Chương 436: Phương Bắc Đệ Nhân. Trung thổ thành, nơi này đã từng là nữ Vu Vương quốc hoạch tâm thành thị, một tòa nhân khẩu vượt qua 300,000 thành phố lớn. Hiện tại, nơi này trở thành thanh hà Vương quốc nữ Vu đạo đạo phủ vị trí địa. Tại xác định đây là toàn bộ đạo hoạch tâm địa khu, một trận đại kiến thiết liền bắt đầu. Làm toàn bộ nữ Vu đạo đạo phủ, sở chính vụ quan viên là một vị đến từ thanh hà Vương quốc bộ trưởng, bản thân liền có nhiều năm kiến thiết kinh nghiệm. Ngay từ đầu, toàn bộ đạo nội bộ đường sắt, đường cái, bến cảng, sân bay, chờ giao thông công trình đều tiến hành chỉnh thể quy hoạch. Tại quy hoạch hoàn tất, dựa theo quy hoạch đấu thầu Chiêu mộ toàn bộ nữ vu đạo bách Tính gia nhập kiến thiết, ở trong quá trình này, tiện lợi bị bỏ nữ vô vương quốc tiền tệ, phủ cấp Thanh Hà vương quốc mới ban bố tiền liền giấy. Thông qua đại quy mô kiến thiết, chiêu mộ bản địa công nhân, cấp cho đại lượng tiền lương, dạng này bách Tính có tiền, liền sẽ mua chính mình cần thương phẩm đường sửa xong, giao thông nhanh gọn, liền sẽ mang đến càng nhiều thương nhân cùng vật tư vận chuyển. Các thương nhân kiếm tiền, liền sẽ nộp thuế, mở rộng sản xuất, hình thành một cái trên thương nghiệp phồn vinh, quan phủ thu vào tăng nhiều, liền có thể đầu nhập càng nhiều cơ sở kiến thiết, từ đó để xã hội trở nên phồn vinh. Loại này thương nghiệp hình thức ở nội bộ Thanh Hà Vương Quốc cùng mười phần phổ biến. Mỗi khi chiếm lĩnh một cái khu vực mới, cứ dựa theo dạng này hình thức phát triển. Mà ở nội bộ Nữ Vu Vương Quốc, những cái kia các phù thủy theo chiến trường rút khỏi đến về sau bắt đầu dựa theo hiệp nghị thành lập Nữ Vu Công Hội. Trong đó Nữ Vu Công Hội tổng bộ ở vào Thanh Hà Thành, mà ở Nữ Vu Đại Hậu Thủ Thành là nguyên bản các phù thủy hoạch tâm địa khu một tòa trọng yếu nghiệp đoàn kiến trúc tạo dựng lên. Căn cứ Nữ Vu các cao tầng thảo luận, Nữ Vu Công Hội phòng theo Thanh Hà Vương Quốc nội bộ công nhân công hội, pháp sư công hội, võ giả công hội hình thức thành lập. Toàn bộ Nữ Vu Công Hội bao quát cao nhất hội trưởng thuộc hạ hai cái phó hội trưởng, cùng thuộc hạ các bộ môn người phụ trách ở trong đó bao quát, bộ hậu cần, nhân viên bộ, pháp luật bộ, kiểm tra bộ, nữ vu thư viện các loại công năng tính bộ môn. Trừ cái đó ra, Địch Phong thông qua vô tự tri thư đối với Nữ Vu Vương quốc lãnh địa kỳ vật tiến hành khế ước, đồng thời Nữ Vu nghị trưởng nắm giữ chế tạo nữ vu kỳ vật cũng bị Địch Phong khế ước, cam đoan chính mình đối với Nữ Vu Vương quốc năng lực trường khống. Mà bởi vì Địch Phong được đến Nữ Vu Vương quốc lãnh địa kỳ vật, toàn bộ kỳ vật mang đến hiệu quả, làm cho cả lãnh địa đều có tỷ lệ sinh ra nữ vu. Vì thế, hiện tại may mắn còn sống sót hơn 8000 danh nữ vu toàn bộ bị điều động. Nữ Vu Nghị trưởng đảm nhiệm Nữ Vu Công hội hội trưởng, trừ bỏ tại Thanh Hà thành thành lập công hội tổng bộ, tiếp xuống sẽ tại các đạo thành lập một cấp phân bộ, mỗi một cái phân bộ hội trưởng từ Bạch Ngân cấp Nữ Vu đảm nhiệm, phụ trách toàn bộ đạo Nữ Vu công hội sự vật đồng thời, sẽ tại các đạo thuộc hạ các quận thành lập cấp 2 phân bộ, tại các huyện thành lập cấp 3 công hội phân bộ. Dạng này, cam đoan các nơi khu Nữ Vu đang sinh ra năng lực về sau, sẽ lập tức được đến chỉ đạo, xác định và đánh giá. Các phù thủy năng lực tiên kỳ bạch quái, không giống nhau, trong đó đại bộ phận năng lực bản thân đều không có quá lớn chiến đấu giá trị, nhưng không có nghĩa là những năng lực này không có tác dụng gì. Liên như là Thanh Hà Vương quốc đối với pháp sư cùng nị dạ tại công trình, nhà máy bên trên vận dụng, những này các phụ thủy năng lực đặc thù rất nhiều đều có cực lớn giá trị nghiên cứu. Tỷ như nói, ở bên trong nữ vu công hội, có một vị nắm giữ từ lực nữ vu, đối với cái nữ vu này, Thanh Hà Vương quốc khi biết năng lực này, viện nghiên cứu thuộc hạ điện tử sở nghiên cứu cấp tốc tìm tới cái nữ vu này, đối với hắn bản thân nắm giữ điện từ lực, nếu như có thể phân tích đưa ra tác dụng, như vậy Thanh Hà Vương quốc có lẽ có thể chế tạo ra điện tử vũ khí đến. Lại thì như một vị có thể câu thông động vật năng lực nữ vu, cái này tại tự nhiên học phái các pháp sư xem ra, quả thực chính là trời sinh tự nhiên pháp sư. Tại xác định cái nữ vu này năng lực về sau, tự nhiên học phái hệ lệ nã đại pháp sư tự mình tuyển nhận vị này nữ vu vì học đồ. Tại Kim Cương tự nhiên bảo hộ khu sở nghiên cứu bên trong làm nghiên cứu 8000 tên năng lực không giống nhau nữ vu, có thể nói năng lực tại tập hợp về sau, ngay lập tức liền bị các bộ môn tuyển nhận đi hơn phân nửa. Mà lại những ngày chưa mộ, đều là có phong phú thủ lao, mỗi một vị nữ vu đều có thể bởi vậy ở bên trong Thanh Hà Vương quốc vượt qua rất không tệ sinh hoạt tại nữ vu hội trưởng liên hệ nhiều ngày nhìn xem những này nữ vu đạo sinh hoạt đồng thời ở nội bộ thanh hà vương quốc không có bất luận cái gì kỳ thị về sau một điểm cuối cùng đề phòng cũng bung ra chuyên tâm xử lý nữ vu công hội sự vụ toàn bộ nữ vu công hội thành lập ngay từ đầu các bộ môn cần thiết mặt đất đều là các nơi khu sở chính vụ miễn phí vạch ra một khối đến trên thực tế những này mặt đất liền giá trị một số lớn tài phú trở thành nữ vu công hội tài sản trừ cái đó ra nguyên bản nữ vu vương quốc cố quốc cùng những này cao cấp nữ vu cất giữ tài sản cũng đều bị kế thừa xuống tới thế là các nơi nữ vu công hội kiến thiết chính là sử dụng một bút này tài chính Bất quá những tiền này dù sao cũng là nắm chắc nữ vu công hội thuộc hạ đặc biệt phân ra một cái bộ thương mại dùng để tiến hành một chút thương nghiệp sự vụ vì công hội kiếm lấy tài phú đồng thời bởi vì bản thân nữ vu năng lực giả tính là thù khiến cho đối với công hội lực ngương tụ phi thường cao trải qua nữ vu đại hội thảo luận mỗi một vị nữ vu mỗi một tháng thu vào đều muốn cầm ra 5% nộp lên công hội làm công hội hội phí những này hội phí chủ yếu dùng để làm nữ vu công hội thuộc hạ nữ vu chuyên nghiệp trường học nữ vu chuyên môn bệnh viện nữ vu năng lực khai phát công hội vận chuyển các phương diện tài chính đối với dạng này quy hoạch về sau nữ vu công hội cũng liền có một cái tương đối ổn định thu vào nơi phát ra Cam đoàn nữ vu công hội phát triển. Một cái nữ vu nghị hội thành lập, tất cả nữ vu đăng ký tạo sách, nhưng bởi vì đại lượng nữ vu bị chiêu mộ, tại tăng thêm một bộ phận chiến đấu nữ vu tạo thành bộ đội đặc thủ. Nữ vu công hội còn có thể điều động nữ vu bất quá là hơn 2000 người, những người này phân phối đến Thanh Hà Vương quốc thuộc hạ mấy trăm trong quận huyện, mỗi một cái quận huyện đều phân phối một hai người. Vì duy trì địa phương công hội vận chuyển, các huyện cấp nữ vu công hội không thể không chiêu mộ các cổng, nhân viên quét dọn, nhân viên cùng tiếp tân nhân viên tức đãi. nữ vu công hội thành lập, Thanh Hà Vương quốc đối với nội bộ nhiều nữ vu loại năng lực này hệ thống, cũng đối cả nước làm tuyên truyền. Nữ Vu sinh ra, bởi vì kỳ vật phổ cập, cùng trải rộng toàn bộ quốc gia. Nữ Vu sinh ra điều kiện là tất cả nữ hải. Căn cứ nữ Vu hội trưởng miêu tả, nữ vu tại 6 tuổi đến 18 tuổi ở giữa khả năng thức tỉnh năng lực. Tại 18 tuổi về sau nếu như còn không có thức tỉnh, kia liền sẽ không tại thức tỉnh. Bình thường thức tỉnh năng lực thời điểm, nữ hải tử sẽ có phát sốt, đau đầu, suy yếu chờ phản ứng, mà lại cái phản ứng này cấp tốc, mà lại nếu như thức tỉnh nguy hiểm gì năng lực, còn có thể lan đến gần bên người những người khác. Chỉ có điều bởi vì Thanh Hà Vương quốc toàn dân tu luyện, làm cho tất cả mọi người đều có nhất định năng lực chống cự, không có quá nhiều nguy hiểm. Nhưng bởi vì biểu hiện như vậy, tổng sở chính vụ xuống gửi công văn kiện, để các đạo, quận, huyện, trấn, thôn đều tuyên truyền đúng chỗ, làm cho tất cả mọi người đối với nữ vu thức tỉnh đều có hiểu biết. Dạng này tại nhà mình nữ hoa thức tỉnh năng lực lúc, có thể lập tức phân biệt ra được, sau đó làm ra ứng đối. Nữ vu công hội đích sa đứng, đối với Thanh Hà Vương quốc đến nói, là một chuyện tốt, để mới thiết lập nữ vu đạo triệt để trở thành Thanh Hà Vương quốc một phần tử, mà lại không duyên cớ nhiều năm triệu nhân khẩu, đối với Thanh Hà Vương quốc đến nói, cũng là một cái tiềm lực đồng dạng, 5 triệu người thị trường, để vốn là phồn vinh thương nghiệp trở nên càng thêm phồn vinh mà lại nữ vu đạo lân cận đông hải đạo cùng xâm bắc đạo hai cái này đạo đều là khai phát đã lâu đặc biệt là còn có một cái thiết nguyên quận công nghiệp căn cứ ngay tại nữ vu đạo bên cạnh đại lượng vật tư có thể ở giữa vận chuyển đến nữ vu đạo nội bộ để nữ vu đạo kiến thiết tốc độ thậm chí vượt qua thanh nguyên đạo bên trong đường núi long hồ đạo những này địa khu một trận chiến dịch cùng chiến dịch về sau kiến thiết tiếp tục đến cuối năm năm đầu bắt đầu tổng sở chính vụ triệu tập các nơi khu chính vụ quan cùng các bộ bộ trưởng bắt đầu năm đầu công tác hội nghị đối với tình huống hiện tại địch phong cùng trương tu ý kiến thống nhất cho dù là bốn phía đều có địch nhân cho dù là vừa mới có đại lượng mê vụ cánh đồng nhập vào Nhưng Thanh Hà Vương quốc hiện tại cần còn là phát triển đại lượng mới chiếm lĩnh thổ địa còn không có hữu hiệu khai phát, mới xây dựng quân đội còn không có hoàn toàn vũ trang, mới tăng nhân khẩu còn không có hoàn toàn lợi dụng, mà lại hòa bình giai đoạn, mỗi một năm Thanh Hà Vương quốc đều sẽ mới tăng 400-500 vạn nhân khẩu, mà lại một năm so hơn một năm nhiều hòa bình phát triển một năm, Thanh Hà Vương quốc liền có thể mới tăng mấy triệu sức lao động, tình huống như vậy tận khả năng tiếp tục đến toàn bộ Thanh Hà Vương quốc nhân khẩu dày đặc thành đô tăng lên tới trình độ nhất định về sau tại sách đối ngoại mở rộng sự tình. Bởi vậy trong vòng mấy năm sau đó, thậm chí là trong vòng 10 năm, nếu như Thanh Hà Vương quốc bốn phía các quốc gia các thế lực không có đối với Thanh Hà Vương quốc phát động tiến công, như vậy Thanh Hà Vương quốc không đối ngoại tiến công, nhanh gọn ma sát cũng tận khả năng giảm nhỏ. Trừ phi là phát hiện bốn phía thế lực đại quy mô tập kết bộ đội, chuẩn bị đối với Thanh Hà Vương quốc tác chiến, tài năng phát động tiến công. Mà dạng này điều tra, chính là không quân sự tình, Thanh Hà Vương quốc thuộc hạ máy bay chế tạo nhà máy nghiên cứu phát minh một cái có thể không trùng phi hành, còn có rõ ràng giám thị năng lực phi cơ chinh sát. Tại bình thường không tác chiến lúc, dựa vào phi cơ chinh sát đối ngoại điều tra đương nhiên cái này không tác chiến, vẫn có một ít tình huống đặc biệt. Toàn bộ phương bắc sơn mạch, bởi vì địa hình phức tạp, mà lại không có đại quy mô thế lực, bởi vậy, lúc này còn thừa lại đông bộ mấy trăm cây số sơn mạch địa khu, giao cho sơn địa quân đoàn phụ trách. chiếm cứ cái này một vùng núi địa khu, sau đó tại sơn mạch biên giới thành lập cứ điểm, để cái này một vùng núi địa khu trở thành thanh hà vương quốc cố thổ. dạng này đã không gây nên bốn phía thế lực kinh động, cũng có được đại lượng tài nguyên, chỉ cần tại sơn mạch ở giữa xây dựng một chút con đường liền có thể. Mặc dù sơn mạch địa hình sửa đường tương đối khó khăn, nhưng Thanh Hà Vương quốc có công trình pháp sư cùng siêu phàm giả đội công trình ngũ, đường hầm bắc cầu tốc độ phải nhanh rất nhiều. Mà lại nếu như Hòa Bình lời nói, cũng có thời gian này sửa đường, lại thêm trong sơn mạch đại lượng khoáng sản tài nguyên, còn có vật liệu gỗ tài nguyên, có thể làm cho Thanh Hà Vương quốc phát triển. Thời gian chuyển rời, thời gian 2 năm đi qua, hòa bình thời gian cũng không có tiếp tục quá lâu. Ở trên mê vụ cánh đồng này, chiến tranh mới là chủ đề, Thanh Hà Vương quốc phát triển 2 năm, chiến tranh khói lửa lần nữa tại Thanh Hà Vương quốc trên biên cảnh diễn. Hai năm này trong thời gian Thanh Hà Vương quốc miễn cưỡng là đem các nơi khu đại lộ tu thông, các nơi khu cơ trạm thành lập. Đồng thời, đối với các quân đoàn vũ trang hoàn thiện một chút. Nhưng đối với nội bộ cũng không có chiều sâu kiến thiết. Thanh Hà Vương quốc bốn phía biên cảnh liền có chiến tranh đông bộ trên bờ biển. Theo pháo hạm cùng chiến hạm số lượng tăng nhiều, cùng một chút mới tăng quân cảng. Chỉ có chút ít hải dương quái vật tận hiện bị hải quân tiêu diệt. Khu vực phía nam cùng dã nhân mậu dịch tiếp tục, thông qua mậu dịch ổn định dã nhân bộ lạc. Song phương chỉ phát sinh quy mô nhỏ mà sát. Mà bởi vì dã nhân bộ lạc cùng đông tây phương hướng giao long thế lực cùng viên tộc chiến đấu, ngược lại là ngăn chặn hai cái thế lực để bọn hắn tạm thời không có tinh lực đối phó Thanh Hà Vương quốc. Mà Tây Bộ, theo mậu dịch xây thành đứng, Thanh Hà Vương quốc cùng Minh Quốc mậu dịch càng lúc càng lớn, song phương đều bởi vì mậu dịch thu hoạch được đại lượng tài nguyên, phát triển tình thế tốt như vậy, cũng không có khả năng chiến tranh. Mà Phương Bắc, Thanh Hà Vương quốc cùng Man tộc cùng Xích Ô Vương Đình hai cái thế lực có ma sát, hai năm này phát sinh mấy lần vạn người quy mô phạm vi nhỏ chiến dịch, song phương mỗi bên đều có thương vong, nhưng một mực bảo trì tại tương đối bình ổn giai đoạn. Nhưng cái này cùng bình thường ở giữa lại bị đánh gãy, tại Phương Bắc trên đại thảo nguyên, ngay tại gần nhất, phát hiện gỗ lỉnh, Sài Lăng nhân, cầu đầu nhân chờ quái vật bọn dáng. Những quái vật này nhưng không có hòa bình phát triển khái niệm, mảng lớn Thảo Nguyên có hải lượng vật tư, mà bọn quái vật có rồi giàu tài nguyên, như vậy liền bắt đầu không kiêng nể gì cả sinh sôi hậu đại đặc biệt là loại kia quái vật chủng tộc, số lượng càng thực tế tăng lên gấp đôi. Làm phát hiện bốn là thú nhân tộc, Xích Ô vương đỉnh, mang tộc ba cái thế lực lẫn nhau lôi kéo trên Thảo Nguyên, xuất hiện đại lượng quái vật, tình huống này cấp tốc gây nên đóng quân tại Xích đạo cùng Sơn Bắc đạo hai cái đại diện binh đoàn tổng chỉ huy tại một phen thăm dò về sau, hai cái đại diện binh đoàn trưởng cấp tốc đem tin tức truyền lại đến Địch Phong trong tay. Nhìn xem một màn này tin tức, Địch Phong cũng cấp tốc ra lệnh Mệnh lệnh phi cơ trinh sát tăng lớn xâm nhập thảo nguyên điều tra khoảng cách, phát hiện tình huống lập tức báo cáo. Dưới sự ra lệnh của địch phong về sau, cũng không lâu lắm, tiền tuyến truyền đến tình báo, căn cứ phi cơ trinh sát điều tra, tại man tộc thế lực cùng xích ô vương đình phát hiện một chút quái vật bộ lạc tồn tại, quái vật cùng hai cái thế lực lẫn nhau có tranh chiến. Mà tại càng phương bắc địa khu, phát hiện đại quy mô quái vật bộ lạc, thú nhân tộc bộ lạc cũng vô cùng ý thấy, khắp nơi là quái vật bồng dáng. Cái này, làm cái này một phần tình báo xuất hiện ở trong tay của địch phong, trong nháy mắt địch phong cũng nhử mày Tại nước ta phương bắc xuất hiện một cái quái vật thế lực lớn ngay tại hướng nam đẩy tới. Những năm này nguyên bản có thể cùng Sích Âu vương Đình cùng man tộc chống lại thú nhân tộc cùng bị tiêu diệt không sai biệt lắm. Bây giờ trách vật thế lực ngay tại hướng nam đẩy tới những này lẻ thể xuất hiện tại phương bắc trên đường biên giới thế lực chính là trực quan nhất thể hiện. Hiện tại Sích Âu đạo cùng sơn bắc đạo phát triển rất tốt, không thể cứ như vậy trở thành chiến trường tiền tuyến. Địch Phong trong lòng suy tư nói, chuẩn bị bộ đội tại quái vật xâm lấn đến hai cái đạo trước đó tận khả năng hướng bắc đẩy tới, thành lập phòng tuyến mới, một chút xíu tiêu diệt những quái vật này. Bất quá. Hiện tại tựa hồ còn không cần quá mức sốt ruột, có lẽ ta có thể đợi đến Xích Ô Vương Đỉnh cùng man tộc tại yếu một ít lại nói. Nghĩ tới đây, địch Phong cũng chuẩn bị bắt đầu điều binh khiển tướng, chuẩn bị chiến tranh. Chương 437. Chiến tranh. Chương 437. Chiến tranh. Thanh Hà Vương Quốc, Thứ Nguyên Chi Môn pháo đại. Một lần mê vụ thăm dò vừa mới kết thúc, Thanh Hà Vương Quốc Thứ Nguyên Chi Môn, theo Thanh Hà Vương Quốc lãnh địa kỳ vật trưởng thành, trở nên càng cường đại. Nhưng địch Phong cũng cảm giác được, theo Thanh Hà Vương Quốc vị trí mê vụ cánh đồng mở rộng, nguyên bản vỡ vụn thế giới biến lớn, thế giới nội bộ quy tắc trở nên hoàn thiện rất nhiều đối với lúc này thế giới hoàn cảnh. Địch Phong cũng cảm giác được chính mình tiến giai tiền cảnh trở nên khoáng đạt, toàn bộ mê vụ cánh đồng tạo thành thế giới tựa hồ là càng thêm hoàn thiện. Không chỉ có như thế, Địch Phong còn cảm giác được lúc này thế giới không gian trở nên vững chắc, lãnh địa kỳ vật thứ nguyên chi môn năng lực tăng lên, nhưng mỗi một lần mở ra không gian cũng biến thành trở ngại một chút, bởi vậy trình thể biểu hiện cùng trước đó không có quá lớn khác biệt. Theo Thanh Hà Vương quốc lãnh địa mở rộng, nhân khẩu càng ngày càng nhiều, quốc gia càng ngày càng phồn vinh, Địch Phong có thể cảm giác đạo thân vì một nước chi chủ chính mình thực lực được đến khi vận chi lực tăng phuốc. Chính mình nguyên bản tu luyện gian khổ đạt tới hoàng kim cấp đỉnh phong thực lực đang chậm rãi tiến bộ, mà lại những năm này, Địch Phong cũng thỉnh thoảng ra ngoài tìm kiếm kỳ vật. Thông qua vô tự chi thư dạ đạt năng lực, đối với toàn bộ lãnh địa tiến hành tỉ mỉ thăm dò, thật đúng là để Địch Phong tìm tới một kiện bạch ngân cấp kỳ vật cùng 10 cái hắc thiết, thanh đồng cấp kỳ vật. Khế ước những kỳ vật này, còn có trước đó gở bờ gì tẹn vương quốc, pháp sư nghị hội, thảo chi quốc, long hồ sơn trang, võ lâm thế lực, nữ vu vương quốc đông đảo kỳ vật, Địch Phong vô tự chi thư rốt cục được đến đột phá. Vốn là hoàng kim cấp vô tự chi thư tiến giai thành ám kim cấp, các hạng hiệu quả được tăng lên. Đồng thời còn mới tăng một cái mới hiệu quả năng lực. Vô Tự Chi Thư. Cấp bậc: Ám kim cấp. trùng loại: Vật phẩm. Hiệu quả 1: Giám định, có thể giám định bất luận cái gì vật phẩm, căn cứ người sử dụng cảm giác phạm vi, tìm kiếm cảm giác phạm vi không biết kỳ vật. Hiệu quả 2: Kỳ vật khế ước, có thể khế ước vô chủ kỳ vật cũng sử dụng, đối với h thiết cấp, thanh đồng cấp kỳ vật sứ có thể tiến hành áp chế. Hiệu quả 3: Tặng cho thu hồi, có thể đem khế ước kỳ vật tặng cho những người khác, cũng có thể đi tặng cho người khác kỳ vật thu hồi. Tiến giai điều kiện: Làm khế nước đến đầy đủ số lượng kỳ vật về sau, có thể tăng lên Vô Tự Chi Thư đẳng cấp. Hiệu quả 4, kỳ vật tăng phúc, đem một cái nhiều nhất hoàng kim cấp kỳ vật hiệu quả tăng lên gấp 10, một ngày một lần, một lần có thể tiếp tục một giờ. Hiệu quả 5, quy tắc ghi chép, vô tự chi thư chố khế ước kỳ vật đều đem ở trên vô tự chi thư đăng ký trong danh sách, kỳ vật sứ có thể tại bàn cho người khác, kỳ vật về sau, thông qua vô tự chi thư sử dụng nên kỳ vật năng lực. Nhìn xem như là một bản cổ điển điện tịch ngoại hình vô tự chi thư, cùng hắn mới tăng năng lực, Địch Phong cũng cảm giác được một trận hương phấn. Vô tự chi thư các hạng năng lực đều chiếm được tăng lên, hiệu quả một lục soát, so nguyên bản phạm vi mở rộng gấp 10. Nói cách khác, Địch Phong hiện tại mở ra vô tự chi thư năng lực, chí ít là 5 cây số trong phạm vi tất cả địa khu đều sẽ bị đảo qua một lần. Nếu như trong phạm vi này có còn chưa bị phát hiện kỳ vật, như vậy liền sẽ bị đánh dấu đi ra, vẹn vẹn là đầu này hiệu quả, đối với Địch Phong đến nói, chính là lớn tăng lên. Mà hiệu quả 2, để Địch Phong đối với đẳng cấp thấp kỳ vật sứ có chấn áp năng lực, hiệu quả 3 không có biến hóa, hiệu quả 4 thanh nguyên bản năng lực tăng lên biên độ đề cao một cái cấp bậc, để Địch Phong có thể phát huy ra càng mạnh năng lực mà mới tăng hiệu quả năm. Theo địch phong, đây chính là một cái cường đại năng lực. Nguyên bản địch phong còn cần chính mình nắm giữ kỳ vật mới có thể sử dụng kỳ vật năng lực. Mà bây giờ địch phong có thể đem kỳ vật ban cho ra ngoài về sau, thông qua vô tự chi thư sử dụng kỳ vật năng lực. Bởi vậy, nữ vu công hội hội trưởng nắm giữ hoàng kim cấp kỳ vật, ản trì ạ nắm giữ kỳ vật hiệu quả địch phong đều có thể trực tiếp sử dụng đi ra. Mà lại năng lực này tại phối hợp bên trên kỳ vật bốn hiệu quả gấp 10 tăng phúc. Bây giờ tăng phúc khiến cho địch phong hoàn toàn làm được một người miễu sát một cái hoàng kim cấp đối thủ, một người có thể so với một chi thanh hà vương quốc giã chiến quân đoàn mà lúc này, vô tự chi thư tiến giai, tùy theo mà đến chính là các loại kỳ vật năng lượng trả lại địch phong, nguyên bản tại địch phong địch phong cảm giác được, chính mình cái bình cảnh kia bừng lòng. Chính mình thực lực cấp tốc tăng lên, lúc này, địch phong nắm giữ không gian quy tắc, phong nguyên tố quy tắc, năng lượng quy tắc trở nên càng thêm rõ ràng, địch phong có thể cảm giác được mình có thể điều động càng nhiều năng lượng, nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, địch phong phảng phất là cảm giác được rõ ràng hơn thế giới. Ta đây là đột phá. Địch phong cảm giác được, chính mình thực lực đột phá tới ám kim cấp, tuổi thọ của mình tăng thêm một bước, đột phá đến 2000 năm, không chỉ có như thế, chính mình tùy ý một kích liền có thể phá hủy một cái đỉnh núi mà lại lúc này trình độ này lại thêm đối với cái khác kỳ vật lực lượng sử dụng cùng vô tự chi thư gấp 10 tăng phúc lúc này địch phong chính là vô địch cảm giác địch phong thực lực tăng lên đối với lúc này thanh hà vương quốc đến nói là một chuyện đáng giá cao hứng tỉnh, điều này đại biểu thanh hà vương quốc có một vị người mạnh hơn tòa chấn cho dù là gặp phải nguy hiểm cũng có thể cấp tốc ứng đối. Bất quá đối với thanh hà vương quốc chỉnh thể tác chiến địch phong tác dụng liền không có lớn như vậy nên là làm sao chiến đấu còn là làm sao chiến đấu địch phong chỉ là một cái lật tẩy chiến lược địch phong đột phá cũng không có trắng trợn dương chỉ là địch phong mấy vị phu nhân còn có tú biết chuyện này. Lúc này, đối với phương Bắc Xích Ô Vương Đỉnh, mang tộc thế lực tác chiến còn tại chủ bị bên trong, cũng không có lập tức tiến chiến. Thời gian chuyển rời, Xích Ô Vương Đỉnh. Tại cái này Xích Ô Vương Đỉnh thống trị cái này một mảnh diện tích hơn trăm vạn cây số vuông trên đại thảo nguyên, từng cái bộ lạc đuổi theo tốt tươi cây rong, tiến hành du mục sinh hoạt. Nhưng từ khi Thanh Hà Vương quốc xâm lấn bắt đầu, Xích Ô Vương Đỉnh ngày tốt lành tựa hồ là đến cùng. Đầu tiên là Xích Ô Vương Đỉnh tại Thanh Hà Vương quốc bên kia ngã nhào xuống một cái, tổn thất mấy vạn bộ đội tinh nhuệ. Sau đó vì khôi phục sức chiến đấu, Sí O khả hạng từ cấp dưới các đại bộ lạc rút đi một nhóm chiến sĩ tinh nhuệ bộ túc chính mình Sí O huyết kỵ cùng Sí O thiết kỵ đến tiếp sau. Tại Sí O vương đình hướng đông vượt biển chinh phạt cái kia một mảnh hòn đảo lúc. Mặc dù chiếm cứ đại lượng hòn đảo, bắt được không ít tù binh, thu hoạch được sung túc vật tư, nhưng Sí O vương đình tinh nhuệ kỵ binh chiến sĩ lần nữa tổn thất hơn vạn người, mà lại binh lính bình thường cũng tổn thất mấy vạn người. Vì thế Sí O khả hạng chỉ có thể là lựa chọn chỉnh đốn bộ đội, nhưng tại khôi phục 2 năm, bổ sung đầy đủ bộ đội về sau, lại đi gây sự với Thanh Hà Vương quốc. Nhưng ngay lúc này, vương đình phương bắc, đột nhiên xuất hiện lúc trước chưa từng xuất hiện quái vật. Nguyên bản thú nhân bộ lạc hướng nam di chuyển, các loại quái vật xuất hiện, làm cho cả Sích Ô Vương đỉnh lần nữa hỗn loạn. Ngay từ đầu, đại quy mô quái vật, Sích Âu Khả Hãn không có quá mức để ý, chỉ làm cho thuộc hạ các bộ lạc tiêu diệt, chính mình chủ yếu phụ trách đối với thanh hà vương quốc tác chiến. Nhưng khiến Sích Ô Khả Hãn không nghĩ tới chính là, tại cùng những quái vật này lúc tác chiến, xem ra những quái vật này tựa hồ là không chịu nổi một kích, nhưng mỗi một lần tác chiến, đều tiêu diệt một chút quái vật, các bộ lạc bộ đội cũng đều có thương vong. Mà những quái vật này biến mất tại cái kia trên đại thảo nguyên, một chút bộ lạc nhỏ không phát hiện được liền bị quái vật vây quanh, trong vòng một đêm toàn bộ bộ lạc bị quái vật tiêu diệt. Những nhân loại kia thi thể cùng súc vật không còn một ngón, toàn bộ làm bọn quái vật đồ ăn. Những vũ khí trang bị kia cũng đều tiện nghi những quái vật này. lần lượt tác chiến, tiêu diệt quái vật đông đảo, nhưng một chút xíu tổn thất chung vào một chỗ, các bộ lạc cũng đều giảm quân số mấy ngàn hơn vạn người. Có thật nhiều bộ lạc nhỏ cứ như vậy bờ gì tiêu diệt. Theo thời gian trôi qua, những quái vật kia bị tiêu diệt một nhóm lại một nhóm, nhưng xem ra những quái vật này đều không có giảm bớt, tựa hồ là giết không dứt. Mỗi một lần thanh lý mất bộ lạc bốn phía quái vật, nhưng rất nhanh liền sẽ có quái vật mới xuất hiện. Mà lại theo quái vật xuất hiện, số lượng càng ngày càng nhiều, tại quái vật quần bên trong, một chút cường đại quái vật cũng không ngừng xuất hiện, thậm chí có quái vật tạo thành thành hệ thống quân đoàn. Mà Tiêu diệt dạng này quái vật cường giả cùng quái vật quân đoàn, đối với Sích Ô Vương Đình đến nói, mỗi một lần tổn thất lớn hơn. Dạng này quy mô quái vật xâm lớn, để Sích Ô Vương Đình chỉnh thể tổn thất đang không ngừng tăng lớn, dần dần Sích Âu Khả hẳn phát hiện, tình huống như vậy nghiêm trọng uy hiếp sự thống trị của mình, chính mình nhất định phải đem đối với Thanh Hà Vương quốc tác chiến để một bên, muốn triệu tập bộ đội hướng Bắc tiêu diệt những quái vật kia. Nhưng lần thứ nhất chiến dịch CEO Khả Hãn mang lên 10,000 xích ô huyết kỵ, 20,000 xích ô thiết kỵ, bản bộ 50,000 tinh nhuệ kỵ binh cùng theo các bộ lạc triệu tập 200,000 kỵ binh tạo thành một chi trùng trùng điệp điệp kỵ binh quân đoàn. Một chi nhân số tại 28 vạn võ đạo hệ thống kỵ binh quân đoàn, tại trên đại thảo nguyên này đại biểu lực lượng là vô cùng cường hãn, cho dù là Thanh Hà Vương quốc giã chiến quân đoàn, nếu như không phải nghiêm mật trận địa chiến, cũng cần tránh né mũi nhọn. Gần 300,000 kỵ binh quân đoàn hướng bắc đẩy tới, một đường tiến lên, không ngừng săn giết ven đường gặp được các loại quái vật bộ lạc, cùng thú nhân bộ lạc. Lần này có thể nói là một đường quét ngang, hướng bắc đẩy tới 200 cây số đều không có gặp được đối thủ, nhưng dạng này đại quy mô kỵ binh hành động, hấp dẫn càng nhiều quái vật. Làm Hồng Long huyết tộc, các loại quái vật đông đảo, đặc biệt là cái kia tầng dưới chốt nhất Gỗ Lĩnh, càng thực tế trùng trùng điệp điệp, lần này, vượt qua 5 triệu Gỗ Lĩnh Suối Nam. Tại Gỗ Lĩnh Vương dưới sự dẫn đầu, một đường tiêu diệt thú nhân bộ lạc, tìm kiếm săn giết các loại giá thú trùng quần, không ngừng khuyết trương đại Gỗ Lĩnh nhất tộc sinh tồn địa bàn, lớn mạnh tự thân. Lấy Gỗ cường đại sinh sôi năng lực, cao tốc thành tốc độ, cùng bùn đất đều có thể làm làm đồ an an tạp tính, 5 triệu Gỗ Lĩnh Suối Nam Mặc dù mỗi một lần chiến đấu đều tổn thất đông đảo, nhưng mỗi một lần chiến dịch qua đi, phía trên chiến trường kia thi thể khắp nơi, chính là thức ăn tốt nhất, trên chiến trường vũ khí có thể vũ trang càng nhiều gỗ lìn. Các loại công cụ có thể thành lập càng cường đại gỗ lìn bộ lạc, 2 năm trước cùng thú nhân tộc tác chiến, gỗ lìn mặc dù trước sau chiến tổn vượt qua 3 triệu, nhưng 2 năm phát triển, xôi nam gỗ lìn tổng số lượng không có hạ xuống, ngược lại là đạt tới 7 triệu, mà lại ở trong đó, tinh nhuệ gỗ chiến sĩ, các loại đặc thủ gỗ số lượng tăng nhiều rất nhiều. Mà lại gỗ bộ lạc còn cùng cái khác lòng quyến tộc phối hợp, Sai Nhân, thực Nhân Ma, Ma, Ưng Thân Lữ Yêu xà nhân cùng sức chiến đấu cường hãn long thú làm cho cả quái vật quân đoàn sức chiến đấu cường hãn đúng là như thế hồng long quyến tộc ngàn vạn quy mô đại quân tài năng một chút xíu tiêu diệt thú nhân tộc đại bộ phận sức chiến đấu từng bước xâm chiếm thú nhân tộc thổ địa lớn mạnh tự thân mà tại thú nhân tộc đại lượng chủng tộc chết trận quái vật quân đoàn xuôi nam con đường bị mở ra các loại quái vật bắt đầu hướng man tộc cùng xích ô vương đình địa bàn lan tràn thế là liền có xích ô khả hãn phát hiện lần này xích ô khả hãn tiêu diệt mấy chục vạn tại chính mình trên địa bàn quái vật bộ lạc mà tự thân bất quá là tổn thất hơn hai vạn người có thể nói là một trận đại thắng hơn nữa nhìn đến quái vật hỗn loạn không trật tự Không có chiến đấu đội hình, xích Ố Khả Hãn dần dần lớn mật, mang kỵ binh hướng bắc xâm nhập. Nhưng theo xâm nhập, nơi này quái vật bộ lạc phát triển thời gian càng dài, số lượng càng nhiều, khi nhìn đến xích Ố Khả Hãn kỵ binh quân đoàn, những quái vật kia đại bộ lạc cũng bắt đầu tổ chức chiến sĩ, hội tụ vào một chỗ hình thành đại quân, đối kháng xích Ố Khả Hãn kỵ binh. Thế là, từng nhánh quái vật đại quân hội tụ cùng một chỗ, hình thành một chi số lượng tại 500.000 quân đoàn, đồng thời còn có ít đầu hoàng kim cấp quái vật, long thú bị hấp dẫn đến. Như thế một chi quái vật quân đoàn hội tụ, cả tại Xích Ố Khả hán, kỵ binh phía trước, song vừa đối mặt, một trận thảm thiết chém giết bắt đầu bởi vì lúc trước chiến dịch quá thuận lợi, Xiu Khả Hãn khi nhìn đến dạng này một chi quái vật quân đoàn lúc lập tức bắt đầu tác chiến. Chính là bởi vì lần này chiến dịch chủ quan, tại đối mặt về sau, Xiu Khả Hãn mới kinh ngạc phát hiện, cái này một chi quái vật quân đoàn sức chiến đấu hoàn toàn không phải trước đó quái vật bộ lạc có thể so sánh. Mang xuyên giáp tiễn gỗ lìn trường cung thủ, cưới tọa lang gỗ lìn lang kỵ binh, am hiểu thi triển các loại pháp thuật gỗ lìn pháp sư, còn có dáng người cao lớn, tay cầm nặng nghề vũ khí gỗ đại chiến sĩ, còn có thuần thú gỗ lìn thợ săn, ẩn thân gỗ thích khách, có thể chữa trị gỗ tế tự, chờ một chút gỗ chiến sĩ tinh nguyện. Trừ cái đó ra còn có xài lang nhân loan đa binh, thực nhân ma bộ binh hạng nặng, tương thân nữ yêu không quân trở một chút bộ đội. Cho dù là xích ô khả hãn kỵ binh tinh nhuệ, có quân đoàn vận khí đối với địch nhân lực áp chế lượng, có quân đoàn thiên phu tăng cường tự thân, có xích ô khả hãn võ tướng kỹ, nhưng chiến tranh không thể tránh né tại giảm quân số. Ngay từ đầu mũi tên đầy trời bị ngăn lại, xích ô vương đỉnh kỵ binh quân đoàn tổn thất bộ phận kỵ binh. Về sau, từng mảnh từng mảnh pháp sư xuất thủ, lấy tự thân kỳ lão pháp thuật thủ đoạn công kích, đại lượng xích ô vương đỉnh kỵ binh tránh né không đội, bị những pháp thuật này đánh trúng. Từ đó chiến tử ở đây. Nhưng theo chiến đấu tiếp tục, đại lượng quái vật chết đi, nhưng những quái vật này tử vong đối với Xích Vương Đình bọn kỵ binh tạo thành tổn thất không nhỏ. Xích Khả Hãn kỵ binh bị đông đảo quái vật quân đoàn ngăn chặn, không phát huy ra kỵ binh tọa ưu thế, toàn bộ chiến trường bắt đầu hướng độ lình một phương nghiêng. Mặc dù chém giết một cái kỵ binh, quái vật quân đoàn cần trả giá 3 năm cái tộc nhân đại giới. Nhưng đây đối với toàn bộ chiến trường đến nói, cũng là đáng, lấy các loại quái vật sinh sôi tốc độ, lần này chiến dịch thắng lợi, như vậy tổn thất quái vật chỉ cần thời gian rất ngắn liền có thể bổ sung hoàn tất. Thế là, mấy chục vạn quái vật quân đoàn vây quanh Xích Ô Khả Hãn kỵ binh chiến đấu. Bọn quái vật liều chết ngăn chặn Kỵ binh, không để cho thể hiện ra Kỵ binh tính cơ động. Cố Vương Đình tổ chức các bộ lạc Kỵ binh không ngừng chất trận, Cố Khả hãn chỉ huy Kỵ binh quân đoàn nhân số đang nhanh chóng hạ xuống, chiến trường cũng đang hướng phía lợi cho quái vật quân đoàn phương diện nghiêng. Chương 438. Cố Vương Đình cùng gỗ lìn. Chương 438. Cố Vương Đình cùng gỗ lìn đại thảo nguyên bắt ngát bên trên, nào đó một chỗ địa điểm, chính là tại nên đón một trận thảm thiết chấm giết. Một phương là người mặc áo da thú mộc Kỵ binh, một phương là các loại giữ tận quái vật tạo thành quân đoàn. Song phương ở trên thảo nguyên này chấm giết, mỗi một khắc đều có đại lượng quái vật tử vong. Cũng có được đại lượng chiến sĩ đổ xuống, song vương máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, thi thể cũng chồng chất như núi. giết, ô khả hãn mang chính mình ô huyết kỵ tại quái vật quần bên trong công kích, mỗi một lần công kích đều tại quái vật quần bên trong giết ra một đường máu. nhưng quái vật số lượng thực tế là quá nhiều, giết một nhóm, còn sẽ có mới một nhóm quái vật bổ sung lỗ hổng. tại chiến trường kia bên dưới còn có thật nhiều quái vật nghe tiếng mà đến. nhìn xem chiến trường thế thảm, mùi máu tanh nồng đậm, càng xa xôi quái vật bộ lạc cũng bị chiến trường này hấp dẫn, mà lại long thu ở giữa sóng âm câu thông. tại càng xa xôi long thú triệu tập chỉ huy quái vật quân đoàn hướng bên này chiến trường chạy đến giống trên chiến trường một trận diệt đảo một đầu cao 10 mét trên thân tràn đầy kiên cố lân giáp tê giác hình dáng độc giác long thú gào thét lớn trong đám người công kích kiên cố lân giáp kỵ binh đao kiếm sẽ chỉ và chạm ra hỏa hoa hoàn toàn đánh không thủng cái này một đầu long thú lân giáp ngược lại là tê giác long thú mỗi một lần công kích đều sẽ mang đi đại lượng kỵ binh cho dù là xích ô khả hãn xích ô thiết kỵ cũng khó có thể chống cự đáng ghét nhìn xem quái vật số lượng càng ngày càng nhiều kỵ binh của mình càng ngày càng ít xích ô khả hãn phát hiện chính mình lần nữa xa vào đến uy hiếp bên trong cái này khiến Sích Âu Khả Hãn nghĩ đến đã từng chính mình mang binh cùng Thanh Hà Vương quốc chiến đấu khả năng thấp giọng mắng nhìn xem lúc này tình huống trước mắt Sích Âu Khả Hãn cũng rõ ràng lần này chính mình là chiến bại hơn nữa còn tổn thất đại lượng bộ đội đây đối với bây giờ Sích Âu Vương Đình đến nói tuyệt đối không dễ chịu nhất định phải rút khỏi nơi này nếu không mấy chục vạn bộ đội toàn bộ hao tổn ở trong này chúng ta liền toàn xong ra lệnh một tiếng Sích Âu Khả Hãn gào thét lớn mang chính mình cấm vệ quân dẫn dắt đến các lộ bộ đội dần dần lui ra chiến trường về sau một đường dựa vào tốc độ của kỵ binh thoát ly chiến trường rút về bộ lạc của mình mà lúc này trên chiến trường Quái vật quân đoàn một đám long thu thống lĩnh nhìn xem chiến tranh thắng lợi, cũng gào thét lớn, lác lác vết máu trên người, hướng về riêng phần mình xào huyệt nghỉ ngơi đối với quái vật quân đoàn đến nói, chiến tranh chỉ cần thắng lợi là được, đến nỗi tổn thất bao nhiêu quái vật, đây không phải những quái vật này cần cân nhắc sự tình. Hiện tại trên chiến trường có đại lượng vũ khí, còn có trồng chất như núi thi thể, đây đối với bọn quái vật đến nói đều là tài nguyên. Quét dọn chiến trường, đầu tiên là thực nhân ma mang đi một đống lớn thi thể làm đồ ăn, về sau xài lang nhân, ứng thân nữ yêu mang đi một bộ phận về sau còn lại chính là gỗ liền cùng cầu đầu nhân khẩu phần lương thực những cái kia xích ô kỵ binh lưu lại vũ khí cũng đều là có thể vũ trang những quái vật này đối với quái vật bộ lạc đến nói lần này bất quá là tổn thất một nhóm nhỏ yếu tộc nhân càng nhiều tộc nhân thông qua trận này chiến dịch trở nên càng thêm cường đại mà lại dựa vào bộ lạc sinh sôi tốc độ lần này chiến tổn không được bao lâu thời gian liền có thể lần nữa khôi phục mà lại có càng nhiều đồ ăn liền có thể đản sinh ra càng nhiều tộc nhân lúc này ở phía trên chiến trường này các loại quái vật ngay tại kéo đi thuộc về mình chiến lợi phẩm các loại thi thể kim loại vũ khí sống chiến mã thậm chí là những cái kia nhuống máu bùn đất đều sẽ bị gỗ lìn quét đi. Thỉnh thoảng, một chút giữa quái vật sẽ còn bởi vì phân phối chiến lợi phẩm ra tay đánh nhau, nhưng đây đối với cả tráng chiến dịch đến nói, đều chỉ là chuyện nhỏ. Một bên khác, CEO khả hãn mang tàn binh bại tướng trở về vương đỉnh, cuối cùng kiểm kê xuống, nguyên bản 28 vạn thiết kỵ hiện tại chỉ còn lại 13 vạn. Chọn vẹn là có 200,000 chiến sĩ hao tổn ở trên chiến trường đương nhiên, xích Ô Vương đỉnh tổn thất 200,000, chí ít là tiêu diệt trăm vạn trở lên quái vật, nhưng một người huấn luyện trưởng thành tương đối những quái vật kia đến nói quá chậm, những quái vật kia quân đoàn rất nhanh liền có thể khôi phục, nhưng xích Ô Vương đỉnh tòa 200,000 bộ, đội khôi phục liền cần thời gian rất dài. Trừ cái đó ra, du Mục Kỵ binh phối trí đồng dạng đều là một người song ngựa thậm chí là một người ba ngựa, lần này chiến đấu, mấy chục vạn con chiến mã cũng đều hao tổn ở trên chiến trường. Những thi thể này cùng chiến mã đều sẽ trở thành quái vật tư lương, lại biến thành càng nhiều quái vật đối với bây giờ Sích Ô Vương Đình đến nói, dùng một lần tổn thất không kỵ binh, đối với tổng nhân khẩu bất quá ngàn vạn Sích Ô Vương Đình đến nói, cũng là một cái cự đại tổn thất. Nguyên bản mới vừa vặn khôi phục nhân khẩu lần nữa hạ xuống, phải biết, bây giờ trách vật sầm lấn nhưng không có đình chỉ, trừ bỏ những này tinh nhuệ kỵ binh, mỗi một cái bộ lạc còn có không ít bách tính cùng bộ lạc tử vong. Bởi vậy chỉnh thể đến nói, theo quái vật xô nam đến bây giờ, toàn bộ Sích Ô Vương Đình tổn thất chí ít không quân dân, đây đối với một cái dân cư bất quá ngàn vạn thế lực đến nói, chính là 1/20 tổn thất. Mà lại, theo lần này chiến tranh thất bại, Sích Ố Khả Hãn còn nghĩ tới phía Nam Thanh Hà Vương quốc cái đại địch này, lần này, Sích Ố Khả Hãn thầm nghĩ trong lòng, chính mình có phải là muốn lựa chọn một đầu đường lui. Trong đầu đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này, Sích Ố Khả Hãn trong lòng suy tư, càng nghĩ càng thấy phải có cần thiết. Mà nhìn xem bây giờ xích Ố Vương Đình phạm vi thế lực, Sích Ố Khả Hãn suy tư, cấp tốc làm ra quyết đoán. "Người tới, tại, đem Sích Huyết Vạn Phu trưởng gọi tới cho ta." "Đúng." Rất nhanh, một vị người mặc màu đỏ sẫm toàn thân giáp trắng hán cao lớn đi vào trong lều vua. Mùi hôi Ngài tìm ta? Từng Xế Khả hãn nhìn xem một vị này có thể nói tâm phúc của mình, phân phó nói: "Lần này tác chiến thất bại, đại biểu cho chúng ta mặt phía bắc đối mặt địch nhân thực lực chí ít là cùng chúng ta tương đương, bởi vậy chúng ta nhất định phải lưu cái chuẩn bị ở sau. Hiện tại Vương Đình bên này không thể rời đi ta, ngươi mang 5.0000 không ô huyết kỵ, 10.0000 xích ô thiết kỵ hộ tống Vương Đình tộc nhân tiến về Đông Bộ Hải đảo đoạn thời gian này ngươi liền không cần tham chiến, chúng ta cần một cái đường lui, tại hải đảo kia bên trên là thích hợp nhất." Ngươi ít nhất phải hộ Tống trăm vạn tộc nhân tiến về cái kia một mảnh bị chúng ta đánh xuống hải đảo, đối ngoại danh nghĩa chính là khai phát mới chiếm lĩnh địa khu, để ta con trai trưởng A Đồ đi theo ngươi đi qua. Vâng, mỗ hôi. Nghe Sích Ô Khả Hàn phân phó, một vị này Sích Ô huyết kỵ vạn phu trưởng cũng rõ ràng ý tứ này, nhẹ gật đầu, không có bất luận cái gì nghi vấn. Vậy ngươi phải đi. Đúng. Tại Sích Ô huyết kỵ vạn phu trưởng rời đi về sau, Sích Ô Khả Hàn suy tư hôm nay lần này thảm bại, cũng lòng còn sợ hãi, cái kia tựa hồ là vô cùng vô tận quái vật. Tại kỵ binh của mình quân đoàn cùng ngay từ đầu mấy chục vạn quái vật lúc đối chiến, bốn phương tám hướng vậy mà liên tục không ngừng tuân ra quái vật mới. Chính là dạng này quái vật xuất hiện, mới khiến cho kỵ binh của mình lâm vào trong người quái vật, không phát huy ra kỵ binh ưu thế, theo ngạch ngạch hủy diệt. Tiếp xuống không thể đang tiến hành dạng này đại quy mô tác chiến, nhất định phải quy mô nhỏ tiêu diệt địch nhân, nhiều tiêu diệt mấy lần, cũng có thể tích lũy một cái con số lớn. Trong lòng suy tư, Xế Khả Hãn cũng đối thuộc hạ rất nhiều lớn nhỏ bộ lạc ra lệnh. Các đại bộ lạc một lần nữa tổ chức một đến hai vạn tinh nhuệ kỵ binh tự động tiến về phương bắc biên cảnh săn giết quái vật, lấy tiêu diệt chút ít quái vật làm chủ, không cùng đại quy mô quái vật va chạm đồng thời, mệnh lệnh các đại bộ lạc tại riêng phần mình rút đi một quân kỵ binh nghe lệnh quân đỉnh. Đang tiến hành một tuần chỉnh đốn, Xích khả hãn một lần nữa mang một Xích Ô huyết kỵ, 3.0000 Xích thiết kỵ cùng 20.0000 phổ thông kỵ binh tạo thành một chi kỵ binh bộ đội, quay về bắc bộ địa khu, bắt đầu săn bắn những quái vật kia bộ lạc. Một bên khác, tại xử lý chiến trường, được đến hải lượng đồ ăn tài nguyên cùng đại lượng vũ khí về sau, Gỗ lìn bộ lạc cùng cầu đầu nhân bộ lạc nên đón một vòng mới sinh sôi ở vào nguyên thú nhân tộc lãnh địa một chút thâm sơn khí hậu vì nhiều địa khu sinh hoạt ở nơi này quái vật bộ lạc bắt đầu nên đón một vòng mới sinh dục chiều đại lượng quái vật sinh ra đồng thời cấp tốc trưởng thành tại cái kia phương bắc hồng long quyệt tộc bởi vì số lượng khổng lồ vẹn vẹn là tầng dưới chốt nhất gỗ lìn liền có 50 triệu nhiều mà nhiều như vậy gỗ lìn dựa theo gỗ lìn sinh dục phương thức nếu như cam đoan đồ ăn sung túc 50 triệu gỗ lìn bộ lạc có thể trong vòng một năm tăng lên tới 500 triệu trở lên quy mô lật cái gấp 10 không thành vấn đề đúng là như thế mở rộng tốc độ, để gỗ lìn trở thành hồng long quyến tộc bên trong số lượng nhiều nhất chủng tộc, to to nhỏ nhỏ gỗ lìn bộ lạc trải rộng toàn bộ hồng long quyến tộc lãnh địa. Mà như thế hải lượng gỗ lìn, trong đó đạn sinh ra đông đảo thực lực mạnh mẽ gỗ lìn, từ đó tạo thành từng nhánh sức chiến đấu cường hãn quân đoàn. Mà lại lần này thống trị toàn bộ gỗ lìn tộc đàn chính là một vị hoàng kim cấp thực lực gỗ lìn tiên tri. Một vị này gỗ lìn tiên tri lấy chính mình siêu phàm trí tuệ, mệnh lệnh ít là 10 triệu gỗ lìn lưu thủ tại hồng long quyến tộc lãnh địa an toàn nhất địa khu, chia 10 cái bộ lạc, lấy nuôi dưỡng côn trùng, chồng chất nấm. Không ngừng sinh sôi hậu đại, khuyết trương trương, ca bổ lỉnh tộc đàn quy mô. Về sau mỗi khi Hồng Long Quyến tộc mở rộng, nhất định phải lựa chọn phù hợp địa khu thành lập cực lớn bộ lạc làm trung tâm, vì bốn phía bộ lạc cung cấp nhân khẩu, đồng thời phân tán gỗ lỉnh thầm thấu hoang dã đồng thời. Một vị này gỗ lỉnh tiên tri còn phi thường có thấy xa. Gỗ lỉnh tiên tri mệnh lệnh, phân tán ra ngoài những gỗ lỉnh kia trong bộ lạc, đàn sinh ra thiên tài gỗ lỉnh, nhất định phải phân ra một bộ phận đưa đến gỗ lỉnh trung ương bộ lạc. Chính là dựa vào hai cái này mệnh lệnh. Gỗ lìn có một cái liên tục không ngừng sản xuất gỗ lìn địa phương, 10 triệu gỗ lìn, một năm liền có thể lật cái gấp 10 đúng là như thế. Cho dù là tiền tuyến lần lượt chiến dịch không ngừng có gỗ lìn chết trận, mỗi một lần chiến dịch đều sẽ có vô số gỗ lìn chết trận, nhưng rất nhanh liền sẽ có mới gỗ lìn bổ sung đến. Mà đại lượng hấp thu phân tán ra ngoài gỗ lìn bộ lạc thiên tài, để gỗ lìn tiên tri ở hậu phương trung ương bộ lạc góp nhặt đi ra một chi cường đại tinh nhuệ quân đoàn. Hơn 10 vị hoàng kim cấp gỗ lìn, chí ít hai triệu quy mô tinh nhuệ quân đoàn, như thế một lực lượng ẩn tàng tại hồng long địa bản tâm địa khu cũng thuộc về một chi bảo vệ hồng long Hoạch tâm quân đoàn. Mà ở ngoại vi. Tiêu diệt thú nhân tộc đại bộ phận võ lực về sau, gỗ Lิ่น cũng theo quái vật trong quân đoàn phân đến không ít địa bàn, dựa vào những thổ địa này, gỗ Lิ่น thành lập mấy chục cái nhân khẩu tại không trở lên đại bộ lạc, đồng thời còn có vô số bộ lạc nhỏ phân tán tại bốn phía, những này đại bộ lạc một phương diện mở rộng nhân khẩu đồng thời, mỗi một tháng đều sẽ phân ra mấy chi ngàn người quy mô bộ lạc nhỏ ra ngoài tự động tìm kiếm đường ra. Nếu như vận khí tốt, những này ngàn người đội ngũ tìm tới một cái nơi thích hợp, liền có thể cấp tốc lớn mạnh, nếu như vận khí không tốt, như vậy liền sẽ bị địch nhân tiêu diệt. Mà chính là dựa vào dạng này quyết tán, còn có càng nhiều bộ lạc nhỏ di chuyển Một chút xíu từng bước xâm chiếm rơi vương Nam Man tộc cùng Sích Ô Vương Đình thổ địa. Bao la trên thảo nguyên, cỏ hoang sinh trưởng trừng cao nửa thước, mà dáng người thấp bé gồ lỉnh ẩn tàng trong đó, bị phát hiện cũng chỉ là một phần nhỏ. Sích Ô Khả Hãn mang kỵ binh tại cái này phương bắt trên thảo nguyên du dãng, tìm kiếm từng nhánh quái vật bộ lạc, mà Sích Ô Vương Đình cái khác đại bộ lạc cũng là riêng phần mình bài xuất bộ đội săn giết quái vật. Mà Hùng Long quyến tộc bên này, các loại quái vật bộ lạc một chút xiếu thâm đấu, đồng thời tại mỗi một ngày trong bóng đêm, tìm kiếm mục tiêu săn giết địch nhân. Một chút Sích Ô Vương Đình phân đi ra bộ lạc nhỏ chính là bị quái vật để mắt tới sau đó sau nửa đêm bỗng nhiên xuất thủ tiêu diệt những cái kia bộ lạc nhỏ lúc này sĩ ô vương đình cùng hồng long quyến tộc tác chiến biến thành thẩm thấu tác chiến cùng phản kích tác chiến sĩ ô vương đình dựa vào cái này kỵ binh lực cơ động tự thân võ đạo ưu thế cấp tốc tiêu diệt to to nhỏ nhỏ gần trăm cái mỗi một lần chiến đấu chi giảm quân số trăm người trong vòng có đôi khi thậm chí là vô hại kết thúc chiến đấu sĩ ô khả hạn những này một tháng tác chiến tiêu diệt quái vật mười mấy vạn nhưng trong một tháng này quái vật số lượng tụi hồ là không có giảm bớt ngược lại là mở rộng rất nhiều càng đúng hồng long quyến tộc sinh vật hướng nam tiến lên, mượn nhờ mùa hè trên thảo nguyên cỏ hoang tươi tốt điều kiện thiên nhiên, không ngừng tiến vào xích ô vương đỉnh hạch tâm địa khu. Những gỗ này bộ lạc có thể là mấy ngàn người, cũng có thể là hơn vạn người, nhưng càng nhiều hơn là vài trăm người thậm chí là mấy chục người gỗ lìn đoàn đội. Chính là những ngày tiểu đoàn đội xuất hiện, để xích ô vương đỉnh các nơi đều xuất hiện quái vật bóng dáng. Mà lại cái này gỗ nhỏ gỗ cũng không chiến đấu, ngược lại là trộm đạo sinh hoạt. Tại phát hiện một cái bộ lạc, ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm hoặc là săn giết một hai đầu dây bò, hoặc là một chút chiến mã, thậm chí là những cái kia lạc đàn đội tuần tra binh sĩ bị gỗ lìn để mắt tới về sau, đồng dạng bị bắt đi. những này nhỏ bé gỗ lìn bộ lạc mặc dù không chịu nổi một kích, một lần tạo thành tổn thất cũng không lớn, nhưng tại bộ lạc bên ngoài có quái vật tận hiện, đồng dạng là làm cho cả xích ô vương đình nội bộ to to nhỏ nhỏ bộ lạc lòng người bằng hoàng. mà lại những này xôi nam quái vật bộ lạc không chỉ là gỗ lìn, cầu đầu nhân cho là người am hiểu đảo mỏ cùng gián đúc, là hồng long quyến tộc thuộc hạ trọng yếu vũ khí chế tạo thường, đồng dạng đều ở vào tài nguyên, sẽ không tham dự đại quy mô tác chiến. nhưng cái khác hồng long quyến tộc cũng không phải dạng này, xài lang nhân mau lẹ, đơn binh sức chiến đấu cường đại, càng thích hợp tìm kiếm những cái kia bộ lạc nhỏ trừ cái đó ra, Hồng Long quyến tộc thuộc hạ không quân đương thân nữ yêu sẽ tại thẩm thấu phía trên khu vực phi hành tuần tra, nếu như phát hiện lạc đàn hoặc là quy mô nhỏ địch nhân, như vậy ương thân nữ yêu sẽ dùng chính mình sắc bén lợi trảo tiến công địch nhân. Ong ong ong, ong ong ong. Phương Bắc Sích Ô vương đỉnh cùng Sôi Nam Hồng Long quyến tộc tác chiến, theo thời gian chuyển rời, chiến đấu càng xem càng nhiều, mặc dù những này chiến đấu đều không phải đại quy mô tác chiến. Nhưng trên bầu trời, Thanh Hà vương quốc phi cơ trinh sát một ngày không ngừng tại Sích Ô vương đỉnh cùng Man tộc phía trên bay qua, đồng thời đồng thời đem chính mình quan sát được số liệu truyền lại trở về. Dựa vào những số liệu này, ở vào Xích Ô đạo nhân viên tham nhu phân tích ra Xích Ô vương Đình bây giờ tình huống. Chương 439. Tác chiến chủ bị. Chương 439. Tác chiến chủ bị. Báo cáo bệ hạ, gần nhất phương Bắc Xích Ô đạo biên cảnh nhiều lần phát hiện quái vật xâm lấn xu thế, Tây Bắc địa khu có man tộc di chuyển biểu hiện. Thanh Hà vương quốc, Thanh Hà thành, phủ lãnh chúa, phủ lãnh chúa tổng tham nhu trưởng hướng địch phong báo cáo. Nha. Nghe tới tin tức này, Địch Phong có chút cảm thán, đối với bên người tổng tham nhu trưởng hỏi thăm đến. Quái vật xâm lấn đã hết sức rõ ràng sao? Bây giờ cách lần trước chuẩn bị chiến dịch trải qua bao lâu? Bệ hạ, đã 1 năm rưỡi. Tổng tham lưu trưởng ngữ khí cung kính trả lời Địch Phong hỏi thăm. Đã một năm rưỡi, xem ra cái này Sích ô Vương đỉnh còn rất có thể chống đỡ sao? Vậy hạ, tổng tham lưu trưởng không có tiếp Địch Phong lời nói, tiếp tục nói. Hiện tại phi cơ trinh sát điều tra, tại Sích ô Vương đỉnh cùng man tộc trên lãnh địa, quái vật số lượng trên phạm vi lớn gia tăng, cùng có thể nhìn thấy nhân số tại mấy vạn quy mô quái vật bộ lạc ngay tại phương bắc hai đạo đường biên giới phụ cận điều này đại biểu man tộc cùng Sích ô Vương đỉnh đối với phương bắc địch nhân đã là không chịu được nổi. Không sai. Địch Phong trong mắt tràn đầy hưng phấn, chờ đợi thời gian dài như vậy, rốt cục nhìn thấy kết quả, rốt cục đến phiên chúng ta. Từ khi Thanh Hà Vương quốc lần trước phát hiện có quái vật tận hiện, bắt đầu chuẩn bị tác chiến đã qua một năm dưới. Nguyên bản Địch Phong chuẩn bị là lập tức xuất phát, nhưng về sau nhìn thấy Sích Âu Vương đỉnh cùng Man Tộc cũng đều có chiến lược mạnh mẽ. Nếu như lúc ấy Thanh Hà Vương quốc xuất động, như vậy tại cùng quái vật lúc tác chiến, tất nhiên sẽ trước cùng Sích Âu Vương đỉnh cùng Man Tộc chiến đấu. Cứ như vậy, Thanh Hà Vương quốc nhất định là đụng phải kiên quyết chống cự. Đến lúc đó Thanh Hà Vương quốc cần tốn hao lớn sức lực tài năng chinh phục hai cái thế lực. Bởi vậy, về sau nhiều lần thảo luận về sau, Thanh Hà Vương quốc trên giới quyết định tại phương Bắc đạo cùng Sơn Bắc đạo gom góp trọng binh, nhưng không chủ động xuất kích chưa hết để cho cầm xuống quái vật đại quân cùng man tộc, Sích Ô Vương Đình chiến đấu, bọn hắn tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực về sau, Thanh Hà Vương Quốc đột nhiên hành động, đánh địch nhân một trở tay không kịp đến lúc đó, Thanh Hà Vương Quốc chủ yếu địch nhân chỉ còn lại một cái cầm xuống bảy quái vật, đến nỗi Sích Ô Vương Đình cùng man tộc sẽ không còn là Thanh Hà Vương Quốc đối thủ. Mà hai năm này, phương Bắc trên thảo nguyên, cũng là như là Thanh Hà Vương Quốc dự tính như thế, man tộc cùng Sích Ô Vương Đình phát hiện phương Bắc bảy quái vật tuy hiệp, không thể không điều động đại bộ đội ngăn cản. Nhưng lần lượt chiến tranh phía bên mình chiếm cứ lấy ưu thế, thậm chí nhiều lần tiêu diệt quái vật đại bộ lạc, nhưng xuôi nam bảy quái vật liền như là như thủy triều giết không dứt lần lượt chiến đấu, nhìn như thắng lợi, nhưng hai cái thế lực đều là có chiến tổn, mà lần lượt chiến tổn tiêu hao phía dưới, Xích Ô Vương đỉnh cùng man tộc ngược lại là càng đánh càng yếu. Một năm rưỡi, đại lượng man tộc bộ lạc cùng Xích Ô Vương Đình du mục bộ lạc hủy diệt, những thổ địa này đều bị quái vật bộ lạc chiếm cứ. Mà theo quái vật tăng nhiều, một chút nhân khẩu tại mấy chục vạn cực lớn bộ lạc, cũng không phải một lần đơn giản chiến dịch có thể tiêu diệt. Giữa quái vật lẫn nhau chi viện, cùng Xích Ô Vương đỉnh cùng man tộc không ngừng chiến tranh, một chút xíu từng bước xâm chiếm hai cái thế lực lãnh địa. Mà hai tháng này, quái vật tiếp tục xuôi nam, cùng đi tới Thanh Hà Vương quốc trên đường biên giới. Nhưng Thanh Hà Vương quốc đường biên giới là một đầu nghiêm mật phòng tuyến, không phải những quái vật này đơn giản có thể hủy diệt. Bởi vậy hiện tại mặc dù Thanh Hà Vương quốc bên này có chiến đấu, nhưng trên thực tế Thanh Hà Vương quốc bản thân cũng không có vấn đề gì, nội bộ vẫn như cũ ổn định, không có một đầu quái vật đột phá phòng tuyến. Đã dạng này, chuẩn như vậy chuẩn bị chiến đấu tranh đi. Địch Phong đối với bên người Tổng Tham mưu trưởng nói: "Thật một năm dưới, các ngươi chuẩn bị như thế nào?" Vậy hạ. Nghe Địch Phong lời nói, Tổng Tham mưu trưởng hồi đáp: "Hiện tại, đóng quân tại phương Bắc hai cái lâm thời binh đoàn toàn bộ đủ quân số, tất cả vũ khí đạn dược sung túc." Chúng ta tại Xích Âu Đạo Cùng Sơn Bắc Đạo tới gần phòng tuyến địa phương xây dựng đại lượng súng đạn nhà kho, chủ bị đầy đủ trăm vạn người sử dụng vũ khí đạn, đạn dược cùng các loại quân dụng phẩm. Lương thực đồng thời tại Xích Âu Đạo Cùng Sơn Bắc Đạo thành lập hai tòa cỡ lớn tổng hợp chiến trường bệnh viện, có được hơn vạn tấm giường ngủ, cùng rồi giàu chữa bệnh vật phẩm, cam đoan trên chiến trường thương binh có thể lập tức được đến cứu chữa. Nói đến đây một năm dưới chuẩn bị, Tổng tham mưu trưởng cũng mặt mũi sáng sủa, 10 phần tự hào. Đồng thời, chúng ta tại Xích Ô Đạo Cùng Sơn Bắc Đạo năm cái giã chiến sân bay toàn bộ xây dựng hoàn tất, ngàn đỡ cách thức chiến cơ tùy thời có thể xuất phát. Từng, rất tốt đối với lần này trước khi chiến đấu công việc chuẩn bị, địch phong biểu hiện một phần hài lòng. Hiện tại, các ngươi định ra một phần kế hoạch tác chiến. địch phong đối với tổng tham mưu trưởng phân phó nói, đem xây dựng 400,000 quân dự bị phòng giữ bộ đội toàn bộ điều đi phương bắc tiền tuyến. Mặt khác, lang đồ Đảng quân đoàn cùng kỵ sĩ quân đoàn cũng điều động đi qua, đóng quân tại tây bộ võ đạo quân đoàn cũng điều tới. Lần này là quân ta trăm vạn đại quân đồng thời tác chiến, không quân chi viện không thể đoạn, đây là ưu thế của chúng ta. Một đỡ cấp thức chiến cơ vẫn còn có chút thiếu, theo cái khác địa khu rút đi chiến cơ cùng phi công. Can đoan chiến dịch lúc bắt đầu, chiến cơ số lượng tại 2.000 nữa. Đúng. căn cứ địch phong mệnh lệnh, 400.000 phòng giữ bộ đội, cùng lang đồ đảng quân đoàn, kị sĩ quân đoàn, võ đạo quân đoàn, cùng đóng quân tại phương bắc hai cái đạo lõm đông quân đoàn, tử thần hóa thân quân đoàn, hoàng cân quân đoàn, trọng giáp quân đoàn, bạch nhị quân đoàn, phong nguyên tố quân đoàn ở bên trong. Còn có bố trí 100.000 quy mô không quân bộ đội, cùng hơn một vạn người địch phong trực thuộc bộ đội, cùng nguyên bản là thuộc về hai đạo các nơi vệ sở bộ đội cùng biên phòng đoàn. Lần này tổng binh lực đột phá một triệu, có thể nói là thanh hà vương quốc một lần trọng yếu đại hội chiến. Ta cho ngươi một tháng thời gian đem tất cả vật tư chuẩn bị điểm nhẹ hoàn tất, sau đó chế định ra toàn quân xuất kích kế hoạch. Vâng, bệ hạ. Tại tổng tham lưu trưởng rời đi về sau, địch phong cũng tìm đến trương tú. Lần này tác chiến, tất nhiên sẽ chiếm cứ mảng lớn địa khu, những này địa khu tương lai đều muốn hữu hiệu khai phát, cái này liền cần sở chính vụ quan viên xử lý. Thanh hà vương quốc những năm này thông qua đối với xích ô đạo Cùng sơn bắc đạo những này chiếm lĩnh thảo nguyên địa khu khai phát xác định, những này địa khu đều là phì nhiêu nhưng cậy thổ địa. Chỉ có điều bởi vì man tộc cùng xích ô vương đình không có hữu hiệu khai phát, chỉ có thể là mọc cỏ chân thả nhưng đối với thanh hà vương quốc đến nói những này nhưng trồng trọt thổ địa chính là trọng yếu nhất tài nguyên vì ứng đối thanh hà vương quốc càng ngày càng nhiều nhân khẩu các loại nơi cung cấp thức ăn một mực là một cái phi thường trọng yếu tài nguyên mấy chục vạn cây số vương thổ địa khai phát đi ra chính là mấy trăm triệu mẫu cải đấy mà lại bởi vì cái này một mảnh thổ địa là hoang vắng ngay từ đầu liền có thể phân chia thổ địa thành lập một từng cái nông trường thống nhất cơ giới hóa trồng trọt hoàn toàn tốn hao không có bao nhiêu nhân lực vật lực lại có thể sản xuất đại lượng lương thực Mà bây giờ Xích Ô Vương Đình cùng man tộc còn có cảng Vương Bắc thú nhân tộc lãnh địa đều là mảng lớn thảo nguyên, những thổ địa này đại đa số cũng sẽ là những trồng trọt thổ địa. Căn cứ Thanh Hà Vương quốc phi cơ chính xác điều tra tình báo, Thanh Hà Vương quốc phương Bắc thảo nguyên diện tích chí ít là 3-400 vạn cây số vuông diện tích, như thế một mảnh bao la thổ địa, cho dù là chỉ có 2 triệu cây số vuông tài tây, chính là 3-40 ước mẫu đất, xuất ra sản xuất lương thực đầy đủ Thanh Hà Vương quốc phát triển một tỷ nhân khẩu. Nhưng mà này còn là bởi vì Thanh Hà Vương quốc toàn dân tu luyện đưa đến tất cả mọi người đều có lớn khẩu vị dẫn đến. bởi vậy, mặc kệ theo cái gì góc độ đến xem cái này một mảnh thảo nguyên cũng sẽ là thanh hà vương quốc nhất định phải chinh phục thổ địa. mà bây giờ tổng sở chính vụ chính là tổ chức quan viên cùng nông trường máy móc, cùng đầy đủ kiến thiết đội ngũ. tại phía trước các quân đoàn công chiếm những cái kia thổ địa về sau, hậu vương có thể cấp tốc đem con đường kéo dài đến tiền tuyến. cam đoan vật tư vận chuyển đồng thời còn phải bảo đảm chiếm lĩnh thổ địa có thể cấp tốc khai phát, vạch ra từng cái nông trường lớn, tiến hành trồng trọt, cam đoan càng nhiều lương thực sản xuất. nguyên nhân chính là như thế, quản lý nhiệm vụ giao cho tổng sở chính vụ phụ trách, tương lai chiếm lĩnh địa khu sẽ đem tất cả những cày thổ địa toàn bộ bảo tồn lại. Trừ bộ trong nước công trình cùng con đường kiến thiết cần thiết thổ địa bên ngoài, còn lại thành thị kiến thiết đều cần tại những cái tiêu cằn cỗi trên thổ địa kiến thiết. Mà dựa theo 20 cây số vương một cái nông trường, cũng chính là 30,000 mẫu đất, ở trong đó đại bộ phận giao cho các thương hội nhận tàu sản xuất, một số nhỏ làm trực thuộc nông trường. Những này nông trường nhận tàu ra ngoài, dựa theo yêu cầu, nhất định phải trồng trọt lương thực chính, không thể có cái khác bất luận cái gì công dụng, cứ như vậy, mỗi một năm những này nhận tàu thương nhân thu hoạch đại lượng lương thực, bán ra kiếm được tiền. Mà Thanh Hà Vương quốc thu thương thuế Đồng thời thu hoạch lương thực, có lương thực dự trữ, Thanh Hà Vương quốc tài năng không kiêng nể gì cả mở rộng. Tại địch phòng sau khi phân phó, Trương Tú cũng cấp tốc cho địch phong khẳng định. Bảy hạn, dựa theo tổng sở chính vụ quy hoạch, một cái nông trường 20 cây số bông, tương lai 20 cái nông trường thành lập một cái trấn nhỏ, mà 10 cái trấn nhỏ thành lập một cái huyện thành phân chia như vậy. Dạng này chế độ chúng ta tổng sở chính vụ cùng tại xích ô đạo cùng sơn bắc đạo bình nguyên địa khu chấp hành, hiệu quả rất không tệ, có thể dùng đến mở rộng. Rất tốt. Địch phong đối với Trương Tú công tác khẳng định, đầu. Đã các ngươi cùng có dự án, như vậy liền chiếu vào biện pháp này chuẩn bị đi vâng bệ hạ theo địch phong ra lệnh một tiếng toàn bộ thanh hà vương quốc trên dưới bắt đầu tổng động viên lần này hướng bắc đẩy tới tác chiến dựa theo kế hoạch là muốn tiêu diệt màn tộc cùng xích ô vương đình còn xuất lại thế lực đồng thời liền tiếp tục hướng bắc đẩy tới tiêu diệt đại lượng quái vật bộ lạc cấp đoạt càng nhiều thổ địa đồng thời đến tiếp sau còn muốn lo lắng quái vật bộ lạc phản công mà lại lần này dự tính chiếm cứ thổ địa diện tích vượt qua trăm vạn cây số vùng rộng lớn như vậy diện tích thanh hà vương quốc một triệu bộ đội tác chiến lại thêm mấy chục vạn địa phương bộ đội theo địch phong cương đầy đủ Nhưng địch phong cũng đối này làm được chuẩn bị ở nội bộ Thanh Hà Vương Quốc, mỗi một cái 18 tuổi thanh niên nam tính đều cần tính cưỡng chế phục nghĩa vụ quân sự 2 đến thời gian 4 năm. Mà theo Thanh Hà Vương Quốc mỗi năm phát triển, mỗi một năm thành niên nhân khẩu là càng ngày càng nhiều. Chỉ có thi đậu sinh viên đại học mới có thể giảm miễn đến một năm nghĩa vụ quân sự. Bây giờ mỗi một năm con mới sinh số lượng tại 4 năm trăm vạn nói cách khác, thanh hà vương quốc mỗi một năm đều có chí ít hơn trăm vạn vừa độ tuổi nam tính thiếu niên cần phục nghĩa vụ quân sự đối với những thiếu niên này, đại bộ phận đều sẽ bổ sung đến các nơi khu vệ sở bộ đội, mà tại vệ sở bộ đội biểu hiện hữu dị liền sẽ đề bạt làm các biên cảnh biên phòng đoàn, thậm chí là bổ sung đến các giã chiến quân bộ đội chủ lực. bởi vậy, thanh hà vương quốc mặc dù tinh nhuệ giã chiến quân đoàn bất quá là 1,1 triệu người tài hữu, nhưng trên thực tế các loại biên phòng đoàn dạng này bộ đội biên phòng cũng có được mấy trăm cái đoàn đồng thời còn có mấy trăm vạn vệ sở bộ đội làm bổ sung, thậm chí nếu như tại nhiều một chút, các nơi khu dân binh, cùng những cái kia giải nghệ thanh niên đều có thể một lần nữa chiêu mộ. Mà lần này cần chiếm cứ rộng lớn không người địa khu, cần đóng giữ bộ đội số lượng khổng lồ, Địch Phong nhìn xem chính mình xây dựng 400,000 giá chiến quân đoàn tựa hồ là khả năng không đủ. Lại thêm xích ô đạo cùng sơn bắc đạo hơn 10 cái biên phòng đoàn, tựa hồ cũng không đủ. Như vậy, đối với tiếp xuống mới chiếm lĩnh địa khu đang gia tăng 100 cái vệ sở biên chế, sau đó tại theo phát triển chậm rãi hủy bỏ. Địch Phong suy tư, 100 cái vệ sở biên chế, một cái vệ sở 2,000 người, cũng chính là 200,000 phòng giữ bộ đội, mỗi một cái vệ sở đóng quân một cái tiêu chuẩn nông trường diện tích, tựa hồ là không thành vấn đề. Đã không là vấn đề Như vậy tổ chức tốt 200.000 vệ sở binh làm tốt tùy thời xuất phát chuẩn bị. Những năm này, bởi vì toàn bộ sẽ vơ luật nghĩa vụ quân sự độ, dẫn đến mỗi một năm tân binh số lượng to lớn, vì thế, ở nội bộ Thanh Hà Vương quốc vệ sở biên chế bên trong, nguyên bản 4 năm nghĩa vụ quân sự cũng bị giảm bất đến 2 năm, lấy cam đoan quân số luôn thế. Mà bây giờ, chiêu mộ một nhóm bộ đội, vừa vặn lỗ hổng từ những tân binh kia bổ sung đi lên. Nhìn xem từng đám chuẩn bị chiêu mộ bộ đội, địch Phong trong lòng âm thầm nghĩ đến. Mà lại, theo phát triển, hiện tại một đường tác chiến quân đoàn binh lực càng ngày càng không đủ dùng, những giá chiến quân này đoàn cũng nhất định phải tiếp tục mở rộng. Lập tức, Địch Phong lắc đầu, có chút buồn cười nghĩ đến. Hiện tại là chính mình suy nghĩ nhiều, hiện tại chính yếu nhất sự tình là hướng bắc đẩy tới, khai thác càng nhiều thổ địa, đánh bại quái vật. Thanh Hà Vương quốc tăng cường quân bị biên chế năm quả lớn, không phải chính mình một câu liền có thể cấp tốc hoàn thành, mà lại trong đó tướng lĩnh tấn thăng, vũ khí trang bị gia tăng, binh sĩ huấn luyện cũng phải cần thời gian rất lâu tài năng hoàn thành. Đối với Địch Phong đến nói, lấy chính mình tại trong vương quốc uy nghiêm, ở trong lãnh địa không người dám sinh ra bất luận cái gì không tốt ý nghĩ, Địch Phong tiếng nói cử động đều là mệnh lệnh quan triệt nhờ vào địch phong sớm nhất bắt đầu liền tỉ mỉ hóa chính vụ quan lại cơ cấu tổng sở chính vụ cùng quân sự cơ cấu phủ lãnh chúa địch phong chỉ cần đem ý nghĩ của mình nói ra tự có tương ứng nhân viên đi bổ sung chấp hành mà lúc này thanh hà vương quốc nội bộ theo lâu dài chiến chiến dần dần sinh ra một nhóm có thực lực có tài năng bên trong cao tầng tướng lĩnh thanh hà vương quốc đại binh đoàn chỉ huy cũng có mấy người có thể chấp hành cho dù là lần này nghĩ bị đẩy tới địch phong cũng chỉ là đi qua tọa trấn trung tâm đảm nhiệm cao nhất sức chiến đấu cụ thể tác chiến phương án trên thực tế là từ các lộ xuất kích bộ đội tổng chỉ huy phụ trách rất nhanh một tháng thời gian trôi qua địch phong đi tới tiền tuyến. Địch Phong toàn quân bộ tổng chỉ huy liền an trí tại Sích Âu Đạo cùng Sơn Bắc Đạo chỗ giao giới, tới gần đường biên giới, thuận tiện chỉ huy toàn quân. Mà các lộ quân đoàn cũng đều đã sớm đúng chỗ, tùy thời có thể xuất động. Dựa theo kế hoạch tác chiến, lúc này toàn bộ quân đoàn chia 4 cái bộ phận, quân cánh tả bởi vậy trước Lâm Thời đệ nhất binh đoàn tạo thành, quân cánh tả phụ trách phương Tây man tộc lãnh địa. Cánh phải quân bởi vậy trước Lâm Thời thứ 2 binh đoàn tạo thành, cánh phải quân phụ trách Sích Ô Vương đỉnh quốc thổ. Phụ thông quân, lấy Lang Đồ đẳng quân đoàn cùng kỵ sĩ quân đoàn tạm thành, Từ Địch Phong tự mình đảm nhiệm tổng chỉ huy, nhưng tác chiến còn là Hỗ Tam Nương cùng An Trị hạ hai người phối hợp. Hai cái quân đoàn nhiệm vụ là một đường đẩy về phía trước tiến vào, tận khả năng tiêu diệt quái vật quân đoàn, đồng thời phối hợp tả hữu hai lộ quân chiến dịch. Ma Địch Phong tọa trấn tại Bộ Tổng Chỉ Huy, thuộc hạ tất cả phòng giữ bộ đội, cùng lệ thuộc vào phủ lãnh chúa trực thuộc các bộ đội, không quân bộ đội làm hậu cần cùng chi viện nhân viên. Bệ hạ, các quân đoàn đều chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể xuất động. Trong Bộ Tổng Chỉ Huy, Tổng tham lưu trưởng nói với Địch Phong. Được. Địch Phong gật đầu nói, "Ta tuyên bố, lần này bắt tiến vào chiến dịch bắt đầu, toàn quân xuất kích." Chương 440. Chiến tranh bắt đầu. Chương 440. Chiến tranh bắt đầu. Thanh Hà Vương quốc đường biên giới, Lang Đồ Đảng quân đoàn bộ chỉ huy đây là một cỗ to lớn xe chỉ huy, Hồ Tam Nương mang chính mình lang kỵ binh đoàn cùng Lang Đồ Đảng bộ binh đoàn đóng quân ở trong này. Tại Lang Đồ Đảng quân đoàn tác chiến phía trước, ba cái cơ giới hóa sư đã làm tốt chuẩn bị, còn có các loại bộ đội tiếp viện đã từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Lúc này, một cái lính truyền tin nhận được tin tức, lớn tiếng nói: "Báo cáo quân đoàn trưởng, tổng bộ mệnh lệnh, toàn quân xuất kích." "Được." Giờ này khắc này, đã sớm chờ đợi không đội Hồ Tam Nương cầm lấy một bảng đã sớm lời chuẩn bị xong ống, lớn tiếng nói: "Các bộ đội dựa theo kế hoạch dự định, xuất động." "Oàng oàng Lúc này Dưới sự ra lệnh của địch phong cùng một thời gian, ở vào các giã chiến sân bay máy bay chiến đấu đã sớm chuẩn bị hoàn tất. Ra lệnh một tiếng, tại máy bay chiến đấu hộ tống xuống, mấy trăm đỡ máy bay ném bom bay lên bầu trời. Nhóm đầu tiên máy bay ném bom hoành tạc, không có cụ thể mục tiêu, ven đường tất cả phát hiện địch nhân cỡ lớn cứ điểm, các loại kiến trúc, quái vật bộ lạc đều là hoành tạc mục tiêu đồng thời. Tại lúc tác chiến, các quân đoàn tại gặp được cường đại đối thủ, cho phép kêu gọi không chúng chi viện, hậu phương dã chiến sân bay không quân bộ chỉ huy sẽ căn cứ các quân đoàn vị trí, phân phối chiến, cờ chi viện. Nhìn xem đỉnh đầu chiến cơ bay qua, Hồ Tam Lương ngồi lên chính mình lòng lang trên lưng, mở miệng nói: Toàn quân theo ta xuất kích. Tại Lang Đồ Đảng quân đoàn phía trước, ba cái bố trí tốt cơ giới hóa sư đã sớm xuất phát, căn cứ tình báo, tại đường biên giới bất quá là hơn 10 cây số vị trí, liền có một cái số lượng tại 10,000 trở lên gỗ lìn bộ lạc. Lúc này, cái này gỗ lìn bộ lạc liền trở thành Lang Đồ Đảng quân đoàn mục tiêu thứ nhất. Tại mặt đất bộ đội đến trước đó, trên bầu trời máy bay ném bom cùng đúng chỗ. Trên mặt đất, gỗ lìn bộ lạc ngay tại sinh hoạt hàng ngày, một bộ phận gỗ lìn tại nội bộ xử lý đồ ăn, một bộ phận gỗ lìn ra ngoài tìm kiếm hết thảy có thể ăn đồ ăn. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận động cơ tiếng kinh minh. Những gỗ lìn này ngửa đầu nhìn lại, nhìn thấy trên bầu trời, từng cây chấm đen nhỏ xuất hiện. Tại những gỗ lìn này còn đang nghi ngờ đó là vật gì phát ra âm thanh còn có thể phi hành thời điểm, máy bay ném bom ném xuống cao bạo hàng đạn, cùng đạn lửa đối với những quái vật này, tại lần này chiến dịch bắt đầu trước, địch phong liền đã truyền đạt tử mệnh lệnh, tất cả phát hiện quái vật nhất thiết phải toàn bộ tiêu diệt, không lưu bất luận cái gì người sống. Những man tộc kia cùng Xích Ô Vương đình dân chăn nuôi, nếu như phản kháng đồng dạng là không còn muốn chỉ có bỏ vũ khí xuống người bình thường tài năng tiếp nhận đầu hàng đối với những quái vật này, hơn nữa còn là không phải người chủng tộc, Thanh Hà Vương quốc đám binh sĩ đồng dạng là không có bất luận cái gì hảo cảm. Tại các binh sĩ xem ra, những quái vật này chính là tại cùng vương quốc tranh đoạt nhưng sinh tồn tài nguyên. Song phương chỉ có người chết ta sống chiến tranh, không cho phép bất luận cái gì do dự. Mà lại những quái vật này còn không giống như là man tộc cùng dân tộc du mục còn là nhân loại bộ tộc, cũng không giống tinh linh cùng người lùn là á nhân chủng tộc, đồng thời cùng nhân loại không có cách ly sinh sản, mà lại không phải khát máu chủng tộc, cũng không thể nhập vào Thanh Hà Vương quốc. Tại những gỗ lì này nghi hoặc bên trong, Từng mai hàng đạn rơi xuống, trong tích tắc, kịch liệt nổ tung nương theo lấy xung kích càn quét toàn bộ bộ lạc. Tại chỗ đại lượng gỗ liền bị nổ chết, nhưng cái này còn chưa kết thúc. Nổ tung về sau, là những cái kia nhàu bất diệt hỏa diễm, lân trắng đạt lửa, sang đạn lửa bao trùm, cái này gỗ liền bộ lạc nơi đóng quân đại hỏa vào đúng lúc này bốc lên, tại trong vụ nổ may mắn còn sống sót gỗ liền toàn thân nhóm lửa, biến thành một đám lửa báo đốc, tại hỏa diễm thiêu đốt bên trong tiêu rèn, cuối cùng tử vong, thân thể cũng bị liệt diễm đốt thành than cốc. Làm lang đồ đảng quân đoàn cơ giới hóa sư đến cái nơi đóng quân này, nhìn xem cái này cũng bị đốt thành phế tích nơi đóng quân, dẫn đội đoàn trưởng có chút bất đắc dĩ ra lệ. Nơi này cùng bị chúng ta không quân huynh đệ giải quyết, chúng ta tiếp tục đi tới. Chiến xa tại cái này bằng phản bao la trên thảo nguyên tiến lên, bởi vì xuôi nam quái vật tăng nhiều, đặc biệt là gỗ lìn nhất tộc đi tới cái này giàu có trên đại thảo nguyên, càng thực tế thỏa thích sinh sôi. Tại cái này cơ giới hóa đoàn tiến lên là, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy ven đường có gỗ lìn ẩn hiện. Nhìn xem Thanh Hà Vương Quốc những này cao lớn sắt thép quái vật, những gỗ lìn này cũng nhìn ra được chính mình không phải là đối thủ, từng cái mượn nhờ bụi cỏ tranh đẽ. Nhưng lần này, bọn hắn gặp được chính là mang theo đặc thù công cụ bộ đội cơ giới đối với trận này chiến dịch chủ bị, Thanh Hà Vương Quốc tự nhiên là trên dưới một lòng không ngừng nhằm vào các loại khả năng gặp được tình huống tiến hành xử lý dự án ở trong đó, liền bao quát những quái vật kia tán loạn tại thảo nguyên của Hoang theo bên trong, khó mà phát giác, mà lại quái vật ban đêm xuất động, không phải cùng tác chiến, nếu như có thể có một cái có thể ban đêm điều tra, có thể kịp thời phát. Hiện quái vật trang bị liền tốt đối với dạng này yêu cầu, Thanh Hà Vương Quốc viện khoa học cũng bắt đầu nghiên cứu chế tạo. Thanh Hà Vương Quốc viện khoa học đã phát triển 20 năm, cũng có nhất định kỹ thuật dự trữ đối với tiền tuyến tác chiến quân đoàn yêu cầu. Viện khoa học đầu tiên nghĩ đến dạ đạ, nhưng phiên bản thu nhỏ dạ đạ tại đối mặt đất bắn phá là, thanh âm sẽ đối với tất cả vật thể tiến hành phản xạ dạng này dạ đã nghiên cứu ra đến, xem ra chỉ thích hợp địa hình đo vẽ bản đồ, cũng không thích hợp sinh mạng thể thăm dò. cái thứ nhất phương án thất bại, nhưng ngay lúc đó cái thứ hai phương án bắt đầu. căn cứ một chút theo thời gian khác siêu tập đến trong sách chỗ miêu tả chụp ảnh nhiệt cho nhân viên nghiên cứu dẫn dắt. thanh hà vương quốc bây giờ không có chụp ảnh nhiệt kỹ thuật, mà lại cũng không có màn hình cùng thiết bị điện tử, nhưng thanh hà vương quốc có phủ văn kỹ thuật, lấy quang nguyên tố phủ văn làm quét hình thiết bị, đồng thời phối hợp nhiệt độ phủ văn làm cảm giác khí, thông qua phủ văn liên tiếp hình thành đối với 4 phía thế lực thăm dò. nhưng màn hình thứ này thanh hà vương quốc không có, vì thế. Viện khoa học các nghiên cứu viên nghiên cứu ra đến đời thứ nhất màn hình, hình thành một cái thông qua ánh sáng cảm giác, chụp ảnh nhiệt phụ văn máy ảnh nhiệt. Mà ở trong đó nghiên cứu phát minh thất bại kỹ thuật, cũng sinh ra địa hình quét hình kỹ thuật, một đời màn hình, nhiệt độ cảm giác kỹ thuật vân vân. Mà chứa máy ảnh nhiệt, tại hóa học phương diện, Thanh Hà Vương quốc viện khoa học nghiên cứu ra đến hóa học thuốc nổ, hình thành các loại hóa học thuốc nổ vũ khí, cũng vì Thanh Hà Vương quốc khai thác ra một đầu con đường mới đồng thời, đối với vũ khí trang bị cách tân, cũng đã sinh ra các loại mới vật liệu thép, các loại đặc thù vật liệu, cùng đối với dầu hỏa vận dụng, chế tạo ra các loại dầu hỏa chế phẩm kỹ thuật. Biểu hiện như thế, có thể nói chiến tranh không hổ là khoa học kỹ thuật chất xúc tác, vẹn vẹn là lần này chiến dịch chuẩn bị giai đoạn liền để thanh hà vương quốc các loại kỹ thuật trên phạm vi lớn phát triển, đồng thời những này quân công kỹ thuật tại chiến tranh về sau liền sẽ bắt đầu chuyển hướng dân dụng, kéo theo thanh hà vương quốc chỉnh thể tiến bộ khoa học kỹ thuật. Chính là dạng này một cái lấy phủ văn kỹ thuật hờ giờ máy móc kỹ thuật phối hợp sản xuất ra nguồn nhiệt thành giống nghi bồi phát cho tiền tuyến bộ đội tác chiến. Các chiến sĩ cầm nguồn nhiệt thành giống nghi hướng hai bên bụi cỏ đảo qua, chỉ ít hơn trăm mét trong phạm vi bất cứ sinh vật nào đều bị phát hiện. Con đường một bên, một chi số lượng tại chừng 50 gỗ gộn đoàn thể ẩn ở trong bụi cỏ chờ đợi thanh hà vương quốc bộ đội trải qua lấy bọn hắn làn ra màu xanh lục thấp bé dáng người tại cái này cao nửa thước trong bụi cỏ quả thực là có một tầng ngụy trang rất khó bị phát giác chính là dựa vào dạng này ưu thế gỗ lìn tài năng tại trên đại thảo nguyên này lớn mạnh đồng thời lần lượt đánh lén xích ô vương đỉnh cùng man tộc thế lực thành công nhưng lần này bọn hắn gặp được khắc tinh máy ảnh nhiệt bỏ qua những này trốn ở hai bên đường gỗ lìn bị nhìn rõ rõ ràng, ràng sau một khắc tại xe tăng bên trên tay súng máy nhắm ngay cái kia một bụi cỏ liên tiếp đạn bắn phá đi qua Lấy hiện tại Thanh Hà Vương quốc đạn uy lực liên tục thăng cấp, một viên đạn liền có thể đánh gãy một cái gỗ lỉnh, liên tiếp đạn đảo qua, phối hợp bộ binh đuổi theo, cũng chỉ nhìn thấy đầy đất thi thể. Sau đó, chiếc này xe tăng tiếp tục đi tới, không ở nơi này dừng lại, những thi thể này bị một muồi lửa nhóm lửa, trở thành cỏ cây chất dinh dưỡng, năm sau nơi này sinh trưởng bùi cỏ càng thêm tươi tốt. Có xe tăng mở đường, phía trước có không quân tập kích quái rối, còn có xe bọc thép nguyên bộ tiến lên, từng cái quái vật bộ lạc bị tiêu diệt, lẻ tẻ cũng phần lớn bị giải quyết, chỉ còn lại những cái kia chút ít quái vật trốn ở trên thảo nguyên khu không người bên trong, tạm thời không có bị phát hiện nhưng đối với thanh hà vương quốc các quân đoàn đến nói không có tổ chức quái vật tại quân đoàn chiến sĩ trước mặt liền như là con mồi, căn bản không tạo nổi sóng gió gì lang đồ đảng quân đoàn đẩy về phía trước tiến vào thuận lợi kỵ sĩ quân đoàn gia tốc tại cơ giới hóa tập đoàn bên ngoài du đãng lục xoát những cái kia lẻ kẻ gồ lìn bên phải lộ quân xe du a nỉ chỉ huy thuộc hạ bộ đội tiến lên cánh phải quân mục tiêu là xích ô vương đỉnh lãnh địa cái này một mảnh địa vực bao la trên thực tế ô đạo chiếm cứ thổ địa chỉ là ô vương đỉnh khối nhỏ địa khu còn lại xích ô vương đỉnh địa khu là theo ô đạo hướng đông kéo dài chừng cây số hướng bắc càng là có 800 cây số địa vực phải biết xích ô đạo địa khu cùng hướng bắc đẩy tới đến 200 cây số, nói cách khác, xích ô vương đỉnh địa khu có trăm vạn cây số vương thổ địa. Như thế một mảnh bao la địa khu đã là một phần hai cái thanh hà vương quốc lãnh địa, mà lại những thổ địa này cũng đều là có thể làm tẩy tới thổ địa. Nếu như chiến đoạn, thanh hà vương quốc nội tỉnh sẽ tiến một bước bạo tăng. Nhưng tại cái này một mảnh trên thảo nguyên có hải lượng quái vật cùng xích ô vương đỉnh các bộ lạc, mặc dù những năm này cùng quái vật chém giết đã tử thương đông đảo, nhưng nói thế nào cũng có được bốn vạn người đây đối với thanh hà vương quốc đến nói đồng dạng là một cái cự đại nguy hiếp Lúc này, ở trên đỉnh đầu chiến cơ bay qua. Sẽ rủ án nghi dẫn theo cánh phải quân hướng đông quét ngang qua. Dựa theo cánh phải quân kế hoạch, dọc theo xích ô đạo 200 cây số đường biên giới hướng đông một đường quét ngang 500 cây số. Về sau các quân đoàn chuyển hướng hướng bắc, một đường đánh tới cánh phải quân cực hạn mới thôi. Căn cứ chiến cơ điều tra, cùng trước đó sơn địa quân đoàn dọc theo phương Bắc Sơn mạnh hướng bắc đẩy tới lúc điều tra đến tình báo, tại Đông Bộ địa khu, là một mảnh hải dương, mà lại một vùng biển này cùng Thanh Hà Vương quốc Đông Hải đạo bờ biển tương liên. Theo Đông Hải đạo xuất phát, Dọc theo năm trăm cây số tại Hưu Sơn Mạch bờ biển, liền có thể đến Sích ô Vương đỉnh Đông Bộ bờ biển đến lúc đó, Thanh Hà Vương quốc Hải quân còn có thể tại bờ biển Đông thành lập một cái bến cảng, vì viện Trinh cánh phải quân tiếp tế vật tư. Mấy trăm cây số trên biển lộ trình, tương đối đường bộ đến nói, tại không có đường sắt cùng đường cái dưới tình huống, quả thực là thuận tiện tới cực điểm. Lâm Đông quân đoàn, Phong Nguyên tố quân đoàn đồng thời tiến lên, đến tiếp sau có phòng giữ bộ đội ven đường thành lập cứ điểm tạm thời, Cam Đoàn đến tiếp sau không tiếp tế thuận lợi. Tuyến đầu tiến về phía trước bên trong, Lâm Đông quân đoàn một cái cơ giới hóa đoàn tiến về phía trước, đẩy tới đến một vài vạn người du mục bộ lạc trước mặt. Lúc này nơi này đã bị vây tạc, toàn bộ bộ lạc tử thương vô số, một mảnh thảm trạng. Tại cái này cơ giới hóa đoàn đến lúc, cái bộ lạc này miễn cưỡng tổ chức một chi 5000 người kỵ binh bộ đội chống cự. Nhưng tại sắt thép tạo thành bộ đội cơ giới trước mặt, hỏa pháo cùng đạn tẩy phát, cái này 5000 người không còn một ngống toàn bộ bị tiêu diệt. Nhìn xem địch nhân cường thế như vậy, còn có uy lực to lớn, những này còn lại xích ô vương đỉnh già yếu cũng tại bộ đội cơ giới cường thế xuống, thần phục. Dựa theo thanh hà vương quốc quy hoạch, những thủ binh này bên trong, lão nhân cùng nam tính tiến hành năm đến 10 năm cải tạo lao động, nếu như trong lúc đó không phạm sai lầm, như vậy có thể cái kia một khoản tiền chính mình nữ sinh tại cải tạo lao động trong lúc đó trừ bỏ không có tiền lương nhưng bao ăn chăm sóc mà lại định kỳ học tập lao động cũng là một ngày tám giờ những tù binh này là tự nguyện thân phục vì vậy đối với những người này cải tạo lao động cùng những cái kia trọng hình phạm đại ác kém người cải tạo lao động cũng không giống nhau giảm bớt rất nhiều trừ cái đó ra những cái kia nữ tính cùng hài tử phân tán xử lý hài tử thống nhất đưa vào thanh hà vương quốc cô nhi viện tiến hành giáo dục mà phụ nữ an trí đến các nơi khu nhẹ thể lực nhà máy những này xích ô vương đình bộ lạc phụ nữ tại không có nam tinh giới sự duy trì căn bản sẽ không tiến hành phản kháng, rất dễ xử lý. Về sau, những phụ nữ này sẽ căn cứ tình huống cùng Thanh Hà Vương quốc những nhân viên khác kết hôn, trở thành Thanh Hà Vương quốc một viên. Căn cứ thống kê, cái này một nhóm tù binh còn thừa lại hơn một vạn người, đối với một vài vạn người bộ lạc đến nói, cùng trên phạm vi lớn hạ xuống, mà lại trong những người này đại bộ phận đều là nữ tính. Lưu lại một cái doanh bộ đội trông coi những tù binh này, chờ đợi hậu phương phòng giữ bộ đội đến tiến vào xử lý, mà những bộ đội khác tiếp tục đi tới. Tới gần phương Bắc Sơn mạch địa khu, bởi vì khoảng cách phương Bắc xa rồi, mà lại tại Thanh Hà Vương quốc sơn địa quân đoàn quét sạch trong dãy núi quái vật về sau, Nơi này biến thành xích ô vương đình ít có chỗ an toàn. Xích ô vương đình bây giờ còn lại mấy triệu bách tính, có một nửa đều tại cái này, một mảnh địa khu sinh hoạt, nhưng bây giờ, cái này một mảnh địa khu cũng gặp cánh phải quân trọng điểm đả kích, từng cái bộ lạc bị vây tạc, cuối cùng cơ giới hóa quân đoàn xung kích, tất cả bộ lạc toàn bộ trở thành tù binh. Một chỗ trên chiến trường, sinh hoạt ở nơi này bộ lạc là một cái mười mấy vạn người đại bộ lạc, tại vây tạc về sau, cái này đại bộ lạc tổ chức một chi có một thiên phú vạn người kỵ binh quân đoàn, chuẩn bị phản kích. Nhưng đại phi cơ trinh sát điều tra xuống, vòng thứ hai vây tạc lần nữa hủy diệt cái này đại bộ lạc một số người. miệng. Sau đó, Xa Du A mang lâm đông quân đoàn đến. Lâm nhìn xem cái này một chi thiên phú quân đoàn, Xa Du A dâng lên một cỗ chiến ý, cơ thép tông mang chính mình chiến trừ kỵ binh hạng nặng bay thẳng cái này một chi kỵ binh bộ đội. Đối thủ như vậy, mới đáng giá ta xuất thủ. Tòa hạ cường tráng với vật cờ chiến heo, một thân nhẹ nhàng nhưng kiên cố toàn thân giáp, trong tay sắc bén vũ khí hạng nặng, dưới sự dẫn đầu của Xa Du A toàn bộ kỵ binh hạng nặng liền như là một khối nham thạch nhập vào cái này một chi bộ lạc kỵ binh bên trong. Chương 441: Thành Hà Vương quốc chuẩn bị. Chương 441: Thành Hà Vương quốc chuẩn bị. Z một tay cầm liên truy, một cỗ hàn băng lực lượng bám vào phía trên, theo sẹo rủ ạ nhỉ mỗi một lần huy động, hàn băng bộc phát, tất cả cản tại sẹo rủ ạ nhỉ phía trước kỵ binh toàn bộ hóa thành băng điêu. tại sẹo rủ ạ nhỉ những năm này tu luyện xuống, nguyên bản là hoàng kim cấp sẹo rủ ạ nhỉ thực lực đã sắp đến bình cảnh, một thân thực lực cường hãn lực áp quân hùng, một tay hàn băng lực lượng sử dụng xuất thần nhập hóa. cái kia hình thể không lâu, toàn thân mọc đầy lông dài, hung hãn bộ dáng thép tông liền như là một cái lục địa xe tăng, chở ạ xông về trước, phía trước tất cả bị sẹo rủ ạ đóng băng địch nhân bị thép tông bao khỏa kia phủ văn thép răng nát. tại chiến gheo bên trong. Hóa thành Hàn băng mạnh vụn đi theo ở sau lưng sẽ dù an nghi, song thân là Thiên Phú quân đoàn một viên chiến trư kỵ binh hạng nặng nhóm, không có vấn đề gì cả nghiền ép những cái kia một Thiên Phú, đồng thời không có khôi giáp khinh kỵ binh. Giờ này khắc này, xuống lên phía trước nhất những bộ lạc kia kỵ binh hoảng sợ nhìn xem bốn phía đồng bạn hoàn toàn không phải địch nhân đối thủ, vũ khí trong tay thậm chí không đánh tan được địch nhân khôi giáp. Ngược lại là trong tay địch nhân vũ khí hạng nặng đánh xuống một đòn, chính là một đồng bạn thổ huyết chết đi. Điều đó không có khả năng, làm sao lại mạnh như vậy? thống soái cái này một chi bộ lạc kỵ binh tộc trưởng nhìn xem chính mình tinh nhuệ kỵ binh cấp tốc tan tác cũng là khó có thể tin chừng to mắt trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ giết xe rùa nhỉ cơi thép tông một đường xuống ngang cơ hội là một lát liền đục xuyên địch nhân chiến trận tiếp lấy mang bộ đội thay đổi phương hướng bắt đầu vòng thứ hai công kích tại xe rùa nhỉ giết chóc những bộ lạc này kỵ binh lúc lâm đồng quân đoàn cái khác cơ giới hóa sư bao vây cái này đại bộ lạc tại không có tinh nhuệ kỵ binh mà lại vừa mới kinh lịch lớn đánh nổ bộ lạc đối mặt với công kích xe tăng cùng xe bọc thép hoàn toàn chính là cát bã xe tăng chủ pháo đánh nát phản kháng cuối cùng người Súng máy đem tất cả cầm vũ khí đám người đánh tan tại tất cả bộ lạc bách tính e ngại bên trong lâm đông quân đoàn cấp tốc chiếm lĩnh toàn bộ bộ lạc bắt đầu chiêu hàng những bộ lạc này cư dân tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống đầu hàng miễn tử theo loa phong thanh lớn tiếng những này tại trong vòng vây bộ lạc cư dân chỉ có thể là đầu hàng những người phản kháng kia đã sớm bị giết không còn một mảnh lúc này chính diện trên chiến trường xe dù ạ nghỉ mang cường điệu kỵ binh nhiều lần công kích hơn 10 lần đem cái này một vạn người tinh nhuệ kỵ binh triệt để tiêu diệt đến tận đây cái này đại bộ lạc cũng tuyên cáo hủy diệt bị thanh hà vương quốc chiếm cứ lúc này trải qua thời gian dài đẩy tới lâm đông quân đoàn tiến lên một ngày thời gian hướng đông đẩy tới 50 mươi cây số hôm nay ngay tại cái bộ lạc này nơi đóng quân nghỉ ngơi mà ở hậu phương phòng giữ bộ đội hộ vệ lấy đội công trình tại ngày đêm không ngừng sửa đường tại phía trên vùng bình nguyên này đã thông từng cái ven đường nơi đóng quân cam đoan tuyến đầu vật tư cung ứng sung túc vì lần này chiến tranh thanh hà vương quốc điều động đại lượng công trình pháp sư tại tuyến đầu thổ nguyên tố pháp sư thông qua pháp thuật ổn định nền tảng sau đó từng chiếc xi măng quay trên xe trước tại nền đường bên trên đánh lên cốt thép đổ bê tông xi măng tại về sau Từ thủy nguyên tố pháp sư cấp tốc xấy khô xi măng bên trong trình độ, đến tận đây, một đoạn xi măng đại đạo liền hoàn thành trại, có thể lập tức tiến hành sử dụng. Tốc độ như vậy, thậm chí là tại sáng sớm hôm sau, Lâm Đông quân đoàn chỉnh đốn hoàn tất, tiếp tục đi tới lúc, mới phát hiện, đội công trình cùng trong đêm đem con đường tu đến nơi đóng quân bên ngoài. Tốc độ như thế, mới là triệt để cam đoan vật tư vận chuyển, tiền tuyến tù binh, chiến lợi phẩm vận chuyển. Những tù binh kia, căn cứ Thanh Hà Vương quốc căn bài, đại bộ phận đều sẽ bổ sung các nơi đội công trình bởi vì rút đi chủ lực đội viên khuyết thiếu sức lao động vấn đề. Mà cái khác tù binh cũng đều sẽ phân phối đến Thanh Hà Vương quốc thuộc hạ các quận huyện, đặc biệt là những nhân khẩu này ít quận huyện, thời gian lần này phân phối nhân viên trọng điểm, tất cả tù binh hết thể sẽ không lưu tại nguyên chỗ. Những này chiếm lĩnh địa khu, tại phân chia tốt nông trường địa khu cùng tự nhiên khu về sau, liền sẽ cấp tốc khai phát. Tại tổng sở chính vụ bên này cũng bắt đầu bán nông trường nhận đầu tư cách. Mà lại lần này chính là kế hoạch bán ra 100,0000 cái tiêu chuẩn nông trường 10 năm quyền thừa bao, mà lại đây cũng là một cái kiếm không lộ hạn mục. Dù sao trồng ra đến lương thực là từ Thanh Hà Vương quốc tài bộ thống nhất thu mua, cam đoan 100% sẽ không ép cò. Vậy vậy cái này lần này quyền thừa bao bán, được đến đến từ Thanh Hà Vương quốc trên dưới to to nhỏ nhỏ thương hội chú ý các đại thương hội dựa theo quy củ thành lập tương ứng nông nghiệp công ty, đại bút tài vụ đầu nhập đi vào, dùng một lần chính là bán hàng trăm hàng ngàn cái nông trường. Mà nhỏ một chút thương hội cũng sẽ mua xuống mấy chục cái nông trường quyền thừa bao. Thậm chí một chút giàu có Thanh Hà Vương quốc bách tính cũng nhìn thấy cơ hội, một cái nông trường nhận đầu giá cả cũng không quý, một gia đình khẽ cắn ngôi cũng có thể nhận tàu một cái, xây dựng một gia đình nông trường. Thế là, không cái nông trường 10 năm quyền thừa bao đầu nhập thị trường. Ngay lập tức chính là bán ra hơn phân lửa, mà nhìn xem lần này bán như thế lửa nóng, còn lại nông trường cũng bị những cái kia do dự tiểu thương hội cùng tán hộ cấp tốc mua xuống. Cơ hồ là thời gian một tuần, tung ra không cái nông trường liền toàn bộ bán đi. Mà nhìn xem thuận lợi như vậy, căn cứ mới điều tra tình báo, tổng sở chính vụ lại bán ra không cái mới danh ngạch. Mà những danh ngạch này, căn cứ trình tự đập tốt, đợi đến tiền tuyến tình hình chiến đấu thuận lợi, từng cái nông trường phân chia sạch sẽ về sau, liền có thể bắt đầu phân phối không cái nông trường 10 năm quyền thừa bao, mặc dù một cái không tính quá đắt, nhưng chỉnh thể xuống tới cũng là một bút to lớn thu vào. Vẹn vẹn là những này nông trường thổ địa bán ra tiền lời, liền để tổng sở chính vụ được đến một bút to lớn tiền lời. Một bút này tiền lời thậm chí đầy đủ thanh hà vương quốc lần này tác chiến giai đoạn trước tất cả chủ bị chỗ tốn hao tài chính. Đây đối với thanh hà linh đến nói, đích thật là một bút to lớn tiền lời. Nhưng tiếp xuống, mảng lớn thổ địa trong nước công trình xây dựng, đập chứa nước, đập nước, đồng ruộng đường sông mương nước, còn có đạo đường xây dựng, thành khu quy hoạch, cùng địa hình khảo sát chờ một chút sự vật đều là một bút to lớn chi tiêu. Một bút này tài chính trước tác dụng tại chiến tranh Tốn Hao, về sau còn thừa đầu nhập mới chiếm lĩnh địa khu khai phát, xem như vì tổng sở chính vụ cấp phát giảm xuống một chút hẳn mức. Tiền Tuyến Bộ Tổng chỉ huy, địch Phong tỏa chấn tại đây. Bảy hạ, các quân đoàn hôm nay đẩy về phía trước tiến vào 50 cây số, tiêu diệt các loại quái vật 200,000 trở lên, bắt sức ô vương đỉnh cùng man tộc tù binh 100,000, hiện tại cần đại lượng nhân viên công tác đối với hắn tiến hành phân loại xử lý. Có đúng không? Địch Phong nhìn xem ngày đầu tiên chỉ báo, cũng lộ ra một cô vui mừng. Lần này tác chiến Đột nhiên xuất kích, đánh địch nhân một trở tay không kịp, giai đoạn trước hơn ngàn đỡ máy bay ném bom ven tạc, xáo trộn địch nhân phòng ngự bố trí, vì các quân đoàn đẩy về phía trước tiến vào cung cấp to lớn hiệp trợ. Hiện tại, các quân đoàn chiếm cứ lấy ưu thế thật lớn, hết thảy thuận lợi, ngày đầu tiên liền lấy được to lớn chiến quả. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Địch Phong liên tục than thở. Tiếp xuống địch nhân khả năng đoạn thời gian gần nhất cũng sẽ không kịp phản ứng, hiện tại các quân đoàn đều sẽ cấp tốc đẩy tới, các ngươi bộ tham mưu làm tốt phòng giữ bộ đội điều động nhiệm vụ, nhất thiết phải tại thời gian ngắn nhất đem chiếm lĩnh địa khu ổn định lại. Vâng, bệ hạ. Ở bộ tổng chỉ huy các hạng kế hoạch trên thực tế đều đã chế định không sai biệt lắm, không cần địch phong lâm thời nhúng tay chỉ huy, mà cụ thể chi tiết từ bộ tổng tham mưu giám sát thi hành, địch phong chính mình có thể xử lý những sự vật khác. rời đi bộ tổng chỉ huy, tại cách đó không xa chính là lần này chiến dịch đến tiếp sau quản lý tổng sở chính vụ cơ quan địch phong tìm đến vụ trách tù binh xử lý chính vụ nhân viên, do hỏi, hiện tại tiền tuyến tù binh bắt đầu trở về, các ngươi tù binh cơ quan xử lý thế nào? vẫy hạ, hết thể chuẩn bị sẵn sàng. nhân viên làm việc ngựa khí xác định, lòng tin tràn đầy đáp trả. tại tổng sở chính vụ cân đối xuống, chúng ta đã làm tốt tiếp thu 5 triệu tù binh chuẩn bị hiện tại các nơi khu đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần tù binh đổi tới, lập tức liền có thể áp vận rời đi, mang đến các nơi khu. vậy là tốt rồi. Địch Phong giản rõ, lần này chiến dịch tù binh số lượng khổng lồ, nhất thiết phải không thể để cho tù binh trên phạm vi lớn hội tụ, can đoan đánh tan tất cả tù binh, đồng thời chia nhỏ đến các nơi khu tiến hành an trí. đúng. ngày thứ hai, nhóm đầu tiên tù binh ngồi xe tải trở về bộ tổng chỉ huy vị trí nơi đóng quân. ở trong này, có đã sớm chuẩn bị kỹ càng khổng lồ nơi đóng quân. những tù binh này tiến hành đánh tan về sau, tạm thời an trí tại cái này chiếm diện tích to lớn trại tù binh địa. về sau. Trong nơi đóng quân nhân viên làm việc đối với những tù binh này tiến hành vệ sinh xử lý, đơn giản huấn luyện, cùng tật bệnh sàng lọc, nhân viên đăng ký phân phối. Những tù binh này ước chừng sẽ ở trên chỗ này nán lại thời gian nửa tháng, liền sẽ cơi xe chuyển vận mang đến Thanh Hà Vương quốc các nơi. Tại Xích Ô đạo cùng Sơn Bắc đạo địa khu, có mảng lớn đất trống, đặc biệt là những cái kia vùng núi, nhân khẩu khan hiếm, có rất nhiều địa khu thậm chí không có đạt được hữu hiệu khai phát, có thể an trí đại lượng nhân viên. Về sau, Đông Hải đạo, Nữ Vũ đạo, Sơn Bắc đạo, Tây Nam đạo, Long Hồ đạo, Thanh Nguyên đạo, bên trong đường núi các địa khu cũng đều phân tán an trí bộ phận tù binh, cam đoan mấy triệu tù binh phân tán đến toàn bộ thanh hà vương quốc các nơi, không có hội tụ khả năng. cứ như vậy, chỉ cần qua một hai chục năm, những người này liền sẽ triệt để trở thành thanh hà vương quốc một viên, vì thanh hà vương quốc làm công hiến. dù sao thanh hà vương quốc bản thân chế độ, sinh hoạt so xích ô vương đỉnh sinh hoạt tốt quá nhiều, cho dù là vì cuộc sống tốt hơn, những người này cũng không có khả năng làm loạn. lúc này, vì cam đoan những này nhân viên làm việc sung túc, toàn bộ trại tù binh tương lai mấy triệu người vận chuyển thuận lợi, địch phong đặt phê cho trại tù binh năm không phòng giữ bộ đội phụ trách duy trì chỉ ăn. trừ cái đó ra. Tổng sở chính vụ cũng vì cam Đoan trại tù binh vận chuyển, cùng tiếp xuống trại tù binh mang đến các nơi giao tiếp, còn có đến tiếp sau chiếm lĩnh địa khu kiến thiết nhiệm vụ, lần nữa chủ bị một nhóm quan viên. Các cấp cấp quan viên số lượng, chọn vẹn chuẩn bị 20,000 các cấp chính vụ nhân viên, cùng không tốt nghiệp sinh viên, cam Đoan tương lai các hạng sự vụ vận chuyển đúng là như thế, ở tiền tuyến hơn trăm vạn bộ đội tiến công bên trong, các loại vật tư vận chuyển, vũ khí chuẩn bị, nhân viên điều động chờ một chút sự vụ có thể có thứ tự vận chuyển. Vì trận này có thể nói quyết định tiếp xuống mấy chục năm Thanh Hà Vương quốc phát triển chiến dịch, Thanh Hà Vương quốc trên dưới đem tất cả có thể điều động tài nguyên đều dùng tới, hết thể vì bắt tiến vào chiến dịch thuận lợi tiến hành. Bộ canh mới tạm trường 442. Hải quân hành động. Chương 442, Hải quân hành động. Thanh Hà Vương quốc, Đông Hải đạo, một chỗ trên biển bến cảng. Lúc này, tại cái này trên bến cảng đã vận chuyển đến chồng chất như núi các loại vật tư, bao quát cơ sở vật liệu xây dựng, lâm thời kiến trúc mô đun lệ, đại lượng sắt thép cùng các loại vũ khí trang bị cùng đại lượng đạn, đạn dược, lương thực vân vân. Những vật tư này đều phân loại chứa ở từng cái thùng đựng hàng nội bộ phân loại rất là tốt. Sau đó, thông qua trên bến tàu cần cầu đường dây, đem những này thùng đường hàng thả tại đã sớm chuẩn bị kỹ cảng viễn dương thuyền bên trên. Những này thuyền vận tải chỉ đều là Thanh Hà Vương quốc xây mới cỡ lớn thuyền vận tải, mà lại chuyên môn làm trưởng đồ hải dương vận chuyển nghiên cứu ra đến. Những thuyền này to lớn, một chiếc thuyền liền có thể vận lòng mấy vạn tấn các loại vật tư. Mà tại cái này trên bến cảng, lần thứ nhất thuyền vận tải thuyền đi biển liền đố mười chiếc. Không chỉ có là những này vận tải thuyền đi biển, tại cái này trên bến tàu còn có hai cái tự mang giản dị cần cầu đường dây vật tư vận chuyển thuyền, đồng thời cũng làm thuyền sửa chữa thuyền, trừ vật tư vận chuyển bên ngoài. Tại bến tàu một bên khác, hai chiếc nhắc nhở khổng lồ thuyền dừng sắt ở nơi này. Từng đội từng đội binh sĩ cùng đại lượng chiến sĩ chính là xếp hàng lên thuyền. Tại một cái khác chiếc thuyền bên trên thì là rất nhiều người mặc công nhân trang phục nhân viên xếp hàng lên thuyền. Cái này hai chiếc thuyền là vì lần này hàng hải chuyên môn chuẩn bị nhân viên thuyền vận tải, một chiếc thuyền có thể cam đoan 5.000 người thời gian ngắn vận chuyển nhiệm vụ. đương nhiên nhiều người như vậy nhét chung một chỗ độ thoải mái là xuống đến thấp nhất. Nhưng căn cứ giai đoạn trước điều tra lần này đợi tới, bất quá là hơn ngàn cây số trên biển lộ trình lấy hiện tại thuyền tốc độ cũng chính là hai ngày công vu, còn có thể kiên trì một chút trừ các loại tàu vận tải, tiếp liệu hạm, công trình hạm bên ngoài, còn có hạm đội thứ nhất, cùng hạm đội thứ hai tổng cộng 20 chiếc một đời chiến hạm, 10 chiếc đời thứ hai chiến hạm cùng 2 chiếc đời thứ ba chiến hạm tạo thành hộ vệ tác chiến hạm đội. Lần này là Thanh Hà Vương quốc lần thứ nhất đi xa, mặc dù đã có lần lượt kế hoạch chế định, nhưng chân chính đi xa còn là lần đầu tiên, làm lần này hạm đội tổng chỉ huy, hải quân bên trong một vị duy nhất trung tướng tự mình phụ trách chỉ huy đồng thời, còn có mấy vị hải quân thiếu tướng hiệp đồng chỉ huy, đây đều là hải quân đỉnh tiêm lực lượng, có thể nói Thanh Hà Vương quốc vì lần này đi xa làm chuẩn bị đầy đủ. Làm đại lượng vật tư vận chuyển hoàn thành. Ở vào đời thứ 3 chiến hạm bên trong trung tướng truyền đạt ra khơi mệnh lệnh, một nhóm hạm đội gần 100 chiếc thuyền làm cách bến cảng, tạo thành một chi trùng trùng điệp điệp hạm đội hướng về mục tiêu thứ nhất, Sơn Hải cảng tiến lên. Thanh Hà Vương quốc bờ biển, theo nguyên bản pháp sư nghị hội Đông Bộ bờ biển hướng nam kéo dài đến nữ Vu Vương quốc bờ biển, đại khái là một cái thẳng tắp, kéo dài hơn ngàn cây số. Tại cái này hơn nhìn rằm trên bờ biển, Thanh Hà Vương quốc khai phát đi ra mấy cái cửa lớn ưu lương bến cảng, còn có cho phép hơn 10 cái cửa nhỏ bến cảng. Lúc này Thanh Hà Vương quốc mặc dù chỉ là tại gần biển đi thuyền, Nhưng tại gần biển bờ biển Hạm đội hộ tống quét sạch đại lượng địch nhân dưới tình huống, Thanh Hà Vương quốc gần biển hải vận cũng theo đó phát triển, đại lượng vật tư tại gần biển vận chuyển, tính được trừ bỏ đường sắt, đường cái lại một loại mới vận chuyển con đường. Mà sau đó, Thanh Hà Vương quốc sơn địa quân đoàn hướng đông đẩy tới, chiếm cứ đông bộ mấy trăm cây số sơn mạch địa khu, ở trong này, Thanh Hà Vương quốc bờ biển chuyển 90 độ con hướng đông bộ kéo dài. Một đoạn này bờ biển trên thực tế chính là Thanh Hà Vương quốc phương Bắc sơn mạch khu vực phía nam, cao lớn sơn mạch địa khu liền như là tường thành, vắt ngang tại bờ biển. Tại Thanh Hà Vương quốc đến tiếp sau thăm dò bên trong, ước chừng là 500 cây số sơn mạch trên bờ biển cũng tìm tới 3 cái thiên nhiên ưu lương bến cảng. Chỉ có điều những này bến cảng đều bị dãy núi vây quanh, hiện tại chỉ là làm bờ biển hạm đội căn cứ bảo hộ Thanh Hà Vương quốc một đoạn này bờ biển an toàn đồng thời. Tại 3 cái này bến cảng về sau, đội công trình ngay tại Khai Sơn sửa đường, một đường đánh xuyên qua 200 cây số vùng núi, đem cái bến cảng này kéo dài đến sơn mạch đối diện thảo nguyên địa khu. Cái công trình này theo 3 cái này bến cảng phát hiện là liền bắt đầu kiến tạo, chỉ có điều bởi vì đầu nhập không lớn, nhân lực cũng không nhiều, bởi vậy còn không có hoàn toàn tu thông. Dọc theo vật này đi hướng bờ biển hướng đông đi tới sơn mạch này đông bộ biên giới, nơi này có một cái độ rộng tại 30 km tại hữu bình nguyên địa khu có thể thành lập một tòa hải cảng thành thị. Mà lại bởi vì nơi này vị trí vững vẻ, đã bị Thanh Hà Vương quốc quân tiên phong tiêu diệt ở trong này, sinh hoạt đều một cái cỡ nhỏ xích ô vương đỉnh bộ lạc, chiếm cứ nơi này, thành lập tiền đồn, đến tiếp sau mấy lần xây dựng thêm hình thành một tòa thành nhỏ. Lần này đại hạm đội mục tiêu thứ nhất chính là cái này góc biển thành thị địa khu, Thanh Hà Vương quốc căn cứ tình huống nơi này, đem cái thành nhỏ này mệnh danh là góc biển huyện, huyện thành biên giới bến cảng liền được mệnh danh là góc biển cảng mà tại góc biển huyện nơi này, bờ biển lần nữa 90 độ hướng bắc, một mực hướng bắc kéo dài. Mà trên lục địa, lâm đông quân đoàn hướng đông đẩy tới, bước đầu tiên kế hoạch tắt chiến mục đích chính là cái này một mảnh bờ biển. Tại lâm đông quân đoàn cùng gió nguyên tố quân đoàn tiến công đến nơi đây về sau, lựa chọn một cái địa điểm thích hợp làm bến cảng. Trên biển hạm đội cũng kém không nhiều đến nơi đây, bắt đầu đổ bộ thành lập thành thị. Đồng thời vì lâm đông quân đoàn cùng gió nguyên tố quân đoàn cung cấp tiếp tế, giám sát đi thuyền, xéo xuống đông phương hướng đi thuyền hơn một ngày thời gian, ven đường trải qua ngư nhân tộc đường biên giới tiến lên nhưng song phương chỉ là xa xa giằng co, cũng không có phát sinh xung đột. Hạm đội trải qua một vùng biển này, tại ngày thứ 2 chập tối đến góc biển huyện đại hạm đội ở trong này cập bến, đồng thời hướng bộ tổng chỉ huy báo cáo vị trí của mình. Khi biết lẫm đông quân đoàn cùng gió nguyên tố quân đoàn đều còn tại đẩy tới lúc, cái này một chi hạm đội được đến mới mệnh lệnh. Tại góc biển huyện chỉnh đốn một đoạn thời gian, đợi đến hai cái quân đoàn đẩy tới đến đông bộ bờ biển, đang tiếp tục tiến lên. Hạm đội bỏ neo cập bờ đoạn thời gian này, thuyền bên trên đám thợ thủ công còn hiệp trợ góc biển huyện xây dựng thêm bến cảng, để trong này bến cảng tăng 30 cái thuyền chỗ đầu. Sau 6 ngày, Hạm đội nhận được mệnh lệnh, cả chi hạm đội gà hướng tây xuất phát. Căn cứ tình báo, Lâm Đông quân đoàn cùng rõ nguyên tố quân đoàn cùng đẩy tới đến đông bộ bờ biển. Lâm Đông quân đoàn cùng phát hiện một cái phù hợp làm bến cảng địa khu, hiện tại liền đợi đến đại hạm đội đến. Vì thế, Bộ tổng trị hội còn đem cánh phải quân Lâm Đông quân đoàn tần số truyền tin giao cho hạm đội, để bọn hắn chính mình liên hệ, xác định vị trí. Lâm Đông quân đoàn, nơi này là Lâm thời hạm đội, chúng ta đã xuất phát, mỗi giờ đi thuyền 60 cây số, hiện tại các ngươi phát hiện vị trí ở nơi nào? Đại hạm đội bên trên, cầm tới Lâm Đông quân đoàn thông tin, ngay lập tức gửi đi tin tức. Lâm thời hạm đội, nơi này là Lâm Đông quân đoàn Chúng ta đã phát hiện một cái thiên nhiên càng nước sâu, chỉ cần thêm chút cải tạo liền có thể sử dụng. Bến cảng vị trí ở vào phương Bắc Sơn mạch hướng bắc ước chừng 100 cây số chỗ, chúng ta đã tại trên bờ biển nhóm lửa phong hỏa, tại không có cùng các ngươi tiếp xúc trước đó, cái này một tòa phong hỏa sẽ một mực nhóm lửa. Theo góc biển huyện xuất phát, ước chừng tiến lên 300 cây số, sau 5 tiếng, dựa vào bờ biển tiến lên đại hạm đội nhìn thấy trên bờ biển một làn khói trụ trùng thiên dâng lên. Chính là chỗ đó. Hạm đội trên tàu chiến chỉ huy, hải quân trung tướng thả ra trong tay kính vi vọng, sắc mặt bình tĩnh đối với bên người phụ tá nói: "Thông báo hạm đội, chuẩn bị tập bờ trước hết để cho đội công trình xây dựng một cái lâm thời bến tàu, đem vật tư cùng nhân viên đưa lên, về sau chậm rãi kiến thiết nơi này. vâng, hạ trưởng. phát hiện lắm đông quân đoàn nhóm lửa phong hỏa, cái này một chi thuyền số lượng ở trên 100 chiếc đại hạm đội bắt đầu chậm rãi cập bờ. nhưng nơi này chỉ là một cái cảng nước sâu, cũng không có bến tàu có thể bỏ neo, vì thế, tại phía trước nhất một chiếc thuyền vận tải trước tại bờ biển cách đó không xa bỏ neo. sau đó, thuyền bên trên buông xuống thuyền nhỏ, vận chuyển hành khách một nhóm nhân viên kỹ thuật trước tự động đổ bộ. Cái cái này một chi đội công trình leo lên lục địa, cấp tốc đối với cái này, một cái bến cảng tiến hành địa hình khảo sát, cấp tốc vẽ ra một tấm bến cảng kiến trúc bản vẽ. Theo sát lấy, thủ nguyên tố công trình pháp sư bắt đầu xây dựng bến tàu. Hóa bùn thành đá chú ngự, khống chế trong nước biển bùn đất hội tụ, đem toàn bộ bờ biển bờ biển sửa chữa, dưới nước bùn đất hóa thành nham thạch hội tụ cùng một chỗ, bằng phẳng bãi cát cũng bị xây dựng thành thẳng đứng mặt biển nham thạch bờ kè. Chỉ là một ngày thời gian, ba cái hướng về trong nước biển kéo dài nham thạch bến tàu kiến tạo hoàn tất, một cái rộng 50m bến tàu có thể bỏ neo 4 chiếc thuyền, ba cái bến tàu liền có thể bỏ neo 12 chiếc thuyền. Hợp lý cái này một cái bến tàu xây dựng hoàn tất về sau, ở trên biển thả neo thuyền bắt đầu chậm rãi di động, toàn bộ hạm đội bắt đầu phân ra vật tư thuyền vận tải ở trong này bỏ neo. Sau đó, đại lượng vật tư bắt đầu vận chuyển xuống bến tàu, đồng thời 5000 người đội công trình ngũ cùng 5000 người hải quân lục chiến đội toàn bộ xuống thuyền. 5000 người đội công trình xuống thuyền, lập tức tất cả nhân viên kỹ thuật bắt đầu hành động. Một bộ phận bắt đầu xây dựng thêm bến tàu, một bộ phận bắt đầu kiến tạo bến cảng con đường, nhà kho, cùng lâm thời nơi đóng quân, cùng càng xa xôi chạm gác đồng thời, bởi vì nơi này bản thân còn là ở vào Xích Ô Vương Đỉnh địa bàn, mà lại trong hải dương còn không chừng có cái khác cái gì được nhân. Hạm đội hộ tống sẽ lưu lại một bộ phận thủ hộ cái bến cảng này đến tiếp sau, theo góc biển huyện bên kia cũng sẽ điều động một nhóm gần biển pháo hạm làm bờ biển hạm đội hộ tống, tăng cường bờ biển. Thủ hộ. Mà tại tất cả vật tư dỡ xuống thuyền, còn thừa tàu bảo vệ hộ tống cái này, một nhóm tàu vận tải rời đi bến cảng. Tại xác định bến cảng vị trí, lần tiếp theo đến tàu vận tải số lượng sẽ tăng nhiều. Mà trên lục địa, lưu lại không hải quân lục chiến đội chính là thủ vệ cái này một tòa bến cảng bộ đội, đồng thời cái kia công nhân đội ngũ nhiệm vụ chính là xây dựng thêm cái bến cảng này thành thị lập cái bến cảng này thành thị xây dựng thêm làm một cái có thể dung nạp mấy chục vạn người thành phố lớn. Bởi vì cái mục tiêu này, những kiến trúc này đội ngũ ngay từ đầu chính là lấy này kiến thiết các loại công cộng kiến trúc, cùng các loại khu dân cư nhỏ, cùng nguyên bộ công trình, ngay từ đầu chính là ngay ngắn trật tự, hết thảy đều có đầy đủ kế hoạch. Lãnh đông quân đoàn cùng gió nguyên tố quân đoàn nhận lấy bộ phận tiếp tế, cùng bắt đầu chinh chiến mới. Lấy hiện tại chiếm lĩnh địa khu, hướng Bắc đẩy tới, lần này, tướng Bắc đẩy tới không có cụ thể khoảng cách, thẳng đến hai cái quân đoàn không đánh nổi mới thôi, tài năng dừng lại. Nói cách khác, tiếp xuống chiến dịch chính là mở rộng lãnh thổ các quân đoàn tận khả năng nhiều chiếm cứ càng nhiều thổ địa. Cánh phải quân, những ngày này đợi tới, trước sau hủy diệt lớn nhỏ xích ô vương đỉnh bộ lạc 75 cái, nhân khẩu 180 vạn, trong đó tử vong 700,000, bắt 1.1 triệu, trong đó đại đa số tù binh vị phụ nữ cùng hài đồng. Bởi vì tới gần phương Bắc Sơn mạch cái này, một mảnh địa khu ở vào xích ô vương đỉnh hậu phương, quái vật tương đối ít, tương đối an toàn, quái vật số lượng cũng tương đối ít. Nhưng tại Lâm Đông quân đoàn cùng gió nguyên tố quân đoàn hướng bắt tiến lên bắt đầu, ven đường quái vật số lượng cấp tốc gia tăng, những cái kia tại quái vật trong chiến đấu may mắn còn sống sót bộ lạc số lượng sức chiến đấu cũng biên độ lớn tăng lên mà lại bởi vì địa vực rộng rộng, lâm Đông quân đoàn cùng gió nguyên tố quân đoàn mỗi một ngày nhiều nhất đẩy tới 20 cây số liền đạt tới cực hạn. Nhưng tại một bên khác, quân cánh tả, tại thời gian giống nhau bên trong, ngược lại là so cánh phải quân chiếm cứ càng nhiều thổ địa. Bộ cánh mới chỉnh trường 443. Chiến tranh tiếp tục. Chương 443, chiến tranh tiếp tục. Quân cánh tả, từ trần đáo Bạch nhị quân đoàn, quản hội Hoàng Cân quân đoàn tạo thành, đến tiếp sau địch phòng cho quân cánh tả phối trí 100.000 phòng giữ bộ đội phụ trách chi viện. Quân cánh tả nhiệm vụ là đối phó khu vực phía tây man tộc lãnh địa. Man tộc đơn binh sức chiến đấu cường hãn, trước đó cùng Sích Âu vương đỉnh chiến tranh lúc chiếm cứ lấy càng nhiều địa bàn. Nhưng chiếm cứ lấy đồng dạng bao la địa bàn Man tộc nhưng lại có càng ít nhân khẩu, ước chừng là mấy triệu nhân khẩu. Tại cái này phương bắc bảy quái vật xôi nam lúc nhân khẩu không ngừng hạ xuống. Mỗi một lần chiến đấu, toàn tộc chiến đấu dũng mãnh, thường ngày một ngàn người liền có can đảm xung kích một cái vạn người quái vật bộ lạc, còn có thể tiêu diệt. Nhưng chiến đấu như vậy từng tràng đánh xuống, Man tộc chiến sĩ số lượng trên phạm vi lớn hạ xuống, nhưng quái vật lại là liên tục không ngừng theo phương bắc xui nam vào tới. Theo lần lượt chiến đấu, Man tộc chỉnh thể số lượng đang nhanh chóng hạ xuống. Mà lại lần trước mê vụ cánh đồng dung hợp, tại man tộc lãnh địa tây bộ, lúc cái kia lương quốc địa khu. Cái này lương quốc quốc gia nhìn xem phương Bắc Minh quốc thế lực cường đại, tại ký tên hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, tạm thời cùng mình quốc sống chung hòa bình. Nhưng tại lương quốc đông bộ cùng Bắc bộ địa khu, phương Bắc quái vật xâm lấn, liên lụy đại lượng lương quốc bộ đội, nhưng có quốc gia tổ chức lương quốc tổn thất đông đảo, nhưng vẫn là đem quái vật cản tại chính mình đường biên giới bên ngoài. Mà tại lương quốc đông bộ địa khu, tại chiếm cứ một đoạn nơi vô chủ, liền cùng man tộc lãnh địa giáp giới. Một cái đơn binh lực lượng cường hạn thế lực, mà lại lúc này lương quốc cũng đem mục tiêu chủ yếu đặt ở phương Bắc liên tục không ngừng xuất hiện quái vật bên trong. Vì vậy đối với man tộc đồng dạng là lấy thủ thế làm chủ, nhưng man tộc ngay từ đầu cũng không phải nghĩ như vậy, tại phía Tây mê vụ đột nhiên tiêu tán, man tộc tại ngay từ đầu tổ chức mấy lần chiến chiến. Nhưng lần lượt chiến tranh đều cùng lương quốc đánh một cái ngang tay, nhưng song phương đều tổn thất nặng nề, cũng chính là lần này, man tộc chủ yếu sức chiến đấu hao tổn rất nhiều, để tiếp xuống man tộc cùng Xôi Nam quái vật trong chiến đấu ở vào nhất định thế yếu. Mà tới hiện tại, man tộc lãnh địa cùng rút lại hơn phân nữa, hiện tại ước chừng là hơn 200 vạn man tộc phân tán đang đến gần phương Bắc Sơn mạch ước chừng cây số vùng trên thổ địa. Cái khác hơn trăm vạn cây số vương thổ địa đều bị xôi nam quái vật chiếm cứ, chính là có bắt ngát như thế thổ địa, quái vật trong vòng một năm cơ hồ là vọt lên hai lần. Đối với man tộc xâm lấn càng thêm kịch liệt, chính là bởi vì man tộc lùi bước, lương quốc tại đông bộ mảng lớn biên cảnh địa khu có người không thể không đóng giữ trọng binh chống cự càng ngày càng nhiều quái vật. Song tuyến tác chiến phía dưới, lương quốc toàn bộ quốc gia cũng có chút không chịu nổi gánh nặng. Đối với này, thậm chí là chuẩn bị hướng minh quốc cầu viện. Nhưng bây giờ, thanh hà vương quốc cánh phải quân xuất động, lần thứ nhất tác chiến liền đem mục tiêu đặt ở chỉ còn lại hai triệu tạ man tộc thế lực, mà lại điểm này man tộc thế lực. Đại đa số còn là cùng quái vật hôn tạp cùng một chỗ, mỗi một ngày đều có man tộc chiến sĩ chết trận, mà lại theo lực lượng để kháng càng ngày càng yếu, cái này chết trận số lượng lại là càng ngày càng nhiều. Mà bây giờ, Thanh Hà Vương quốc xuất động, cánh phải quân, lấy cải biến thành cơ giới hóa quân đoàn hoàng cân quân đoàn làm chủ, Bạch nhị quân đoàn đi theo, một đường quét ngang toàn bộ man tộc lãnh địa. Trên bầu trời, chiến cơ Minh Minh ném xuống từng mai bom, bởi vì man tộc bộ lạc cùng quái vật bộ lạc đại hỗn loạn. Sau đó, lấy sắt thép chiến xa tạo thành cơ giới hóa quân đoàn đến, tất cả quái vật bộ lạc toàn bộ tiêu diệt, tất cả thi thể toàn bộ thu nạp, sau đó một mùi lửa đốt sạch. Những cái kia bị đánh nổ man tộc bộ lạc, đối mặt Thanh Hà Vương quốc tiến công, muốn phản kháng, nhưng thực lực tổng hợp không đủ, tại đại đường tính lớn uy lực đạn xạ kích xuống, man tộc chiến sĩ cấp tốc chết đi. Tại đem một cái trong bộ lạc tất cả kẻ phản kháng bất luận già trẻ toàn bộ quét sạch, còn lại làm tù binh tiến hành cải tạo lao động. Bởi vì man tộc đơn binh sức chiến đấu cường hãn, bởi vậy cho dù là hài đồng cũng cần một lần nữa giáo dục, một bên lao động một bên giáo dục, sau đó căn cứ tình huống thực tế phóng thích đối mặt với Thanh Hà Vương quốc hoàn cần quân đoàn, những man tộc này bộ lạc cơ hồ không có một cái sẽ trực tiếp đầu hàng, bởi vậy chiến đấu, bắt tù binh để quân cánh tạ tốc độ đi tới trở nên chậm một chút. Thời gian 10 ngày quét sạch man tộc địa bàn, những man tộc này bộ lạc tại mất đi đại bộ phận chiến sĩ, hơn nữa còn cùng quái vật hốt chiến, nhiều loại dưới tình huống, những man tộc này bộ lạc đã không còn trước đó cùng thanh hà vương quốc lúc chiến đấu cứng hãn. Tại không có tinh nhuệ quân đoàn dưới tình huống, đối mặt với thanh hà vương quốc một đường tác chiến quân đoàn, những man tộc này chiến sĩ đều không thể chống cự thanh hà vương quốc đạn cùng đạt tháo. Này giai đoạn chiến dịch, quân cánh tại trước sau tiêu diệt man tộc lớn nhỏ bộ lạc 115 cái. Tiêu diệt man tộc 500.000, tù binh man tộc nhân khẩu 170 vạn, man tộc thế lực Triệt để Hủy diệt Địch Phong cũng thừa cơ hội chạy tới một chuyến, thông qua vô tự chi thư sưu tập đến một nhóm kỳ vật, bao quát man tộc thế lực lãnh địa kỳ vật cùng một kiện hoàng kim cấp kỳ vật, nhiều kiện bạch ngân cấp kỳ vật. Có những này bạch ngân cấp kỳ vật, Địch Phong cũng có thể để những cái kia còn không có kỳ vật quân đoàn được đến bạch ngân cấp kỳ vật, từ đó thế lực đột phá, tự thân chiến lực tăng lên. Tại man tộc hủy diệt về sau, những man tộc này nhân khẩu đều bị Thanh Hà Vương quốc gấp giải đến hậu phương, xáo trộn về sau phân tán đến các nơi mà tại một đường quét ngang hơn 600 cây số, tại hiện tại chiếm lĩnh địa khu, tây bộ một phần là minh quốc khai phát địa khu, một phần là lương quốc đường biên linh giới. Mà vào lúc này, cánh phải quân đẩy tới đến vị trí này, tại Nam Bộ Sơn mạch đã đến cuối cùng. Nói cách khác, nơi này đã là một mảnh bình nguyên địa khu, hướng bắc đi mấy chục cây số, chính là Thanh Hà Vương quốc bên trong đường núi vị trí tây bộ khu vực phòng thủ. Thanh Hà Vương quốc thủ hộ giả quân đoàn, tín ngưỡng quân đoàn, liền đóng quân ở trong này. Tại tây bộ phòng tuyến nhất bắc đoạn, là phương bắc sơn mạch cuối cùng địa khu. Thanh Hà Vương quốc tại sơn mạch nơi cuối cùng xây dựng một tòa pháo đài. Nguyên bản cái này một tòa pháo đài là trận đánh phương Bắc man tộc, đồng thời giám thị Minh quốc cùng Lương quốc trọng yếu pháo đài. Nhưng theo phương Bắc thảo nguyên địa khu bị quân cánh tạ san bằng, nơi này cùng pháo đài giáp giới. Nơi này ngược lại là trở thành biên cảnh địa khu một cái mấu chốt một điểm. Thanh Hà Vương quốc dựa vào cái này pháo đài, ngăn chặn Minh quốc hướng đông khai thác phương hướng, mà Lương quốc, khi nhìn đến chính mình nguyên bản hàng xóm đổi một cái, mà lại tiếp xuống tựa hồ còn muốn tiêu diệt những quái vật này, đây đối với bây giờ Lương quốc đến nói, tuyệt đối là một chuyện tốt ở bên trái lộ quân Trần Đáo cùng Lương quốc trên đường biên giới đóng giữ tướng lĩnh tiếp xúc về sau, tin tức này cấp tốc truyền đến Lương quốc, quốc đô. Sau đó Thanh Hà Vương quốc đàm phán đoàn đội cùng Lương quốc đoàn ngoại giao đội tại biên cảnh địa khu tiếp xúc, một phen đàm phán về sau, Song Vương ký tên hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Toàn bộ điều ước quy định, Lương quốc hiện tại chiếm lĩnh địa khu vì Lương quốc quốc thổ, hiện tại Lương quốc phòng tuyến vì Lương quốc biên cảnh, ở sau đó chiến tranh giai đoạn, Thanh Hà Vương quốc tại tiêu diệt xuôi nam quái vật quân đoàn về sau, lấy này đường biên giới vì Song Vương quốc cảnh tuyến. Song Vương tại biên cảnh chỗ thành lập mẫu dịch thành Song Vương không xâm phạm lẫn nhau, Lương quốc bất đắc dĩ bất kỳ cớ gì vượt qua đường biên giới, mà Thanh Hà Vương quốc cũng hứa hẹn không xâm nhập Lương quốc quốc thổ. Song Vương riêng phần mình thành lập ngoại giao sứ quán, đồng thời khai thông mậu dịch, cho phép một chút thông qua biên cảnh xét duyệt nhân viên lưu động đối với cái này đều được. Song Vương đều không có vấn đề. Lương Quốc cần một cái thế lực lớn đứng vững. Lương quốc đến từ đông bộ quái vật xâm lấn áp lực, để cho mình bộ đội có thể rút đi đến phương bắc. Mà Thanh Hà Vương quốc bên này, lần này chiến dịch liền có thể nuốt vào phương bắc chí ít hơn trăm vạn cây số vương thổ địa. Làm sao có thể còn nhớ được chỉ là một cái Lương quốc? căn cứ Minh quốc tình báo cùng Thanh Hà Vương quốc điều tra, cái này Lương quốc là một võ giả hệ thống tu luyện, nội bộ có lấy mấy vị một người bằng được một cái quân đoàn võ đạo đại tông sư. Còn có toàn bộ từ võ giả tạo thành võ giả quân đoàn, đồng thời nội bộ còn có một chút cơ quan vũ khí, đồng thời tại cùng mình quốc tiếp xúc về sau, nhìn thấy khoa học kỹ thuật phát triển chỗ tốt, lúc này cũng tại nội bộ xây dựng viện khoa học chéo khoa học kỹ thuật. Toàn bộ lương quốc bất quá là một cái dân cư ngàn vạn, diện tích bất quá là Thanh Hà Vương quốc một hai cái đạo diện tích tiểu quốc, tại bây giờ cao tốc phát triển Thanh Hà Vương quốc đến nói, quả thực là không đáng giá được nhắc tới. Hiện tại Thanh Hà Vương quốc nhiệm vụ là chiếm đoạt càng nhiều thổ địa, sau đó qua cái hơn 10 năm phát triển, đợi đến Thanh Hà Vương quốc nội bộ phát triển đến một mức độ mới, liền có thể tiếp tục mở rộng đến lúc đó, chỉ là một cái lương quốc Có lẽ liền cùng Thanh Hà Vương quốc chiếm đoạt nữ vu vương quốc, căn bản cũng không cần xuất thủ. Lúc này Thanh Hà Vương quốc không đáng cùng lương quốc phát động chiến tranh. Thế là, Song Vương xác định đường biên giới, đến từ tây bộ khu vực phòng thủ một bộ phận bộ đội tiếp quản pháo đài phía bắc đến bộ phận địa khu. Về sau, đến từ hậu phương phòng giữ bộ đội lấy đoàn làm đơn vị, đóng quân tại trên đường biên giới, bắt đầu xây dựng nơi đóng quân, bố trí phòng tuyến, cam đoan chiếm lĩnh địa khu an toàn. Tại hoàn thành đối với tham dự man tộc thế lực chiếm đoạt Từ 200.000 phòng giữ bộ đội xử lý các hạng chiến hậu sự vụ, làm chủ chiến quân đoàn Hoàng Cần quân đoàn cùng Bạch Nhị quân đoàn thay đổi phương hướng hướng phương Bắc, chính thức cùng Quái vật quân đoàn đối chiến. Báo cáo Bệ hạ, quân cánh tả cùng cánh phải quân đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất tác chiến, diên phần mình đẩy tới đến Đông Tây phương hướng biên cảnh địa khu. Hiện tại hai lộ quân đoàn đang tiến hành giai đoạn thứ hai kế hoạch. Rất tốt. Địch phong đối với cái này chiến quả phi thường hài lòng. Nhìn xem trên bản đồ, cái kia một đầu kéo dài 2.000 cây số sơn mạnh như là một đầu ngựa long vượt ngang toàn bộ phương Bắc, đem Thanh Hà Vương quốc trung tâm địa khu cùng phương Bắc Đại Thảo nguyên ngăn trở. Mà bây giờ. Toàn bộ sơn mạch đã toàn bộ muốn bị Thanh Hà Vương quốc cầm xuống, đợi đến giai đoạn này chiến dịch kết thúc, các nơi khu tàn quân quét sạch không sai biệt lắm, liền có thể đối với đông bộ mới chiếm lĩnh địa khu phân chia quận huyện, bắt đầu phát triển. Hiện tại, đầu này sơn mạch cũng không phải tại Thanh Hà Vương quốc nhất phương bắc, bởi vậy phương bắc sơn mạch cái xưng hô này có thể đổi. Bởi vì đầu này sơn mạch thẳng tắp kéo dài, như là một hàng dài, cũng như một đạo tường thành, làm Thanh Hà Vương quốc vương đô, Thanh Hà thành phương bắc bình chứng. Thế là, đầu này sơn mạch được mệnh danh là Giải Viên Sơn Mạch. Tại Dải Viên Sơn mạch hướng Bắc, nguyên bản Thanh Hà Vương quốc chỉ là chiếm cứ trung bộ 1000 cây số địa khu, nhưng bây giờ, hai đường đại quân nghĩ độ vật mở rộng, Đông bộ đánh tới Đông bộ bờ biển, Tây bộ đánh tới Minh Quốc, lương quốc biên cảnh đến tận đây, toàn bộ Dải Viên Sơn mạch phía Bắc, chiều dài 2.0000 cây số, độ rộng tại 200 cây số thổ địa toàn bộ trở thành Thanh Hà Vương quốc quốc thổ. Những cái kia đi theo ở tiền tuyến dã chiến quân đoàn mở rộng về sau mấy chục vạn phòng dự bộ đội, đem những này chiếm lĩnh địa khu chiếm cứ gắt gao, mỗi một mảnh không sai biệt lắm địa khu đều sẽ đóng quân một chi phòng giữ bộ đội, quét sạch tại dã chiến quân đoàn đẩy tới về sau cá lò lưới mà theo giai đoạn thứ hai chiến dịch bắt đầu, một đoạn này chiều dài 2.000 cây số trên chiến trường, hoàng cân quân đoàn, bạch nhị quân đoàn, lang đổ đảng quân đoàn, kỵ sĩ quân đoàn, trọng giáp quân đoàn, lâm đông quân đoàn, phong nguyên tố quân đoàn, những này thanh hà vương quốc đứng đầu nhất dã chiến quân đoàn một chút xíu hướng bắc khai thác tiến lên, trên bầu trời còn có 2.000 đỡ các thức chiến cơ ngày đêm không ngừng phi hành, hiệp trợ tiền tuyến tác chiến quân đoàn. mà tại cùng theo tại những dã chiến quân này đoàn về sau là vượt qua 500 phòng giữ bộ đội ở trong đó bao quát địch phòng xây dựng 400 phòng giữ quân đoàn cùng từ phía sau rút đi đi lên 200 vệ sở binh những bộ đội này đi theo tại giã chiến quân đoàn về sau đem giã chiến quân đoàn chiếm cứ địa khu toàn bộ thành lập cứ điểm quét sạch các nơi khu còn sót lại quái vật để hắn triệt để trở thành thanh hà vương quốc quốc thổ mà theo thời gian chuyển rời tiền tuyến các quân đoàn động tác cũng gây nên bọn quái vật chú ý những cái kia chiếm cứ tại cái này bao la trên thảo nguyên quái vật các bộ lạc như là trước đó ứng đối xích ố khả hãn kỵ binh tiến công theo bốn phương tám hướng hội tụ đại lượng quái vật tạo thành một chi số lượng vượt qua trăm vạn đại quân chiếm cứ lấy bao la thảo nguyên Có cường điệu tổ sinh tồn tại nguyên các quái vật bộ lạc trong đoạn thời gian này đều chiếm được trên phạm vi lớn phát triển. Cho dù là xài lang nhân, thực nhân ma, ương thân nữ yêu dạng này sinh sôi tốc độ không tính nhanh quái vật bộ lạc cũng nhân khẩu tăng trưởng suất năm thành. Mà những cái kia đối ngoại mở rộng gỗ lìn, hắn thân ảnh càng là trải rộng toàn bộ thảo nguyên, đã sớm không biết có bao nhiêu. Lúc này cái này trăm vạn quái vật trong quân đoàn, một nửa chính là gỗ lìn, còn lại lại có hơn 300.000 là cầu đầu nhân, cái khác mới là các loại cái khác quái vật. Mà lại theo đây là một chi quái vật quân đoàn hội tụ, trăm vạn quái vật, kia là trùng trùng điệp điệp, như là một dòng lũ lớn. Ven đường trải qua địa khu, các loại quái vật đều bị mãnh liệt quái vật triều cản quét tiến vào. Những quái vật này trên bản chất đều là cái kia một đầu hồng long quý tộc, giữa lẫn nhau mặc dù có mâu thuẫn, nhưng các chủng tộc ở giữa cũng sẽ không hỗn chiến. Tại mấy vị quái vật bộ lạc thủ lĩnh dưới sự dẫn đầu, toàn bộ quái vật chiều hướng về nổi bật nhất lang đồ Đảng quân đoàn dũng mãnh lao tới. Bởi vì quái vật số lượng đông đảo, mà lại những quái vật này nơi nào sẽ có hậu cần bộ dáng, ven đường các loại gia thú, thậm chí là cỏ dại đều bị ăn không còn một mảnh, thậm chí dưới bùn đất côn trùng cũng bị móc ra ăn hết. Mà theo quái vật quân đoàn hội tụ, khói đồng ý càng nhiều quái vật bị lôi cuốn. Không biết dưới tình huống nào liền gia nhập quái vật quân đoàn, mà lại những đại bộ lạc kia cũng nhìn xem quái vật quân đoàn, phân ra đại bộ phận gia nhập toàn bộ quân đoàn. Làm quái vật quân đoàn cùng lang đồ đảng quân đoàn chỉ có hơn 100 cây số thời điểm, toàn bộ quái vật quân đoàn số lượng đã gia tăng đến 2 triệu quy mô. Như thế một chi quái vật quân đoàn, cho dù là đại đa số đều là các loại một người liền có thể đối phó gỗ lìn, nhưng khổng lồ số lượng phía dưới, thanh hạ vương quốc tinh nhuệ nhất các quân đoàn cũng vô pháp chính diện ngăn cản. Như thế quái vật hội tụ, tự nhiên không có khả năng che giấu thanh hà vương quốc điều tra máy bay, những cái kia ứng thân nữ yêu cũng là không cần, nhưng bản thân đuổi không kịp không trung phi hành phi cơ chính sát. Trước mắt tuyến truyền đến tin tức về sau, đều không cần địch phong mệnh lệnh, tổng tham mưu trưởng chỉ huy bộ tham lưu bắt đầu điều động các quân đoàn, bắt đầu nên kích cái này một chi quái vật quân đoàn. Mệnh lệnh, tất cả chiến cơ, toàn bộ anh tạc những quái vật kia, mấy triệu quái vật quân đoàn, đều không cần nhắm chuẩn, bom ném xuống liền có thể nổ chết người. Tham lưu trưởng tại chỉ huy tác chiến bộ bên trong lớn tiếng nói, chúng ta chuẩn bị cao bạo đạn, các loại đạn lửa thậm chí là túi thuốc nổ đều chuẩn bị cho ta tốt, máy bay vận tải cũng phải đi ra, mở ra cửa khoang vứt xuống bom đồng dạng có thể hoàn thành hành tác. Đồng thời, bệ hạ cùng mệnh lệnh bạch nhị quân đoàn cùng trọng giáp quân đoàn, hai cái này tinh nhuệ kỵ binh quân đoàn, để bọn hắn tăng tốc đi tới. Mặt khác, thông báo hậu phương, tăng lớn vũ khí đạn dược dự trữ, trước tiên đem một nhóm đạn dược vận đi lên, lần này chiến dịch đối với vũ khí đạn dược tiêu hao tuyệt đối sẽ là phi thường lớn, chúng ta nhất định phải cam đoan tiền tuyến vũ khí đạn dược cung ứng xuống tốc. Chương 444. Chương 444. Trước khi chiến đấu dự bị. Chương 444. Trước khi chiến đấu dự bị. Chiến dịch giai đoạn thứ nhất Thanh Hà Vương quốc ba đường quân, quân cánh tả hướng tây đẩy tới, cánh phải quân hướng đông đẩy tới, mà phổ thông quân đẩy về phía trước tiến vào. Mặc dù phía trước khắp nơi là vô số quái vật, nhưng Lang Đồ đảng quân đoàn cùng kỵ sĩ quân đoàn cũng lấy mỗi một ngày hơn 10 cây số tốc độ đẩy về phía trước tiến vào. Bởi vậy tại đoạn thời gian này, Lang Đồ đảng quân đoàn cùng kỵ sĩ quân đoàn liền như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, đẩy về phía trước tiến vào 200 cây số. Mà lúc này, giai đoạn thứ hai, cái khác quân đoàn mới vừa vận hướng bắc đẩy tới, phổ thông quân cùng xâm nhập thảo nguyên 200 cây số. Cái này hoàn toàn là một cái đổ xuất mục tiêu, gây nên quái vật bên trong những đại bộ lạc kia tộc trưởng cùng các nơi khu long thú chú ý đương nhiên. Thanh Hà Vương quốc tại chế định kế hoạch lúc cũng có đem phổ thông quân làm một cái mồi nhử mục đích. Nhìn xem lần này đổ xuất tác chiến có thể hấp dẫn bao nhiêu quái vật chú ý nhưng khiến địch phong cảm thấy kinh ngạc chính là Thanh Hà Vương quốc kế hoạch tác chiến không có vấn đề, có vấn đề chính là đối với trên thảo nguyên quái vật tộc đàn số lượng đoán chừng địch phong cùng Thanh Hà Vương quốc cao tầng vốn cho rằng đã tận khả năng đối với quái vật số lượng lấy lớn nhất khả năng tiến hành tính ra, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra cái này một mảnh trên thảo nguyên bất quá là công sức hai. 3 năm, liền đã có vượt quá tưởng tượng quái vật số lượng. Lúc này tụ lại 2 triệu quái vật quân đoàn, Địch Phong có thể khẳng định cái này còn không phải quái vật quân đoàn chủ lực, chỉ là gần nhất những này địa khu hội tụ binh lực. Những quái vật này chân chính chủ lực sẽ tại Cảng phương Bắt thú nhân tộc lãnh địa, tại cái kia địa khu, sớm hơn bị quái vật đại quân luôn hãm, bởi vậy có nhiều thời gian hơn phát triển, sẽ chứa hàng càng nhiều quái vật. Nói cách khác, hiện tại mở ra chiến tranh miễn cưỡng xem như vừa vặn. Nhìn xem nhiều như vậy quái vật, Địch Phong cảm giác được chính mình cũng nhất định phải tự thân lên tiền tuyến, thân là một vị ám kim cấp cường giả, có lẽ là trận này chiến dịch cuối cùng bảo hiểm. Nếu như chậm thêm một năm trước, những quái vật này triệt để đánh bại Sĩ Ô Vương đỉnh cùng Man Tộc, như vậy Thanh Hà Vương quốc liền nhất định phải dựa vào giải viên Sơn Mạch Phong Ngự. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ có ngàn vạn quy mô thậm chí nhiều hơn số lượng quái vật quân đoàn trùng trùng điệp điệp tiến công. Bất quá 2 triệu quái vật quân đoàn, nếu như toàn bộ tiêu diệt, tiếp xuống một đoạn thời gian chiến đấu chỉ sợ cũng sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Lần này Ra Tiền tuyến, Địch Phong mang đến phủ lãnh chúa trực thuộc Pháp sư Doanh, Lục Hành Điểu Kỵ binh đoàn, Tấn Băng Long Kỵ binh Doanh, Cấm vệ quân Doanh, đi ra đại đội, trực thuộc võ giả đại đội chờ một chút bộ đội đặc thù đều đi theo Địch Phong cùng một chỗ tiến lên. Những lãnh chúa này phủ trực thuộc bộ đội có thể nói tất cả đều là địch phong cấm vệ quân, đều là thanh hạ vương quốc tinh nhuệ nhất bộ đội. Cho dù là các giã chiến quân đoàn trực thuộc bộ đội đều kém một chút địch phong một vị này ám kim cấp tướng, giả lại thêm những này trực thuộc bộ đội làm đội dự bị, vạn nhất tiền tuyến các quân đoàn chịu không được, như vậy chính là địch phong xuất thủ thời điểm. Trừ bỏ chính diện lang đồ đằng quân đoàn hơn 7 vạn người cơ giới hóa tập đoàn, kỵ sĩ quân đoàn 3 vạn người kỵ binh tập đoàn, đến tiếp sau đội theo phòng giữ bộ đội cũng tại liên tục không ngừng tiến về tiền tuyến chi viện. Những này phòng giữ bộ đội mặc dù không có vũ khí hạng nặng, nhưng xe tăng loại nhẹ. Hạm nhẹ Việt Giã xe bọc thép, cùng đường tính nhỏ pháo tự hành, đều chẳng thiếu gì, hiệp trợ giã chiến quân đoàn tác chiến vẫn là không có vấn đề gì. Lúc này căn cứ bộ tham mưu điều động, phòng giữ bộ đội ngay tại cấp tốc đến, lúc này đã có 50,000 người đến tiền tuyến. Mà cái khác phòng giữ bộ đội cũng tại lấy đoàn làm đơn vị, không ngừng đến. Mà ở hậu phương phòng giữ nhiệm vụ, chính là giao cho chiêu mộ đến vệ sở binh bộ đội, những này nguyên bản là phụ trách các nơi thủ vệ nhiệm vụ, không có bọc thép đơn vị bộ đội tiếp quản phòng giữ quân đoàn nhiệm vụ, bắt đầu đóng giữ địa phương 2 triệu quái vật quân đoàn, dù cho đại bộ phận đều là phổ thông quái vật gôlin, nhưng số lượng còn tại đó vẫn nữa còn có đại lượng tinh nhuệ quái vật quân đoàn, cùng các loại hung hãn long thú, để tiền tuyến quân đoàn không thể không cẩn thận ứng đối. Lần này tác chiến, bởi vì quái vật số lượng quá mức nhiều, Thanh Hà Vương quốc không có khả năng nhọn tóc chỉ có mấy vạn người cơ giới hóa sư bay thẳng quái vật quân đoàn. Bởi vậy, cái này liền trở về đến Thanh Hà Vương quốc truyền thống trận địa phòng ngự tác chiến. Lúc này bởi vì quái vật quân đoàn khoảng cách Lang Đồ đằng quân đoàn vị trí đã chỉ có trăm cây số, ước chừng sau 5 tiếng, nơi này quái vật quân tiên phong liền sẽ đến. 5 tiếng, chính là bố trí trận địa thời gian, phía trước nhất, Lang Đồ Đẳng ba cái cơ giới hóa sư xếp thành một hàng phối hợp bộ binh hình thành một cái 20 cây số phòng tuyến, toàn bộ phòng tuyến tận khả năng kéo dài, đem tất cả quái vật đều lỡ được. Mà đến tiếp sau 50,000 phòng giữ bộ đội cùng kỵ sĩ quân đoàn 3 vạn người toàn bộ tiến hành chiến hào khai thác, phòng tuyến bố trí nhiệm vụ. Tại trận địa trước bố trí đại lượng địa lôi, lần này có thể nói đem toàn bộ dã chiến quân đoàn tất cả địa lôi toàn bộ chôn tại trận địa trước. Sau đó, lưới sắt kéo lên, lâm thời sắt thép công sự cấp tốc xây dựng, công trình pháp sư pháp sư mở ra, chế tạo từng cái có một mét về sau tường đá hai tầng tháp canh. Tại hai tầng đỉnh còn có phòng không súng máy, bởi vì lần này tin tức Quái vật quân đoàn có ứng thân nữ yêu loại này phi hành quái vật, bộ đội tiền tuyến cũng nhất định phải cam đoan phòng không vấn đề. Trừ cái đó ra, ở vào tuyến đầu về sau ngắm bắn trận địa, pháo cối trận địa, hạng nhẹ bộ binh pháo trận địa, trọng pháo trận địa bậc thang sắp xếp, cam đoan hỏa lực đã kích. Lần này chiến tranh, bởi vì địch phong bố trí, hậu phương đội công trình theo bộ đội tiền tuyến đẩy tới, mỗi tiến lên trước một bước, liền phải đem 8 làn xe đường cái lớn tu thông. Bởi vậy, hậu phương vật tư liên tục không ngừng vận chuyển đến tiền tuyến, thông qua các quân đoàn đổ quân đoàn, cấp tốc xuống phát đến mỗi một sĩ binh trong tay. Bởi vì quái vật số lượng khổng lồ, mỗi một sĩ binh vũ khí đạt được, thực phẩm dược phẩm đều là lấy hai phần cấp cho. Đồng thời từng khối phụ văn thép tấm xây dựng tốt từng cái chiến hào lô cốt, cam đoan cho dù là siêu phàm núi tên, cũng có thể cam đoan binh sĩ an toàn. Một chỗ trên trận địa, lúc này từng cái thế lực đều có thành đồng cấp trình độ binh sĩ cầm sện công binh cấp tốc đào xoới bùn đất. Lấy binh sĩ lực lượng, mà lại nơi này đều là đất bằng, không có loạn thạch cái gì, chỉ là thời gian qua một lát, một cái cao cỡ nửa người chiến hào liền đào xong, nhiều cái binh sĩ công trình tương liên, chính là một cái liên thông chiến hào. Những cái kia khai quật ra đống bùn tích tại phía trước hình thành một cái sân đất, thật tốt có thể để một sĩ binh cục ở chỗ này. Nhìn xem chính mình bắt súng máy, các đặt hòm đạn đều không có vấn đề gì. Lúc này, tại tên lính này bận rộn, tại chiến hào hậu phương, một chiếc xe tải đến. Lái xe tải đối với ngay tại khai thác chiến hào cái này bộ binh tiểu đội lớn tiếng nói: "Các chiến sĩ, các ngươi phòng hộ thép tấm đến, nhanh vận chuyển. "Được rồi." Nghe lời thanh âm, ngay tại khai thác sửa chữa chiến hào cái này bộ binh tiểu đội dừng lại công tác, đối với lái xe tải nói một tiếng, toàn bộ tiểu đội tại tiểu đội trưởng dưới sự dẫn đầu, bắt đầu vận chuyển những này mũ đủ lễ hóa phòng hộ thép tấm Tất cả phòng hộ thép tấm vận chuyển xuống tới, xe tải rời đi. Cái này bộ binh tiểu đội tiếp tục kiến tạo chiến hào. Vừa mới vận đến phù văn thép tấm, những binh lính này đều trải qua huấn luyện, thẳng đến nên như thế nào lắp đặt đầu tiên các chiến sĩ theo thép tấm bên trong tìm tới hai khối mang xạ kích lỗ thép tấm thả tại chiến hào ngay phía trước, hai cái thép tấm ở giữa, bố trí hai cái dưới đoạn phù văn thép tấm thép tấm ở giữa mang theo móc cài, chỉ cần kết nối bên trên liền có thể trở nên rất kiên cố. Sau đó, tại hai cái xạ kích lỗ thép tấm hai bên, lần nữa lắp đặt hai cái dưới đoạn thép tấm. Tại chiến hào hậu phương, xạ kích lỗ thép tấm đối diện, hai cái thép tấm dựng đứng lại hai cái thép tấm phía trên tại hoành thả một cái thép tấm, một cái đơn giản phòng hộ low cost coi như số xây dựng tốt. Mà dạng này thép tấm, một cái dài 3 mét rộng, thép tấm bản thân cũng không dày, dựa vào hợp kim cường độ cùng cường hóa phủ văn cam đoan thép tấm lực phòng ngự, mà lại nội bộ gia tăng một cái giảm nặng phủ văn, để thép tấm trọng lượng hạ xuống một nửa. Mà lại thanh hà vương quốc trong quân đội nhưng không có binh lính bình thường, dài 3 mét rộng thép tấm hai người liền có thể nhẹ nhõm lên đến. Cho dù là xây dựng, cũng chỉ cần bốn người nâng lên. Cái này tiểu đội phụ trách chiến tuyến chiều dài là 30 mét, 10 khối thép tấm liền có thể bao trùm toàn bộ phòng tuyến, đương nhiên bởi vì thép tấm số lượng có hạn, dạng này một cái tiểu đội chỉ có 2 cái thép tấm lô cốt cùng 7 khối phòng hộ thép tấm. Đến nỗi không có phòng hộ địa khu, chính là đào một cái 90 độ hầm ngầm, trên mặt đất động phía trên mặt đất bao trùm một khối thép tấm, cam đoan không có mũi tên xuyên qua bùn đất, đánh chúng lẫn nút binh sĩ. Tại chiến hào khai thác tốt, thép tấm xây dựng tốt, tiểu đội đem bên trên xuống phát hạ đến vũ khí đạn dược phân loại bãi phòng tốt. Từng cái đạn, thuốc nổ, lưu đạn, đạn, còn có từng cái ép khắp đạn băng đạn tiểu đội phối trí một cái súng phóng tên lửa cùng 10 phát đạn hỏa tiễn, các loại vũ khí đạn dược đại bộ phận bày ra tại chiến hào bên trên, một bộ phận khác làm cùng lương thực, nước ngọt dược phẩm đặt chung một chỗ, đang đào ra đến cái kia trong hầm ngầm làm dự trữ. tại cái này bộ binh tiểu đội trong bận rộn, tại chiến hào trước đó, quân đoàn trực thuộc công binh đoàn cùng kéo tốt lưới sắt, tầng tầng lớp lớp lưới sắt liền như là một cái trở ngại, để sắp mà đến quái vật quân đoàn không có cách nào mạnh mẽ đâm tới xông vào trận địa. tại lưới sắt trước đó toà địa khu, địa lôi trận địa cũng bố trí hoàn tất trong tiểu đội tay súng máy giả thiết xuống máy nhìn xem bốn phía nhìn về phía trước xâm nghiêm mang sát khí trận địa cũng cảm thán dạng này phòng ngự những quái vật này cũng sẽ không là đối thủ lúc này cái này bộ binh tiểu đội phụ trách chiến hào bên trong trung đội trưởng mang một cái chiến đấu tiểu tổ đi tới nhìn xem trung đội trưởng đi tới tiểu đội trưởng lập tức nên đón hỏi thăm đến trung đội trưởng chúng ta trận địa đã xây dựng không sai biệt lắm trung đội trưởng ngươi lần này tới có dặn dò gì ánh mắt đảo qua cái này tiểu đội trận địa trung đội trưởng hài lòng gật đầu nói các ngươi trận địa xây dựng không tệ Mười phần tiêu chuẩn, lần này ta tới là dựa theo thượng cấp mệnh lệnh, trung đội trực thuộc hỏa lực tiểu đội xuống vân đến các bộ binh tiểu đội đây là hỏa lực tiểu đội súng máy tổ, hiện tại liền lâm thời về ngươi chỉ huy, nhất định phải bảo vệ tốt trận địa. Đúng. Nhìn xem chính mình tiểu đội được đến một cái súng máy tổ, điều này đại biểu tiểu đội mình hỏa lực tăng cường, chiến đấu kế tiếp có nắm chắc hơn. Tốt. Trung đội trưởng đưa tay vỗ vỗ tiểu đội trưởng bà bay, khích lệ. Thật tốt bảo vệ tốt trận địa. Đúng. Trung đội trưởng còn có nhiệm vụ, trung đội hỏa lực chi viện tiểu đội có 10 người, chia một cái ba người súng máy hạng nặng tổ một cái hai người súng máy hạng nhẹ tổ, một cái ba người pháo bắn thẳng tổ, một cái ngắm bắn tổ. Mà trung đội thật tốt bốn cái chiến đấu tiểu đội, mỗi một cái tiểu đội phân đến một cái khác biệt hỏa lực tổ. Tại trung đội trưởng rời đi về sau, tiểu đội trưởng cùng cái này súng máy hạng nhẹ tổ tự giới thiệu về sau, đối với cái này tay súng máy nói, "Chúng ta trận địa có hai cái súng máy lô cốt, các ngươi ngay tại cái kia thiết kế vị trí phụ trách hỏa lực đặc kích. An bài cái này hỏa lực tổ." Tiểu đội trưởng tiếp tục hoàn thiện đã không sai biệt lắm chiến hào, đồng thời chuẩn bị kỹ càng càng nhiều lựu đạn, ép tốt càng nhiều băng đạn, đồng thời chuẩn bị kỹ càng túi thuốc nổ, chuẩn bị vật nhất. Bộ cánh mới mở trường 445 Không chiến. Chương 445, không chiến. Ong ong ong, ong ong Trên mặt đất, toàn bộ 20 cây số trận địa ngay tại xây dựng, trên bầu trời, từng cái cắt thức chiến cơ không ngừng bay qua. Tại điều tra đến quái vật quân đoàn hội tụ thời điểm, các loại máy bay ném bom cũng đã bắt đầu xuất động, từng đám máy bay ném bom bay đến quái vật kia chiều phía trên, từng mai cắt thức bom ném xuống. Cao bạo đạn rơi xuống, một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm bốc lên, mấy trăm quái vật tại cái này trong vụ nổ nháy mắt tử vong, càng nhiều quái vật bị sóng xung kích thổi bay. Mà cái kia đạn lửa rơi xuống, đối với quái vật quân đoàn đến nói sát thương càng lớn, lân trắng đạn cùng sang đạn tính ăn mòn, từng cái quái vật chỉ cần nhiễm đến ngay tại trong thống khổ bị hỏa diễm thiêu đốt mà chết. như thế tàn khốc tràn diện, cho dù là hung tàn quái vật cũng cảm giác được e ngại, những quái vật kia các tộc trưởng phát giác được lần này đối thủ, chỉ sợ thật khó đối phó. vòng thứ nhất máy bay ném bom bay qua, nhìn xem quái vật trong quân đoàn tựa hồ không có cái gì lực lượng phòng không, trừ bỏ hộ vệ máy bay chiến đấu, những cái tiêu máy bay ném bom không kiêng nghệ gì cả ném bom nổ tung, thiêu đốt tại quái vật này quần bên trong không ngừng văng lên. Đại lượng quái vật cứ như vậy bị hỏa diễm tiêu chết, nhưng thi thể của bọn hắn tại toàn bộ quái vật quân đoàn tiếp tục đi tới bên trong, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa đối với không ngừng hành quân. Không có bổ cấp quân đoàn đến nói, những đồng bạn này thi thể, đồng dạng là mỹ vị đồ ăn, có lẽ đi ngang qua gỗ liền liền bụng trộm lấy đi một nhanh huyết nục hoặc là xài lang nhân cắt lấy một khối huyết nục một bên đi đường một bên tiến lên, có lẽ là cao lớn thực nhân ma nhặt lên thi thể hai ba miếng vào bụng đối mặt với hai triệu quái vật hành quân. Thanh Hà Vương quốc ngay từ đầu danh tạc mặc dù hữu hiệu quả, nhưng bản thân cũng không lớn mà lại chết đi thi thể ngược lại là trở thành quái vật quân đoàn tiếp thế, tương đương với bọn quái vật thực lực được tăng lên đến tiếp sau, nhóm đầu tiên máy bay chiến đấu về sau, càng nhiều chiến cơ bắt đầu. Chuẩn bị, nhưng lần này, tại biết địch nhân không chúng tác chiến tình huống, tại ương Thân Nữ Yêu Nữ Vương dưới mệnh lệnh, Ưng Thân Nữ Yêu nhóm bay lên không trung, chờ đợi Thanh Hà Vương Quốc chiến cơ bay tới. Ong ong ong, ong ong Rất nhanh, nhóm thứ hai chiến cơ bay tới, cái này một nhóm chiến cơ lấy 50 khung máy bay chiến đấu hộ vệ 200 khung các thức máy bay ném bom vi hành. Nhìn thấy những chiến đấu cơ này, những cái kế hội tụ khắp nơi cùng nhau Thân Nữ Yêu kích động cánh, bay lên không trung. Những này ương thân nữ yêu là nhân loại nữ tính ngoại hình, bình thường là hơn một thước bảy thân cao, nhưng là hai chân là ương chảo, hai tay cũng là một đôi ương chảo, tại trên cánh tay có dãy đặc cánh chim xính trưởng, đồng thời trên thân một chút bộ vị có cánh chim bao trùm. Tại cái này 2 triệu quái vật bên trong, ương thân nữ yêu đồng dạng là có một cái cự đại số lượng, lần này, chừng 5 vạn ương thân nữ yêu bay lên không trung 500000 ương thân nữ yêu liền như là một đoàn mây đen, che đậy bầu trời. Ô áp, áp một mảnh những thân nữ yêu bay tới, hộ hàng máy bay chiến đấu cấp tốc làm ra hưởng Lần này dẫn đội chiến cơ đại đội trưởng cấp tốc tại trong thông tin truyền đạt mệnh lệnh chiến tất cả máy bay ném bom lập tức quay về, tất cả máy bay chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chúng ta ở trong này nhiều tiêu diệt một chút quái vật, như vậy chúng ta lục quân chiến sĩ liền sẽ thiếu đối mặt một chút không trung tập kích. Truyền đạt mệnh lệnh tác chiến, máy bay chiến đấu biên đội đại đội trưởng cấp tốc cầm ống nói lên liên thông hậu phương không quân bộ chỉ huy. Báo cáo tổng bộ, nơi này là vòng thứ 2 biên đội, ta ta bộ phát hiện đại lượng phi hành quái vật, số lượng chí ít là mấy vạn, hiện tại ta đã để máy bay ném bom biên đội rút lui, ta bộ đang cùng địch nhân quái vật tác chiến, thỉnh cầu càng nhiều chi viện. Hối báo hoàn tất, đại đội trưởng điều khiển chính mình máy bay chiến đấu cấp tốc kéo lên nhiều mở ương thân nữ yêu chính diện tiến công, ở phi cơ phi hành đến nhất định độ cao về sau, tiếp lấy không vận pháo máy khóa chặt phía trước, liên tiếp đạn bắn ra. những này dày đặc phi hành những thân nữ yêu trốn không thoát, nháy mắt vài đầu ương thân nữ yêu bị pháo máy đạn xé nát, biến thành thi thể từ trên bầu trời rơi xuống. theo sát lấy máy bay chiến đấu ra tốc, cấp tốc né tránh cơ quan bay thẳng mà đến ương thân nữ yêu, đại đội trưởng lần nữa bóc cổ, lại là liên tiếp đạn bắn phá đi qua, lại là vài đầu ương thân nữ yêu bị pháo máy đánh nát. trong lúc nhất thời, trong bầu trời này đều là thân nữ yêu kích động cánh thanh âm cùng máy bay chiến đấu tiếng ghanh minh cùng pháo máy khai hỏa âm thanh. cái thứ nhất đối mặt đại lượng đạn bắn đi ra tại chỗ đại lượng ương thân nữ yêu từ trên bầu trời rơi xuống một vòng này sát kích liền có mấy trăm con ương thân nữ yêu tử vong. nhưng đối với những chiến đấu cơ này càng nhiều ương thân nữ yêu tập kích tới từng vị phi công chiến đấu cơ thay đổi chiến cơ phương hướng cấp tốc tránh né ương thân nữ yêu tập kích. một bên tránh né thân máy bay bên trên pháo máy không ngừng nã pháo. vào lúc này bốn phương tám hướng đều là ương thân nữ yêu thân ảnh một băng đạn đánh đi ra cũng có thể bắn giết mấy cái ương thân nữ yêu ương thân nữ yêu tốc độ phi hành nhiều không ra những này mấy lần vận tốc âm thanh ra khỏi nòng tốc độ pháo máy đạn mà lại uy lực cực lớn pháo máy đạn quẹt vào cùng tổ thương đánh chúng cũng chết nhưng những này ương thân nữ yêu bản thân thân là thú tộc lực lượng cứng hãn ương thân nữ yêu liền có thể thông qua cường kiện chân lợi trảo sẽ rách nặng nề tấm ván gỗ lúc này những chiến đấu cơ này trên thân kép tấm đối với những cái kia ưng thân nữ yêu đến nói cũng không phải đối phó không được sự tình bởi vì số lượng quá nhiều mặc dù các người điều khiển có thể tránh né một chút ương thân nữ yêu tập kích nhưng không phải tất cả mọi người kỹ thuật cứng hãn một chút kỹ thuật người điều khiển chiến cơ cùng ương thân nữ yêu chạm vào nhau mấy cái ương thân nữ yêu lợi trảo tại chiến cơ trên thân cầm ra mấy cái cửa hàng thân thể gắt gao đinh tại chiến cơ trên thân tại chiến đấu cơ này cao tốc phi hành bên trong ương thân nữ yêu dùng sức xé rách chiến cơ ngoại bộ sắt thép da phủ bởi vì chiến cơ bản thân tận khả năng giảm bất trọng lượng những này thép tấm bản thân liền không có quá cao cường độ mặc dù có phủ văn cường hóa nhưng bản thân cũng là có chút yếu ớt mà những này ương thân nữ yêu không chỉ là dựa vào ma lực có thể phi hành những thân nữ yêu nắm giữ lấy phong nguyên tố lực lượng bám vào phong nguyên tố lợi chảo xé ra chiến cơ thép tấm một khối thép tấm xé ra Chiến cơ khí động ngoại hình cấp tốc bị phá hư, một trận này máy bay chiến đấu không cách nào tại phi hành, chỉ có thể là hướng về một bên lại xuống đi. Mà những này ưng thân nữ yêu nhìn xem một trận này máy bay chiến đấu rơi xuống, mấy cái ưng thân nữ yêu hưng phấn hét lớn một tiếng, phát ra cùng loại với chim ưng kêu to thanh âm. Sau đó, mấy cái ưng thân nữ yêu thoát ly một trận này chiến cơ, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Trong bầu trời này, chiến cơ hành minh, ưng thân nữ yêu rít gào không ngừng, thỉnh phảng có chiến, cơ rơi xuống, cũng có được ương thân nữ yêu không ngừng tử vong. Trận này lại không chiến, tiếp tục hơn 20 phút, nguyên bản hộ hàng 50 khung chiến cơ cùng rơi xuống 30 đỡ. Bởi vì phía dưới là lít nha lít nhít tiến lên quái vật chiều, những này máy bay rơi phi công hạ xuống cũng chỉ có vừa chết. Tại rơi trên mặt đất về sau, phi công như cũng ra sức chống cự cho đến một khắc cuối cùng, những này phi công ra sức đánh giết bốn phía mấy cái sông lên quái vật, cầm lấy trong tay cuối cùng một viên quang vĩnh đạn, sau một khắc, một vị này phi công cùng hơn 10 cái quái vật cùng nhau chết đi. Nhưng ngay lúc đó, cái này một mảnh địa khu liền bị quái vật bao trùm, làm quái vật đại quân đi qua, nơi này đã cái gì đều không thừa xuống. Lúc này, ở trên bầu trời, 50 khung chiến cơ chỉ hoàn chiến đấu, ở hậu phương nhận được tin tức giá chiến sân bay cất cánh chiến cơ đã đổi tới. Bởi vì địch nhân số lượng quá nhiều, lần này có chừng 300 đỡ chiến cơ chạy đến chi viện, nhưng mà này còn là nhóm đầu tiên, đến tiếp sau tại cái khác khá xa sân bay còn có vượt qua 500 đỡ máy bay chiến đấu ngay tại đối tới. Bởi vì nơi này có thể nói là Thanh Hà Vương quốc lần thứ nhất đại quy mô không chiến, Thanh Hà Vương quốc trên dưới đều phi thường trọng thị, không chỉ là vừa mới đến tiền tuyến địch phong chú ý chiến đấu. Bộ tổng chỉ huy, Không quân bộ chỉ huy, thậm chí là ở vào hậu phương Thanh Hà Vương quốc không quân bộ tư lệnh cũng đang chú ý lần này có thể nói Thanh Hà Vương quốc trong lịch sử lần thứ nhất đại quy mô không chiến tình huống. Mấy trăm đỡ chiến cơ, giờ này khắp này liền như là đã sói Khi nhìn đến phía trước ưng thân nữ yêu nháy mắt, không vận pháo máy cùng khai hỏa, đại lượng đạn đảo qua, trong nháy mắt mấy ngàn ưng thân nữ yêu biến thành thi thể từ trên bầu trời rơi xuống. Nhưng càng nhiều ưng thân nữ yêu nhìn xem mới chạy đến đoàn máy, trừ bỏ bộ phận truy kích những cái kia tham dự máy bay chiến đấu ưng thân nữ yêu bên ngoài, cái khác mấy vạn ưng thân nữ yêu toàn bộ nhào về phía những này mới chạy đến chiến cơ. Các chiến sĩ, viện quân của chúng ta đến, mọi người bảo trì chiến đấu, chúng ta cùng những này ưng thân nữ yêu liệu. Nhìn xem đều viện quân đến, đại đội trưởng bản nhân cũng vô cùng hứng phấn, đối với thông tin hô to, nhìn về phía trước ưng thân nữ yêu, trong tay nã pháo nút bấm đè xuống một cái gấp rút ngã bắn phía trước mấy đầu ương thân nữ yêu tử vong sau đó đại đội trưởng điều khiển chiến cơ ở trên bầu trời xoắn ốc bay qua né tránh mấy cái đánh tới ương thân nữ yêu lần nữa một trận điểm sạc bắn giết một cái ương thân nữ yêu có 300 trăm đỡ chiến đấu mới cơ chi viện đổi tới để cuộc chiến đấu này càng thêm kịch liệt càng nhiều ương thân nữ yêu chết đi nhưng cũng có càng nhiều máy bay chiến đấu rơi xuống thanh hà vương quốc phi công chiến đấu cơ đều là ngàn chọn vạn tuyển ra đến tinh mà lại trải qua thời gian dài huấn luyện tại gia nhập không quân về sau mỗi một ngày đều sẽ có thông thường phi hành nhiệm vụ để những chiến đấu cơ này người điều khiển quen thuộc chiến cơ thao tác nhưng trên bản chất những này thanh hà vương quốc phi công chiến đấu cơ đều không có trải qua chân chính không trung thực chiến thanh hà vương quốc trước đó tất cả gặp được đối thủ đều là bộ đội mặt đất đều là bị thanh hà vương quốc không quân nghiền ép những này không có không quân thế lực tại đối mặt thanh hà vương quốc không quân lúc thiên nhiên liền dự bị yếu thế bởi vậy những này máy bay chiến đấu người điều khiển không có không trung kinh nghiệm cỡ chiến mà lần này gặp được ương thân nữ yêu có thể nói là các phi công chiến đấu cơ lần thứ nhất gặp được chân chính phi hành nhân vừa khai chiến một chút không thuần thục người điều khiển chiến cơ liền bị ương thân nữ yêu khóa chặt sau đó sẽ thành mảnh nhỏ rơi xuống Nhưng cũng có rất nhiều người điều khiển cấp tốc thích ứng chiến trường, một bên tránh né ưng thân nữ yêu, vừa mở pháo, không ngừng đem ưng thân nữ yêu bắn giết. Không chiến kéo dài, trên bầu trời chiến tranh tiếp tục, thời gian một chút xíu chuyển rời, tại chiến tranh tiếp tục 30, sau, nhóm thứ 2 500 đỡ chiến cơ đổi tới. Nhưng lúc này, nhóm đầu tiên chi viện máy bay chiến đấu đã giảm quân số 100 đỡ, bất quá trận này chiến dịch, Thanh Hà Vương quốc chiến cơ cũng tiêu diệt hơn vạn ưng thân nữ yêu đại lượng ưng thân nữ yêu tử vong, để trên bầu trời ương thân nữ yêu số lượng đại giảm. Thời gian dài chiến đấu, bản thân máy bay chiến đấu mang theo pháo máy đạn đã hao hết, tại đại đội trưởng trong Thái nghe, một cái phi công báo cáo Báo cáo, ta đạn không có, thỉnh cầu quay về. Cho phép quay về. Đại đội trưởng thông qua thông tin đạo. Sau đó, cái này một mảnh trên chiến trường không quân sư sư trưởng thông qua thông tin đối với tất cả phi công chiến đấu cơ nói: Các chiến cơ biên đội chú ý, tại đạn tiêu hao 90% trở lên về sau, cho phép thoát ly chiến trường. Chiến cơ bị hao tổn nghiêm trọng lúc, cho phép tự động thoát ly chiến trường, tất cả thoát ly chiến trường chiến cơ nên cấp tốc chạy tới gần nhất sân bay tiến hành chỉnh đốn. Nhận được mệnh lệnh, mấy chục đơn đã đánh hụt đạn chiến cơ bay ra chiến trường, hướng về hậu phương bay đi. Vào lúc này, Ưng thân Nữ Yêu cũng tại cái này trong chiến tranh đánh ra lửa giận, truy đuổi những chiến đấu cơ này hướng về Thanh Hà Vương quốc không được tiến đến. Bởi vì Ưng thân Nữ Yêu số lượng khổng lồ, lúc này trên chiến trường mấy trăm đỡ máy bay chiến đấu không cách nào toàn bộ ngăn cản. Báo cáo bộ chỉ huy, phát hiện có ước chừng 5.000 Ưng thân Nữ Yêu thoát ly chiến trường, hướng ta bộ chiến trường phi hành, xin chú ý phòng không. Thu được, các ngươi đồng dạng chú ý an toàn. Tiền tuyến máy bay chiến đấu người điều khiển nhìn thấy trên bầu trời tình huống, cấp tốc báo cáo. Nhận được tin tức ngay lập tức, Thanh Hà Vương quốc bộ chỉ huy đối với các nơi khu truyền đạt phòng không mệnh lệnh, rước khoát, Thanh Hà Vương quốc lại có không quân về sau, vũ khí phòng không vẫn không có đình chỉ vũ trang. Mặc dù đại bộ phận thời điểm bởi vì địch nhân hoàn toàn không có không quân, tất cả súng phòng không, phòng không súng máy đều làm bình bắn vũ khí. Nhưng bây giờ, một chi mấy ngàn người không chung lực lượng, đủ để cho tất cả mọi người coi trọng. Nhưng lúc này, tại không quân trong bộ tổng chỉ huy, không quân tổng chỉ huy lớn tiếng nói: tiền tuyến mấy trăm đỡ máy bay chiến đấu ngăn không được địch nhân tiến công." hiện tại địch nhân bay đến chúng ta khu vực phòng thủ, nếu để cho các nàng tiến vào chúng ta nội địa, như vậy xử lý như thế nào? Chúng ta còn có hay không có thể chiến đấu máy bay, toàn bộ đều phái đi ra. Nghe không quân tổng chỉ huy lời nói, một bên tham mưu cười khổ nói, báo cáo tổng chỉ huy, quân ta tất cả chiến cơ đã toàn bộ lên không, hiện tại còn thừa lại chỉ có vừa mới nghiên cứu ra đến máy bay trực thăng biên đội, cùng một cái rực long không kỵ binh đại đội, cái này hai chi bộ đội số lượng quá ít hiện tại phái đi ra chính là kết quả toàn quân chết hết. Cái kia cũng phái đi ra. Tổng chỉ huy nhìn xem báo cáo. 5.000 ưng thân nữ yêu ngay tại cấp tốc hướng Thanh Hà Vương quốc hậu phương phi hành, chính mình thân là không quân tổng chỉ huy vậy mà không có giữ vững nhà mình không vực, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tại mệnh lệnh, gần nhất lang đồ đảng quân đoàn phòng không đoàn xuất động, truy đổi cái này một chi ưng thân nữ yêu bộ đội, cho ta đem những này ưng thân nữ yêu đánh xuống. Đúng. Nếu là phụ trách không quân tổng chỉ huy ra lệnh, tham mưu trưởng cũng chỉ có thể là chấp hành, đem không quân bộ chỉ huy đề nghị báo cáo lần này chiến dịch bộ tổng chỉ huy, thông qua bộ tổng chỉ huy đối với thuộc hạ các quân đoàn truyền đạt mệnh lệnh tác chiến. Tại thu được thượng cấp mệnh lệnh, Lang Đồ Đảng quân đoàn Hô Tam Nương cũng biết tiền tuyến phi hành quái vận sông qua không quân khu vực phòng thủ. Lúc này Hô Tam Nương cũng không lo được cái gì, lập tức ra lệnh. Lập tức mệnh lệnh quân đoàn trực thuộc phòng không đoàn xuất động, hiện tại đang có một chi ưng thân nữ yêu bộ đội chính hướng quân ta trận địa bay tới, phòng không đoàn nhất tiết phải đem cái này một chi bộ đội cho ta cản lại. Nhận được mệnh lệnh, toàn bộ phòng không đoàn bắt đầu tập hợp. Theo thanh hạ vương quốc cơ giới hóa, những này phòng không đoàn vũ khí phòng không cũng bị lắp đặt đến xe cộ tác chiến bên trên tỷ như nói hạng nhẹ xe bọc thép bên trên bốn liền phòng không phá máy, bọc thép trên xe Việt Dã song liên trang phòng không phá máy, cùng đồng dạng là vận chuyển hành khách tại trên xe Việt Dã cao tốc phòng không xuống máy. Chương 446, không chiến. Chương 446, không chiến. Cái này một chi thoát ly đại quân đoàn tác chiến đương thân nữ yêu bộ đội là một vị Bạch Ngân đỉnh phong ứng thân nữ yêu bộ lạc nữ Vương thống soái. Nhìn xem phía bên mình đồng bạn chiếm cứ lấy ưu thế, mà địch nhân lại có bộ phận máy bay thoát ly chiến trường, một vị này ứng thân nữ yêu nữ vương cấp tốc triệu tập bộ tộc của mình chiến sĩ hướng những chiến đấu cơ này truy kích bởi vì ương thân nữ yêu cũng không có cái gì viễn trình thủ đoạn đang truy kích phi hành hết tốc lực chiến cơ là ương thân nữ yêu cho dù là có phong nguyên tố gia trì nhưng tự thân đồng dạng là miễn cưỡng tốc độ không kém nhiều một đường truy kích một vị này ương thân nữ yêu nữ vương dần dần phát hiện ở phía dưới xuất hiện địch nhân quân đội những cái kia ở trên mặt đất bận rộn điểm nhỏ ương thân nữ yêu ánh mắt nhìn dần dần bay xa chiến cơ nghĩ đến chính mình đầu tiên muốn cho những nhân loại này một cái đả kích hét dài một tiếng ương thân nữ yêu nữ vương kích động cánh thả người hướng phía dưới bay đi toàn bộ thân thể như là đạn cấp tốc khóa chặt một cái lang đồ đảng binh sĩ muốn dùng chính mình lợi chảo xé nát cái nhân loại này binh sĩ một đường hướng phía dưới gia tốc, ương thân nữ yêu bộ lạc nữ vương tốc độ đã đến vận tốc âm thanh, theo chính mình cách xa mặt đất càng ngày càng gần, ương thân nữ yêu nữ vương phảng phất nhìn thấy cái kia bị chính mình sẽ nát binh sĩ, cái kia bay đầy trời tung tóe hết đủ. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Nhưng vào lúc này, ương thân nữ yêu nữ vương nghe tới một trận cùng trước đó không vận pháo máy thanh âm, những nhân loại này còn có như thế vũ khí à? Một cái ý niệm trong đầu tại ương thân nữ yêu nữ vương trong đầu nghĩ đến, nhưng vào đúng lúc này, ương thân nữ yêu nữ vương trên thân bỗng nhiên cảm giác được một trận đau đớn đau đớn kịch liệt để ương thân nữ yêu nữ vương thân thể cũng theo đó dừng lại. Lúc này. Dọc theo đạn bay tới phương hướng nhìn lại, ương thân nữ yêu nữ vương nhìn thấy bên kia có từng cây sắt thép cỗ xe, tại cái kia cỗ xe bên trên cũng có họng súng đen ngòm đối diện chuẩn phía bên mình bầu trời, những viên đạn kia chính là theo bên kia bắn ra. Đau quá, đáng ghét. Trong lòng mắng, ương thân nữ yêu nữ vương muốn rời khỏi, nhưng lúc này thân chúng mấy phát đạn xuống, chính mình cánh, một đầu đùi đã bị đánh nát, thân thể của mình không cách nào lại phi hành, máu tươi đang từ miệng vết thương tuôn ra. Cốc cốc cốc. Lúc này, lại là mấy phát đạn đánh trúng ương thân nữ yêu nữ vương. Tại cái cuối cùng này một khắc, ương thân nữ yêu cảm giác được chính mình tựa hồ là mang tộc nhân của mình tiến vào một cái bẫy ở trên mặt đất, đã sớm bày trận chờ đợi lang đồ đảng quân đoàn phòng không đoàn đem tất cả vũ khí phòng không đổ đầy đạn dược, tùy thời có thể xạ kích đồng thời. Vì cam đoan tại tầng trời thấp có càng nhiều hỏa lực, trên phòng tiến những cái tia tay súng máy đem chính mình súng máy bắt tốt cũng làm đơn giản vũ khí phòng không, thậm chí binh lính bình thường đồng dạng là chuẩn bị cuối cùng địch nhân ương thân nữ yêu rơi xuống đất tiến hành cuối cùng vật lộn, nhưng tương đối không trung phi hành, ở trên mặt đất điều khiển phòng không súng máy ngược lại là chính xác rất không tệ, lại thêm chiến sĩ tốc độ phản ứng, tại ương thân nữ yêu bay xuống lúc. Những này vũ khí phòng không vòng thứ nhất liền nhanh chóng đánh xuống vượt qua một nửa ưng thân nữ yêu. Liên tục không ngừng đạn bay lên không trung, lẫn nhau xen lẫn thành một đạo lưới hỏa lực, đem hướng phía dưới rơi xuống ưng thân nữ yêu túi, trên bầu trời ưng thân nữ yêu không ngừng bị viên đạn đánh trúng, sau đó biến thành từng cô thi thể rơi xuống trên mặt đất. Bởi vì đột nhiên xuất hiện lưới hỏa lực tốc độ quá nhanh, thậm chí những này ưng thân nữ yêu không kịp thay đổi phương hướng, liền đã bị bắn giết đại bộ phận. Tại tầm bắn vượt qua cây số phòng không súng máy trong phạm vi, những máy thân yêu bị cấp tốc bắn giết, thời gian uống cạn chung trà bên trong. 5.0000 ứng thân nữ yêu bị lang đổ đẳng quân đoàn phòng không đoàn, cùng mặt đất bộ binh lưới hỏa lực toàn bộ bắn giết. Cho dù là cuối cùng có một bộ phận ứng thân nữ yêu đột phá lưới hỏa lực vọt tới mặt đất, nhưng mất đi không trung lưu thế, ưng thân nữ yêu bị chiến hảo bên trong chiến sĩ vây quanh, từng cái toàn bộ bắn giết 50000 ứng thân nữ yêu, trong thời gian ngắn liền bị toàn bộ tiêu diệt, đây đối với không quân bộ chỉ huy đến nói, là khó có thể tưởng tượng sự tình. Làm sao nhanh như vậy bị bị tiêu diệt? Không quân trong bộ chỉ huy, tổng chỉ huy có chút khiếp sợ nhìn xem chiến báo trong tay. Chúng ta gần ngàn đỡ máy bay chiến đấu đều không có làm được sự tình, những này phòng không bộ đội liền tiêu diệt không ứng thân nữ yêu, nhanh, để tiền tuyến viết một phần chiến báo đưa tới. Đúng, không chỉ là không quân tổng chỉ huy không tin, bộ tổng chỉ huy nhận được tin tức cũng có chút kinh ngạc, cùng không quân bộ chỉ huy như thế, đồng dạng là để phòng không đoàn viết một phần chiến đấu báo cáo. Tại Lang Đồ đằng quân đoàn phía trước, Địch Phong tận mắt chứng kiến trận này chiến đến dịch, Địch Phong chơ mắt nhìn 5.0000 ứng thân nữ yêu lao xuống, sau đó bị phòng không đoàn binh sĩ bắn giết. Chiến quả như vậy, Địch Phong cũng có chút cảm giác được một chút ngoài ý muốn. Tại chiến hồ Địch Phong nghĩ nghĩ trận này chiến dịch trước sau trải qua cùng song phương ưu điểm và khuyết điểm, dần dần rõ ràng vì cái gì lần này phòng không đoàn chiến quả muốn so tiền tuyến gần ngàn đỡ máy bay chiến đấu lớn hơn. Lần này địch nhân là ương thân nữ yêu, là một loại quái vật hình người. Loại quái vật này tốc độ phi hành không chậm, có thể sử dụng phong nguyên tố tăng cường lực công kích, nhưng là bản thân phòng ngự người yếu kém. Bởi vậy, tại cùng chiến cơ không chiến lúc, bởi vì tự thân tính linh hoạt, có thể cùng chiến cơ dây dưa, đồng thời lợi dụng cường đại lực công kích sẽ ra chiến cơ sát ngoài nhưng tại đối mặt mặt đất phòng không đó lúc những này ương thân nữ yêu tự thân tính linh hoạt khẳng định là không có hỏng súng thay đổi tốc độ nhanh đồng thời trực tiếp trùng kích mặt đất phòng không trận địa trong nháy mắt này hỏa lửa so ngàn chiếc chiến cơ còn mạnh hơn những này ương thân nữ yêu tự nhiên là nên đón hủy diệt nhưng tình huống như vậy là có thể ngộ nhưng không thể cầu nếu như những này ương thân nữ yêu không có bay thẳng phòng không đoàn trận địa nếu như những này ương thân nữ yêu phân tán phá vây như vậy liền không khả năng toàn diện những này ương thân nữ yêu lần này chiến dịch có nhiều lợi khả năng là không thể phòng chế mà lại ương thân nữ yêu không chúng phi hành cũng không thể vẹn vẹn dựa vào phòng không giải quyết không quân lực lượng nhất định phải tiếp tục tăng cường Hai năm này, không quân chiến cơ số lượng đều đã tăng mấy lần, nhưng lần này chiến dịch đánh, máy bay chiến đấu số lượng lại còn không đủ. Hiện tại, không quân bên kia đã bắt đầu tiếp tục rút đi Nam bộ, tây bộ, đông bộ khu vực phòng thủ tất cả máy bay chiến đấu, những này máy bay chiến đấu góc một chút cũng chỉ có 200 không tả hữu, nhưng muốn đối phó những này ương thân nữ yêu, còn có cái khác phi hành quái vật, binh lực tất nhiên sẽ khan hiếm. Mệnh lệnh. Nghĩ tới đây, Địch Phong dõng nhiên mở miệng nói. Một vị nhân viên tham mưu cấp tốc đi tới, chờ đợi Địch Phong mệnh lệnh. Thông báo tổng sở chính vụ, hướng các máy bay chế tạo nhà máy kế tiếp 1000 đỡ máy bay chiến đấu đơn đặt hàng. Còn có mới nghiên cứu máy bay trực thăng cũng sản xuất 200 cung. Tất cả chiến cơ sản xuất ra về sau, ngay lập tức đưa đến tiền tuyến, lập tức đầu nhập chiến đấu. Đúng. 2000 đơn máy bay chiến đấu, nói thế nào cũng có thể bảo chứng lần này chiến dịch về sau săn giết những cái kia ương thân nữ yêu cùng cái khác phi hành quái vật đi. Lúc này, 5.000 ương thân nữ yêu tử vong, tại phía trước không chiến tiền tuyến, theo đợt thứ 2 viện quân sau khi đến, ương thân nữ yêu số lượng càng thực tế đang nhanh chóng giảm bớt. Mà lại theo chiến đấu, máy bay chiến đấu các người điều khiển cấp tốc thuần thục trong tay máy bay chiến đấu, không chung cách đấu kỹ thuật đang nhanh chóng tăng lên lúc này có thể sống sót máy bay chiến đấu đều là bắn giết chí ít gần trăm ương thân nữ yêu tinh anh phi công, mà theo chiến đấu, ương thân nữ yêu tiếp tục tử vong, nguyên bản năm ương thân nữ yêu lúc này chỉ còn lại hai không ra mặt đại lượng ương thân nữ yêu chết đi, nguyên bản đồng bạn tử vong, cái này khiến còn lại ương thân nữ yêu cũng sinh ra một tia e ngại, một chút ương thân nữ yêu bắt đầu lặng lẽ lui ra chiến trường. tại thanh hà vương quốc bên này, máy bay chiến đấu theo đoạn thời gian này không chiến, đã có 200 khung máy bay chiến đấu tại các loại dưới tình huống bị đánh rơi, mà thời gian giải chiến đấu, những này máy bay chiến đấu vận chuyển hành khách vũ khí đạn dược cũng bắt đầu dần dần hao hết không có đạn được, những này máy bay chiến đấu cũng không thể không quay về. Nhóm thứ hai lúc này còn sót lại hơn 100 đỡ máy bay chiến đấu tại hắn sư trưởng dưới sự dẫn đầu bắt đầu quay về. Cùng lúc đó, một đám ưng thân nữ yêu lần nữa đuổi theo máy bay chiến đấu hướng phía sau truy đuổi. Bởi vì giữa quái vật lớn nhỏ bộ lạc chỉ là dựa vào bộ lạc thủ lĩnh ở giữa lẫn nhau lệ thuộc, tại trước đó cái kia ưng thân nữ yêu bộ lạc còn không có trở về, những ngày ở trên chiến trường ưng thân nữ yêu bộ lạc thủ lĩnh cũng không có quá mức kinh ngạc. Hơn 100 đỡ máy bay chiến đấu rời đi chiến trường, mà còn có mấy chục đỡ máy bay chiến đấu quay về chiến trường nhưng tương đối vẫn như cũng là 20,000 ương thân nữ yêu đến nói, có chút không đủ. Máy bay chiến đấu truy đuổi, lần này, này một đám ương thân nữ yêu nhìn thấy phía dưới Thanh Hà Vương quốc trận địa, cũng chuẩn bị đánh lén. Nhưng lần này, ưng thân nữ yêu phân ra đến một nửa bộ đội tại một vị bộ lạc đại tướng dưới sự dẫn đầu tiếp tục truy kích rút lui chiến cơ biên đội. Còn hơn một nửa bay thẳng trên mặt đất Thanh Hà Vương quốc trận địa, lúc này, có trước đó lần thứ nhất tác chiến, lang đồ đảng quân đoàn phòng không đoàn có càng nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Vì hấp dẫn càng nhiều ứng thân nữ yêu hạ xuống, tại ương thân nữ yêu ra tốc đến nhất định tốc độ dưới tình huống, phòng không đoàn không có xuất thủ. Làm này một đám số lượng tại 3,000 ưng thân nữ yêu hạ xuống đến 500m không vực, giờ khắc này, khai hỏa mệnh lệnh được đưa ra. Sau một khắc, dày đặc đạn cấp tốc che kín toàn bộ bầu trời, những này ưng thân nữ yêu đại bộ phận không kịp phản ứng, liền bị viên đạn đánh thành thịt nát, mà lại bởi vì bản thân cách xa mặt đất gần vô cùng, cho dù là giờ phút này bay xa cũng không kịp tránh né những viên đạn này. Này một đám 3,000 ưng thân nữ yêu cùng trước đó 5,000 ưng thân nữ yêu, bị vũ khí phòng không toàn bộ tiêu diệt, không trở một Một nhóm khác, có hơn 2000 đầu ưng thân nữ yêu đuổi theo rút lui máy bay chiến đấu hướng về hậu phương giá chiến phía phi trường hướng tiến đến ở trên mặt đất, cái này một khoảng trời phía dưới đã là Thanh Hà Vương quốc hậu phương, phía dưới các loại hành động Thanh Hà Vương quốc bộ đội, các loại xe chuyển vận tiếp. Nhưng cái này một nhóm ưng thân nữ yêu nhiệm vụ là truy kích cái kia một đám máy bay chiến đấu, đối mặt với phía dưới các loại mục tiêu, cũng không chuẩn bị phân tán. Nhưng cái này một chi ưng thân nữ yêu thủ lĩnh của bộ tộc đoán được nơi này chính là Thanh Hà Vương quốc tâm địa khu, chuẩn bị đi trở về về sau chỉ dẫn đại bộ đội đến tiến công. Rất nhanh, phía trước máy bay chiến đấu hạ xuống, ở trên bầu trời Một chi tọa hạ cưỡi rực long, tay cầm trường thương rực long không khí binh, cùng thanh hạ vương quốc mấy chục đỡ máy bay trực thăng Vũ Trang đang chờ đợi cái này một nhóm ứng thân nữ yêu. Máy bay chiến đấu vượt qua không khí binh cùng máy bay trực thăng biên đội phòng tuyến, hướng phía sau trận chiến sân bay hạ xuống. Tại máy bay chiến đấu hạ xuống về sau, rất nhanh liền có hậu cần mặt đất nhân viên cấp tốc cho những này, máy bay chiến đấu nhét vào đạn dược, đồng thời sửa chữa máy bay chiến đấu các loại vấn đề. Tại bầu trời kia bên trong, không khí binh mang rực long kỳ binh, đầu đội lên quân đoàn vân khí hướng về phía trước công kích. Mà máy bay trực thăng Vũ Trang biên đội hai bên, không vận pháo máy na pháo, đạn ở trên bầu trời đã qua. Ngáy mắt mấy chục con ưng thân nữ yêu bị viên đạn xé nát, nhưng chiến đấu như vậy sẽ chỉ gây nên ưng thân nữ yêu phẫn nộ cùng tung tàn, từng cái ưng thân nữ yêu hai chân bám vào phong nguyên tố lực lượng, lao thẳng tới những đối thủ này. Trong khoảnh khắc, tại cái này giã chiến sân bay phía trên trên bầu trời, biến thành một cái mới không chiến chiến trường. Bất quá tại rực long không kỵ binh đại đội cùng máy bay trực thăng vũ trang biên đội ngăn cản xuống, cái này hơn 2000 ưng thân nữ yêu cũng không có đột phá phòng tuyến, để hậu phương hạ xuống máy bay chiến đấu có thể có một cái ổn định hoàn cảnh bổ sung đạn dược. Nhưng chiến đấu liền có thương vong, một cái rực long không kỵ binh một thương xuyên qua một đầu ương thân nữ yêu thân thể, nhưng trong nháy mắt này, tại không kỵ binh hai bên, bốn đầu ương thân nữ yêu đánh tới, ngăn chặn không kỵ binh tránh né con đường ương thân nữ yêu cái kia sắc bén lợi chảo xé ra không kỵ binh trên thân khôi giáp, đem cả người hắn xé thành cỗi vụ. Một bên khác, một khung máy bay trực thăng vũ trang bắn phá bắn giết mấy chục con ương thân nữ yêu, nhưng mấy cái ương thân nữ yêu ung tản nhào lên, lợi chảo trực tiếp đánh xuyên máy bay trực thăng pha lê, đem người điều khiển từ giữa bên cạnh đẩy ra ngoài, mất đi người điều khiển. Toàn bộ máy bay trực thăng cấp tốc hướng về phía dưới trở đi. Máy bay trực thăng vận chuyển hành khách mấy cái chiến sĩ cũng không thể không cấp tốc nhạy phi cơ. Nhưng những binh lính này còn chưa rơi xuống đất liền bị ương thân nữ yêu để mắt tới. Mấy cái ương thân nữ yêu đem những binh lính này xé nát. Không kỵ binh thi thể, rực long thi thể, máy bay trực thăng rơi xuống, còn có càng nhiều ương thân nữ yêu không ngừng rơi xuống. Trong bầu trời này, phảng phất là xuống một trận huyết vũ, dị thường thảm thiết. Đáng ghét. Lúc này, ương thân nữ yêu cùng máy bay trực thăng vũ trang biên đội cùng không kỵ binh hỗ chiến, ở hậu phương giá chiến sân bay trên đài quan sát, không quân tổng chỉ huy chỉ có thể là chớm mắt nhìn các chiến sĩ chết trận. Hiện tại chỉnh đốn máy bay chiến đấu đều thế nào? Báo cáo tổng chỉ huy, đã có 20 chiếc máy bay chiến đấu hoàn thành kiểm tra tu sửa, tiếp tế, hiện tại ngay tại các cánh. Tốt, mệnh lệnh những này máy bay chiến đấu lập tức gia nhập chiến trường, đem những cái kia ưng thân nữ yêu đều tiêu diệt. Đúng. Tại máy bay trực thăng Vũ Trang biên đội cùng rực Long Không Kỵ binh kéo dài xuống, quay về máy bay chiến đấu tiếp tế hoàn tất, một lần nữa đang chạy trên đường các cánh, những này người điều khiển điều khiển máy bay chiến đấu cấp tốc nhào về phía cách đó không xa những cái kia ưng thân nữ yêu. Có từng đám quay về máy bay chiến đấu gia nhập chiến trường, những này vốn là không nhiều ưng thân nữ yêu đang nhanh chóng giảm bớt, rất nhanh. Hơn 2000 ưng thân nữ yêu chỉ còn lại mấy trăm số lượng. Nhìn xem tộc nhân của mình chỉ còn lại như thế một điểm, dẫn đầu cái này một chi ưng thân nữ yêu chiến sĩ cũng rốt cục nhịn không được, hét dài một tiếng, truyền đạt mệnh lệnh rút lui, lúc này trên chiến trường còn sót lại ưng thân nữ yêu bắt đầu chạy tứ tán đối với những này ưng thân nữ yêu, trên bầu trời các bộ đội không có quá nhiều truy kích, máy bay trực thăng Vũ Trang biên đội cũng không kỵ binh trở về sân bay chỉnh đốn. Những cái kia máy bay chiến đấu nhìn xem vũ khí đạn dược coi như sung túc, liền chuẩn bị một lần nữa trở về chiến trường. Bất quá lúc này, kinh lịch thời gian dài chiến đấu Ưng thân nữ yêu theo nguyên bản không đã chỉ còn lại 10.0000 không đến, đại lượng tộc nhân chết đi, những này còn lại ưng thân nữ yêu không còn dám tác chiến, bắt đầu có người lặng lẽ rút lui. Mà cái thứ nhất xuất hiện, cuối cùng là cái thứ hai, cái thứ ba, rất nhanh, chạy trốn ưng thân nữ yêu hình thành một cỗ trào lưu, trên toàn bộ chiến trường, không đến 10.0000 ưng thân nữ yêu đã tử trên bầu trời biến mất sạch sẽ. Báo cáo, tất cả ưng thân nữ yêu đào tẩu, ta bộ cũng không có địch nhân, không quân máy bay chiến đấu một sư thỉnh cầu quay về. Cho phép quay về, chúc mừng các ngươi lấy được Thanh Hà Vương quốc lần thứ nhất không chiến thắng lợi. Nhận được mệnh lệnh, lúc này trên chiến trường còn sót lại hơn 300 máy bay chiến đấu quay đầu hướng về hậu phương giả chiến sân bay quay về. Chương 447, Không chiến về sau. Chương 447, Không chiến về sau. Trận này Thanh Hà Vương quốc trong lịch sử lần thứ nhất đại quy mô không chiến kết thúc, lấy ương thân nữ yêu chạy tứ tán tuyên cáo thắng lợi. Trận chiến này, Thanh Hà Vương quốc tiêu diệt ứng thân nữ yêu tại 40,000 tả hữu, trong đó phòng không đoàn tiêu diệt ứng thân nữ yêu tại 8,000. Mà vì này, Thanh Hà Vương quốc máy bay chiến đấu thứ nhất, thứ hai sư cùng mấy cái độc lập máy bay chiến đấu liên đội trả giá nặng nề. Trận chiến này đầu nhập 850 đỡ máy bay chiến đấu. Tại một trận chiến này, 500 đỡ chiến cơ bị đánh rơi. hắn phi công đều bởi vì rơi vào phía dưới quái vật trong quân đoàn, toàn bộ tử vong, thi thể đều không thừa xuống. Mà lại dùng một lần trả giá 500 tên phi công. Đây là muốn so 500 đỡ máy bay chiến đấu tổn thất lớn hơn. Đương vị tại tiền tuyến địch phong nhìn thấy cái này trên báo, cũng có chút trầm mắt. Trợ cấp nhất định phải cấp cho đúng chỗ. Địch phong đối với bên người phụ tá nói, những này phi công đều thành lập một cái mộ quần áo đưa đến Vương quốc quốc gia nghĩa trang an trí, đồng thời ghi chép rõ ràng mỗi một vị chiến sĩ danh tự cùng cuộc đời. Đúng. Mặc dù Thanh Hà Vương quốc trả giá nặng nề, nhưng lần này không chiến trung quy là lấy được thắng lợi. Mà toàn bộ quái vật quân đoàn không có ưng thân nữ yêu bảo hộ bầu trời, Thanh Hà Vương quốc tại các giá chiến sân bay máy bay vận tải cùng máy bay ném bom đã sớm chờ đợi không đội. Tại nhận được mệnh lệnh, những chiến đấu cơ này tại máy bay chiếu đấu biên đội hộ vệ dưới một lần nữa bay lên không trung, chứa đầy bom máy bay ném bom sẽ để cho những quái vật kia trả giá càng nặng nề hơn đại giới. Tại không chiến trong lúc đó, bởi vì có ưng thân nữ yêu tại, máy bay ném bom không cách nào tới gần, để trên mặt đất hơn 200 vạn quái vật quân đoàn có thể bình thường tiến lên. Giữa trời chiến kết thúc về sau, Quái vật quân đoàn cùng đến phòng tuyến phía trước 50 cây số vị trí, mà còn lại 50 cây số, đối với những quái vật này đến nói, cũng chính là 1-2 giờ thời gian, mà lại theo tiến lên, quái vật số lượng tiếp tục tăng trưởng, cùng gia tăng đến 3 triệu quy mô, đoạn thời gian này, lại có đại lượng quái vật hội tụ tới, đồng thời còn có ven đường quái vật bộ lạc bị lôi cuốn, gia nhập cái này một cái quái vật chiều. Giống quái vật trong đại quân, mấy cái thân ảnh khổng lồ vô cùng rõ ràng, một đầu 10 mét thân cao địa hành long, một chi đồng dạng là cao 10 mét, trên người có vảy màu đỏ long huyết rừng tây gấu, một cái long huyết nện. Trừ cái đó ra, còn có một vị long huyết cầu đầu nhân pháp sư, một vị gỗ lịnh vương, một cái song đầu thực nhân ma pháp sư, xài lang nhân tướng quân, đây đều là hoàng kim cấp chiến lược. trước đó còn có một vị ương thân nữ yêu nữ vương, nhưng tại trước đó trong không chiến, nhìn xem tộc nhân của mình bị đại quy mô giết chết, chính mình mang còn sót lại quái vật rút lui, không ở trên chiến trường. nhưng vẹn vẹn là hiện tại trên chiến trường liền có bảy cái hoàng kim cấp cường giả, liền đã đủ để địch nổi thanh hà vương quốc hiện tại trên phòng tuyến bố trí chiến lược, mà lại địch phong lúc này cũng không biết đối diện trong bảy quái vật có bao nhiêu hoàng kim cấp chiến lực nhưng địch phong đoán chừng bây giờ đã đạt tới 3 triệu quy mô bảy quái vật nói thế nào cũng có được 3 năm cái đi. Bất quá lúc này, kỵ sĩ quân đoàn 5 cái hoàng kim cấp, nặng kiếm quân đoàn, bạch nhị quân đoàn 4 cái hoàng kim cấp, lang đồ đảng quân đoàn hỗ tam nương cùng địch phong tại, nói thế nào cũng không có khả năng đánh công lại. Mà lại tại điều tới trực thuộc pháp sư đại đội, lý ra bộ đội cũng đều có một vị hoàng kim cấp chiến lực, dạng này cường giả hội tụ, lại thêm lúc này đã là mấy chục vạn bộ đội trên chiến trường, địch phong không tin mình ngăn không được những quái vật này tiến công. Báo cáo, tiền tuyến quái vật quân đoàn cùng đẩy tới đến 50 cây số, bởi vì phát hiện quái vật quân đoàn số lượng khổng lồ, quân ta ở trong này bố trí phòng tuyến gia tăng 10 cây số, 30 km phòng tuyến hai bên có nặng kiếm quân đoàn cùng bạch nhị quân đoàn phụ trách ngăn lại đường vòng quân địch. Ừm, ta biết. Nghe báo cáo, địch phong lúc này bộ chỉ huy khoảng cách tiền tuyến bất quá là một cây số, nơi này còn có một cái đài cao, đứng tại chỗ cao liền có thể nhìn thấy nơi xa chiến trường. Ông, ông, loăng. Lúc này trên bầu trời chiến cơ manh minh, tại không chiến lấy được thắng lợi, quái vật quân đoàn không còn có cái gì lực lượng phòng không, như vậy lúc này chiến trường chính là một cái bia sống, thanh hà vương quốc không quân máy bay ném bom có thể lần nữa xuất động. Bởi vì quái vật quân đoàn đã tiến vào phòng tuyến trước, vì cam đoan địch nhân sẽ không vây quanh hai bên, không quân ven tác lấy quái vật quân đoàn cánh làm chủ, đem địch nhân bước đến trung ương chính diện tiến công. Ở hậu phương, theo không quân tổng chỉ huy ra lệnh, gần ngàn đỡ máy bay ném bom lên không, tại chiến đấu cơ này bên trong, một chút máy bay vận tải cũng vận chuyển hành khách thuốc nổ làm máy bay ném bom sử dụng. Từng nhánh chiến cơ biên đội phi hành, dọc theo 30 km phòng tuyến hai bên, nhìn trên mặt đất kéo dài mấy chục rặng quái vật này quân đoàn, những máy bay ném bom này bay qua bầu trời, từng mai bom từ trên trời giáng xuống. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, Từng mai đủ để nổ nát vụn một tòa 5 tầng lầu cao bạo đạn, có thể bao trùm hơn ngàn mở đạn lửa không ngừng từ trên bầu trời rơi xuống. Tại quái vật này quân đoàn hai bên trên chiến trường cùng biến thành một cái biển lửa, khắp nơi là thiêu đốt quái vật thi thể, bởi vì quái vật đại lượng chết đi, những ngọn lửa này đang tiêu đốt hung hực, tạm thời không cách nào dập tắt. Mà lúc này cái này hai bên biển lửa liền như là một cái cự đại họa diễm thành tường, để cái này mấy triệu quái vật theo đại bộ đội hướng về phòng tuyến chính diện tiến công 50 cây số, 40 cây số, 30 km, 20 cây số. Theo quái vật quân đoàn càng ngày càng gần. Trên chiến trường tốc sát bầu không khí càng ngày càng nghiêm trọng, những cái kia tại phía trước nhất bọn quái vật cũng cảm giác được một cỗ chiến tranh nặng nề, nguyên bản ồn nào quái vật quân đoàn cũng biến thành trầm mặc rất nhiều. Tất cả quái vật tại cắm đầu đi đường, một khắc không ngừng, tại 20 cây số trong phạm vi, cùng đến Thanh Hà Vương quốc trọng pháo binh tầm bắn. Nhưng lúc này, cũng không có bắt đầu nã pháo, điều tra cơ phát hiện, tại cái này một chi ba triệu quy mô quái vật trong quân đoàn, phía trước nhất đều là phổ thông quái vật. Chân chính tinh nhuệ đều tại quái vật trong quân đoàn bộ cùng hậu phương, ở nơi nào? Ba đầu to lớn long thú đặc biệt dễ thấy, còn có sắp xếp chỉnh tề đội ngũ các chủng tộc quái vật tinh nhuệ quân đoàn. Bởi vì phía trước nhất chỉ là làm pháo hôi quái vật, không đáng trọng phá bên kích, mà lại đây là Thanh Hà Vương quốc cùng cái này một chi hồng long quyến tộc đại quân tất chiến, Thanh Hà Vương quốc các loại vũ khí những quái vật này cũng không biết. Thanh Hà Vương quốc có thể đánh địch nhân một trở tay không kịp, những này uy lực to lớn hỏa pháo phải chờ tới những quái vật kia bộ đội tinh nhuệ đến về sau, đang xuất thủ là thích hợp nhất. Mà những này càng ngày càng gần quái vật đại quân, có các loại địa lôi, còn có bộ binh pháo cùng pháo tại, hoàn toàn có thể ứng phó. Báo cáo quân đoàn trưởng, bây giờ trách vật quân đoàn cùng tới gần mười cây số. Chiến trường tiền tuyến 300m bên trong. Hổ Tam Nương bộ chỉ huy ở trong này tới gần chiến trường vị trí cam đoan toàn bộ chiến trường ném khống quân ta pháo hỏa tiễn đoàn tới chỗ nào Hô Tam Nương dò hỏi quân đoàn trưởng cùng đến dự định vị trí chỉ cần những quái vật kia tinh nhuệ tới gần liền sẽ lập tức khai hỏa đối với tình huống này Hô Tam Nương gật gật đầu không có tại nói thêm cái gì pháo hỏa tiễn là Thanh Hà Vương quốc mới nghiên cứu vũ khí nói trắng ra cái này pháo hỏa tiễn chỉ là súng phóng tên lửa phóng đại bản bất quá bởi vì pháo hỏa tiễn tại thời gian ngắn hỏa lực phát tại nghiên cứu ra đến về sau liền bị tất cả quân đoàn trưởng nhìn chúng bởi vậy tại các quân đoàn phía dưới đều ra tăng một cái trực thuộc pháo hỏa tiến đoàn, làm chi viện hình hỏa lượng bộ đội. Một trận chiến này, có thể nói là pháo hỏa tiến loại vũ khí này lần thứ nhất tham dự chiến trường, Hỗ Tam Nương cũng chờ mong cái kia mấy trăm miếng đạn hỏa tiến nện tại địch nhân trong quân trận tràn diện. Mấy triệu quái vật, giống như nước thủy chiều hướng về Thanh Hà Vương quốc phòng tuyến vọt tới, theo khoảng cách càng ngày càng gần, cái kia đen ngịt một mảnh liền như là lưu động mây đen phủ thiên cái địa vọt tới. Lúc này, tại riêng phần mình trên trận địa, trong chiến hào, tất cả binh sĩ nhìn xem như thế số lượng quái vật, không ít binh sĩ trong lòng cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Dạng này quy mô địch nhân, thật sự chính là chưa từng có nhìn thấy qua. Vì để cho hậu phương quái vật chủ lực chủ quan xuống tiến vào thanh hà vương quốc hỏa lực nặng phạm vi bao trùm. Lần này đối với nhiều như vậy quái vật, thanh hà vương quốc hiếm thấy không có tiến hành hỏa pháo đả kích, mà lại hậu phương mấy trăm đỡ máy bay ném bom liền chuyên môn chờ đợi tiền tuyến khai hỏa, sau đó đem đại lượng bom ném đến quái vật tinh nhuệ trong quân đoàn. Các cac, thi thầm, giống giống. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, những cái kia đi tại phía trước nhất quái vật đã có thể nhìn thấy trên phòng tuyến công sự phòng ngự, biết tiền tuyến chính là chiến trường, những này trải qua dài dằng giật buôn ba bọn quái vật cũng lớn mật, từng cái gào hét, bước nhanh hơn. Nhưng lúc này phía trước nhất quái vật cũng bước vào thanh hà vương quốc bố trí tại phía trước nhất bãi mìn chỉ thấy một cái hưng phấn quái vật giống tại địa lôi thượng hạ một khắc một viên nội bộ đổ đầy bi thép bộ binh địa lôi nổ tung trong ngay mắt tại cái này địa lôi bốn phía hơn 10 mét trong phạm vi tất cả gỗ lìn toàn bộ ngã xuống đất mỗi một cái gỗ lìn trên thân khắp nơi là lỗ máu bị dày đặc bi thép đánh chúng nhưng gỗ lìn này đã là không sống được mà đạp chúng địa lôi cái kia gỗ lìn càng là tại chỗ bị nổ thành thít nát giờ phút này cũng không nhìn thấy một cái hoàn chỉnh linh bộ kiện phanh phanh phanh vào lúc này ở phía trên chiến trường này lại là mấy chục đạo tiếng nổ vang lên. Tất cả đạp chúng địa lôi gỗ lìn đều đã là không còn một ngống. Dạng này đột nhiên nổ tung, thảm liệt như vậy chẳng diện, cũng chấn nhiếp những gỗ lìn này. Nhìn xem nguyên bản một đồng bạn nháy mắt liền trở thành một bãi thịt nát, cái khác gỗ lìn nhìn về phía trước cái kia một mảnh bình nguyên cũng không dám tiến lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quái vật đại quân liền đỉnh trệ tại cái này địa lôi khu bên ngoài. Nhưng lại kẻ nổ tung, cũng không thể gây nên cả chi quái vật đại quân chú ý càng nhiều quái vật như cũ phía trước tiến vào. lít litnit quái vật dần dần trở nên chênh chúc, ở quái vật trong quân đoàn hình thành một chút rỗng đạp tử thương đông đảo. Mà phụ trách chỉ huy tiền quân một chút quái vật tộc trưởng nhìn xem đội ngũ không tiến, gào thét lớn để phía trước nhất quái vật tiến về phía trước, cho dù là có trạm đất lôi, nhưng những này bất quá là phá hôi, khắp nơi có thể thấy được gỗ lìn căn bản không đáng giữ lại ở hậu phương quái vật giống to bên trong, phía trước nhất hơn 10 vạn gỗ lìn cũng bắt đầu tiếp tục tiến về phía trước, lần này, tại đốc chiến quái vật thúc dục uy hiếp bên trong, nhưng gỗ lìn này không để ý sinh tử xâm vệ. Trước ở hậu phương, càng nhiều gỗ lìn tiếp tục hướng phía trước sông, rất nhanh, từng đám địa lôi bị dẫn bạo, xông lên phía trước nhất gỗ một cái không có còn lại, toàn bộ bị nổ chết nhưng giờ phút này những gỗ lìn này cũng không để ý tới sinh tử, lùi lại chỉ có bị chỉ huy quái vật giết chết, mà sông đi lên, còn có một đầu sinh lộ ở tiền tuyến trên chiến trường, chiến hào bên trong các chiến sĩ nhìn thấy vanh liệt một màn, từng đám gỗ lìn không để ý sinh tử sông về trước, không ngừng dẫn bạo địa lôi, rất nhanh cái này một nhóm gỗ lìn liền, liền liền bị nổ tung xác định vị trí thanh trừ, từng khối tử vong, nhưng ngay lúc đó lại có càng nhiều gỗ lìn bổ sung lỗ hổng, tiếp tục hướng phía trước sông. chỉ là ngắn ngủi mấy phút trong thời gian, gỗ lìn đại quân đã đẩy về phía trước tiến vào hơn trăm mét, nhưng gỗ lìn cũng vì này trả giá mấy vạn người đại giới. Nhưng tổn thất như vậy đối với toàn bộ quái vật quân đoàn đến nói, không đáng giá được nhắc tới, những gỗ lìn này chính là tầng dưới chốt nhất phá hôi, chết cũng liền chết, thậm chí tại hành quân trên đường, không ít gỗ lìn bị những xài lang nhân kia thực nhân ma xem như khẩu phần lương thực ăn. Tại cái này 30 km trên chiến trường, tổng cộng có một cây số nhiều lôi khu, nhưng lấy gỗ lìn cái tốc độ này cùng hình thức, chỉ cần hơn 10 phút liền có thể tại bất kể đại giới dưới tình huống sông qua lôi khu, về sau liền cần chính diện khai chiến. Chiến hào bên trong, nhìn xem thảm liệt như vậy điên cuồng bảy quái vật, từng cái tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, đại đội trưởng đều tại khích lệ thủ hạ chiến sĩ, để bọn hắn không cần thần trương chuẩn bị kỹ càng chiến đấu ở hậu phương các loại quái vật bộ lạc tộc trưởng áp chế xuống trước nhất phương ca bụi liền trở thành nhóm đầu tiên vận hy sinh đại lượng gỗ liền bị nổ chết còn có một bộ phận bị quái vật giấm đạp mà chết cùng chút ít gỗ liền bởi vì e ngại chiến trường dao tẩu về sau bị đốc chiến quái vật thủ lĩnh chém giết tại mấy chục vạn gỗ liền bất kể đại giới công kích xuống tại trả giá chí ít hai trăm phẩy liền tử vong thi thể đều nỏm một tầng gỗ liền rốt cục xuyên qua một cây số nhiều bãi mìn sau đó tại không có địa lôi còn lại mấy chục vạn gỗ liền điên cuồng hướng về phía trước xung phong phảng phất là muốn xé nát địch nhân phía trước tại gỗ liền về sau không có đất lôi, chúng tộc khác quái vật cũng bắt đầu quy mô nhỏ tiến về phía trước, nhưng càng nhiều còn là gỗ lìn. Những này ở vào trung bộ gỗ lìn đều là trong tay có một chút vũ khí phổ thông gỗ lìn chiến sĩ, còn có tay cầm trường mâu cầu đầu nhân, cầm đồ đá, loan đao xài lang nhân, còn có dáng người cao lớn thực nhân ma, nửa người dưới đuôi rắn xà nhân, tay cầm lang nha bổng cự ma chờ một chút bảy quái vật. Tại địa lôi khu về sau là từng đạo lưới sắt tạo thành chia cắt trần địa, những lưới sắt này để tất cả quái vật không có cách nào thẳng tắp tiến về phía trước, chỉ có thể là vòng quanh tiến lên. Nhưng lúc này cùng đến tiền tuyến bộ binh tầm bắn, trên phòng tuyến các bộ đội chỉ huy tại cũng không cần chờ đợi ngay lập tức truyền đạt chiến đấu mệnh lệnh đánh sau một khắc đã sớm chờ đợi không kịp pháo tối bộ đội đánh đi ra mấy ngàn mai đạn tháo tại chiến hào phía trên từng mai pháo tối đạn pháo bay qua rơi vào những quái vật kia quần bên trong kích liệt nổ tung để mười mấy đầu quái vật mất đi tính mệnh cốc cốc cốc cốc cốc, cốc. mà vào lúc này trên phòng tuyến bộ binh cũng nổ súng bởi vì bảy quái vật tựa hồ là không có bao nhiêu tấn công từ xa ngay từ đầu thanh hà vương quốc các bộ đội hoàn toàn có thể làm được các chế giờ khắc này Xông lên phía trước nhất tỏa quái vật như là gặt lúa mạch không ngừng mới ngã xuống đất, không chờ một ngống xuống ở hậu phương, các loại quái vật tiếp tục hướng phía trước xông, giẫm lên đồng bản thi thể tiến về phía trước, nhưng những quái vật này lần nữa bị bắn giết, rất nhanh, tại cái này vài trăm mét lưới sắt trước đó, chồng chất một mét dày đống thi thể. Chương 448: Tinh chuẩn doanh tạc. Chương 448: Tinh chuẩn doanh tạc. Lấy súng trường tự động, nặng nhẹ máy móc, cùng tháo tối tạo thành hỏa lực đả kích liên áp chế phía trước nhất gỗ lìn chiến trận. Tại vũ khí thăng cấp mấy đời dưới tình huống, chỉ dựa vào những gỗ lìn này, căn bản không có khả năng đột phá thanh hà vương quốc chiến trường trong lúc nhất thời trên toàn bộ chiến trường chỉ có những quái vật kia công kích tử vong đến tiếp sau đại lượng quái vật không ngừng xông về trước một chỗ chiến hào bên trên đóng giữ ở trong này tiểu đội ngay tại chiến đấu phía trước một chút gỗ lìn vòng quanh lưới sắt những gỗ lìn này bị dễ như trở bàn tay giải quyết đối mặt với thanh hà vương quốc đối phó những cái kia có tâm chắn năng lượng sinh vật hỏa lực cường đại bắn giết những gỗ lìn này có chút lãng phí một viên đạn liền có thể đem một cái gỗ lìn đánh thành nát uy lực như vậy lại thêm binh lính bình thường đều có tinh chuẩn xạ kích kỹ xảo một viên đạn liền có thể tiêu diệt một địch nhân cái này liền để những gỗ lìn này cơ hội là trông thấy một cái chết một cái mà theo bắn giết gỗ lìn số lượng tăng nhiều, đại lượng đống thi thể tích xuống, lưới sắt cũng bị quái vật thi thể bao trùm, mà nặng nghề đống thi thể tích, để gỗ lìn sẽ để cho đến tiếp sau quái vật không cần đường vòng, dâm lên đống thi thể liền có thể thẳng tắp xông về trước. trong lúc nhất thời, tại cái này trong tầm mắt, khắp nơi là quái vật bóng dáng, tuổi thật phía trước nhất mấy chục vạn pháo hôi gỗ lìn hủy diệt, đến tiếp sau quái vật không còn là đơn giản gỗ lìn, những cái kia hành động mau lẹ xài la nhân, nhắc nhở khổng lồ, thân thể có một cỗ huyết khí có thể ngăn cản đạn thực nhân mà xông lên. định nhân đại gia hỏa đi lên, nhìn xem một màn này, tiểu đội trưởng hét lớn, xuống phóng tia lửa đem cái kia thực nhân ma đánh chết, súng máy, nhắm ngay những xài lang nhân kia. Một bên gào thét lớn, tiểu đội trưởng hành động không co dừng lại, trong tay súng trường một cái điểm xạ đánh nổ hai cái gỗ lìn. Tại tiểu đội trưởng một bên, một cái lô cốt bên trong, súng máy hạng nặng tay nhắm ngay mấy cái kia hướng về phía trước xài lang nhân. Sau một khắc, liên tiếp đạn đảo qua, cao tốc phi hành đạn, mấy cái này xài lang nhân không cách nào hoàn toàn tránh né. Nháy mắt, trên thân chúng đạn xài lang nhân xuất hiện từng cái cửa hàng, đau đớn kịch liệt để xài lang nhân hành động biến chỉ hoãn. Chính là cái này thời gian ngắn ngủi, tiểu đội cái khác mấy cái tay hỏa lực nhắm ngay những xài lang nhân này. Mấy chục phát đạn đánh đi ra, những sài lang nhân này tại chỗ bị đánh thành cái sàng, biến thành từng cố thi thể. Một bên khác, một sĩ binh theo trong tay nâng lên một cái súng phóng tên lửa. Nhắm chuẩn, xạ kích. Sau một khắc, một phát đạn hỏa tiễn phun ra hỏa diễm bay ra ngoài, cái kia có thể đánh xuyên số centimet độ dày đạn hỏa tiễn đánh xuyên thực nhân ma thân thể. Tại cùng thực nhân ma thân thể và chạm ngay mắt, đạn hỏa tiễn nổ tung, toàn bộ thực nhân ma bị nổ thành mảnh vỡ, đại lượng huyết nhục bị nổ bay về sau, rơi lả tả trên đất. Giải quyết cái này thực nhân ma, tên lính này thay mới một viên đạn hỏa tiễn, sau đó một lần nữa cầm lấy súng trường nhắm ngay cái khắc quái vật. Một bên sả kích, đối mặt những cái kia dày đặc quái vật, một Sĩ binh còn theo bên người ném ra một viên lựu đạn, đem cái kia một đám quái vật nổ chết. Lúc này, cách khai chiến đã qua 2 giờ, tiếp tục không ngừng tác chiến làm cho cả chiến trường trở nên tràn ngập huyết sát chi khí, đại lượng quái vật đống thi thể tích phủ kín toàn bộ chiến trường. "Đội trưởng, chúng ta vũ khí đạn dược tiêu hao một nửa, cái kia còn có thể kiên trì." Tiểu đội trưởng gật đầu nói. "Tiểu Vũ, mọi người đạn đều đánh không sai biệt lắm, ngươi dừng tay, vì mọi người trang đạn." Tại tiểu đội trưởng tiếng nói vừa ra, một cái tuổi trẻ chiến sĩ lớn tiếng đáp trả thả ra trong tay súng trường, từ phía sau lưng trong hang động cầm ra một cái dương đạn sau đó theo cái đội viên một bảng cầm lấy không băng đạn bắt đầu nhét vào đạn nhưng ngay lúc này tại chiến hào phía trên từng nhánh chiến cơ biên đội bay qua ngửa đầu nhìn lại mấy trăm đỡ máy bay ném bom dày đặc toàn bộ bầu trời mà lúc này tại trận địa hậu phương đã sớm chuẩn bị kỹ càng trọng pháo quần xác định toa độ từng phát trọng pháo đạn pháo đánh đi ra nụt ngạt hỏa pháo tiếng oanh minh toàn bộ chiến trường đều có thể nghe được trừ cái đó ra tại tiểu đội trưởng trong lúc kinh ngạc từng ai phun ra đôi lửa đạn hỏa tiên bay qua bầu trời Ở trên bầu trời lưu lại một đạo sương mù thật lâu không tiêu tan. Tại chiến đấu tiếp tục 2 giờ về sau, ở trên không chúng phi cơ chinh sát phát hiện trong bảy quái vật long thú cùng những bộ đội tinh nhuệ kia tiến vào tầm bắn. Tại phi cơ chinh sát xác định tọa độ về sau, trọng pháo bộ đội, pháo hỏa tiến đoàn bắt đầu âm thầm xác định tọa độ, bắt đầu chuẩn bị lạc kích. Mà ở hậu phương giã chiến sân bay bên trên, mấy trăm đợt máy bay ném bom tại hơn 100 đợt máy bay chiến đấu dưới sự hộ tống cấp tốc cất cánh. Bởi vì đối diện không quen thuộc Thanh Hà Vương Quốc phương thức tác chiến, lần này chỉ cần là đánh thật hay, rất có thể có thể tiêu diệt địch nhân hạch tâm binh lực cùng thủ lĩnh toàn bộ quái vật quân đoàn, mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng trên thực tế những quái vật này sở dĩ có thể duy trì chiến trường đều là bởi vì có từng tầng từng tầng quái vật thủ lĩnh bộ lạc tổ trưởng áp chế. Chỉ cần Thanh Hà Vương quốc có thể giải quyết những quái vật này thủ lĩnh, như vậy rắn mất đầu dưới tình huống mấy triệu quái vật quân đoàn liền sẽ suy đổ. Đến lúc đó chính là Thanh Hà Vương quốc xuất kích thời khắc. Mà vì đợi đến cơ hội này, địch phong cùng bộ chỉ huy đặc biệt không có để chọn phá quần, phá hỏa tiên quân ngay lập tức tiến công, cũng tương tự không có để máy bay ném bom anh tạc quái vật quân đoàn hạch tâm địa khu, chỉ là tại biên giới tiến hành anh tạc. Nhưng bây giờ cũng khóa chặt quái vật quân đoàn những cái kia tinh nhuệ quân đoàn, còn có cái kia ba đầu hình thể khổng lồ long thú, chỉ cần có thể giải quyết những địch nhân này, như vậy trận này chiến dịch liền sẽ rất nhanh kết thúc. Trong ngay mắt, trọng pháo đạn pháo cùng đạn hỏa tiễn cùng một thời gian rơi xuống, mấy trăm miếng đạn hỏa tiễn đồng thời bao trùm long thú vị trí địa khu, trong ngay mắt vô số nổ tung đem toàn bộ địa khu bao trùm. Tại ở trong đó quái vật đã không có phòng ngự biện pháp, cũng không có huyết khí, tầm chắn năng lượng loại hình đồ vật, riêng phần mình siêu phàm lực lượng cũng chỉ là bảo vệ mình. Thế là, ở một vòng pháo hỏa tiễn đả kích xuống, ở vào hạch tâm địa khu các quái vật quân đoàn bị nổ chết vô số. Sau đó Từng vòng trọng pháo đạn pháo không ngừng rơi xuống, không ngừng nổ tung để những quái vật này căn bản không có biện pháp một lần nữa bộ tổ chức đội. Không chỉ có như thế, lúc này trên bầu trời, Thanh Hà Vương quốc đoàn máy đến, từ trên bầu trời nhìn lại, có thể thấy rõ ràng, cái kia ba đầu long thú cũng bị vụ nổ tác động đến, ngay tại trên chiến trường gầm thét. Nhưng lúc này, trên bầu trời mấy trăm đỡ máy bay ném bom chỗ mang theo chí ít mai cao bạo đạn cùng hơn ngàn mai đạn lửa như là không cần tiền một hơi đổ xuống. Trong chốc lát, mảnh liệt hơn nổ tung để còn sót lại quái vật quân đoàn toàn bộ bộ mình, lấy quái vật quân đoàn cái kia dày đặc trận hình Một viên bom liền có thể thanh lý hơn ngàn quái vật, kể từ đó, bốn phía đại lượng quái vật quân đoàn toàn bộ hủy diệt. Không chỉ có như thế, những cái kia đạn lửa rơi xuống, che kín trên chiến trường thi thể trở thành tốt nhất nhiên liệu, từng mai đạn lửa rơi xuống, trên toàn bộ chiến trường, phương viên mấy cây số biến thành một cái biển lửa đại hỏa cháy hung lực, rất nhanh, trên toàn bộ chiến trường truyền đến một trận thịt nướng hương vị, những này thịt nướng vị thậm chí là đem trên chiến trường mùi máu tanh đè xuống. Hoàng kim cấp cường giả, mặc dù một người đã có thể địch nổi một chi quân đội, nhưng trên bản chất hoàng kim cấp cường giả còn không có vô địch. Bình thường đạn có thể tránh thoát đi, đạn tháo cũng có thể đánh nổ nhưng nếu như đối mặt trọng tháo quần, đạn hỏa tiên quân đả kích, những hoàng kim này cấp cường giả liền không có tác dụng lớn như vậy, đặc biệt là tại thanh hà vương quốc tập trung hỏa lực đặc biệt bao trùm cái này một mảnh địa khu, mấy cái cự đại long thú trở thành mục tiêu tốt nhất. tại chỗ, một con rồng kim máu nện bị nổ chết, địa hành long cùng long huyết rừng cây gấu nhìn xem bốn phía một cái biển lửa, chính mình triệu tập đại quân vào đúng lúc này hủy diệt, hai đầu bị vụ nổ tác động đến, nhận trọng thương long thú cũng không lo được chỉ huy bộ đội, bắt đầu đột phá biển lửa rút lui. nhưng một màn này, bị trên bầu trời phi cơ chinh sát nhìn rõ rõ ràng, ràng, ràng giờ này khắc này, long thú đào tẩu đại biểu cho đối diện hạch tâm sức chiến đấu đích thật là muốn sống đời, mà lại hai đầu lang thú, xem xét chính là tại hoàng kim cấp cấp, nếu như có thể tiêu diệt ở trong này, như vậy thanh hà vương quốc chiến đấu kế tiếp cũng có thể giảm bớt một chút áp lực. Dù sao hoàng kim cấp cường giả, bất luận là ở đâu một cái thế lực đều không phải rau cải trắng, lúc này tiêu diệt càng nhiều hoàng kim cấp chiến lực, như vậy đến tiếp sau chiến đấu liền có thể một chút nhiều cường đại đối thủ. Thông qua phi cơ trinh sát báo cáo tọa độ, hậu phương bộ tổng chỉ huy ngay lập tức đem tin tức đưa đến chiến trường hai bên trái phải bạch nhị quân đoàn cùng nặng kiếm quân đoàn. Hai cái quân đoàn, 60.0000 tinh nhuệ kỷ binh bốn vị hoàng kim cấp chiến lực, nói thế nào cũng phải đẹp cái này hai đầu long thú lưu tại nơi này không chỉ có như thế nhìn xem tinh nhuệ quân đoàn hủy diệt những cái kia quay về chiến cơ biên đội đem còn lại một chút bom nhét vào phía trước trên chiến trường kịch liệt nổ tung nổ chết nổ tổn thương đông đảo quái vật nhưng bởi vì hậu phương các thủ lĩnh tử vong đảo tàu tin tức còn không có truyền lại đến phía trước những quái vật này ngay tại tiếp tục chiến đấu cũng không có bối rối nhưng hậu phương dã chiến sân bay vòng thứ hai máy bay ném bom biên đội cất cánh lần này những máy bay ném bom này mục tiêu chính là tiền tuyến nước cờ trăm vạn quái vật đồng thời những cái kia bộ binh hạng nhẹ pháo cũng đồng thời nạp pháo duyên kích phía trước quái vật kia quẩn, đạn tháo đả kích, súng máy bắn phá, máy bay ném bom ném bom, mà lại quái vật còn là dày đặc trận hình. giờ khắc này ở phía trên chiến trường này chính là một trận đổ sát, thanh hà vương quốc lấy súng tốc hỏa lực, nhân lực ưu thế, cùng thăng cấp thay đổi chiều đại vũ khí triệt để nghiền ép cái quái vật này quân đoàn. mấy triệu quái vật tại thanh hà vương quốc đại quân trước mặt, vậy mà cũng trở thành một cái không tính quá mạnh đối thủ đại lượng anh tạt xuống, lại thêm hậu phương chỉ huy long thú tử vong biến mất, rốt cục những quái vật này nhóm cũng nhìn thấy nhà mình thủ lĩnh không có, mà lại hậu phương những cái kia tinh nhuệ quân đoàn cũng không còn một đống. dưới tình huống như vậy. Hòa lực của địch nhân còn mạnh như thế, đồng bạn của mình không biết dưới tình huống nào liền không hiểu thấu chết rồi. Dạng này chiến dịch, chính mình còn đánh cái gì? Trong ngay mắt, không hoảng tại toàn bộ quái vật trong quân đoàn lăn tràn, cuối cùng yếu nhất, số lượng nhiều nhất gỗ lìn bắt đầu sụp đổ, mà số lượng khổng lồ gỗ lìn tan tác, cho dù là đốc chiến quái vật các thủ lĩnh cũng vô pháp ngăn cản. Theo sát lấy, những cái kia tinh nhuệ gỗ lìn, xài lang nhân bộ tộc thực nhân ma nhìn xem toàn bộ chiến trường đều tại tan tác, chính mình cũng không có cách nào tiếp tục chiến đấu, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể trốn. Vào đúng lúc này, mấy triệu quái vật tan tác. Tại không một tia chống cự, lúc này Thanh Hà Vương quốc cần thiết chính là tiến công, thu hoạch những quái vật này. Nhìn xem một màn này, địch Phong cũng không lo được cái gì, trực tiếp vượt cấp đối với tiền tuyến các quân đoàn, các khu vực phòng thủ binh sĩ ra lệnh. Toàn tuyến xuất kích, cho ta tận khả năng nhiều chém giết những quái vật này, thừa cơ hội này giết nhiều mấy cái quái vật, như vậy chúng ta liền có thể chiếm cứ càng nhiều thổ địa, tương lai chiến đấu liền có thể càng nhẹ nhõm một chút. Bộ canh mới 11. Chương 449. Hướng bắc, hướng bắc. Chương 449, hướng bắc, hướng bắc. Mệnh lệnh, các quân đoàn, các phòng giữ đoàn, giờ này khắc này đeo vũ khí trang bị Đồ ăn lập tức bắt đầu truy kích địch nhân, tất cả gặp được quái vật toàn bộ giết. Các quân đoàn một đường hướng bắc đẩy tới, trừ phi gặp được đại quy mô quái vật chống cự, nếu không không thể lấy bất luận cái gì hình thức tiến lên. Hiện tại tất cả mọi người chỉ có một mệnh lệnh, hướng bắc truy kích. Hướng bắc truy kích. Giờ khắc này, còn thừa lại hơn 200 vạn quái vật tăng tác, tất cả quái vật liều lĩnh hướng bắc rút lui, muốn rời xa Thanh Hà Vương quốc. Theo Thanh Hà Vương quốc, đây chính là một lần chiến cơ, nếu như lần này có thể bắt lấy chiến cơ, hướng bắc đẩy tới các mấy trăm cây số, như vậy Thanh Hà Vương quốc giai đoạn thứ hai chiến dịch liền có thể lấy được đại thành công chưa bỏ bộ đội mặt đất mệnh lệnh ở hậu phương giã chiến trong phi trường tất cả máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom đều chiếm được mệnh lệnh tất cả chiến cơ toàn bộ xuất kích một đường hướng bắc gặp được tất cả bảy quái vật toàn bộ anh tạc đạn dược đánh xong trở về bổ sung trừ ăn cơm ra đi ngủ thời gian khác toàn bộ tiến hành tác chiến một chuyến chuyến phi hành hơn nữa còn là truy kích những quái vật kia để các phi công không có bất luận cái gì nhàn rỗi thời gian mà lại trước đó không chiến thanh hà vương quốc chết trận hơn 500 tên phi công hiện tại trừ bộ còn lại phi công, một đường phi công bắt đầu xuất hiện lỗ hổng, để thanh hà vương quốc không thể không chiêu mộ một nhóm phi công tân binh, bắt đầu dựa vào lần này tắt chiến tiến hành bổ dưỡng. trên mặt đất, lang đồ đằng quân đoàn sông về trước, ngay tại chiến hào hậu phương không xa bộ đội thiết giáp vượt qua chiến hào, ép qua tất cả đều là huyết đục chiến trường, vừa mở pháo một bên tiến lên, từng chiếc xe tăng chủ pháo khai hỏa, ven đường không có bất luận cái gì quái vật có thể ngăn cản. tại xe tăng bên trên, tay súng máy nhắm ngay phía trước chạy trốn bảy quái vật, đạn đảo qua, mấy chục trên trăm quái vật tại chỗ tử vong đây là. Bởi vì quái vật lớn số đổ, mà lại những cái kia tinh nhuệ nhất quái vật quân đoàn bị hủy diệt tại hỏa lực bên trong, những này tầng dưới chốt quái vật hoàn toàn không phải là đối thủ của Thanh Hà Vương quốc. Xe bọc thép ép qua, súng máy đảo qua, liền cái gì đều không thừa xuống, tại lang đồ đảng quân đoàn ba cái cơ giới hóa sư, cùng trực thuộc bộ đội rết ra ngoài về sau. Tại cái kia trong chiến hào mấy chục vạn phòng giữ bộ đội thu thập một chút vũ khí của mình, tiếp tế đạn dược, lương thực các loại vật tư, cũng dựa theo đại đội, doanh, đoàn làm đơn vị, xông ra chiến hào, hướng bảy quái vật đuổi theo. Lần này tấn tác, đối với Thanh Hà Vương quốc đến nói, là một cơ hội. Mấy chục vạn đại quân cùng nhau tiến lên, không ngừng đuổi giết những quái vật này. Mà bởi vì phía sau có tốc độ cực nhanh truy binh, những quái vật này càng thêm hỗn loạn chạy trốn, hơn 200 vạn quái vật cơ hồ là rất mệt mỏi phân tán thành từng cái tiểu bộ đội, trải rộng toàn bộ đại thảo nguyên. Mà lúc này, khi biết phổ thông quân lấy được sau khi thắng lợi, ở bên trái lộ quân hoàng cần quân đoàn, cánh phải quân phong nguyên tố quân đoàn, Lâm Đông quân đoàn cũng trực tiếp đem mục tiêu của mình nhắm ngay phương bắc những quái vật kia. Bởi vì đại lượng quái vật bị tập kết, những này tới gần Thanh Hà Vương quốc địa bàn quái vật bộ lạc lúc này cũng đều không có cái gì tác chiến lực lượng. Tại không trung chiến cơ hành tạc về sau, Bộ binh không cần tốn hao quá nhiều công phu liền có thể san bằng. Sau đó, đến tiếp sau đội theo phòng giữ bộ đội sẽ ở trong này thành lập một cái đóng quân một trung đội nơi đóng quân làm ven đường cứ điểm. Những bộ đội khác một đường hướng về phía trước, đặc biệt là những giã chiến quân này đoàn, căn bản không cần cái gì do dự, chỉ cần một đường tiến về phía trước liền có thể. Phía sau có phòng giữ bộ đội phụ trách xử lý chiến trường, phụ trách tiếp tế vật tư. Chiến trường bên cạnh, bạch nhị quân đoàn cực tốc tiến lên. Lấy hiện tại bạch nhị quân đoàn tốc độ, tất cả quái vật chỉ thấy một đạo màu trắng hào quang lóe lên. Sau đó những cái kia địa khu liền trở thành một mảnh tử địa được đến địch phong mệnh lệnh, phụ trách truy sát đảo tàu hai cái hoàng kim cấp long thú, Bạch nhị quân đoàn dưới sự dẫn dắt của Trần Đáo, tốc độ đạt tới cực hạn. Mà lúc này, tại phía trước, một đầu trên thân mang máu, vết thương trải rộng toàn thân long huyết rừng cây gấu chính ra tốc thoát đi trên trường. Nhưng cái này một con rồng máu rừng cây gấu làm sao có thể so ra mà vượt Bạch nhị quân đoàn tốc độ? Long huyết rừng cây gấu chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, phía trước mình liền có thêm một đội đại quân. Nhìn xem cái này một con rồng máu rừng cây gấu, Trần Đáo khẽ quát một tiếng. Cái này một cái đại gia hỏa chính là hung ác thời điểm nhất định phải lập tức tiêu diệt tất cả mọi người quân đoàn vân khí hội tụ đột nhiên giết tới long huyết rừng cây gấu một bên đối với cái này một con rồng máu sinh vật trần đáo nghĩ đến nếu là xuất kỳ bất ý như vậy tại vừa đối mặt liền sẽ không lưu thủ ngay lập tức trần đáo hội tụ toàn bộ lực lượng một đoàn năng lượng hội tụ tại trường thương của mình bên trên sau một khắc trần đáo tại vọt tới cái này một con rồng máu rừng cây gấu trước mặt trong tay chiến thương hướng về phía trước đâm ra một cái quân đoàn kỹ bị trần đáo đánh ra theo trần đáo động tác cắm vào long huyết rừng cây gấu thể nội trong nay mắt Trần Đáo phía trước bởi vì tiếp nhận đành tạc dẫn đến thân thể bị thương nặng long huyết dừng cây gấu căn bản không có lực lượng né tránh một chiêu này Trần Đáo quân đoàn kỹ đánh vào trên thân cái này một con rồng máu dừng cây gấu thân thể xuất hiện một cái cự đại cửa hàng xuyên thấu qua cửa hàng có thể nhìn thấy nội bộ ngũ tạng lục phủ đều bị quân đoàn kỹ đánh nát mà lại cái kia khổng lồ thân thể vào đúng lúc này như là như đạn pháo bay ra ngoài nặng nghề thân thể trùng điệp nện ở trên mặt đất vỡ lên bụi đất dựa vào bạch nhị quân đoàn tốc độ đánh một cái tiên cơ mà lại một kích toàn lực xuất kích không kỵ binh hội tụ vào một chỗ quân đoàn kỹ trực tiếp để Long huyết dừng cây gấu nháy mắt mất mạng. Làm Long huyết dừng cây gấu rõ ràng như thế thân ảnh đổ xuống, để bốn phía ngay tại đảo tàu quái vật càng thêm chấn nhiếp, vốn là đánh không lại, mà bây giờ, xem ra cường đại Long huyết thủ lĩnh cũng bị tại chỗ chém giết, tất cả quái vật càng thêm không dám phản kháng, chỉ có thể là một mạch chạy trốn. Tại một bên khác, Kỵ linh trọng giáp quân đoàn cũng tiêu diệt cái kia một đầu hoàng kim cấp địa hành long, bởi vì cái này một đầu hoàng kim cấp địa hành long bị thương thật nặng, Kỵ linh trọng giáp quân đoàn đồng dạng là không có làm sao tốt hết. Kỵ sĩ quân đoàn, một cái quân đoàn có năm vị hoàng kim cấp chiến lực, cái này ở bên trong Thanh Hà Vương quốc cũng là một cái duy nhất mà xem như kỵ binh quân đoàn, lúc này địch phong cho hãn chị a mệnh lệnh chính là tự do tiến công, rất nhiều một chút quái vật. mà tại trên đại thảo nguyên này còn là tinh nhuệ kỵ binh quân đoàn, đây quả thực là như cá gặp nước. ngay lập tức, hãn chị a mang chính mình kỵ sĩ quân đoàn xông ra phòng tuyến. dựa vào tòa hạ thực lực đều là thanh đồng cấp long huyết chiến mã, một thân nhẹ nhàng kiên cô áo lót cùng kỵ sĩ giáp, toàn bộ quân đoàn đã có tốc độ cũng chịu đựng, cũng có sức chiến đấu. từ khi gia nhập thanh hà vương quốc đến nay, ngay từ đầu chị a mặc dù trong lòng rất có phê bình kín đáo, nhưng theo tiếp xúc, nhìn xem thanh hà vương quốc cầm quyền thủ đoạn cùng nội bộ phát triển, dần dần Hàn Trị ạ đối với địch phong quản lý cũng không có ý kiến. Chương 449. Hướng bắc, hướng bắc. Chương 449, hướng bắc, hướng bắc. Hai, mà tại thống suất chính mình kỵ sĩ quân đoàn, chính mình dòng chính chiến sĩ còn là bộ hạ của mình, không chỉ có như thế, nguyên bản chính mình Vương Quốc Khan Hiêm kỵ sĩ giáp ở nội bộ Thanh Hà Vương Quốc, thông qua dây chuyển sản xuất cơ giới hóa quy mô hóa sinh sinh, kỵ sĩ giáp không chỉ là làm được nhân thủ một bộ, mà lại những chiến giáp này cũng đều là Thanh Hà Vương Quốc viện khoa học nghiên cứu ra đến tiểu mới nhất hợp kim. Loại hợp kim này không chỉ là kiên cố mà lại tự thân cũng không phải quá nặng nề, không chỉ có như thế, kỵ sĩ giáp còn khắc vào thanh hà vương quốc đặc thù cường hóa phù văn cùng trọng lực phù văn. Loại này phù văn để kỵ sĩ giáp kiên cố tăng lên mấy lần, mà lại trọng lượng hạ xuống một nửa, một thân kỵ sĩ giáp mặc lên người liền như là một bộ áo đông trọng lượng, đối với vốn là siêu phàm giả các kỵ sĩ đến nói, kiên quả thực chính là không có gánh vác. Mà tự thân vũ khí cũng là cường hóa phù văn, đồng thời có đấu khí tốt đẹp chuyển tính kim loại chế tạo, kiên cố còn có thể phát huy ra kỵ sĩ đặc thù sức chiến đấu. Mà nguyên bản của gì vương quốc chiến mã chẳng qua là có chút yếu đốt ma thú hệ thống, tính được tương đối ưu lương chiến mã. Nhưng tại Gợn Bờ Dị Tiện Vương Quốc gia nhập Thanh Hà Vương Quốc về sau, Gợn Bờ Dị Tiện Vương Quốc chiến mã bị Thanh Hà Vương Quốc bộ nông nghiệp thuộc hạ quốc doanh quân mã trận nghiên cứu. Về sau cho kỵ sĩ quân đoàn phối thuộc chính là Thanh Hà Vương Quốc mới bồi dưỡng ra đến chất lượng tốt quân mã, loại này chiến mã có hồng long huyết mạch, đồng thời nhiều đời tuyển dụng tố chất thân thể cường đại, đồng thời tính cách ôn hòa chiến mã làm ngựa giống bồi dưỡng, khiến cho loại này chiến mã thông nhân tính, thực lực bản thân chí ít là thành đồng cấp, còn có thật nhiều bạch ngân cấp chiến mã, bởi vậy chịu trọng lực năng lực cường hãn. Bởi vì chiến mã hồng long huyết mạch, tự thân có một tầng mây rồng tăng cường một chút phòng ngự, loại này chất lượng tốt chiến mã khiến cho Thanh Hà Vương quốc ba cái kỵ binh quân đoàn, còn có các nơi khu kỵ binh bộ đội sức chiến đấu biên độ lớn tăng lên. Sau đó, Thanh Hà Vương quốc còn vì những chiến mã này phối thuộc đầu giáp, giáp ngực, phần bụng cũng có nguyên giáp phòng hộ, có thể nói một thất chiến mã chính là một cỗ sinh vật xe tăng. Trang bị như vậy phối trí, hơn nữa còn là ba và người, án chị ạ cũng chính mình thuộc hạ một đám các kỵ sĩ bản tròn đối với Thanh Hà Vương quốc phê bình kín đáo cũng sớm đã không còn. Thanh Hà Vương quốc phát triển hình thức, gọi bợ rỉ Vương quốc liền xem như học tập mấy chục năm cũng học không đến loại trình độ này, mà lại vũ khí tinh lương, nhân viên ưu tú vật tư rồi dào, đãi ngộ hậu đãi. Cái này liền để án trì ạ nhận định chính mình kỵ sĩ quân đoàn quân đoàn trưởng thân phận, dạng này mang binh đánh giặc cũng không có ý kiến gì. Mà bây giờ, một cái chiến trường mấy trăm cây số vuông, quái vật vô số chiến trường, đây chính là chính mình kỵ binh thiên nhiên sẽ bãi, lần này tác chiến, án trì ạ cũng chuẩn bị đánh ra một cái tại đông đảo trong quân đoàn đệ nhất chiến công. Mà bây giờ, xông ra chiến hào, kỵ sĩ quân đoàn dưới sự dẫn dắt của án chị ạ, toàn bộ quân đoàn đấu khí hóa thành một cái chính thể, quân đoàn những nơi đi qua, đây đất là thi thể, vô số quái vật chết tại kỵ sĩ quân đoàn công kích xuống. Mà bây giờ Tại đánh giết chi ít mấy vạn quái vật về sau, ảnh chỉ ạ tại quái vật quần bên trong khóa chặt một cái quái vật thủ lĩnh. Đây là một cái xài lang nhân thủ lĩnh, một thân màu đỏ thám chiến giáp, toạ hạ một nhóm to lớn toạ lang, bên người còn có một chi mấy trăm người lang kỵ binh hộ vệ. Tại giao chiến về sau, ảnh chỉ ạ phát hiện đối thủ này vậy mà là một cái hoàng kim cấp thực lực quái vật, tình huống như vậy đối với ảnh chỉ ạ để nói là một cái ngoài ý muốn niềm vui. Hoàng kim cấp chiến lực ở nơi nào cũng không nhiều thấy, hiện tại nơi này gặp được một cái, không chỉ là chính mình chiến công muốn tăng lên, mà lại đánh giết một cái hoàng kim cấp quái vật quân đoàn liền thiếu đi một cái hoàng kim cấp. Một cái sinh vật muốn tiến giai thành hoàng kim cấp, trừ phi là huyết mạch thiên phú, như vậy cần xuất sắc thiên phú, chí ít tu luyện 3 40 năm mới có thể tiến giai vì hoàng kim cấp. Mà tại mê vụ thế giới, kỳ vật bản thân mặc dù ra tốc cái này quá trình tu luyện, nhưng cũng cần một hai chục năm, bởi vậy hoàng kim cấp cường giả tại cái nào địa khu đều cực kỳ khó được. Chỉ là một cái xài Lang nhân tướng quân, tại ản chỉ hạ nghiêm trọng, không chịu nổi một kích, đều là hoàng kim cấp cường giả, nhưng song phương chênh lệnh to lớn. Lấy ản chỉ hạ tự thân thiên phú cực cao, cùng tự thân nhiều kiện hoàng kim cấp kỳ vật, có thể nói ẩn chỉ hạ là Thanh Hà vương quốc có khả năng nhất tại địch phong về sau tiến giai thành ám kim cấp cường giả đi chết. Ản chỉ hạ đại kiếm hai tay huy động, một kiếm đem cái này xài lang nhân tướng quân liền người mang vũ khí bổ ra, chém giết cái này xài lang nhân tướng quân. Sau đó, Ản chỉ hạ kỵ sĩ quân đoàn ép qua xài lang nhân kỵ binh, làm kỵ sĩ quân đoàn đi qua, xài lang nhân kỵ binh chỉ còn lại trên mặt đất một chỗ thi thể. Tại Ản chỉ hạ kỵ sĩ quân đoàn tiếp tục xuất kích, quái chỗ nào vật nhiều, liền hướng nơi nào sông, quái chỗ nào vật mạnh liền hướng nơi nào giết. Tại cái này hơn 200 vạn quái vật quân đoàn đảo binh bên trong, kỵ sĩ quân đoàn giết chóc nhân số đang nhanh chóng tăng lên lúc này trên chiến trường công kích tiếp tục đại lượng quái vật chết đi địch phong nguyên bản xây dựng phòng giữ quân đoàn chiến sĩ đều phái đi ra mấy chục vạn đại quân một đường hướng bắt truy kích một khác không ngừng mà ở hậu phương đội công trình đuổi theo đồng thời những cái kia xây dựng vệ sở binh bắt đầu quét dọn chiến trường bảo hộ đội công trình một chút xíu ổn định chiếm lĩnh địa khu hướng bắc dọc theo đi trận này chiến dịch xem như có một kết thúc chiến trường về sau ở vào bộ chỉ huy địch phong cũng thở dài một hơi. Lần này tác chiến, ngay từ đầu đại không chiến đến tiếp sau đánh trận chiến, cùng dấu giếm sát thủ đột nhiên hỏa lực bao trùm, đánh dụng địch nhân hạch tâm hơn 10 vạn tinh nhuệ quân đoàn cùng đa số cường giả, khiến cho trận này chiến dịch có thể nói hoàn mỹ tuyên bố kết thúc. Hiện tại có thể nói, cũng không cần ta ở trong này tòa chấn. Địch Phong thầm nghĩ trong lòng, cho dù là tiền tuyến xuất hiện ám kim cấp cường giả, ba cái kỵ binh quân đoàn cũng có thể ngăn cản, có lẽ ta hiện tại có thể đi trở về. Lúc này, bởi vì chiến dịch thuận lợi, bộ tổng chỉ huy mệnh lệnh chỉ có một cái, hướng bắc đẩy tới, một đường hướng bắc, chỉ cần đánh tan những cái kia cường đại quái vật bộ lạc đến nội những cái kia bộ lạc nhỏ hoàn toàn có thể từ bỏ quay đầu chậm rãi thanh lý hiện tại chính yếu nhất chính là nghĩ bị đẩy tới chiếm cứ càng nhiều thổ địa vì thanh hà vương quốc khai thác rộng lớn hơn khu vực để thanh hà vương quốc trở nên càng thêm cường đại mà khi mệnh lệnh được đưa ra đến các quân đoàn bộ đội tác chiến lúc mệnh lệnh này liền chỉ còn lại một cái ý tứ hướng bắc một đường hướng bắc đẩy tới nghiền nát tất cả cản đường địch nhân mấy chục vạn quân đoàn làm tuyến đầu bộ đội tác chiến đường tiếp tế không ngừng hướng về phía trước xây dựng mà lại vì ổn định chiếm lĩnh địa khu từ phía sau triệu tập vệ sở nguồn mộ lính nguyên không ngừng thông qua đường sắt cùng đường cái vận chuyển đến tuyến đầu bộ chỉ huy. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, mỗi một ngày đều có đại lượng địa khu bị công chiếm, đối với đóng giữ bộ đội số lượng nhu cầu cũng là to lớn. Ngay từ đầu triệu tập 200.000 vệ sở binh đã sớm sử dụng hết, hiện tại càng nhiều vệ sở binh từ phía sau các quận huyện tập kết, không ngừng đưa đến tiền tuyến. Căn cứ lần này chiến dịch thành quả, địch phong yêu cầu hậu phương tại triệu tập 500.000 vệ sở binh bộ đội đưa đến tiền tuyến, dạng này đại quy mô tập kết, để các nơi vệ sở có chút chỉ còn lại một cái đại đội, thậm chí là một trung đội trông coi vệ sở nơi đóng quân. Chương 450. Nông trường Chương 450. Nông trường Thanh Hà Vương Quốc Xích Ô Đạo, đông bộ mới chiếm lĩnh địa khu. Xích Ô Đạo độ rộng tại 200 cây số, lần thứ nhất chiến dịch chính là công chiếm cái này 200 cây số rộng, hơn 500 cây số dài lục địa địa khu. Bây giờ, nơi này trải qua tù binh di chuyển, quái vật quét sạch chiến dịch, chạm gác thành lập, con đường xây dựng chờ một chút sự tỉnh, đã có thể bảo hộ cái này một mảnh địa khu an toàn. Có thể nói, cái này một mảnh địa khu cùng không có bất luận cái gì nguy hiểm, tất cả mãnh thú cùng quái vật đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Hơn nữa còn có một con đường theo xích ô đạo một đường tu đến bờ biển đông bến cảng. Một đầu chẳng taxi si mang đại đạo cam đoan cái này một mảnh địa khu vật tư vận chuyển vấn đề, mà lại đối với tiếp xuống khai phát có trợ giúp từ lớn. Dựa theo trước đó tổng sở chính vụ cùng kế hoạch xong tình huống, những này mới chiếm lĩnh địa khu hiện tại bắt đầu khai phát, tại chia nông trường về sau, dựa theo 20 cái nông trường một cái chấn, 10 cái chấn một cái huyện tới phân chia quận huyện. Trước đó Sích Ô Đạo cùng Sơn Bắc Đạo hai cái quận huyện, đã từ lâu dựa theo dạng này hình thức phân chia tốt, nguyên bản chỉ có hai cái quận Sơn Bắc Đạo mới tăng một cái quận, Ô Đạo cũng mới tăng một cái quận đối với Sích Ô Đạo Đông Bộ cái này một mảnh chiếm lĩnh địa khu, chiều dài 500 cây số tả hữu, độ rộng 200 cây số cũng chính là 100,000 cây số vương nhiều một chút thổ địa. Tại xác định an toàn về sau, Thanh Hà Vương quốc địa hình khảo sát đội ngũ bắt đầu vào sân khởi công, thông qua phi cơ chính sát, cùng mặt đất đo vẽ bản đồ xe, trong lúc chiến tranh liền đối với cái này, một mảnh thổ địa hoàn thành đo vẽ bản đồ. Tốn hao ước chừng thời gian một tuần, cái này một mảnh địa khu đo vẽ bản đồ hoàn thành công tác, trên chỉnh thể nhìn lại, cái này một mảnh địa khu là một mảnh đại bình nguyên, chỉ có một ít mấy trăm mét gò núi, hơn nữa còn đều là cô lập tồn tại. Rộng lớn như vậy một phiến khu vực, còn có một chút đường sông đan xen, coi là một mảnh phì nhiêu thổ địa, tại cầm tới bản đồ về sau, Thanh Hà Vương quốc thành thị quy hoạch nhà thiết kế nhóm bắt đầu nhắm vào địa hình, dựa theo trước đó yêu cầu bắt đầu quy hoạch huyện quận. Tại trừ bỏ vùng núi, dòng sông, dự lưu con đường dùng địa, thủy mương dùng, thành thị, thôn trấn kiến thiết thổ địa, cùng dự lưu thổ địa về sau, đây là một mảnh địa khu còn thừa lại ước chừng là 8 vạn cây số vương thổ địa. Cái này 8 vạn cây số vương thổ địa, toàn bộ là nông nghiệp dùng, mà lại toàn bộ đều muốn trồng trọt lương thực chính. Dựa theo trước đó kế hoạch xong, một cái nông trường 20 cây số vuông, cái này 8 vạn cây số vương thổ địa chia làm 4.0000 cái nông trường. Mà không cái nông trường lấy mỗi một cái huyện 200 cái nông trường, phân chia thành 20 cái huyện, hai cái quận, tính vào xích ổ đạo địa khu. Tại về sau, mới chiếm cứ phương Bắc Sơn mạch địa khu, bởi vì cơ hồ không có nhân khẩu, tại sơn địa quân đoàn quét sạch trong đó quái vật về sau, thật một mảnh chiều dài tại 500 cây số, độ rộng tại 200 cây số vùng núi địa khu, cũng bị chia làm hai cái quận, bởi vì cái này một mảnh vùng núi trên cơ bản không có người, mỗi cái quận tạm thời phân chia bốn cái huyện, quận chỉ ở vào Sơn mạch Nam bộ duyên hải hai tòa bến cảng thành thị. Cứ như vậy Lúc này Sích Ô Đạo liền hình thành một cái diện tích tại hơn 300,000 cây số vuông, thuộc hạ 6 quận địa khu, nhưng dựa theo thanh Hà Vương quốc đối với một cái đạo quy hoạch, toàn bộ Sích Ô Đạo sẽ còn tính vào một chút quận mới. Tại xác định quận huyện, các quận huyện thành trì bắt đầu quy hoạch kiến thiết, dựa theo tổng sở chính vụ trước đó quy hoạch, những này địa khu không có thôn cấp đơn vị, từng cái nông trường chính là cơ sở nhất quản lý đơn vị, mà trấn cấp hành chính đơn vị chỉ là làm một mảnh địa khu nông trường bộ môn quản lý, nhưng bởi vì nông trường chỉ là trồng lương thực, cũng không có quá nhiều cái khác nhu cầu, bởi vậy một cái trấn cũng không cần quá nhiều nhân thủ. Mà những huyện thành này cũng bởi vì cơ bản chức trách là gia tăng lương thực nhu cầu, chỉ cần phục vụ tốt những cái kia nông trường, cam đoan nông trường có thể có ổn định lương thực sản xuất liền có thể. Tại trong huyện thành kiến thiết, trừ bỏ sở chính vụ cao ốc, đội trị an trụ sở, vũ trang đại đội trụ sở bên ngoài, chính là đại lượng kiên cố kho lúa. Trừ bỏ huyện thành kiến thiết, còn có các chấn chủ thể kiến trúc, con đường quy hoạch, cùng tại đem từng khối nông trường phân ra đến về sau, bắt đầu có thứ tự để những cái kia mua nông trường nhân viên, công ty tiến vào chiếm giữ vấn đề. Từng cái nông trường, tại bốn góc đánh xuống cột mốc biên giới. Tổng sở chính vụ ở hậu phương đặt hàng một nhóm lớn chất gỗ hàng rào, từ công nhân quay trúng quanh cái này, nông trường biên giới sắp xếp cẩn thận hàng rào. Tại nông trường, cửa chính viết lên số hiệu, dạng này từng cái nông trường liền xem như thành lập. Mà sau đó từ tổng sở chính vụ chiêu mộ một nhóm đội công trình lại thêm một nhóm tù binh, bắt đầu bận rộn các loại công trình kiến thiết. Trừ xích Ô đạo đông bộ địa khu, tại Sơn Bắc đạo khu vực phía tây, cũng dựa theo như thế trình tự, khảo sát địa hình, xác định quy hoạch, nông trường phân chia. Về sau, Sơn Bắc đạo Bắc bộ địa khu quy hoạch ra 9 vạn cây số vùng thổ địa, phân ra 4.000.500 cái nông trường. 23 cái huyện, 3 cái quận, tính vào Sơn Bắc đạo địa khu, để Sơn Bắc đạo thuộc hạ 7 cái quận ở bên trong Thanh Hà thành, lúc này, bởi vì chiến sự tiền tuyến thuận lợi, lúc này Thanh Hà thành bên trong phồn hoa vẫn như cũ. Mà tại tổng sở chính vụ bộ nông nghiệp cao ốc thuộc hạ cơ quan trong đại sảnh, ở trong này đã là người đông nghìn nghìn. Dựa theo trước đó nông trường danh ngạch đặt hàng sắp xếp, lúc này nhóm đầu tiên 9.500 cái nông trường bắt đầu phân phối. Mà lại bởi vì nông trường mua nhân viên khác biệt, trừ bỏ một chút công ty lớn đặt hàng danh bên ngoài, còn có một ít gia đình nông trường tại cái nhóm đầu tiên này danh mục. Bởi vì những người này đều là thông báo đến nhân viên, tại đến về sau từng cái nông trường chứng minh cấp cho đến mỗi một người trong tay cũng không có quá nhiều sự tỉnh tại dẫn tới chứng minh xác định nông trường của mình số hiệu cùng vị trí các công ty cùng các gia đình bắt đầu mua đại lượng sản xuất vật tư tiến về nông trường của mình lao động cái này trong lúc vô tình lại gia tăng thanh hà vương quốc một lần đại quy mô mạo dịch vương nghĩa vi 43 tuổi hắc tiết cấp thực lực thanh hà vương quốc một cái bình thường gia đình trong nhà kinh doanh một cái bình thường tiệm tạp hóa theo những năm này thanh hà vương quốc không ngừng phát triển vương nghĩa vi nhà cũng kiếm được một khoản tiền tại chính mình trong huyện thành mua một bộ phòng ở một gian cửa hàng lại thêm nguyên bản trong nhà mình định cư thời gian phối đến phòng ở cũng coi là một cái khá là giàu có gia đình trước đây không lâu nông trường danh nghạch bán bên trong Vương Nghĩa Vi nhìn thấy một cái nông trường danh nghạch trên thực tế cũng không quý mà lại một phen tính toán phát hiện tại mua hẳn giống máy móc nông nghiệp về sau chỉ cần 2-3 năm liền có thể kiếm tiền mà trong nhà cũng có tài lực mua một cái nông trường đồng thời có tương ứng chi tiêu thế là căn cứ tự thân trong huyết mạch đối với thổ địa yêu quý cùng đối với phát tài làm giàu hướng tới Vương Nghĩa Vi làm nhất gia chi chủ lựa chọn mua một gia đình nông trường mà bởi vì đi đến sớm số thứ tự cũng sắp xếp gần phía trước nhóm đầu tiên nông trường danh ngạch liền từ Vương Nhĩ Vi nhà một cái nghe tới nông trường danh ngạch bây giờ liền bắt đầu xuất phát Vương Nhĩ Vi mừng rỡ lập tức mang người cả nhà lên đường tiến về Thanh Hà Thành Vương Nhĩ Vi nhà đến từ Trần Đáo đám người kia viên cả nhà trừ bỏ một cái mẹ già còn có bốn cái nhi tử ba cái nữ nhi trong đó con trai trưởng Thang quân hiện tại lúc trong quân đội một vị đại đội trưởng nhị nhi tử đại học vừa mới tốt nghiệp tam nhi tử trung học tốt nghiệp nhưng bởi vì học tập không tốt lắm cũng không có thi vào đại học hiện tại đang chuẩn bị tại cái này một hai năm kết hôn tứ nhi tử ngay tại lên trung học ba cái nữ nhi một cái lấy chồng hai cái cũng là vừa mới trung học tốt nghiệp mà lại hai cái nữ nhi học tập phi thường tốt thi vào Thanh Hà Thành Y học đại học bởi vậy tại có cái này nông trường nhận thầu danh nghịch về sau Vương Nghĩa Vi đem trong nhà tiệm tạp hóa giao cho nhị nhi tử một nhà quản lý đồng thời để hắn chiếu cô ở trong này đi học tứ nhi tử chính mình thì mang mẹ già tam nhi tử cùng nguyện ý đi theo chính mình nhị nữ nhi một nhà tiến về Thanh Hà Thành bây giờ giao thông tiện lợi người một nhà chỉ cần mua vé xe lửa chỉ dùng mấy canh giờ liền đến Thanh Hà Thành tại Vương Nhĩ Vi lần đầu tiên tới Hà Thành lúc còn lúc một người 20 tuổi tiểu hòa tử mang thê tử cùng mẹ ra theo trần đáo chạy nạn đội ngũ cùng địch phong gặp nhau về sau vương nghĩa vi theo đại lưu gia nhập lúc ấy thanh hà lĩnh đồng thời phân phối cho một khối thổ địa cùng một ngôi nhà dựa vào những thổ địa này vương nghĩa vi một nhà an định lại đồng thời thời gian càng ngày càng tốt về sau không có qua mấy năm thanh hà thành xây dựng thêm đem vương nghĩa vi một nhà phòng ốc cùng thổ địa chinh đi vương nghĩa vi một nhà cũng bởi vậy thu hoạch được một số lớn đầy đủ nhưng lúc đó vương nghĩa vi làm ra một cái quyết định từ bỏ nguyên bản phân phối cho một bộ bốn phòng một phòng khách phòng ở lựa chọn tại lãnh địa mới chiếm lĩnh bình đông quận an gia bởi vì lúc ấy Bình Đông quận vừa mới chiếm cự không bao lâu Vương Nhĩ Vi một nhà chẳng những là phân phối đến một bộ càng lớn phong ước cầm phong ước phụ cấp một số lớn để bù mua một bộ bốn phòng hai sảnh phòng ở còn có dư thừa tiền mua một bộ cửa hàng bắt đầu kinh thương mà theo Thanh Hà Vương quốc tiếp tục phát triển Bình Đông quận dần dần phát triển Vương Nhĩ Vi một nhà cũng biến thành càng thêm giàu có hơn nữa còn có thể tử sinh con phụ cấp càng là qua phi thường không tệ mà bây giờ Vương Nhĩ Vi quyết định là đang liệu một thanh chính mình lấy lâu dài tu luyện đạt tới hắc thiết cấp trình độ mặc dù làm không được tuổi thọ tăng trưởng nhưng là làm được vô bệnh vô thai sống lâu trăm tuổi là không có vấn đề gì cả mà lại bởi vì tu luyện duyên cớ, cho dù là tại 6-70 tuổi, Vương Nghiệp Vi còn có cùng trung niên lúc thể lực. Bởi vậy còn có hơn mấy chục năm có thể sống, vì cái gì không đụng một cái. Năm đó rời đi Thanh Hà thành lúc, Thanh Hà thành vẫn chỉ là một cái có tường đây, nội bộ khắp nơi là công trường thành thị, nhưng bây giờ, mấy chục năm phát triển tiếp, Thanh Hà thành phát triển thành một cái chiếm diện tích mấy trăm cây số vuông, khắp nơi là nhà cao tầng thành phố lớn. Thanh Hà thành muốn so Bình Đông quận thành còn muốn vồn hoa, cái này khiến Vương Nghiệp Vi một nhà tại trong thành thị này quả thực là mê ma mắt. Bất quá lúc này Vương Nghĩa Vi còn biết mục đích của mình, nhìn xem thành thị bản đồ tìm kiếm được ở vào khu trung ương cơ quan hành chính đại sảnh. Tại xác nhận thân phận về sau, một phần nông trường chứng minh liền giao đến Vương Nghĩa Vi trong tay, nhìn xem cái này một phần nông trường chứng minh, số hiệu, vị trí tin tức, chủ nông trường tin tức, bộ nông nghiệp con dấu, Vương Nghĩa Vi cầm cái này, một phần thổ địa chứng minh cũng có chút kích động. Từ chưa từng bao lâu, chính mình nghĩ như thế nào từng tới sẽ trở thành một cái chủ nông trường, có được 20 cây số vuông, 60.0000 mẫu thổ địa, cái này tại chính mình đã từng thời đại đã là một hai cái huyện diện tích. Tại mua nông trường danh mạch về sau, Vương Nghĩa Vi làm qua một chút bài tập đối với nông trường trồng chọn phương thức có hiểu biết, mà lại bộ nông nghiệp cũng căn cứ trước đó tại Sích Âu Đạo Cùng Sơn Bắc Đạo địa khu thí nghiệm về sau viết một phần đơn giản dễ hiểu nông trường trồng chọn thao tác sổ tay, cái này sổ tay miễn phí phát cho tất cả gia đình nông trường một phần ở trong đó, bởi vì thổ địa diện tích rộng lớn cần cơ giới hóa trồng trọt. Bởi vậy một cái nông trường cần mua một cỗ tiêu chuẩn loại hình máy kéo. Sau đó tại mua cày linh kiện, các loại máy thu hoạch linh kiện đương nhiên nếu có nhất định tài sản có thể các mua một cỗ giảm bớt thay thế trình tự. Trừ cái đó ra còn cần một cỗ có thể vận chuyển lương thực xe hàng. Đương nhiên nếu như đi xa lời nói, còn cần mua thay đi bộ xe bản tải. Bởi vì tổng sở chính vụ đối với những này nông trường đến nói, yêu cầu trừ bỏ 10 mẫu đất phần trăm có thể trồng trọt hoa quả rau quả, kiến tạo phong ốc, cái khác thổ địa nhất định phải trồng trọt lương thực chính, bởi vậy có thể chọn cây nông nghiệp cũng không nhiều. Lúa nước, lúa mì, khoai tây, bắp nô, đậu nành, cùng phê chuẩn về sau có thể trồng trọt cụ cải đường chờ cây nông nghiệp. Căn cứ khác biệt cây trồng, máy thu hoạch chủng loại cũng không giống nhau. Đồng thời còn cần định kỳ mời máy bay đến phun ra thuốc trừ sâu. Hiện tại Thanh Hà Vương quốc ngay tại nghiên cứu chế tạo hệ cỡ nhỏ giờ dồn lấy thuận tiện thao túng chỉ có điều còn cần một chút năm tài năng hoàn thành, mà Vương Nghĩa Vi một nhà những năm này tích xúc tại mua những này cỡ lớn máy móc nông nghiệp về sau, liền đã còn thừa không có mấy. Bất quá bởi vì Thanh Hà Vương quốc biết đơn độc gia đình nông trường tích xúc chắc chắn sẽ không rất nhiều, bởi vậy tổng sở chính vụ xuống phát một phần mệnh lệnh, tất cả gia đình nông trường tại mua máy móc nông nghiệp về sau, có thể thỉnh cầu miễn phí đường sắt vận chuyển. Máy móc nông nghiệp mua về sau, Vương Nghĩa Vi lại cắn răng một cái theo Thanh Hà Vương quốc ngân hàng quốc gia vay mua một cỗ cỡ trung xe hàng, một cỗ xe bán tải, chính mình cùng Nhi Tử một người lái một xe, vận mua các loại vật tư hướng về nông trường của mình lái đi bởi vì con đường thông suốt, hai chiếc xe xuyên qua mấy trăm cây số con đường, tốn hao một ngày một đêm thời gian đến ở vào sơn bắc đạo tới gần sơn mạch một cái trong huyện. dựa theo chứng minh bên trên nông trường số hiệu, rất nhanh, vương nghĩa vi một nhà tìm tới thuộc về mình nông trường. cỗ xe ngừng tại cửa nông trường, nhìn xem vây quanh một vòng chất gỗ cửa hàng rào bên ngông gồ bờ, biên giới liền có một cái mương nước. nhưng bởi vì nơi này trước đó là man tộc nông trường, mà lại đoạn thời gian này không người quản lý, liền trở thành một mảnh cỏ hoang bùn phát thổ địa. nhưng như thế một mảnh bằng phẳng thổ địa, vương nghĩa vi nội tâm vô cùng kích động, đi xuống sau xe, đứng tại trong nông trại ngồi xuồng người xuống một tay nâng lên một nắm bùn đất rõ ràng liền có thể nhìn ra được cái này một mảnh thổ địa chính là một mảnh phí nhiêu trồng trọt thổ địa tốt tốt tốt bao nhiêu thổ địa a vương nghĩa vi cảm thán đem xe ban tải cùng xe hàng lái vào trong nông trại tại cửa ra vào địa khu dừng lại về sau vương nghĩa vi triệu tập con trai của mình cùng con rể bắt đầu dỡ xuống trên xe hàng hàng hóa những hàng hóa này trong đó có một bộ phận khẩu phần lương thực mấy lều vải cùng xây dựng phòng ốc vật liệu vô cùng cái khác một chút công cụ mà lại bởi vì nơi này mới vừa tiến vào hòa bình địa khu bởi vậy nơi này đặc biệt cho phép mua phủ văn cốt thép tấm vun khôi giáp loại hình phòng ngự tính chất vũ khí Mấy lều vải xây dựng tốt, các nữ nhân bận rộn xây dựng bếp lò bắt đầu nấu cơm, các nam nhân thì bắt đầu cầm công cụ đào móng. Dựa theo những này vật liệu gỗ phong ốc kiến tạo, trên thực tế Thanh Hà Vương quốc đã là hình thành một bộ dây chuyển sản xuất mô đủ lệ hóa sinh sinh. Một ngôi nhà đang đào nền tảng, vùi sâu vào dự chế xi si măng đôn, bên trên lắp đặt lên phong ốc chủ thể, sau đó từng khối tấm ván gỗ khảm nạo, rất nhanh một mặt tường liền lắp lên bên trên, thậm chí đều không cần quá nhiều cây đinh. Tại hoàn thành phong ốc vách tường lắp lên, tầng cao nhất cũng là một tầng tấm ván gỗ, một tầng chống nước bố, một tầng dự chế mảnh ngói, một tòa nhà gỗ liền xem như xây dựng hoàn tất. Sau đó nội bộ trải lên mạch, liền có thể chuyển vào cư trú. Như thế nhanh gọn kiến trúc, mấy người trưởng thành rất nhanh liền có thể hoàn thành. Chỉ là dùng thời gian một tuần, tại cái này cửa nông trường chỗ, bốn tòa phong ốc liền đã xây dựng tốt, chính mình một tòa, nhi tử một tòa, nữ nhi nữ tế một tòa, còn có một tòa làm lâm thời nhà kho. Mà tại thời gian này, tại huyện thành nơi đó, cũng truyền tới tin tức, chính mình máy móc nông nghiệp, một cố máy kéo, một cố máy thu hoạch cùng đúng chỗ, tùy thời có thể đi mở đi. Chương 451, xây mới quận huyện. Chương 451, xây mới quận huyện. Sơn Bắc đạo cùng xích Âu đạo chỗ giao giới tới gần giải viên Sơn Mạch địa khu, nơi này bởi vì có đường sắt cùng đường cái khiến cho nơi này trở thành Thanh Hà Vương quốc một cái bận rộn địa khu đại lượng đến từ giải viên Sơn Mạch Nam Bộ vật tư tại Thanh Hà Thành tập hợp về sau liền thông qua đường cái cùng đường sắt vận chuyển đến nơi đây, về sau dựa theo nhu cầu cấp cho đến giải viên Sơn Mạch Bắc Bộ các quận huyện. Bởi vì lúc này ở vào thời kỳ chiến tranh, đồng thời núi bắc các loại nông trường bắt đầu kiến thiết, các loại vật tư liên tục không ngừng vận chuyển, để trong này trở thành Thanh Hà Vương quốc một cái trọng yếu vật tư nơi tập kết hàng. Một cái khác chính là vừa mới đã thông duyên hải đường sắt đường hầm theo Đông Hải đạo bờ biển hướng bắc đi ngang qua giải viên Sơn Mạch tiến vào phương Bắc Đại Thảo Nguyên. Lúc này Vương Nghĩa Vi một nhà ngay ở chỗ này một cái nơi để hàng dẫn tới chính mình chỗ mua hai chiếc máy móc nông nghiệp, đồng thời mở ra xe bán tải ở trong thành phố này tiến vào mua một nhóm hàng hóa về sau. Con dễ mở ra xe bán tải, chính mình cùng Tam Nhi Tử mở ra hai cái máy móc nông nghiệp xe rời đi thành thị đường cũ trở về. Lúc này một đường toàn bộ là bằng phẳng đại đạo, mấy trăm cây số lộ trình cũng chỉ cần thời gian một ngày liền trở lại nông trường của mình. Lúc này Chu sở có máy móc nông nghiệp đến, hạt giống đã sớm lấy lỏng, như vậy hiện tại cần thiết chính là đối với thổ địa khai thẩn. Bởi vì Thanh Hà Vương quốc sử dụng chính là phụ văn kỹ thuật, động lực là trong không khí liền có linh khí, bởi vậy máy móc nông nghiệp bên trong phối trí linh khí chứa đựng đơn nguyên có thể để không cần nghỉ ngơi, một mực hành động. Vương Nghĩa Vi tự mình mở ra máy kéo, tại cái này nông trường bên trên đánh nát thổ địa, đem vốn là cắm rễ rất sâu cỏ dại lật ra, lộ ra phía dưới bùn đất. Toàn bộ nông trường chiều dài tại 5 cây số, độ rộng tại 4 cây số, vẻn vẹn là cải liền tốn hao người một nhà thời gian một tuần. Sau đó, hạt giống trồng lên, từ một bên mương nước dẫn nước tới đánh lên thuốc trừ cỏ. Năm nay cải bở vụ xuân liền xem như không sai biệt lắm hoàn thành. Chứ bỏ những thổ địa này cái kia 10 mẫu dùng riêng trên mặt đất, trừ bỏ dùng để kiến tạo phòng ốc nhà kho. Vương nghĩa vi một nhà còn trồng lên rau quả hoa quả, cam đoan thức ăn của mình nơi phát ra. Bây giờ hết thệ hoàn thành, liền đợi đến mấy tháng về sau nông trường thu hoạch nhóm đầu tiên lương thực, bán về sau trong tay có tài chính, liền có thể mua càng nhiều máy móc nông nghiệp, cùng xây dựng nhà kho loại hình. Trừ bỏ rau quả hoa quả, Vương nghĩa vi thê tử cùng nữ nhi còn mua một chút gà vịt, dê bò tiến hành nuôi nấng. Mặc dù mỗi một cái nông trường nhất định phải là trồng chọn lương thực chính, nhưng chỉ cần là thổ địa trồng chọn bên trên, như vậy những người dân này làm cái khác, thanh hà vương quốc cũng không có hạn chế. Dù sao 10 mẫu dùng riêng, chỉ cần tại quy định này diện tích bên trong, có thể tùy ý sử dụng. Tại nông nhàn thời tiết, Vương Nghĩa Vi một nhà cũng cùng bốn phía một chút nông trường nhân viên quen thuộc, những người này nhà đều giống như Vương Nghĩa Vi một nhà, kinh doanh một hai cái nông trường, giữa lẫn nhau có hàng xóm mới, mà lại có bên mông vô bờ thổ địa, nói thế nào cũng là một chuyện đáng giá cao hứng tỉnh. Tại cái này Sơn Bắc đạo cùng Xích Ô đạo mới thành lập trong quận huyện, từng cái gia đình nông trường, đều như là Vương Nghĩa Vi một nhà đồng dạng. Dù sao 20 cây số vuông, 60,000 mẫu đất, một nhà già trẻ cùng lên trận cũng phải thông qua cơ giới hóa hoàn thành. Mà lại vì cam đoàn phân chia, tổng sở chính vụ bộ nông nghiệp cửa đặc biệt đem những cái kia gia đình chủ nông trường đặt chung một chỗ, nông nghiệp công ty thổ địa đặt chung một chỗ. Nhóm đầu tiên nông trường giàn xếp không sai biệt lắm về sau, cũng là quá khứ không sai biệt lắm một tháng thời gian. Trong đoạn thời gian này, theo tiền tuyến chiến trường ưu thế, các quân đoàn một đường hướng bắc đẩy tới hơn 600 cây số, ven đường vẫn như cũng là mênh mông vô bờ đại thảo nguyên. Mà lại căn cứ phi cơ trinh sát điều tra, tại phía trước chí ít 500 cây số trong phạm vi, vẫn như cũng là mảng lớn bình nguyên địa hình, chỉ có chút ít địa phương là vùng núi gò đồi hơn 600 cây số địa vực, tại mấy chục vạn phòng giữ bộ đội cùng vệ sở binh thanh lý phía dưới, cũng là không sai biệt lắm quét sạch nơi này quái vật. Mặc dù khả năng còn có còn sót lại, nhưng cũng sẽ không nhiều đi đâu. Tiến hành địa hình khảo sát, hoàn thành hình dạng mặt đất quy hoạch, về sau phân chia thổ địa, lựa chọn địa khu thành lập quận huyện. Lần này, đầu này nam bắc 600 cây số, đông tây 2000 cây số thổ địa, tại khấu trừ các loại dùng cùng dự lưu thổ địa cùng không thể trồng trọt thổ địa bên ngoài, còn có 1.1 triệu cây số vương thổ địa có thể dùng đến trồng trọt, những thổ địa này liền lấy 20 cây số vương làm cơ sở. Chia làm từng cái nông trường 55000 cái nông trường, vạch ra 275 cái huyện, về sau lấy 8 huyện một cái quận, phân chia thành vì 35 quận, trong đó có 4 cái quận vì bảy huyện. Sau đó những này quận, dựa theo địa khu quy hoạch, trong đó có 5 cái quận tính vào xích ô đạo, 5 cái quận tính vào sơn bắc đạo, còn thừa 25 cái quận chia thành lập hai cái mới đạo. Hai cái đạo dựa theo địa hình, một cái bởi vì toàn bộ địa khu ở vào đông bộ bờ biển, đồng thời bởi vì Thanh Hà Vương quốc nội bộ đã có một cái Đông Hải đạo. Bởi vậy cái địa khu này bị mệnh danh Hải Châu đạo. Một cái khác một cái đạo ở vào nội bộ. Đồng thời nội bộ có một đầu lao nhanh xuống lớn, bởi vì toàn bộ sông vị chảy sôi tại cỏ xanh tươi nguyên bên trên, bởi vì bốn phía xanh biếc, toàn bộ sông cũng lộ ra vô cùng xanh tươi. Chính là bởi vì dạng này màu sắc, đầu này sông được mệnh danh là Thanh Hà, bởi vậy ở trong này, một cái đại bộ phận địa khu đều tại Thanh Hà phủ cận đạo được mệnh danh là Thanh Hà đạo. Hai cái đạo, trong đó Hải Châu đạo thuộc hạ 12 cái quận, Thanh Hà đạo thuộc hạ 13 cái quận. Mà lại lúc này Xích Ô đạo cùng Sơn Bắc đạo cũng bởi vì tính vào năm cái quận mới, biến thành hai cái hoàn chỉnh đạo. Trong đó Xích đạo bây giờ thuộc hạ 11 cái quận, Sơn Bắc đạo thuộc hạ 12 cái quận. Bởi vì những này mới thành lập quận huyện toàn bộ từ nông trường lớn cấu thành, hơn nữa còn có bộ phận chưa khai phát vùng núi, đường sông, cánh rừng. Bởi vậy mỗi một cái quận đều diện tích rộng lớn, mà thuộc hạ hơn 10 cái dạng này quận, Sĩ Đạo, Sơn Bắc đạo, Hải Châu đạo, Thanh Hà đạo mỗi một cái đạo diện tích đều tại 450 vạn cây số vông, dạng này bao la thủ địa, một cái đạo liền tương đương với giải viên Nam bộ hai cái đạo diện tích. Dùng một lần gia tăng nhiều như vậy quận huyện, mà lại mới tăng hai cái đạo cấp hành chính đơn vị, đây đối với Thanh Hà Vương quốc đến nói, cũng là đầu nhất đặng chuyện lớn. Vì thế Thanh Hà Vương quốc tổng sở chính vụ trước đó rút đi quan viên đều bị điền vào đi, mà lại vì thế lại điều động một nhóm quan viên. Lần này, bởi vì mới tăng quận huyện số lượng quá nhiều, còn có hai cái đạo cấp hành chính đơn vị, ở bên trong Thanh Hà Vương quốc 2 năm này có không sai chiến tích quan viên đều được tuyển chọn để bắt về sau tại mới thành lập quận huyện nhậm chức, hơn nữa còn đem khóa mới chính vụ đại học tốt nghiệp toàn bộ chiêu mộ, làm các quận huyện cơ sở nhân viên làm việc tiến hành an trí. Mà lại, căn cứ chiến trường tình huống, kế tiếp còn sẽ có một nhóm lớn quận mới huyện thành lập, những này quận huyện đồng dạng là mới lỗ hổng, vì thế Thừa dịp tiền tuyến các quân đoàn đang tiến hành lúc tác chiến, tổng sở chính vụ bắt đầu nhóm thứ 3 hành chính nhân viên rút đi dự trữ, chuẩn bị ứng đối vòng tiếp theo mở rộng về sau địa khu phân chia. Bất quá lần này bởi vì những này mới thành lập địa khu hoang vắng, mà lại đều là nông trường, không cần quá mức nghiêm ngặt rườm già quản lý, sở chính vụ nội bộ ngược lại là muốn so giải viên sơn mạch nam bộ các quận huyện đơn giản rất nhiều, có thể ít một chút nhân viên nhu cầu. Mà tại các quận huyện hành chính nhân viên đúng chỗ, các nơi bãi trồng trọt chăn nuôi số hiệu xác định, phân chia hoàn tất về sau, tổng cộng 55.0000 cái nông trường bắt đầu tiến hành phân phối. Bởi vì có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần này nông trường mặc dù nhiều, nhưng rất nhanh liền bị cơ quan nhân viên xử lý tốt, về sau, từ cơ quan nhân viên lần lượt điện thoại thông báo, từ các gia đình, công ty đi tới cơ quan nhận lấy chứng minh. Nhóm thứ không cái nông trường xuất phát, có người đại biểu Thanh Hà Vương quốc ngay tại có thứ tự khai phát, không chỉ là chiến sự thuận lợi, mà lại đại biểu cho các loại tài sản cũng bắt đầu đầu nhập sản xuất. Trận này chiến dịch đánh tới hiện tại tình trạng này, các quân đoàn trên thực tế đều có chút mỏi mệt, tại Minh nông vô bờ trên đại thảo nguyên hành quân, mỗi một ngày đều tại buôn tập đi đường, một khắc không ngừng. Mà lại những ngày này một mực là bình nguyên địa hình. Bình nguyên này địa khu phảng phất là không có cuối cùng. Cứ thế mãi, cho dù là sức chiến đấu rồi rào các quân đoàn chiến sĩ cũng thể sát tinh thần mọi mệnh. Đối với này, các quân đoàn dọn bắt đầu yêu cầu chỉnh đốn. Nhưng bởi vì lần này chiến đấu thuận lợi, những cái kia ở vào hậu phương bọn quái vật không nghĩ tới tiền tuyến sẽ tiến hành tác tác. Đóng quân tại phương nam ba cái long huyết sinh vật cùng đại lượng bộ lạc bị tiêu diệt như vậy cấp tốc. Thường thường các quái vật bộ lạc khi biết tin tức lúc thanh hà vương quốc các quân đoàn cùng giết tới trước mặt. Tại một tháng này trong chiến chiến, các quân đoàn trước sau tiêu diệt hai đầu hoàng kim cấp long huyết sinh vật cùng năm cái hoàng kim cấp quái vật thủ lĩnh. Tại Hồng Long quyến Tộc bên trong, mỗi một cái Hoàng Kim cấp cường giả đều sẽ có thuộc về mình địa bàn, đặc biệt là Hoàng Kim cấp Long Thú, cái kia càng là chỉ huy hai ba cái Hoàng Kim cấp quái vật, làm các quân đoàn tiêu diệt những Hoàng Kim này cấp quái vật về sau. Trên thực tế thanh cái này một chút Hoàng Kim cấp quái vật chỉ huy địa khu cũng là rắn mất đầu. Những thổ địa này bị Thanh Hà Vương quốc các quân đoàn cấp tốc cầm xuống đồng thời tại một tháng này thời gian dài tác chiến, không ngừng chiến đấu để các quân đoàn binh sĩ thực lực đều có nhất định biên độ tăng lên. Trong đó Lâm Đông quân đoàn thuộc hạ một vị băng rưỡi pháp sư đột phá tới Hoàng Kim cấp, Hoàng Cân quân đoàn quân đoàn trưởng quản hợi đột phá tới Hoàng Kim cấp. Cố Tam Lương thuộc hạ, Phó quân đoàn trưởng Bạch chỉ đột phá tới hoàng kim cấp. Mà tại cái khác địa khu đóng quân những cái kia các quân đoàn trưởng, tại địch phong ban cho Bạch ngân cấp kỳ vật tăng phúc xuống, tự thân kẹp lấy bình cảnh bốc lỏng, cũng đều nhau nhao đột phá tới hoàng kim cấp. Có thể nói bây giờ, Thanh Hà Vương quốc 20 cái quân đoàn trưởng toàn bộ là hoàng kim cấp cơ giả, mà lại nội bộ còn có càng nhiều hoàng kim cấp chiến lực không ngừng hiện lên. Vậy hạ, giai đoạn thứ 2 chiến dịch đã qua 1 tháng, chúng ta có thể mở ra giai đoạn thứ ba chiến dịch. Tại Thanh Hà Vương quốc trong bộ tổng chỉ huy, phụ trách chủ tính trung quy hoạch tổng tham trưởng hướng địch phong đề nghị đến. Giai đoạn thứ ba chiến dịch Địch Phong suy tư một lát, nhìn xem mỗi một ngày đều sẽ đẩy về phía trước tiến tới không ngừng đổi mới bản đồ. Địch Phong cảm thấy hiện tại tình hình chiến đấu tốt đẹp, hẳn là nắm lấy cơ hội, không tất yếu tiến hành chỉnh đốn. Nhưng ngay tại Địch Phong ở trong này suy tư lúc, tổng tham mưu trưởng bỗng nhiên tiếp vào một phần mệnh lệnh khẩn cấp, nhìn xem mệnh lệnh trong tay, lập tức đưa đến Địch Phong trong tay. Vậy hạ, ngay tại tiến lên Lang Đồ Đằng quân đoàn, Hoàng Cân quân đoàn, còn có lâm Đông quân đoàn đều gặp được loại cực lớn quái vật bộ lạc ngăn cản. Hiện tại ngay tại chuẩn bị tiến công, ừ, ta xem một chút. Nhìn xem cái này một phần mệnh lệnh khẩn cấp, Địch Phong nhìn kỹ lại ba cái quân đoàn phía trước. Phát hiện từ Long thú chỉ huy, có hoàng kim cấp quái vật thủ lĩnh, cùng số lượng chí ít tại 500,000 trở lên to lớn bộ lạc. Mà lại cái này cực lớn bộ lạc bốn phía còn có đông đảo bộ lạc nhỏ hội tụ vào một chỗ, nếu như lúc này là mạnh nhất đại bộ lạc triệu tập, như vậy chính là trăm vạn quy mô quái vật quân đoàn. Dạng này quái vật thế lực, dùng một lần xuất hiện ba cái, mà lại cực kỳ phân tán, cản tại Tam Lộ đại quân trước, cái này liền để các quân đoàn trận tuyến bị ngăn trở, không một thời gian pháp tiếp tục hướng phía trước nhanh chóng đẩy tới. Xem ra là thiên ý như thế a, cái này thật là đến xảo. Địch Phong khẽ cười một tiếng, đối với bên người Tổng Tham mưu trưởng nói: Xuyên ta mệnh lệnh đi, các quân đoàn tại chỗ bố trí nơi đóng quân phòng tuyến. Một bên thanh lý trong ven đường cỡ nhỏ quái vật bộ lạc, một bên tiến hành chỉnh đốn. Thời gian nghỉ ngơi dự tính tại trường 10 ngày, đến tiếp sau tiếp tế đúng chỗ về sau. Các quân đoàn tiến hành giai đoạn thứ ba chiến dịch. Thanh Hà Vương quốc giai đoạn thứ ba chiến dịch quy hoạch tại giai đoạn thứ hai xuất kỳ bất ý chiếm cứ đại lượng thổ địa về sau, Thanh Hà Vương quốc cũng cần tiến hành khai phát. Bởi vậy các quân đoàn tại riêng phần mình đẩy tới địa khu tại chỗ chỉnh đốn, đợi đến đến tiếp sau tiếp tế đúng chỗ. Đồng thời ở trong lúc này điều tra rõ ràng bốn phía thế lực đối địch. Làm chỉnh đốn hoàn tất, đến tiếp sau đội dự bị, đội công trình vào chỗ về sau. Mở ra giai đoạn thứ 3 chiến dịch Giai đoạn thứ 3 chiến dịch, lấy các quân đoàn làm tiên phong, mấy chục vạn phòng giữ bộ đội là chủ lực, không quân phối hợp hỏa lực chi viện đả kích. Đối với phương Bắc quái vật quân đoàn triển khai thảm thức tiến công, không ngừng từng bước xâm chiếm phương Bắc quái vật quân đoàn thổ địa, cho đến đạt tới Thanh Hà Vương quốc cực hạn. Lần này chiến dịch không có thời gian hạn chế, lấy ổn làm chủ, nhưng nhất định phải cam đoan đẩy về phía trước tiến bảo Bất quá mặc dù Thanh Hà Vương quốc không có thời gian hạn chế, nhưng trên thực tế còn có một cái ẩn ẩn ranh giới cuối cùng. Bởi vì Thanh Hà Vương quốc tổng sở chính vụ bán đi 120,0000 nông trường danh hạt mà bây giờ hai nhóm cũng chỉ phát ra ngoài 64, 500 cái nông trường, khoảng cách 120,000 danh ngạch còn kém 55, 500 cái danh ngạch. Nói cách khác, nếu như các quân đoàn mới chiếm cứ thổ địa không có số lượng này, như vậy trận này chiến dịch là sẽ không bỏ qua. Nguyên nhân chính là như thế, giai đoạn thứ 3 danh giới cuối cùng mặc dù không có chỉ rõ, nhưng đúng là như thế, nếu như muốn đạt tới dạng này mục tiêu, như vậy dựa theo hiện tại chiến trường trạng thái cùng địa khu quy hoạch, Thanh Hà Vương quốc các giá chiến quân đoàn còn cần đẩy về phía trước tiến vào chí ít 500 cây số. Tại 500 cây số bên ngoài Cái kia một mảnh địa khu cũng không phải là bao la đại bình nguyên, mà biến thành bình nguyên, vùng núi, hồ nước, đầm lầy xen lẫn hình dạng mặt đất. Mà như thế địa hình, cũng liền có địa lợi phòng ngự biện pháp, Thanh Hà Vương quốc các quân đoàn liền có thể ở nơi đó thành lập kiên cố phòng ngự, lấy này chống cự phương Bắc quái vật, để Thanh Hà Vương quốc thật tốt tiêu hóa hết vừa mới chiếm đoạt thổ địa. Lúc này Thanh Hà Vương quốc đẩy tới đến vị trí, trên thực tế đã sắp đến đã từng xích Ô Vương đỉnh cùng man tộc lãnh địa đường biên giới. Tiếp tục hướng bắc đẩy tới, liền sẽ đến đã từng cùng Thanh Hà Vương quốc không liền nhau thú nhân tộc thế lực lãnh địa, nhưng lúc này thú nhân tộc trên lãnh địa, bởi vì trước hết nhất tiếp xúc đến Hồng Long quyến tộc quái vật, Trải qua mấy năm chiến tranh, thú nhân tộc cơ hồ hủy diệt, chỉ có một ít nơi hẻo lánh bên trong còn có một chút thú nhân tộc gian nan sinh tồn. Những cái kia đã từng thú nhân tộc giàu có nhất địa khu, đều trở thành các loại quái vật lãnh địa, mà bởi vì những này địa khu vật tư phong phú, địa khu hòa bình, bọn quái vật ở trong này phồn diễn sinh sống, dần dần hình thành đại lượng cự hình quái vật bộ lạc. Mà về sau càng nhiều quái vật chính là từ nơi này sinh ra, từ nơi này xuôi nam, bởi vậy tại cái này một mảnh địa vực bên trong tồn tại khó mà tính toán quái vật, mà bởi vì quái vật số lượng nhiều, luôn có thể từ trong đó đạn sinh ra một chút thiên tài, bởi vậy đông đảo quái vật bên trong tồn tại số lượng đông đảo hoàng kim cấp chiến lược tại thanh hà vương quốc gặp được ba người kia miệng mấy chục vạn cự hình bộ lạc chính là như thế nhưng cái kia cũng chỉ là vừa mới bắt đầu tại càng phương bắc dạng này cự hình bộ lạc còn có càng nhiều mà lại lấy người ở trong này cũng tồn tại đông đảo phi hành quái vật đại lượng lương thân nữ yêu sư thiếu bộ tộc rực long quần song túc phi long cùng các loại phi hành ma thú trùng quần tại không có đủ không quân cam đoan trên không chiến trường bên trong ưu thế trước đó thanh hà vương quốc phi cơ sát cũng không dám xâm nhập cái này một mảnh địa vực điều tra chỉ có thể là tại mấy ngàn mét không trung đại khái nhìn một chút địa hình cùng những cái kia cử hình bộ lạc đại khái vị trí tiến hành báo cáo làm địch phong mệnh lệnh được đưa ra tiếp tục chiến đấu các quân đoàn cũng rốt cục có thể buông lòng một hơi tại chỗ đóng quân lưu lại cảnh vệ bộ đội về sau các quân đoàn chủ lực lấy sư đoàn làm đơn vị bắt đầu tại chỗ chỉnh đốn một phương diện nghỉ ngơi nghỉ ngơi dưỡng sức một phương diện tiến hành chiến hậu tổng kết tổng kết đoạn thời gian này trong lúc chiến tranh có những cái nào không đủ vấn đề đồng thời toàn bộ quân đoàn cao tầng cũng bắt đầu thông kê đoạn thời gian này chiến công tập hợp về sau báo cáo liền sẽ trở thành tương lai các quân đoàn tướng lĩnh chiến sĩ lên trước cất nhắc cơ sở nói cách khác hiện tại chúng ta không quân sức chiến đấu có chút không đủ Lần nữa hướng về phía trước di chuyển trong bộ tổng chỉ huy, địch phong nhìn xem báo cáo trong tay, có chút thở dài nói. Hậu phương các sân bay sản xuất tốc độ thế nào, lúc nào tài năng sản xuất ra đầy đủ máy bay chiến đấu. Vậy hạ? Lần này, trả lời địch phong chính là sở chính vụ một người bí thư nhân viên. Bởi vì lần trước đại không chiến quân ta tổn thất hơn 500 đỡ máy bay chiến đấu, dẫn đến vương quốc máy bay chiến đấu cùng máy bay chiến đấu phi công đều thiếu nghiêm trọng. Tại hơn một tháng trước, bệ Hạ để tổng sở chính vụ hướng các máy bay lớn chế tạo nhà máy sản xuất máy bay chiến đấu, hiện tại cái máy bay lớn chế tạo nhà máy cùng toàn lực sản xuất, đã có 200 khung máy bay chiến đấu ra sân, hiện tại đều phải đến tiền tuyến. Còn lại 800 nữa máy bay chiến đấu còn cần chỉ ít thời gian 3 tháng. Mà lại máy bay trực thăng Vũ trang cũng chỉ sản xuất 20 chiếc, còn lại còn cần một đoạn thời gian rất dài. Mà lại bồi dưỡng một vị ưu tú phi công cần đại lượng thời gian. Chúng ta dùng một lần bỏ mình mấy trăm tên phi công, tinh nhuệ phi công trên cơ bản liền không có, hiện tại đều là theo không quân đại học rút đi phi công. Bất quá năm nay nhập học, không quân đại học chiêu mộ 1000 tên phi công học viên, cần chỉ ít mấy tháng huấn luyện tài năng ra chiến trường. Mấy tháng, chúng ta còn chờ nổi. Địch Phong trong lòng thở dài một hơi, đối với dạng này kết quả, Địch Phong biết trên thực tế này hay là bởi vì Thanh Hà Vương Quốc tương đối yếu ớt, nội tình không đủ vấn đề. Những năm gần đây, Địch Phong một mực coi trọng giáo dục, đại lực bồi dưỡng nhân tài, nhưng bây giờ chiến tranh, vì Thanh Hà Vương Quốc mang đến to lớn thành quả bên ngoài, cũng khiến cho Thanh Hà Vương Quốc những năm này bồi dưỡng các loại nhân tài đều dùng đến cực hạn. Rốt cuộc chính là Thanh Hà Vương Quốc bây giờ nhân khẩu đi lên mỗi một năm đều sẽ có mấy trăm vạn học sinh trung học cùng trăm vạn sinh viên tốt nghiệp mỗi một năm đều đại biểu cho Thanh Hà Vương Quốc nhiều một đám người mới mà bây giờ khoảng cách tốt nghiệp cuối cùng đi qua những này sinh viên cùng học sinh trung học đều vùi đầu vào Thanh Hà Vương Quốc các loại cương vị bên trong hiện tại cũng không có vấn đề gì chương 452 vô đề chương 452 vô đề Thanh Hà Vương Quốc Bắcộ bộ chiến tuyến tuyến ngoài cùng lúc này chính là đêm tối một chỗ trong hoang dã, dãỗ nhiên một chi người mặc quần áo màu đen Thanh Hà Vương Quốc chiến sĩ đi qua từ nơi này Một đoàn người xuyên qua cái này một mảnh hoang dã, trên đường không có bất luận cái gì ngôn ngữ, hành động cấp tốc, động tác nhẹ nhàng, không có phát ra cái gì thanh âm. Một chi nhân số tại 50 người trung đội tại trong đêm tối này tiến lên, mỗi một sĩ binh trên thần, trừ bỏ súng ống hỏa pháo bên ngoài, còn có một thanh vũ khí lạnh đây là một chi đặc thù bộ đội tác chiến, là đoạn thời gian này Thanh Hà Vương quốc tiền tuyến các quân đoàn nhằm vào những quái vật kia bộ lạc xây dựng sức chiến đấu cường hàn đám bộ đội nhỏ. Bởi vì những đại bộ lạc kia tạm thời không dễ kinh động, như vậy tại chỉnh đốn qua đi, các quân đoàn một bên thành lập một chút cứ điểm, vừa bắt đầu quét dọn những cái kia phụ thuộc vào đại bộ lạc bộ lạc nhỏ. Những cái kia mấy và người, hơn 10 vạn người bộ lạc đối phó không được, nhưng nhân số tại ngàn người trở xuống xuống quái vật bộ lạc tại cái này một mảnh địa vực bên trên có đông đảo. Dựa vào những này sức chiến đấu cường hãn đám bộ đội nhỏ thẩm thấu, tại một đêm tiêu diệt một cái dân cư tại ngàn người trở xuống quái vật bộ lạc không là vấn đề. Mà lại những này bộ lạc nhỏ mất tích đối với những đại bộ lạc kia đến nói, cũng hoàn toàn sẽ không để ý mà tiêu diệt những bộ lạc này, mặc dù nhân số ít, nhưng nếu như tiêu diệt mấy chục trên trăm cái như vậy chính là một chi cường đại quái vật bộ đội mà lại thanh lý mất cái quái vật này bộ lạc còn có một cái khác chỗ tốt kẹp ở những đại bộ lạc kia ở giữa bộ lạc nhỏ đều bị tiêu diệt không gian lớn cũng có thể để thanh hà vương quốc lớn hơn một chút bộ đội xuất động đi tiêu diệt càng nhiều quái vật rất nhanh cái này một chi trung đội liền đến mục tiêu của mình một cái dân cư tại hơn 100 người xài lang nhân bộ lạc lúc này chính là ban đêm cái này một chi xài lang nhân bộ lạc ngay tại nghỉ ngơi chỉ có một ít gác đêm xài lang nhân tại biên giới vị trí đến mục tiêu trung đội trưởng cấp tốc làm ra phân tán tiến công thủ thế sau một khắc toàn bộ trung đội lấy tiểu đội làm đơn vị đem toàn bộ xài lang nhân bộ lạc vây quanh dễ thương nhắm chuẩn một mạch mà thành một viên đạn bắn thủng một người thủ vệ xài lang nhân đầu sau một khắc toàn bộ trung đội chiến sĩ xông vào trong bộ lạc các chiến sĩ tay cầm súng trưởng một cái xài lang nhân xuất hiện lập tức liền có một viên đạn đánh xuyên qua xài lang nhân đầu 50 người tiến vào một cái hơn trăm người xài lang nhân bộ lạc nhỏ cơ hồ là thời gian uống cạn chúng trà toàn bộ bộ lạc liền không có một cái còn sống xài lang nhân sau khi chiến đấu kết thúc các binh sĩ mới có thể mở miệng nói chuyện trong báo cáo đội trưởng cái bộ lạc này không có phát hiện có giá trị vật tư cắt lấy xài lang nhân một cái lốt thay đem nơi này đốt chúng ta trở về nơi đóng quân đúng Một trận ngắn ngủi chiến dịch kết thúc, một cái tiểu bộ lạc cứ như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất trong bóng đêm. Như là dạng này tiểu chiến dịch, tại đạo này kéo dài hơn 2.000 cây số trên chiến trường không ngừng lặp lại, mỗi một ngày đều sẽ có đại lượng quái vật chết đi. Dần dần tích lũy phía dưới cũng hình thành một cái khổng lồ chiến tích, mà lại tiêu diệt nhiều quái vật như vậy, để đóng quân ở các nơi quân đoàn cũng tạm thời ổn định lại. Một bên xem như làm bán thời gian đều, một bên là ra ngoài tác chiến. Lúc này, khoảng cách địch phong đưa ra thời gian nghỉ ngơi đã qua một tháng thời gian. Trong một tháng này, phương Bắc quái vật không có lần nữa nhấc lên đại chiến dịch chỉ là có một chút vạn người bộ lạc xuôi nam di chuyển bị tiêu diệt. Thừa dịp một đoạn này coi là nhàn rỗi giai đoạn, thanh hà vương quốc cấp tốc đã thông theo phương nam dọc theo đến đường sắt cùng tây số. Ngay tại lang đồ đảng quân đoàn đóng quân bộ chỉ huy, một tòa nhà ga bị khẩn cấp xây dựng, một đầu đường sắt đôi đường sắt liên tiếp đến nơi này. Có đường sắt, có đường cái, còn có một tòa giã chiến sân bay, nơi này ngẫu nhiên trở thành tuyến đầu hạch tâm bộ chỉ huy. Mỗi một ngày đều sẽ có đại lượng vật tư từ phía sau vận chuyển tới, ở trong này phân phát cho thuộc hạ các quân đoàn. Có thể nói nơi này chính là thanh hà vương quốc bắc tiến vào tác chiến một cái vật tư chuyển vận động mạch chủ mà đổi thành một đầu vật tư vận chuyển là theo Đông Hải đạo bến cảng, đường biển vận chuyển đến Đông Bộ bến cảng từ nơi đó đối với Đông Bộ phòng tuyến các quân đoàn tiếp tế. Trừ bỏ ngay từ đầu xây dựng cái kia bến cảng, đến tiếp sau tại chiến tuyến đẩy về phía trước tiến vào mấy trăm cây số về sau, tại cái bến cảng này phương bắc 500 cây số vị trí, lựa chọn một cái địa điểm thích hợp thành lập một cái mới bến cảng đại lượng vật tư thông qua đường biển vận chuyển đến nơi đây. Mà tại Tây Bộ trên đường biên giới, nơi này đồng dạng là một đầu đường tiếp tế, đến từ Long Hồ đạo, bên trong đường núi, thay nguyên đạo vật tư thông qua đường biên giới về sau cái kia một đầu chuẩn bị chiến đấu đường cái một đường hướng bắc đẩy tới, tiếp tế nơi đó các quân đoàn Tại Thanh Hà Vương quốc Tây Bộ trên đường biên giới, bởi vì phương Tây đối mặt chính là một cái cùng Thanh Hà Vương quốc thể lượng tương đương đế quốc, còn có một cái mang giáp trăm vạn võ giả vương quốc, bởi vậy Thanh Hà Vương quốc cần trọng binh đóng quân ở trong này, trừ bỏ một đầu nghiêm mật phòng tuyến, chính là muốn có sung túc tiếp tế, can đoan biên cảnh quân đoàn sức chiến đấu. Thế là, tại xây dựng đường biên giới lúc, tại đường biên giới hậu phương 20 cây số vị trí một đầu đường cái cùng toàn bộ phòng tuyến song hành, đồng thời tại đường cái về sau mấy chục cây số về sau các biên cảnh trong huyện thành, một đầu biên cảnh đường sắt cũng tại xây dựng. Về sau. Thanh Hà Vương quốc đem giải viên sơn mạch phía bắc địa khu chiếm cứ, để phương bắc địa khu cùng giải viên sơn mạch lấy nam tương liền, bởi vậy đầu này đường cái tiếp tục hướng bắc kéo dài. Mà bây giờ, chiến tranh vẫn còn tiếp tục, tại chiến tuyến khu vực phía tây, bởi vì khoảng cách trung bộ trên khu vực ngàn cây số, nếu như tất cả vật tư toàn bộ là từ đó bộ tiếp tế, như vậy quá mức chậm chạp. Mà lại trên chiến tuyến còn không có một đầu đi ngang qua con đường, vật tư vận chuyển cần trực tiếp xuyên qua hoang dã, tốc độ cũng không có khả năng nhanh. Bởi vậy, Thanh Hà Vương quốc phủ lãnh chúa bộ hậu cần mở một đầu mới vật tư vận chuyển con đường, theo Long Hồ đạo bên trong đường núi địa khu tay thu thập vật tư thông qua biên cảnh đường cái hướng bắc vận chuyển như vậy trải qua Tây bộ biên cảnh địa khu vật tư tiếp tế thuận tiện rất nhiều mà lại mới thành lập đường biên giới đều chiếm điểm cũng có thể có sung túc tiếp tế cam đoan phòng tuyến ổn định một tháng thời gian nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn tại chiến trường tiền tuyến đều là tiểu đả tiểu nháo, địch phong cũng biết hiện tại tạm thời không thích hợp tiến hành đại quy mô chiến dịch mà ở nội bộ Thanh Hà Vương quốc chiến tranh vì Thanh Hà Vương quốc mang đến kích thích cực lớn bởi vì đại lượng vật liệu chiến tranh tiêu hao Thanh Hà Vương quốc trên dưới thương hội có thể nói một khắc không ngừng bận rộn không chỉ có là các loại nhà máy kiếm lấy đến một nhóm lớn tài phú, các công nhân cũng nhiều hơn rất nhiều tiền tăng ca, mà trong tay có tiền, liền sẽ mang đến tiêu phí, từ đó để Thanh Hà Vương quốc thương nghiệp phát triển nâng cao một bước đồng thời lần này chiến dịch, phần lớn thời gian đều là Thanh Hà Vương quốc dựa vào vũ khí trang bị ưu thế tiến hành nghiên ép, trên thực tế binh lính chết trận cũng không nhiều. Theo khai chiến đến bây giờ, cũng chỉ là tử vong chừng 3000 người, tàn tật giải nghệ nhân viên tại 5000 người, dạng này số lượng đối với một chi hơn trăm vạn tác chiến quân đoàn đến nói, quả thực là không đáng giá được nhắc tới. Không có thương vong to lớn bởi vậy Thanh Hà Vương quốc nội bộ trên thực tế các nơi khu ra ngoài nhà máy bận rộn một chút cái khác địa khu nên làm cái gì còn là làm cái gì phát triển đến bây giờ Thanh Hà Vương Quốc Mai qua một ngày thực lực đều đang mạnh lên Thanh Hà Vương Quốc bây giờ tổng nhân khẩu hơn 60 triệu mỗi một năm mới tăng nhân khẩu đã là vượt qua 6 triệu như thế tăng trưởng quy mô mang đến đông đảo con mới sinh bên ngoài cũng vì Thanh Hà Vương Quốc mang đến đông đảo mà mới căn cứ tổng sở chính vụ năm chừng đến cuối năm về sau Thanh Hà Vương quốc tổng nhân khẩu sẽ đột phá tới 70 triệu mà lại chỉ cần 12 năm thời gian liền có thể đột phá tới 80 triệu mà lại đến tương lai Nhân khẩu tăng tốc sẽ càng lúc càng lớn. Tại hơn 10 năm trước một nhóm kia hải tử lúc này đều đã lớn lên, những hải tử kia quy mô cũng có được mấy triệu, có thể nói Thanh Hà Vương quốc mỗi một năm trên thực tế có nước cỡ trăm vạn theo trường học tốt nghiệp người trẻ tuổi. Những này thanh niên có tri thức, có thực lực, chỉ cần ở trong xã hội rèn luyện 1 2 năm chính là Thanh Hà Vương quốc lực lượng trung tiên. Mà bây giờ trong lúc chiến tranh, những này mới tốt nghiệp bọn thanh niên toàn bộ tiến vào quân đội, phục dịch 1 2 năm thời gian, chính là những hải tử này gia nhập, để Thanh Hà Vương quốc có thể từ nội bộ những cái kia ổn định địa khu rút đi mấy chục vạn vệ sở bộ đội tiến vào chiến trường phương bắc. Mà bây giờ cái kia 700,000 vệ sở binh cùng vào chỗ, rất nhiều người lại thêm tân binh tại mới xây dựng các quận huyện thành lập mới vệ sở bộ đội. Dựa theo thanh hà vương quốc quy hoạch, tại biên cảnh địa khu, thì như nói Tây bộ phòng tuyến cùng Đông bộ vùng duyên hải là một cái 2,0000 người vệ sở, một cái 2,0000 người biên phòng đoàn. Mà tại biên cảnh địa khu về sau, biến thành hai cái không người vệ sở, phụ trách những này quận huyện an toàn, thanh lý những khả năng kia còn sót lại quái vật đợi đến đến tiếp sau những này địa khu trở nên ổn định về sau, sẽ hủy bỏ một cái vệ sở, chỉ để lại một cái không người vệ sở cam đoan quận huyện an toàn mà lần này hướng bắc đẩy tới, mặc dù mỗi một cái huyện đều có 4 ngàn cây số vông, diện tích to lớn giảm bất huyện thành số lượng, nhưng trên thực tế mấy trăm cái huyện còn có các quận thành, bố trí xuống dưới chính là mấy chục vạn vệ sở bộ đội. Cứ như vậy, trên thực tế địch phong trước sau tổ chức 800.000 vệ sở binh, lúc này đã có một nửa cùng tiến vào chiếm giữ đến các quận huyện ổn định lại. Không chỉ có như thế, tại biên cảnh địa khu, đồng dạng là cần đại lượng bộ đội tác chiến, trừ bỏ đóng quân tại biên cảnh huyện Bực nội biên phòng đoàn, còn có đóng quân tại đường biên giới đóng quân bộ đội Lúc này bởi vì cùng lương quốc có phương Bắc Hồng Long quyến tộc cái này cùng chung đích nhân, Thanh Hà Vương quốc có thể tạm thời không cần lo lắng lương quốc tòa đánh lén. Nhưng không lo lắng không có nghĩa là không cần phòng bị, chỉ là hiện tại có thể giảm bớt đóng quân tại biên cảnh bộ đội tác chiến liền có thể. Nhưng trên thực tế, trên đường biên giới mỗi cái một khoảng cách có một cái trạm gác, còn có đại lượng nơi đóng quân, cỡ nhỏ pháo đài, chỗ tối pháo đài, bộ đội tiếp viện vân vân. Có thể nói hiện tại mới thành lập theo dài viên sơn mạch chỗ hướng bắc 900 cây số phương tây trên đường biên giới, đóng quân địch phòng xây dựng phòng dự trong bộ đội 150,000 người. Chính thức bộ đội như vậy, lại thêm hậu phương các biên cảnh trong huyện biên phòng đoàn, cam đoan thanh hà vương quốc đối với biên cảnh địa khu vấn đề an toàn. Mà tại một bên khác mới chiếm cứ đông bộ trên bờ biển, bởi vì tại hải ngoại những cái kia trên hải đảo phát hiện đảo tàu xích ô vương đỉnh bọng dáng, vì cam đoan đường biên giới an toàn địch phong trừ bỏ bố trí biên phòng đoàn bên ngoài, mới tăng thêm 200 chiếc pháo hạm đơn đặt hàng, đồng thời đem 50,000 phòng giữ bộ đội sắp xếp hải quân thuộc hạ bờ biển bộ đội canh gác, cam đoan đông bộ biên cảnh địa khu ổn định. Vậy vậy, trên thực tế địch phong hiện tại tiếp tục hướng bắc đẩy tới bộ đội trừ bỏ các giá chiến quân đoàn bên ngoài, còn có 200.000 phòng giữ bộ đội cùng 400.000 vệ sở binh, cùng không quân bộ đội có thể điều động. Mà dựa theo số lượng này quy mô đối với tương lai mới chiếm cứ địa khu đóng quân, như vậy những bộ đội này hao hết lúc, Thanh Hà Vương quốc nhiều nhất còn có thể hướng bắc đẩy tới 800 cây số, cái này đã có thể nói là lúc này Thanh Hà Vương quốc cực hạn đến lúc đó nếu như đang tiếp tục mở rộng, như vậy Thanh Hà Vương quốc nhất định phải chiêu mộ mới bộ đội tác chiến, đây đối với hiện tại chính là đã đến 10 so một binh dân so Thanh Hà Vương quốc đến nói, chính là cực kỳ hiếu chiến đến lúc đó liên sẽ ảnh hưởng đến thanh hà vương quốc nội bộ sản xuất, ngược lại là mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết. dù sao thanh hà vương quốc nội bộ mặc dù nam nữ bình đẳng, tại nam nhân ra chiến trường về sau, nữ nhân có thể tiến vào nhà máy, mà lại nữ tính cũng không có chế độ nghĩa vụ quân sự độ, chỉ cần tham dự các nơi khu dân binh chế độ liền có thể. nhưng trên thực tế bởi vì thanh hà vương quốc nội bộ chữa bệnh phát triển, cùng cổ vũ sinh dục chế độ, cùng bách tính tố chất thân thể để cao dẫn đến sinh dục không còn là quỷ môn quan đủ loại dưới tình huống thanh hà vương quốc nội bộ những cái kia trưởng thành nữ tính bên trong có ít nhất một phần 5 nữ tính trong lực mang thai trạng thái, những này nữ tính sẽ không tiến vào nhà máy cũng sẽ không tham dự sản xuất, chỉ cần trưởng phu tiền lương cùng Thanh Hà Vương quốc sinh dục trợ cấp liền có thể qua phi thường tốt. Bởi vì tình huống như vậy, Thanh Hà Vương quốc nếu như tiếp tục trưng binh liền sẽ bởi vì không có quá nhiều người tham gia công tác dẫn đến nội bộ sản xuất nhân lực không đủ, đây đối với cao tốc phát triển Thanh Hà Vương quốc đến nói, cực kỳ bất lợi. Mà chính là căn cứ tình huống như vậy, giai đoạn thứ 3 chiến dịch chính là có một cái danh giới cuối cùng, hướng bắc đẩy tới chí ít 600 cây số, mà lúc này, theo một chút xíu tiêu diệt những quái vật này, các quân đoàn tiến lên có 100 cây số. Mà theo thời gian chuyển rời, các quân đoàn nghỉ ngơi dưỡng sức về sau, Các quân đoàn cũng bắt đầu chuẩn bị một lần đại quy mô chiến dịch. Tại Thanh Hà Vương quốc cả nước tiến hành bắt tiến vào chiến dịch lúc, tại Thanh Hà Vương quốc Đông Hải đảo Đông bộ trên hải vực, khoảng cách lục địa 200 cây số bên ngoài căn cứ hải quân ở trong này, hải quân chủ ở trên đảo, hải quân toàn bộ, trắng đoán bản bộ trong đại lâu, một trận liên quan tới Thanh Hà Vương quốc hội nghị ở trong này tổ chức. Toàn bộ trong phòng họp cũng cũng lớn, ở giữa một cái bàn đen, hai bên riêng phần mình ngồi hơn 10 cái xem ra chính là một thân cơ bắp thân hình cao lớn hải quân tướng lĩnh. Lúc này có thể ngồi ở chỗ này, toàn bộ là hải quân bản bộ bên trong trọng yếu tướng lĩnh, mỗi một cái thủ hạ có ít nhất một chiếc chiến hạm chủ lực mà cầm đầu một vị này, dáng người đồng dạng là cao lớn, trên mặt mang mấy cái vết sẹo, hiện lộ ra một vị này hải quân tướng quân cũng là thân kinh bát chiến. Chư vị đều là bản bộ trung tướng, thiếu tướng hôm nay đem chư vị ngồi ở đây triệu tập lại, là bởi vì về chúng ta Hà Sơn. Cầm đầu hải quân là hải quân Nguyên Soái, thực lực bản thân cường hãn, mà lại chủ tính trung toàn bộ hải quân bộ đội, tự thân nhiêu lực đồng dạng là cường đại. Thanh Hà Vương quốc cả nước trên giới hướng bắc đẩy tới, tự nhiên là không thể gạt được bốn phía mấy cái cùng Thanh Hà Vương quốc có liên hệ thế lực. Khi nhìn đến Thanh Hà Vương quốc từng nhánh hạm đội không ngừng qua lại Đông Hải đạo các bến cảng thành thị, hải quân cũng chú ý tới hiện tượng này. Sau đó sau khi nghe ngóng, cũng không có che giấu chiến dịch tin tức liền bị Hải quân biết được. Bất quá trận này chiến dịch đối với Thanh Hà Vương quốc đến nói, không tính là cái gì trọng yếu cơ mật, mà lại trừ bỏ điều động mấy triệu quân đội, tại Thanh Hà Vương quốc những phương hướng khác đồng dạng là có dã chiến quân đoàn cùng đại lượng phòng giữ bộ đội đóng quân, Thanh Hà Vương quốc cũng không lo lắng cái khác thế lực tại lúc này tiến công. Nhưng đây đối với Hải quân thế lực đến nói, đây chính là một trận to lớn chiến dịch, gần 2 triệu bộ đội tác chiến, hướng bắc mở rộng chiếm cứ đại lượng thổ địa, cái này tại Hải quân bản bộ xem ra, chính là Thanh Hà Vương quốc một lần đại phát triển. Cơ hội là nhìn xem Thanh Hà Vương quốc từng bước một lớn mạnh hải quân bản bộ nhìn xem Thanh Hà Vương quốc phát triển, lúc này cũng có một chút ý nghĩ, bởi vậy liền có lần này hội nghị. Chương 453. Hải quân đầu nhập. Chương 453. Hải quân đầu nhập. Thanh Hà Vương quốc trên Đông Hải, Hải quân bản bộ, một trận liên quan tới Thanh Hà Vương quốc hội nghị ở trong này tổ chức. Hiện tại chúng ta đều biết Thanh Hà Vương quốc đang tiến hành bắc tiến vào chiến dịch, mà lại lấy được to lớn chiến quả, căn cứ chúng ta tại mậu dịch trong lúc đó thu thập tin tức, Thanh Hà Vương quốc chí ít là mở rộng nhiều gấp đôi thổ địa. Nghe cầm đầu hải quân bản bộ nguyên lời nói, tất cả mọi người ở đây đều có chút trầm mặc. Bởi vì Hải quân Bản Bộ cùng Thanh Hà Vương quốc khoảng cách không xa, đối với đại lục này Vương quốc thế lực, Hải quân Bản Bộ cũng tương đối quen thuộc. Nhân khẩu mấy ngàn vạn, 20 cái giã chiến quân đoàn, mấy triệu bộ đội tác chiến, còn có các loại phù văn khoa học kỹ thuật vũ khí, cùng còn có vậy không biết có bao nhiêu cường giả, để Hải quân Bản Bộ một đám các tướng lĩnh đều cảm giác được rung động. Mà bây giờ, Thanh Hà Vương quốc lại mở rộng gấp đôi quốc thổ diện tích, mức kinh khủng như thế, làm sao không để khoảng cách tương đối gần Hải quân Bản Bộ cảm giác được chấn kinh. Mà lại, căn cứ lần này tình báo, Thanh Hà Vương quốc tại giải Viên Sơn mạch phía Bắc khai thác ra mấy cái bến cảng thành thị mà lại hấn hại quân thế lực ngay tại phi tốc tăng lên. Chiến hạm của bọn hắn không phải chúng ta cánh buồm chiến hạm, mà là tàu chiến bọc thép, mà lại hiện tại đã xây dựng đến đời thứ ba, trọng tải năm không tấn, cùng sắp so ra mà vượt chúng ta chủ lực chiến hạm đoán trưởng đợi đến thanh hà vương quốc đời thứ tư chiến hạm xuất hiện, như vậy liền có thể bằng được chúng ta hải quân bản bộ chiến hạm chủ lực thể lượng. Nói đến đây, bản bộ nguyên soái cũng có chút chởm mặt, thanh hà vương quốc phát triển thực lực vượt qua hải quân bản bộ nhìn thấy, hải quân bản bộ làm sao cũng không nghĩ tới một cái vương quốc sẽ có như thế lớn phát triển tốc độ. Mà lại, hiện tại đoán trưởng thanh hà vương quốc có ít nhất 300 chiếc pháo hạm. 50 chiếc tả hữu một đời ngàn tính bằng tấn chiến hạm, 10 chiếc trở lên đời thứ 2 không tính bằng tấn chiến hạm và mấy chiếc đời thứ 3 không tính bằng tấn chiến hạm. Mà lại những chiến hạm này toàn bộ là phụ văn động lực, tàu chiến bộc thép, còn có những hỏa pháo kia cùng phá máy, sức chiến đấu so với chúng ta chiến hạm muốn cường hãn quá nhiều. Hiện tại, chúng ta bởi vì lâu dài mậu dịch cùng Thanh Hà Vương quốc quan hệ còn tính là không sai, mà lại trước đây không lâu chúng ta hướng Đông Bộ Hải vực thăm dò, gặp được cường đại đối thủ tổn thất nặng nề. Có thể nói chúng ta hướng Đông Bộ Hải vực mở rộng kế hoạch thất bại. Cho nên, lần này hội nghị Ta triệu tập mọi người là muốn thảo luận một chút chúng ta liên quan tới thanh hà vương quốc sự tỉnh nguyên Soái hiện tại chúng ta đã không có mở rộng lực lượng tại nguyên Soái tiếng nói rơi xuống phía dưới cả người khoát chính nghĩa áo khoác hải quân trung tướng mở miệng nói ta phụ trách bắc bộ hải vực còn tại cùng cái kia một đám ngư nhân tác chiến hiện tại bởi vì đối phương am hiểu tại tại hải dương tác chiến bởi vậy chúng ta chiến đấu cũng không có quá nhiều ưu thế hải quân bản bộ bắt nguồn từ thế giới văn tỷ hệ sở. ở nơi đó thế giới tuyệt đại đa số địa khu đều là hải dương trên đại dương bao la hải quân cùng hải tặc là chủ lưu. Tại một lần mê vụ sự kiện bên trong, một tòa Hải quân chi bộ vị trí Hòn đảo Tiến vào mê vụ thế giới, trở thành một cái mê vụ lãnh địa đây chính là Hải quân bản bộ vị trí chủ đảo, mà bốn phía những cái kia đảo nhỏ đều là về sau Hải quân chinh phục thế lực được đến lãnh thổ. Bởi vì cái này mê vụ lãnh địa cầm đầu chính là một vị Hải quân bản bộ trung tướng, khi nhìn đến chính mình nơi này chính mình mạnh nhất, còn có lãnh địa kỳ vật cùng trái ác quỷ năng lực. Thế là, một vị này bản bộ trung tướng đem chính mình chi bộ mệnh danh là Hải quân bản bộ, chính mình làm Hải quân nguyên soái. Đây chính là cái này Hải quân thế lực tồn tại đến tiếp sau, Hải quân bản bộ cùng Hải Tặc Hòn đảo cùng ngư nhân Vương quốc Hải tương liên lẫn nhau tranh chiến. Tại về sau, chính là cùng thanh hà vương quốc vị trí dung hợp cánh đồng tương liên. Bất quá bởi vì bản thân chỉ có một tòa cỡ lớn hòn đảo, tài nguyên có hạn, nguyên bản chiến hạm chủ lực cũng không có cái này chế tạo kỹ thuật. Bây giờ những năm này, hải quân bản bộ chiến hạm chủ lực đã chỉ còn lại năm chiếc. Những năm này hải quân bản bộ nuôi dưỡng một nhóm tạo tuyệt tượng, nhưng chế tạo ra đều chỉ là cỡ nhỏ, cỡ trung cánh buồng chiến hạm, thậm chí là hỏa pháo cũng không có cách nào nhiều tạo. Cũng chính là về sau theo thanh hà vương quốc bên này mua một nhóm hỏa pháo cùng súng trường, mới cam đoan hải quân bản bộ sức chiến đấu. Chính vì vậy. Hải quân bản bộ một đám tướng lĩnh tài năng càng rõ ràng hơn Thanh Hà Vương quốc thể lượng. Chúng ta người hàng xóm này cũng không phải dễ ở chung. Một bên, một vị khác Hải quân trung tướng ngựa khí trầm thấp nói. Ngay từ đầu Thanh Hà Vương quốc còn không có lớn như vậy. Thanh Hà Vương quốc bốn phía còn có Pháp sư nghị hội, Nữ Vu Vương quốc. Nhưng bây giờ mới trôi qua bao nhiêu năm, Pháp sư nghị hội không có, Nữ Vu Vương quốc nhập vào Thanh Hà Vương quốc, mà bây giờ Thanh Hà Vương quốc còn hướng Bắc khai thác cương thổ. Nghe nói, tại trước đó một lần kia mê vụ cánh đồng đại dung hợp trong thời gian, Thanh Hà Vương quốc hướng Tây khai thác đại lượng thổ địa, tiêu diệt mấy thế lực. Bởi vậy có thể thấy được chúng ta người hàng xóm này đối với thổ địa đều có to lớn khát vọng vừa nói một vị này có chút cao tuổi trung tướng hút một hơi xì gà tiếp tục nói hiện tại thanh hà vương quốc là tại hướng bắc tác chiến nhưng đến lúc đó thanh hà vương quốc nuốt vào đầy đủ thổ địa đồng thời tiêu hóa hết nữa nha bọn hắn tất nhiên sẽ lựa chọn một cái mục tiêu mới mà chúng ta hải quân bản bộ khoảng cách thanh hà vương quốc bất quá là hai ba trăm cây số đến lúc đó càng thêm cường đại thanh hà vương quốc hải quân hạm đội có thể nhẹ nhõm đem chúng ta tiêu diệt theo một vị này có thể nói đi theo bản bộ cùng nhau đi tới lao tướng lời nói cầm đầu hải quân nguyên soái cũng thở dài một hơi Ta chính là nhìn thấy tình huống như vậy mới là nhìn xem mọi người ý kiến. Võ lực, trừ phi là chúng ta bây giờ xuất thủ tiến công Thanh Hà Vương quốc, còn có một kia thắng lợi khả năng. Nhưng là trên thực tế, Thanh Hà Vương quốc mặc dù đang tiến hành bắc tiến vào chiến lĩnh dịch, nhưng tại đông bộ trên hải vực còn có hơn 10 vạn hải quân bộ đội, hơn nữa còn có mấy cái giã chiến quân đoàn, chúng ta căn bản không có khả năng chiến thắng Thanh Hà Vương quốc. Mà đánh không lại hiện tại chúng ta cũng vô pháp theo cái khác địa khu mở rộng lớn mạnh thực lực như vậy, chúng ta bây giờ cũng chỉ có hai con đường, một đầu là rời đi nơi này, một đầu khác. Hải quân nguyên xoáy lời còn chưa dứt, nhưng ở đây tất cả tướng lĩnh đều biết nguyên xoáy ý tứ. Hoặc là từ bỏ hải quân bản bộ cái trụ sở này, từ bỏ đại lượng bách tính đi tìm mới địa khu phát triển, nhưng đầu này chỉ là hào tưởng, căn bản không thực tế. Mà đổi thành một đầu chính là gia nhập Thanh Hà Vương quốc. Tại hải quân bản bộ trước đó có nữ Vu Vương quốc và Bình Phương thức nhập vào Thanh Hà Vương quốc ví dụ, hải quân bản bộ cũng không phải không có khả năng đối với cái này một phần tình báo, hải quân bản bộ cũng tiến hành thu thập, phát hiện nữ Vu Vương quốc tại gia nhập Thanh Hà Vương quốc về sau không chỉ là bách tính sinh hoạt phi tốc tăng lên, mà lại những cái kia nữ Vu cũng toàn bộ bảo tồn sinh hoạt qua ưu việt. Lúc này Thanh Hà Vương quốc nội bộ sinh hoạt trên thực tế là phi thường tốt, mỗi một cái đều có thể ăn cầm no, còn có thể tự mình tu luyện, hai tử đều có thể đi học, xã hội cùng bình ổn định. Mà lại Thanh Hà Vương quốc võ lực vẫn là vô cùng mạnh, tại cái này mê vụ thế giới, Thanh Hà Vương quốc có thể phát triển, mà Hải quân bản bộ lúc này lại lâm vào mệt tệ, cùng chỉ có thể duy trì bây giờ thể lượng. Thế là, dưới tình huống như vậy, Hải quân bản bộ Nguyên Soái có để Hải quân bản bộ gia nhập Thanh Hà Vương quốc ý nghĩ, mà lại cẩn thận phân tích về sau, Nguyên Soái tuyệt vọng phát hiện, cái này có lẽ thật sự chính là một cái lựa chọn tốt nhất. Thế là Hải quân nguyên soái triệu tập thuộc hạ các tướng lĩnh mở lần này hội nghị, nhưng hiện thực là tàn khốc, hải quân bản bộ cũng không có lựa chọn khác. Trong lúc nhất thời, tất cả tướng lĩnh đều trầm mặt xuống, toàn bộ phòng họp trở nên vô cùng an tĩnh. Qua hồi lâu, nhìn xem tất cả mọi người không có lời gì để nói, hải quân nguyên soái lúc này mới lên tiếng đạo: Xem ra tất cả mọi người không có biện pháp gì tốt, như vậy chúng ta cũng chỉ có cái này một cái lựa chọn, mà lại cái lựa chọn này trên thực tế còn có thể, ta không có ý kiến. Vị tia hải quân cao tuổi trung tướng nói: Có lẽ ta có thể về hưu đi dưỡng lão, ta cũng không có ý kiến một vị trung tướng cũng gật đầu biểu thị chính mình đồng ý nguyên soái cách nhìn rất nhanh ở đây tất cả hải quân tướng lĩnh đều gật đầu đồng ý nguyên soái lựa chọn mà có những tướng quân này ý tứ như vậy nguyên soái cũng liền có thể làm quyết định đã như thế như vậy tiệt bổn trung tướng ngươi liền phụ trách đàm phán em có tình huống gì gen gen như xì liên hệ tối đa ta, ta đi đi một chuyến thân là hải quân bên trong có tư lịch cao thổi tiệt bổn trung tướng trong lòng thở dài một hơi nhẹ gật đầu đáp ứng nhiệm vụ này tại xác định muốn cùng thanh hà vương quốc đàm phán gia nhập thanh hà vương quốc về sau Địch Bùn Trung tướng theo lần tiếp theo mậu dịch đội tàu đến Thanh Hà Vương quốc Đông Hải đạo bến cảng ở trong này. Địch Bùn Trung tướng cho thấy thân phận bị Đông Hải đạo đạo khiến cấp tốc báo cáo đến tổng sở chính vụ, sau đó thông báo đến ở vào tiền tuyến địch phong. Đây là lựa chọn gia nhập Vương quốc, liền giống như nữ vu Vương quốc. Đối với một cái thế lực đầu nhập, địch phong tự nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Hải quân bản bộ những năm này bởi vì tài nguyên vấn đề không có cái gì quá lớn phát triển, nhưng cũng là một cái thế lực chứng cứ lấy một tòa chủ đạo cùng bốn phía trên trăm cái to to nhỏ nhỏ hải đảo. Tại trên những hòn đảo này trải qua những năm này phát triển. Có Thanh Hà Vương quốc nhất định vật tư chi viện, hải quân bản bộ thuộc hạ nhân khẩu tại 5 triệu tạ hưu, đồng thời có một chi 300,000 người bộ đội tác chiến, mà lại những này bộ đội tác chiến đều là hải quân bộ đội, chỉ cần thêm chút huấn luyện liền có thể thích ứng Thanh Hà Vương quốc hạm đội. Đây là một chuyện tốt. Địch Phong bởi vì tiền tuyến chiến đấu tạm thời đi không được, nhưng cụ thể đàm phán cũng không cần Địch Phong tự thân xuất mã để tổng sở chính vụ thuộc hạ bộ ngoại giao phụ trách chuyện này đem đàm phán danh giới cuối cùng cho ra. Địch Phong liền không tại hỏi đến chuyện này đến tiếp sau đàm phán tương đối thuận lợi. Đầu tiên hải quân bản bộ chính là thực tình muốn vụ gia nhập Thanh Hà Vương quốc. Mà Thanh Hà Vương quốc cho ra đãi ngộ cũng không tệ, thế là chỉ dùng một tuần thời gian, xác định một chút chi tiết, một phần hiệp nghị liền ký tên xuống tới. Hải quân bản bộ sát nhập tại Thanh Hà Vương quốc, căn cứ hòn đảo lớn nhỏ thành lập quận huyện, có Thanh Hà Vương quốc tổng sở chính vụ khảo sát về sau bổ nhiệm các cấp quan viên. Mà Hải quân bản bộ vốn có 300.000 bộ đội tác chiến, tiến hành đo lường, lựa chọn trong đó chiến sĩ ưu tú gia nhập Thanh Hà Vương quốc Hải quân bộ đội. Còn lại một chút không phù hợp điều kiện chiến sĩ tiến hành bồi thường thỏa đáng về sau tiến hành giải nghệ. Mà những hải quân kia tướng tá, từ hải quân nguyên soái phụ trách khảo sát, đem trong đó có tham nhũng chỗ bẩn tướng tá thanh lý mất về sau còn lại tướng tá riêng phần mình đem hai cấp đảm nhiệm thanh hà vương quốc tướng lãnh hạm đội căn cứ hải quân bản bộ hạm đội quy hoạch thanh hà vương quốc theo hải quân bản bộ hạm đội chia tách ra một bộ phận bổ sung cho hạm đội thứ hai đồng thời xây dựng hạm đội thứ ba những hải quân này hạm đội thanh hà vương quốc dựa theo lục quân dạ chiến quân đoàn so sánh hạm đội thứ ba hạm đội tổng chỉ huy từ thanh hà vương quốc hải quân trung tướng đã từng hải quân bản bộ nguyên soái đảm nhiệm thuộc hạ tướng lĩnh không làm điều động Bất quá cái này một chi hạm đội cần dựa theo Thanh Hà Vương Quốc quân đội chế độ phối thuộc các cấp tuyên truyền dạng giải viên, cam đoan Thanh Hà Vương quốc đối với quân đội không chế đến nội những tướng lãnh kia tài phú cùng các cấp quan viên tài phú, Thanh Hà Vương quốc đều không tiến hành xử lý, như cũ từ những người này giữ lại. Bất quá bởi vì Thanh Hà Vương quốc bây giờ thuyền kiến tạo còn cần thời gian nhất định, đồng thời Thanh Hà Vương quốc bản thân cũng đối hải quân tiến hành trình đội nhất định mở rộng, bởi vậy hải quân bản bộ lại thêm vào về sau, còn là sử dụng kiểu cũ thuyền buồm, đến tiếp sau đợi đến chiến hạm kiến tạo hoàn tất về sau phân lựa thay đổi. Bất quá hải quân đối với thuyền nhu cầu số lượng nhiều tăng, thanh hà vương quốc bây giờ ba cái xưởng đóng tàu tăng giờ làm việc công tác cũng không đủ. Bất quá lần này lại có một nhóm đến từ hải quân bản bộ tạo thuyền tượng bổ sung cho ba cái xưởng đóng tàu, nói thế nào cũng có thể để thuyền kiến tạo mau một chút. Một phần điều ước ký tên, được đến chính mình không sai điều kiện hải quân bản bộ các cấp nhân viên tuyệt đại đa số đều đối với gia nhập thanh hà vương quốc không có bất luận cái gì ý kiến. Tại hải quân nguyên xoáy xử lý nội bộ một chút tham ô mục nát nhân viên, cùng không ổn định nhân tố về sau, thanh hà vương quốc tổng sở chính vụ phái xuống một nhóm quan viên đến hải quân bản bộ chủ đạo cái này chủ đạo diện tích tại 30.000 cây số vuông, lại thêm thuộc hạ cái hòn đảo, tổng diện tích tại 50.000 cây số vuông tả hữu, ý theo hòn đảo tình huống. Thanh Hà Vương quốc đem hải quân bản bộ phân chia 23 cái huyện, ba cái quận, ba cái này quận đơn độc xây dựng biển xanh đảo. Mà các quận huyện hoàn thành phân chia, hải quân bản bộ tất cả bộ đội cũng hoàn thành gây dựng lại. 300.000 bộ đội loại bỏ rơi 50.000 tuổi tác lớn, do cái khác tình huống binh sĩ. Cái khác 250.000 bộ đội tác chiến toàn bộ tính vào hải quân. Như thế bộ đội tác chiến đến nỗi cái kia rời khỏi một đường bộ đội tác chiến 50.000 người, bộ phận trở thành biên phòng đoàn, một bộ phận trở thành vệ sở binh, còn có bộ phận trở thành các quận huyện trị an viên, có thể nói 50.000 người cũng đầu nành an trí xuống tới. Bất quá bởi vì hải quân lại là 250.000 bộ đội tác chiến gia nhập, lại thêm trước đó tính vào bộ đội, thanh hà vương quốc hải quân quy mô bây giờ cũng đạt tới 700.000 số lượng. Như thế quy mô, ba cái hạm đội, lại thêm nội hạm đội, cùng bờ biển đội phòng vệ cũng không đủ an trí xuống nhiều như vậy bộ đội. Vì thế căn cứ phủ lãnh chúa thuộc hạ hải quân bộ ý kiến. Lúc này các hạm đội trước tiến hành huấn luyện, đến tiếp sau đợi đến xưởng đóng tàu kiến tạo ra đầy đủ chiến hạm về sau, tiếp tục xây dựng thêm mới hạm đội. Mà lại bởi vì lần này Hải quân bản bộ 5 triệu người gia nhập Thanh Hà Vương quốc, lúc này Thanh Hà Vương quốc tổng nhân khẩu nhảy lên đột phá tới 70 triệu 5 triệu người, có thể nói ưu thế một cái đại thị trường, bất luận là kiến thiết, còn là tiêu phí, đều cần đại lượng vật tư, đợi đến Thanh Hà Vương quốc chiến dịch kết thúc, hòa bình thời kỳ phát triển nơi này liền sẽ trở thành Thanh Hà Vương quốc một cái phát triển mới điểm. Lâm Hải quân bản bộ sự vụ xử lý hoàn tất, tại phương bắc trên chiến tuyến, các gia chiến quân đoàn cũng hoàn thành đại bộ phận quái vật trung tiểu bộ lạc thanh lý bắt đầu chuẩn bị đánh một trận đại chiến dịch, bắt đầu hướng về phía trước tiếp tục đẩy tới. Chương 454, chiến tranh. Chương 454, chiến tranh. Báo cáo tổng chỉ huy, các quân đoàn, các bộ đội tác chiến đã toàn bộ sẵn sàng, tùy thời có thể tiến công. Thanh Hà Vương quốc phương bắt chiến tuyến khu vực phía tây, lúc này nơi này tập kết Thanh Hà Vương quốc ba cái kỵ binh quân đoàn, cùng Hoàng Cân quân đoàn, Lang Đổ Đảng quân đoàn, năm cái chủ lực gia chiến quân đoàn đồng thời 100.000 phòng giữ bộ đội cùng không vệ sở binh tùy thời có thể xuất động. Địch Phong bản nhân cũng tự mình ở trong này tọa chấn, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn. Rất tốt. Phụ trách lần này chiến dịch tổng chỉ huy là địch phong bản nhân, bởi vì có tư cách trần đáo bản nhân cần chỉ huy bạch nhị quân đoàn xuất chiến, anh chị hạ cũng là cần mang binh tác chiến. Lần này chiến dịch chính là địch phong bản nhân phụ trách, có địch phong phụ trách đại phương hướng chiến dịch, lại thêm bộ tham mưu phát hiện lỗ hổng bổ sung, một trận tại mấy chục vạn người chiến dịch cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì quá lớn. Ta mệnh lệnh, toàn quân xuất kích. Địch phong cầm điện thoại trong tay, đối với tất cả bộ đội tác chiến ra lệnh, giết. Trận này chiến dịch, thanh hà vương quốc cùng chủ bị một tháng thời gian, khoảng cách giai đoạn thứ 3 bắt đầu cũng có thời gian 3 tháng. Dưới sự ra lệnh của địch phong ngay lập tức, ở hậu phương mấy cái giá chiến sân bay bên trên, hơn ngàn đỡ máy bay chiến đấu, cùng hơn ngàn đỡ máy bay ném bom ngay lập tức lên không. Mà ở trên mặt đất, lang đồ đảng quân đoàn, Hoàng Cân quân đoàn hai cái cơ giới hóa quân đoàn theo đông tây hai bên cạnh đợi tới, đem lần này tắt chiến mục tiêu vây quanh. Chính diện chiến trường, lấy kỵ sĩ quân đoàn cầm đầu, 100,0000 phòng giữ bộ đội hạng nhẹ bộ đội thiết giáp tiến về phía trước, đồng thời ngay lập tức, đã sớm khóa chặt phía trước quái vật bộ lạc pháo hỏa tiến trận địa cùng trọng pháo trận địa đồng thời khai hỏa. Rầm rầm rầm, rầm rầm Từng máy bay qua đạn hỏa tiến liền như là lưu tinh kéo lấy đuôi lửa ở trên bầu trời sẽ qua, nhập vào phía trước cái kia mấy chục vạn người gỗ lìn nơi đóng quân. Lúc này, cái này gỗ lìn nơi đóng quân thậm chí là còn không có kịp phản ứng, cái kia phô thiên cái địa sức sống đả kích liền đã rơi xuống. trong nấy mắt, toàn bộ bộ lạc bị đạn hỏa tiễn bao trùm. không chỉ có như thế, pháo hỏa tiễn là một vòng đả kích bao trùm, nhưng trọng pháo đả kích lại là một khắc không ngừng. ở tiền tuyến bộ đội tác chiến đến gỗ lìn bộ lạc trước đó, trọng pháo đả kích một mực đang tiếp tục. vô số đạn pháo nện xuống đến, toàn bộ bộ lạc nơi đóng quân có thể nói toàn bộ bị che kín, cho dù là những gỗ lìn kia bộ đội đã thủ, tại dạng này hỏa lực đả kích xuống, người cũng bị thương nặng. Sức chiến đấu 10 đi 78. Nhưng lúc này, hỏa lực bao trùm còn chưa kết thúc, trên bầu trời, mây đen đoàn máy đã là đến, lúc này tại quái vật này, bộ lạc lên không mấy trăm gỗ lịn rực long không kỵ binh tại đoàn máy trước mặt, trong khoảnh khắc hoa vì thi thể. Tại không có không trung địch nhân, những cái kia máy bay ném bom bay qua gỗ liền bộ lạc trên không, cửa khoang mở ra, từng máy bom rơi xuống, cao bạo đạn, đạn lửa không ngừng rơi đập, làm cho cả gỗ liền nơi đóng quân hóa thành một cái biển lửa. Vốn là mấy chục vạn người gỗ liền bộ lạc lúc này cũng chỉ có một ít cường giả còn có thể sống động, còn lại gỗ liền đã là không còn một mống bởi vì giai đoạn trước chuẩn bị, thanh hà vương quốc các lính trinh sát dò xét rõ ràng toàn bộ quái vật bộ lạc tình huống, giai đoạn trước hỏa pháo cùng đạn hỏa tiến đánh vào cái quái vật này bộ lạc vị trí trong yếu, hủy diệt quái vật bộ lạc bộ đội chủ lực. Sau đó hơn ngàn đỡ máy bay ném bom bao trùm thức bang tạc, làm cho cả quái vật bộ lạc biến thành một cái biển lửa, cơ hội là không có sống sót sinh mệnh. Làm đến tiếp sau mấy cái quân đoàn đến cái bộ lạc này nơi đóng quân, cũng không có quái vật có thể tổ chức lực lượng phản kích, bị dòng lũ sắt thép nghiền ép về sau, một cái đều không tồn tại. Theo khai chiến bắt đầu đến chiến tranh kết thúc, bất quá là thời gian một ngày, tại hoàng hôn thời khắc. Địch Phong được đến tiền tuyến truyền đến chiến đấu thắng lợi báo cáo, bởi vì cái này đại bộ lạc hủy diệt, Thanh Hà Vương quốc đẩy về phía trước tiến vào 100 cây số, bắt đầu hướng bốn phía mở rộng. Rất tốt." Địch Phong gật đầu nói. "Như vậy nói như vậy, có thể bắt đầu đối phó trung bộ cùng đông bộ trên chiến tuyến địch nhân." Chiến đấu kế tiếp, đánh chính là một cái cấp tốc, tại ngày thứ 2, bởi vì một ngày trước chiến tranh thuận lợi, không đỡ chiến cơ chia hai đội, hướng trung bộ cùng đông bộ địa khu hai cái quái vật bộ lạc tiến lên. Trên mặt đất, trừ bỏ Hoàng Cân quân đoàn mang phòng giữ bộ đội cùng vệ sở binh một chút xíu đẩy tới, ba cái kỵ binh quân đoàn cùng lang đồ đảng quân đoàn trở về trung bộ chiến tuyến. Hai cái quái vật bộ lạc đồng dạng là bởi vì pháo hỏa tiễn rửa sạch cùng máy bay ném bom bao trùm, toàn bộ bộ lạc tổn thất nặng nề, về sau bộ đội mặt đất đời tới đều không có hoa phí bao nhiêu công phu liền san bằng hai cái đại bộ lạc. Mà theo chiến dịch bắt đầu, như vậy ở vào Cảng Phương Bắc địa khu bọn quái vật cũng đều sẽ biết phương nam nhân loại bắt đầu tiến công, ở nơi đó, quái vật số lượng càng thêm khổng lồ, tiếp xuống Thanh Hà Vương quốc sẽ là đối mặt một trận càng thêm khổng lồ chiến dịch. Vì thế, mới chỉnh biên hải quân bản bộ không bộ đội tác chiến, địch phong rút đi không biến thành bờ biển phòng giữ đội, phối hợp đông bộ cánh phải quân hướng bắc đẩy tới. Chiến tuyến trước đó, lấy bốn cái cơ giới hóa quân đoàn cùng ba cái kỵ binh quân đoàn làm tiên phong, đến tiếp sau mấy chục vạn phòng giữ bộ đội đi theo, lấy tiêu diệt ba cái quái vật đại bộ lạc vì thời cơ, cấp tốc hướng bắc tiến công. Ven đường từng cây bị tiêu diệt quái vật bộ lạc bị đại quân nghiền ép, tất cả bị phát hiện quái vật bộ lạc đều nhận đả kích, không còn một nglống. Chỉ có những cái kia tại hoang nguyên trốn sâu quái vật bộ lạc tài năng may mắn thoát khỏi tại khó. Nhưng đến tiếp sau tại hành quân trên đường từng cái nơi đóng quân thành lập, những cái kia vệ sở bình cùng phòng giữ bộ đội cũng sẽ quét sạch thả trong khu quái vật bộ lạc. Các quân đoàn hướng bắc đẩy tới 3 ngày, một lần nữa chiếm cứ 100 cây số địa khu, tại phía trước, lần nữa gặp được đối thủ, từng cái quái vật đại bộ lạc xuất hiện. Mà lần này, bởi vì những này đại bộ lạc phát hiện đến từ phương Nam Thanh Hà Vương quốc, thế là, tại những này địa khu long thú lãnh chúa cùng quái vật các lãnh chúa triệu tập chính mình đại quân đoàn, bắt đầu phản kích. Nơi này quái vật dày đặc trình độ, chỉ là ngắn ngủi một tuần thời gian, liền hội tụ năm chi trăm vạn quy mô quái vật quân đoàn. Bất quá tại đoạn thời gian này bên trong, các quân đoàn lần nữa tiêu diệt một cái đại bộ lạc, tiêu diệt một cái hoàng kim cấp quái vật lãnh chúa cùng một đầu hoàng kim cấp long thú, đem chiến tuyến hướng nam đẩy tới 100 cây số. Càng hướng bắc quái vật càng dày đặc, dạng này số lượng xuống, các quân đoàn không thể không một bên chống cự một bên rút lui, trên bầu trời, một đầu hoàng kim cấp song túc phi long đánh nổ một cái không quân biên đội, dẫn theo một đám phi hành ma thú ngăn lại Thanh Hà Vương quốc không quân. Trên mặt đất, một đầu người khoác nham thạch khôi giáp, có thể khống chế đại địa lực lượng long thú hủy diệt một cái bọc thép doanh, một bên khác, một chi gỗ lìn ám sát tiểu đội hủy diệt Thanh Hà Vương quốc một cái chiến xa đại đội. Theo những quái vật này phản kích, các giá chiến quân đoàn cũng xuất hiện không ít thương vong, đối với này, địch phòng suy tư về sau, chỉ có thể là một bên đánh một bên rút. Hiện tại chúng ta hướng nam đẩy tới 200 cây số, nhưng là những quái vật kia số lượng khổng lồ, mà lại hành động cấp tốc. Nếu như chúng ta chính diện chống, cự lời nói, như vậy sẽ tiếp nhận lớn nhất áp lực, chiến tổn cũng sẽ phi thường cao. Nhưng nếu như chúng ta lấy tự thân lực cơ động, vừa đánh vừa rút lui, có chúng ta đoạn thời gian này đẩy tới 200 cây số chiến tuyến, hoàn toàn có thể dần dần kéo dài quái vật quân đoàn chiến tuyến, một bên tiêu hao quái vật số lượng, một bên triệt thoái phía sau. Dạng này tận khả năng đối với quái vật sát thương, thẳng đến rút về nguyên bản biên cảnh phòng tuyến, đến lúc đó những quái vật kia còn lại cũng sẽ không quá nhiều, tại lấy nguyên bản kiên cố phòng tuyến thủ vững. Hoàn toàn có thể tiêu diệt này một đám quái vật. Tại hội nghị tác chiến bên trên, địch phong chế định vừa đánh vừa rút lui, một bên chặn đánh một bên tập kích quấy rối chiến thuật. Bất quá chiến thuật như vậy hay là muốn có không quân ưu thế? Tại xuất hiện hoàng kim cấp phi hành long thú, không quân bộ đội cũng tổ chức máy bay chiến đấu tiến hành đối chiến, đỡ được các loại phi hành ma thú. Ngay đầu tiên, bọn quái vật gặp được các loại tập kích, ven đường bom, địa lôi, nơi xa đạn hỏa tiễn đạn kích, hỏa pháo đạn kích, còn có từng cái tiểu trận ngăn cản. Cho dù đối với quái vật đại quân đến nói, những này tập kích tạo thành không có bao nhiêu thương vong, nhưng đối với không có bao nhiêu tổ chức độ quái vật đại quân đến nói. Mỗi một lần tập kích đều sẽ bởi vì một trận hỗn loạn, giảm xuống bộ đội tốc độ đi tới. Ngay đầu tiên, quái vật đại quân hướng nam đẩy tới 30 km, ban đêm, bọn quái vật bắt đầu chỉnh đốn. Nhưng lúc này, tại mấy cây số bên ngoài, Thanh Hà Vương quốc pháo binh bộ đội cùng pháo hỏa tiến bộ đội cấp tốc cơ động đúng chỗ. Hiện tại Thanh Hà Vương quốc cơ giới hóa quân đoàn tất cả hỏa pháo đều là xe tải, cái này một chi đội xe đến vị trí, cấp tốc nã pháo, một vòng pháo kích về sau, tại các quái vật còn không có kịp phản ứng. Những lải hỏa pháo bộ đội liền rời đi trận địa đồng thời còn có các loại sen quẻ tiểu đội, thừa dịp bóng đêm cự ly xa bắn giết một chút quái vật liền nhanh chóng rời đi, dạng này tập kích quấy rối, ngày sáng đêm tối không ngừng. Không chỉ là để quái vật quân đoàn tinh lực hao hết, mà lại mỗi một ngày đều là mấy vạn tổn thất, từ ngày xuống tới, quái vật quân đoàn cũng mệt mỏi kế đi ra một chi tổn thất thật lớn. Ngày thứ hai, quái vật quân đoàn tiếp tục đi tới, nhưng trải qua một đêm tập kích quấy rối, bọn quái vật phần lớn là một đêm không có ngủ, tinh lực không đủ, lại thêm ban ngày tiểu trận ngăn cản, những quái vật này quân đoàn chỉ tiến lên 20 cây số. Ngày thứ ba, thậm chí là tiến lên 10 cây số. Đến tiếp sau một tuần thời gian, toàn bộ quái vật quân đoàn tổng cộng tiến lên 100 cây số. Nhưng mỗi một ngày đều là ban đêm tập kích, ba ngày cũng sẽ có đạn hỏa tiễn cùng pháo binh tại mấy cây số bên ngoài đại kích, trên bầu trời, một tuần này thời gian, Thanh Hà Vương quốc rơi xuống ước chừng 300 đỡ các thức máy bay chiến đấu. Nhưng tổn thất 300 đỡ máy bay chiến đấu, Thanh Hà Vương quốc không quân cũng quét sạch quái vật quân đoàn phía trên đại bộ phận phi hành quái vật. Chính vì vậy, Thanh Hà Vương quốc một lần nữa đoạt lại quyền làm chủ trên không, máy bay ném bom một lần nữa trở về. Có máy bay ném bom hoành đạt, nhưng quái vật kia số lượng càng là tiến một bước giảm bớt. Nhưng theo chiến đấu tiếp tục, quái vật quân đoàn cũng dần dần tìm tới biện pháp ứng đối, đem vị binh bộ đội tứ tán điều tra, đạp kích Thanh Hà Vương quốc tập kích quấy rối bộ đội đối mặt Thanh Hà Vương quốc không quân, đem đại quân đoàn phân tán thành từng cái bộ lạc ở giữa cách xa nhau mấy trăm mét, tránh né bởi vì nhân viên dậy đặc tạo thành đại lượng thương vong đồng thời bởi vì nhìn thấy Thanh Hà Vương quốc không quân không am hiểu tại trời đầy mây cùng ban đêm phi hành, bởi vậy quái vật đặc biệt là tại ban ngày hành quân lúc thông qua pháp sư triệu hồi ra trời đầy mây cam đoan an toàn của mình đồng thời chủ động xuất kích, từng nhánh quái vật tinh nhuệ quân đoàn rời đi đại bộ đội trước thời hạn tiến công cùng Thanh Hà Vương quốc từng nhánh trừ thủ đoàn kỵ binh quân đoàn tác chiến dạng này mặc dù tổn thất không ít bộ đội tinh nhuệ nhưng đối với thanh hà vương quốc đến nói dạng này chiến tranh không có để thanh hà vương quốc phát huy ra phủ văn vũ khí hỏa lực ưu thế chỉ có thể là dựa vào vũ khí lạnh bộ đội tác chiến mặc dù thanh hà vương quốc thiên phú quân đoàn có thể nghiền ép những quái vật này quân đoàn nhưng chiến đấu như vậy không có khả năng tại vô hại tiêu diệt được nhân mỗi một lần tác chiến thiên phú quân đoàn đều sẽ có thương vong một vị thiên phú quân đoàn không giống như là cơ giới hóa sư như thế chỉ cần biết chữa lại thêm thuần thục thao tác liền có thể trở thành giã chiến quân đoàn thanh hà vương quốc bồi dưỡng một vị thiên phú bộ đội chiến sĩ đều là to lớn đại giới Một vị tinh nhuệ thiên phú quân đoàn chiến sĩ, không chỉ là muốn tinh thông vũ khí lạnh võ đạo, mà lại tự thân tu vi đồng dạng là muốn không tục. Chiến đấu như vậy, đích thật là cho Thanh Hà Vương quốc tạo thành một chút phiền toái, bất quá bởi vì mỗi một lần chiến dịch tổn thất không tính là quá nhiều, còn có thể kiên trì. Bất quá bởi vì quái vật số lượng quá nhiều, mà lại địch phong đoán chừng cái này có lẽ thật là một trận thời gian rất dài đánh lâu dài, bởi vậy địch phong nhìn xem cả nước những phòng khu khác bộ đội tác chiến. Theo Tây tuyến rút đi tiến ngưỡng quân đoàn, theo Nam bộ phòng tuyến rút đi cốt quân đoàn, cùng theo Đông bộ vùng duyên hải triệu hồi hồng long quân đoàn đồng thời. Địch Phong còn theo giải viên trong sơn mạch đem chú đóng ở trong đó sơn địa quân đoàn rút đi. Căn cứ điều tra, tại khoảng cách chiến tuyến hướng bắc 500 cây số bên ngoài, có một mảnh hình sợi dài, chiều dài tại hơn 600 cây số, diện tích tại hơn 10 vạn cây số vùng núi, đồng thời ở nơi đó còn có đại lượng. Mà lại cái này một mảnh vùng núi địa khu gần biển, địch suy tư về sau, mệnh lệnh hạm đội thứ 2 hộ tống sơn địa quân đoàn ở nơi đó đổ bộ, dựa vào vùng núi địa khu, thành lập nơi đóng quân, đồng thời xây dựng phòng tuyến đợi đến tương lai bắc tuyến các quân đoàn đẩy tới tới đó, liền có thể cấp tốc phong tỏa toàn bộ phương bắc đường biển sơn địa quân đoàn coi là trước thời hạn bố cục. Nhưng cái khác ba cái quân đoàn tại nhận được mệnh lệnh về sau, cấp tốc tất quyết, ngồi xe lửa đến phương Bắc chiến tuyến. Mà lúc này, Bắc tuyến quân đoàn lui về nguyên bản phòng tuyến, nguyên bản đẩy tới 200 cây số chiếm lĩnh địa khu bị quái vật đại quân một lần nữa đoạt lại đi. Nhưng bây giờ, ba cái quân đoàn 200,000 người bộ đội tác trừ đến, vì toàn bộ phòng tuyến bổ sung đầy đủ sức chiến đấu. Đồng thời nguyên bản còn không có phân phối đi xuống 400,000 vệ sở binh lúc này cũng đều vũ trang, làm đội dự bị, tùy thời có thể xuất động. Vậy hạn những ngày này chúng ta lui về nguyên bản phòng tuyến, nhưng ven đường một bên tập kích quái rối một bên chặn đánh, đồng thời có không quân đánh nổ dưới tình huống Chúng ta tại toàn bộ trên chiến tuyến đoán chừng tiêu diệt ước chừng 500,000 không quái vật. Mặc dù số lượng này đối với toàn bộ quái vật đại quân chỉ là 1 phần 10, nhưng cũng coi là cực lớn chậm lại quái vật đại quân tiến công trình độ. Những ngày này tiêu diệt 500,000 quái vật, mọi người chiến tích đều rất không tệ. Địch Phong đối với tiền tuyến tác chiến quân đoàn đoạn thời gian này chiến công tiến hành khẳng định, sau đó nói: "Hiện tại lời nói, chúng ta toàn bộ trên phòng tuyến cần đối mặt địch nhân 4,5 triệu tả hữu quái vật tiến công. Hiện tại ta điều ba cái dã chiến quân đoàn định đi lên, cũng có thể kiên trì xuống dưới. chiến đấu kế tiếp liền cần dựa vào các ngươi để phòng tuyến tình huống." Làm được toàn tuyến phòng ngự, tại cục bộ địa khu lấy nhiều đánh ít, dần dần tiêu diệt những quái vật này, bộ đội đợi đến những quái vật này, quân đoàn tiêu diệt không sai bị lắm, tại phát động phản kích, đem chiến tuyến đẩy tới ra ngoài. Vâng, vậy hạ. Đối với địch phong đến nói, lần này chiến dịch muốn so lần trước chiến dịch càng thêm khổng lồ. lúc này địch phong tập hợp 10 cái giã chiến quân đoàn, cùng 200,000 phòng giữ bộ đội cùng 400,000 vệ sở binh, cùng 200,000 hải quân cùng 2,000 đỡ chiến cơ không quân. Có thể nói lần này từ chiến dịch tụ tập Thanh Hà Vương quốc một nửa chủ lực quân đoàn, mà đối thủ là 550 vạn quái vật đại quân đồng thời căn cứ phi cơ chính sát điều tra, tại quái vật đại quân hậu phương, còn có từng nhánh quái vật bộ lạc ngay tại Xôi Nam cùng cái này một chi quái vật hội tụ. Tại cái này theo đông đến tây hơn 2000 cây số trên chiến trường, khắp nơi là chiến tranh. Chương 455. Sơn địa quân đoàn hành động. Chương 455. Sơn địa quân đoàn hành động. Thanh Hà Vương quốc, Đông Hải địa khu. Lúc này nơi này một chi hạm đội khổng lồ chính xuyên qua góc biển huyện, hướng về đông bộ đi thuyền Sơn địa quân đoàn tại được đến địch phong mệnh lệnh về sau, lập tức toàn quân tập hợp, dọc theo vùng núi ghé qua, tại góc biển huyện tập hợp, ở trong này lên thuyền tiến về mục đích. Theo góc biển huyện xuất phát, dọc theo bờ biển hướng bắc tiến lên, đi thuyền ước chừng là 2.000 cây số, 4 ngày thời gian đến mục đích. Mục đích là một mảnh vùng núi, đây là Thanh Hà Vương quốc phi cơ trinh sát tại duyên hải địa khu phát hiện một cái địa hình. Toàn bộ sơn mạch địa khu độ rộng tại hơn 200 cây số, chiều dài là hơn 500 cây số, trong đó trải rộng dốc đứng đỉnh núi. Không chỉ có như thế, ở trong dãy núi bộ địa khu, còn là một tòa chí ít là 7000 mét trở lên đại tuyết sơn. Đỉnh núi có thể nhìn thấy tuyết trắng mênh mang, trừ bỏ cái này một tòa đại tuyết sơn, tại phụ cận còn có mấy tòa to to nhỏ nhỏ núi tuyết. Chính là dạng này một vùng núi địa khu, địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, còn có một chút thú nhân tộc bộ lạc ở trong này sinh tồn. Mà các loại quái vật cũng ở trong núi ẩn hiện, còn có các loại cổ quái kỳ lạ sinh vật, để cái này một mảnh vùng núi trở nên hung hiểm vô cùng. Nhưng bởi vì đầu này sơn mạch đúng lúc là tại giải viên sơn mạch 2.0000 cây số bên ngoài, hơn 500 cây số sơn mạch địa khu liền như là 500 cây số thiên nhiên thành, ngăn lại nam bắc con đường. Dựa theo Thanh Hà Vương quốc quy hoạch Giai đoạn thứ 3 chiến lược mục đích cũng là muốn đẩy tới đến vị trí này, nếu như bây giờ Sơn Địa quân đoàn chiếm cứ dãy núi này, như vậy Thanh Hà Vương quốc liền có thể nói đến trước phong tỏa phương Bắc 1/4 phòng tuyến. Nguyên nhân chính là như thế, địch phong để Thanh Hà Vương quốc Sơn Địa quân đoàn toàn quân xuất động, ở trong này tiến hành tác chiến, đồng thời tại phối hợp hạm đội thứ 2 hộ vệ, cùng một chi hạm đội chuyển vận không ngừng vận chuyển vật tư chiến lược. Trải qua đi trên biển thời gian dài, hạm đội rốt cục đến mục đích, hạm đội tới gần vùng duyên hải, đứng trên thuyền cầm viễn vọng liền có thể nhìn thấy cái kia từng ngọn núi cao vút. Lập tức phái ra trinh sát đỉnh, đối với cái này một mảnh bờ biển điều tra tìm kiếm phù hợp địa khu thành lập bến cảng. Tại hạm đội thứ hai tổng chỉ huy dưới mệnh lệnh, vừa tìm lục soát dưới chiến hạm phương cỡ nhỏ cano, vận chuyển hành khách từng cái tác chiến tiểu đội tiến về bờ biển dò xét địa hình ước chừng là thời gian một ngày, 200 cây số sơn mạch bờ biển bị điều tra hoàn tất, hạm đội phát hiện một chỗ có thể làm bến cảng bờ biển. Cái này một tòa bờ biển, tại bờ biển bên ngoài 10 cây số chỗ có hai tòa diện tích tại 5 cây số vương đảo nhỏ. Tại hòn đảo đối diện chính là một cái bằng phẳng bãi cát cùng bình nguyên địa hình. Cái này một mảnh bình nguyên địa hình cũng không tính quá lớn, chỉ có 5 cây số độ rộng, nhưng ở bình nguyên địa hình một bên Một tòa độ cao mấy trăm thước chập trùng đỉnh núi hậu phương, có một cái cảng nước sâu vị. Tại cảng đầu Nam cùng phiến Bình Nguyên này địa hình tương liên, đông bộ có mấy cái trăm mét gò núi, địa thế cũng coi là nhẹ nhàng, tại bắc bộ thì là một tòa ngàn mét núi cao, vách núi treo leo ngăn chặn mặt phía bắc con đường. Trải qua dò xét, cái này cảng diện tích tại 500 cây số vuông, hiện ra một cái chữ nhân hình, người mũi nhọn chính là đỉnh núi bảo hộ lối vào. Như thế một cái ưu tú cảng nước sâu, chính thích hợp làm sơn địa quân đoàn tại sơn mạch này địa khu ban đầu nơi đóng quân lần này vì cam đoàn sơn địa quân đoàn có thể tại cái này một mảnh vùng núi cấp tốc cắm dễ địch phong đặc biệt vì sơn địa quân đoàn phối thuộc một cái bảo hộ đoàn đội toàn bộ đoàn đội bao quát trên trăm vị sách nguyên tố công trình pháp sư cùng cái khác các loại pháp sư cùng một chi đội công trình còn có đại lượng kiến trúc vật liệu cùng xe công trình khi xác định cái này ở vào sơn mạch dựa vào bắc một chút càng thiên nhiên làm đổ bộ điểm ngay lập tức thông qua thuyền nhỏ đội công trình cùng sơn địa quân đoàn binh sĩ cấp tốc đổ bộ toàn bộ sơn địa quân đoàn lấy đại đội làm cơ sở doanh vì đơn vị tác chiến cấp tốc hướng về đổ bộ điểm bốn phía điều tra chiếm cứ từng toa đỉnh núi tiêu diệt những tồn tại kia quái vật bộ lạc Còn có các loại gia thú. Tại thanh lý hoàn cảnh xung quanh, cam đoan cảng an toàn về sau, đội công trình cung cấp tốc khởi công, chỉ dùng 3 ngày thời gian, một tòa cảng nước sâu bị cấp tốc xây dựng hoàn tất. Có chừng 100 cái chỗ đậu để cỡ lớn tàu vận tải cũng cập bờ. Tại tàu vận tải cập bờ về sau, đại lượng vật tư vận xuống, tại cái tiêu cảng Nam Bộ Bình Nguyên địa khu, chống lũ lụt, một tòa chiến trường khổng lồ quân doanh bắt đầu xây dựng. Mà có căn cứ, Sơn Địa Quân Đoàn lấy cái bến cảng này làm căn tâm, bắt đầu thăm dò chiếm cứ bốn phía đỉnh núi, đồng thời quân đoàn trực thuộc công binh đoàn ở tiền tuyến bộ đội tác chiến khai thác về sau, xây dựng ổn định con đường, đồng thời tại từng cái phù hợp sắt gốc. Đỉnh núi thành lập tháp canh cùng nơi đóng quân, để sơn địa quân đoàn cấp tốc khống chế bốn phía địa khu. Tại cái nhóm đầu tiên này, chuyển vận vật tư toàn bộ dỡ xuống, hạm đội thứ 2 lưu lại một chút một đời chiến hạm phòng hộ bờ biển, còn lại chiến hạm hộ tống tàu vận tải trở về hậu phương bến cảng. Vẹn vẹn là một nhóm vật tư là không thể chèo chống một cái quân đoàn hơn 7 vạn người chiếm cứ cái này một vùng núi địa khu, đến tiếp sau còn có càng nhiều đội công trình, cùng phòng giữ bộ đội cùng càng nhiều vật tư vận chuyển đến nơi đây, cam đoàn sơn địa quân đoàn khai thác thuận lợi. Sơn địa quân đoàn làm thanh hà vương quốc duy nhất tác chiến ở vùng núi bộ đội thuộc về quân đoàn đặc thủ, tại tác chiến ở vùng núi sức chiến đấu cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Tại đến cái bến cảng này cấp tốc thành lập nơi đóng quân Sơn địa quân đoàn tại có bộ chỉ huy thuộc hạ ba cái vùng núi bộ binh sư cấp tốc huyết tạng ra phân ba phương hướng bắt đầu tranh chiến hướng phương bắc hướng vòng qua bắc bộ cái kia một tòa dốc đứng đỉnh núi chính là một mảnh rậm rạp núi rừng Sơn địa quân đoàn binh sĩ một bên ở trong rừng dẩm khai thác con đường một bên lục soát bốn phía cái này một vùng núi địa khu bởi vì hoàn cảnh phức tạp sinh hoạt đại lượng gia thú còn có xuôi nam các loại quái vật cùng thú nhân tộc lui vào trong núi rừng bộ lạc cái này một cái tác chiến doanh vừa mới lật qua một cái ngọn núi ngay tại một đầu sơn cốc dòng suối một bên nhìn thấy một cái hạ trại gỗ lìn bộ lạc cái này gỗ lìn bộ lạc chỉ có mấy trăm người toàn bộ bộ lạc lộn xộn xem xét chính là tầng dưới chốt nhất gỗ lìn bộ lạc liền siêu phàm giả đều không có mấy cái đại đội thứ nhất đi bên trái thứ hai đại đội đi bên phải thứ ba đại đội ngăn chặn đường lui những người khác đi theo ta chúng ta cùng một chỗ tiêu diệt cái này gỗ nơi đóng quân đúng Cái này tác chiến doanh doanh trưởng cấp tốc phân phối nhiệm vụ tác chiến, rất nhanh 1000 người tác chiến doanh chia 4 cái bộ phận, đem cái này gỗ lìn bộ lạc bao vây lại. Khi tất cả chiến sĩ đúng chỗ về sau, tại doanh trưởng một tiếng súng lâm thanh, bốn phía binh sĩ cấp tốc khai hỏa, cơ hồ là trong trước mắt, toàn bộ gỗ lìn nơi đóng quân bị hỏa lực bao trùm. Vốn là nhân số còn không có một cái tác chiến doanh nhân số nhiều gỗ lìn bộ lạc bị cấp tốc tiêu diệt, sau đó, bốn phía chiến sĩ xuống núi, bổ đao, lục soát vật tư. Cái này gỗ lính nơi đóng quân chọn vị trí không sai. Doanh trưởng nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, thầm nghĩ trong lòng, có thể ở trong này thành lập một cái giản dị nơi đóng quân làm một cái vật tư chạm trung chuyển, khắp nơi cái này trên dòng suối nhỏ xây một tòa cầu, liền có thể đi đối diện thăm dò. Nghĩ tới đây, sư bộ vì chính mình phối trí một cái công trình pháp sư. Ở trong này xây một tòa cầu thế nào? Không có vấn đề. Công trình pháp sư nhẹ gật đầu. Như vậy bắt đầu đi, cầu xây xong, chúng ta tránh khỏi lội nước đi qua, cũng có thể tăng thêm tốc độ. Được. Công trình pháp sư nhìn xem địa hình nơi này, xác định toàn bộ cầu đá vị trí cùng cấu hình, sau đó niệm tụng chú ngữ. Sau một khắc, tại dòng suối nhỏ hai bên, một cái rộng 10m cột đá từ dưới đất chui ra, hai cây cột đá lẫn nhau giao nhau hình thành một cái nham thạch cầu hình vòng. Sau đó, pháp sư thi triển pháp thuật đem cột đá đỉnh chóp san bằng, đem cầu đá hai bên ra tăng một chút hằng rào, đồng thời cùng hai bên đều mặt đất nhẹ nhàng tương liên, một tòa rộng 10m, dài 30m cầu đá ngay tại trong thời gian ngắn hoàn thành. Thứ tư đại đội lưu lại một cái trung đội ở trong này thành lập nơi đóng quân, cái khác đại đội phân tán điều tra, chú ý an toàn. Tiêu diệt cái này gỗ liền nơi đóng quân, cái này tắc chiến doanh không làm thêm dừng lại, cấp tốc chia mấy cái đội ngũ hướng phương hướng khác nhau đi đến. Chính là lấy phương thức như vậy Sơn địa quân đoàn ở trong một tuần treo đèo lội suối chiếm cứ phương viên 50 cây số địa khu, ven đường thành lập cứ điểm, đã thông con đường. Đồng thời tại một chút hiểm yếu chỗ thành lập quan hải, cam đoan chiếm lĩnh địa khu an toàn. Tại hạm đội thứ hai hộ tống tàu vận tải trở về lần nữa trở về. Lần này hạm đội mang đến càng nhiều vật tư, còn có một cái công trình đoàn cùng năm cái vệ sở đoàn. Có những ngày vệ sở đoàn, sơn địa quân đoàn chiếm cứ một chút tương đối bằng thẳng địa khu liền có thể từ vệ sở binh nhóm đóng giữ. Một bên phòng ngự, vừa mở thác hoàn cảnh bốn phía tiến vào Tân phòng sản xuất sinh hoạt. Mà cái công trình này đoàn thì là phối hợp với nhóm đầu tiên đến đội công trình xây dựng quân doanh cùng bến cảng thành thị. Theo đến tiếp sau đại lượng vật tư đến, cái bến cảng này tất nhiên sẽ trở thành một cái trọng yếu bến cảng thành thị. Bởi vậy trừ bỏ công sự phòng ngự cùng thiết thi quân sự, còn cần các loại khu dân cư, khu buôn bán kiến trúc cùng bến cảng nguyên bộ nhà kho, con đường, thậm chí là một chút đường hầm cùng vượt ngang sơn mạch ở giữa cầu lớn cũng theo sơn địa quân đoàn đẩy tới bắt đầu xây dựng. Bởi vì có công trình pháp sư tại, những công trình này tốc độ thật nhanh, cũng có thể cam đoan chinh chiến xa địa phương vật tư tiếp tế. Mà tại sơn địa quân đoàn bên này tác chiến thuận lợi bởi vì địa hình phức tạp. Sơn Địa quân đoàn tin tức còn không có truyền ra, mà lại xô nam tác chiến quái vật đại quân rút đi đại lượng bộ lạc, lúc này tại cái này một mảnh địa khu có thể nói là hoang vắng, tạm thời là không có bao nhiêu quái vật. Mà tại Sơn Địa quân đoàn tiến công mở rộng trong khoảng thời gian này, Thanh Hà Vương quốc Bắc tiến chính diện trên chiến trường, Thanh Hà Vương quốc hơn trăm vạn đại quân ngăn lại quái vật quân đoàn chính diện xung kích. Lại thêm 2.0000 đỡ các thức chiến cơ hành tạc tập kích quái rối, làm cho cả quái vật quân đoàn trong những ngày qua trả giá năm 60 vạn quái vật tử trận đại giới. Nhưng đây đối với quái vật quân đoàn đến nói, thông qua long thú thống linh chiêm mộ, Theo Cảng Vương Bắc Địa khu từng cái quái vật bộ lạc tập hợp xuất phát, đang có càng nhiều quái vật liên tục không ngừng xôi nam bổ sung cái này một chi quái vật đại quân. Mà lại bởi vì đối phó những quái vật này quân đoàn cần cường đại hỏa lực, hơn trăm vạn đại quân, mỗi một ngày chỗ tiêu hao vũ khí đạn dược đều là hải lượng. Vì thế, Thanh Hà Vương quốc ba đầu đường tiếp tế chính là liên tục không ngừng vận chuyển các loại vật liệu chiến tranh, ở hậu phương mỗi một cái công nghiệp trong căn cứ cũng đem tuyệt đại đa số sản lượng điều cho quân sự công nghiệp. Hướng những cái kia dân dụng vật tư bắt đầu giảm bớt, trên thị trường các loại dân dụng vật tư hồi hộp rất nhiều, nhưng bởi vì trước đó hơn 6 vạn cái nông trường phân phối tin tức, để Thanh Hà Vương quốc quốc dân biết trên chiến trường còn thuận lợi, tất cả mọi người chỉ là nhịn một chút, đợi đến chiến tranh kết thúc liền đi qua. "Vậy hạ, tiền tuyến truyền đến tin tức tốt." Bộ tổng chỉ huy, phụ trách xử lý các loại báo cáo tham nhu trưởng, một mặt vui mừng hướng Địch Phong báo cáo. "A, tin tức tốt gì?" Địch Phong cười nói. "Chiến tranh đánh tới hiện tại, chỉ ít Thanh Hà Vương quốc phòng ngự không là vấn đề, chỉ là bởi vì quái vật số lượng khổng lồ." Đây mới là Thanh Hà Vương quốc không cách nào để tới, bởi vậy thất bại cũng không quá khả năng, mà lại tiền tuyến chưa từng xuất hiện siêu quy cách địch nhân, địch phong cũng không cần tự mình xuất thủ, tại bộ chỉ huy ngược lại là tương đối nhàn nhã. Hai ngày trước trận tiếp theo tuyết lớn, đông tuyến chiến trường lẫm đông quân đoàn nhân cơ hội này đem tuyết hành quân, nhất cử đánh tan một cái quái vật nơi đông quân, tiêu diệt quái vật chí ít 300,000, truy sát quái vật hơn 100 cây số. Mà lại lẫm đông quân đoàn quân đoàn trưởng sẽ rủ A Ni tướng quân chém giết một đầu long thú thống Linh cùng một cái quái vật thống lĩnh. Bây giờ trách vật bởi vì mất đi lãnh đạo, ngay tại tan tác. Tốt, đánh thật hay. Nghe tới dạng này một cái tin tức tốt, Địch Phong cũng không nhịn được tán dương. Một hồi cho Lâm Đông quân đoàn phát một phần chúc mừng, đồng thời để đến tiếp sau phòng giữ bộ đội cấp tốc theo vào, cam đoan Lâm Đông quân đoàn chiếm cứ địa bàn một lần nữa nắm giữ ở trong tay của chúng ta. Đúng. Tổng tham mưu trưởng cũng nhẹ gật đầu, nói với Địch Phong, Lâm Đông quân đoàn là nước ta duy nhất đất tuyết tác chiến quân đoàn, hiện tại bắt đầu mùa đông thời tiết chính thích hợp với nàng nhóm quân đoàn tác chiến. Nghe nói, Lâm Đông quân đoàn băng duyệt pháp sư sử dụng đại quy mô pháp thuật trực tiếp phá hủy một cái cỡ lớn quái vật nơi đóng quân. Chiến tranh không ngừng đẩy tới, Thanh Hà Vương quốc trận này bắt tiến vào chiến dịch cũng theo cuối mùa hè đánh tới bắt đầu mùa đông, mấy tháng, khí hậu biến hóa, bởi vì mùa đông rét lạnh, lại thêm vật tư thiếu thốn, mấy triệu quái vật hội tụ vào một chỗ xem ra đã là bắt đầu khuyết thiếu nơi cung cấp thức ăn. Khuyết thiếu vật tư mà lại mùa đông rét lạnh dưới tình huống, quái vật đại quân bắt đầu sinh ra một chút hỗn loạn, mà tại Thanh Hà Vương quốc bên này, có đầy đủ lương thực cùng quần áo, sức chiến đấu không có bất luận cái gì yếu bớt. Cứ như vậy, Phong cùng bộ tổng chỉ huy cũng nhìn thấy mùa đông đại phản công khả năng, bất quá bây giờ vừa bắt đầu mùa đông, Nhiệt độ không khí còn chưa tới thấp nhất, tiếp qua 1 2 tháng, chính là mùa đông thời tiết, đến lúc đó, Thanh Hà Vương quốc các quân đoàn toàn tuyến phản công có lẽ có thể dùng một lần đem chiến tuyến đẩy ngược đi qua. Hiện tại khí hậu chính thích hợp lẫm đông quân đoàn tác chiến." Địch Phong tiếp tục nói, "Kia liền cho lẫm đông quân đoàn thêm một cái gánh. Quân ta tại Cương phương Bắc vùng núi địa khu thông qua đường biển chuyển phát sơn địa quân đoàn đoạn thời gian này, sơn địa quân đoàn lấy tự thân ưu thế có người chiếm cứ mạng lớn thổ địa, để lẫm đông quân đoàn một đường hướng bắc, đánh xuyên qua 500 cây số Hoa Nguyên, cùng sơn địa quân đoàn thành lập liên hệ, chiết để cầm xuống đông bộ cái này một mảnh địa khu." "Đúng." Lam Địch Phong đề nghị đưa đến lâm đông quân đoàn quân đoàn trưởng sẽ rủ a nỉ trong tay, sẽ rủ a cũng khép cười một tiếng. Lúc này, sẽ rủ a chính cơi chính mình thép tông mang kỵ binh bộ đội ra tốc đi đường, mùa đông tác chiến, để bọn quái vật sức chiến đấu suy giảm, mà lại bởi vì bắt đầu mùa đông dẫn đến nguyên bản tươi tốt đuổi cọt đều không có, hiện tại toàn bộ đại thảo nguyên chính là mênh mông vô bờ không có chút nào che chắn đây đối với quái vật quân đoàn đến nói không có che chắn, chỉ cần là quái vật hoạt động liền sẽ bị phát hiện, sau đó vừa bị tiêu diệt. Hiện tại toàn bộ Lâm Đông quân đoàn tựa như là một cái máy ủi đất, dọn dẹp phía trước hết thảy cản đường quái vật, hành động phi thường cấp tốc đẩy về phía trước tiến vào. Bởi vì Lâm Đông quân đoàn mở ra một cái đột phá khẩu trước thời hạn đẩy ngược, đến tiếp sau chi viện vệ sở binh cùng phòng giữ bộ đội trên cơ bản đều điều động đến nơi này, chỉ ít 300,000 vệ sở binh cùng phòng giữ bộ đội đang phối hợp Lâm Đông quân đoàn tiến công. Đã hạ mệnh lệnh tới, như vậy liền một đường đẩy tới số dưới. Xe Du A thấp giọng khẳng định nói, một đường đánh xuyên qua một mảnh thảo nguyên. Chương 456. Chiến dịch hồi cuối trường 456 chiến dịch hồi cuối đối với thanh hà vương quốc đến nói bắt đầu mùa đông đến nay bởi vì quái vật khuyết thiếu đồ ăn cùng chống lạnh và tư lại thêm mùa đông cỏ hoang chết héo tầm mắt khó đạn, quái vật rốt cuộc không còn cách nào ẩn nút ở vào tình thế như vậy thanh hà vương quốc các quân đoàn tác chiến đều chiếm cứ lấy nhất định ưu thế tại dài giang giặc trên chiến tuyến bởi vì quái vật cũng không có khả năng cùng thanh hà vương quốc dạng này chủ đáo bố trí ở dài đến 2.000 cây số trên chiến trường nhất định là tồn tại một chút địa khu quái vật dày đặc một chút địa khu quái vật thưa thớt mà đối với giày đặc khu, thanh hà vương quốc thông qua dựng đứng phủ văn tín hiệu cơ trạng, cam đoan toàn bộ chiến tuyến thông tin. Tại phát hiện nơi nào đó khu quái vật số lượng giảm bớt, cấp tốc thông qua đường cái điều động đại lượng bộ đội hội tụ, sau đó hình thành cục bộ lấy nhiều đánh ít, cấp tốc tác chiến, cấp tốc tiêu diệt, cấp tốc rút lui. Tại cái này kéo dài trên chiến trường, chính là lấy chiến đấu như vậy, lần lượt tiêu diệt mấy ngàn, mấy vạn quái vật, góp gió thành báo, một chút xíu giảm xuống quái vật số lượng. Theo mùa đông đến, tuyết lớn lâm, ở bên ngông vô bờ trên đại thảo nguyên, tuyết trắng mênh mang đem toàn bộ đại địa biến thành trắng non sát. nhiệt độ giảm xuống. Rét lạnh tăng lên, quái vật quân đoàn cũng đều riêng phần mình nuốt ở chính mình nơi đóng quân, bình thường sẽ không ra ngoài, chính diện trên chiến trường đều trở nên thanh nhàn rất nhiều. Nhưng lúc này đối với thanh hà vương quốc đến nói, cái này ngược lại là một cái cơ hội tốt. Không quân vinh tạc, mặt đất thầm thấu, đồng thời tại đông bộ chiến tuyến lõm đông quân đoàn bên kia, tại trời đông bên trong thẳng tiến không lùi tiến về phía trước, không ngừng tiêu diệt gặp được quái vật bộ lạc. Tại tốn hao thời gian 10 ngày, xe dù ạn nhỉ mang lõm đông quân đoàn đi tới sơn địa quân đoàn vị trí vùng núi. Vào lúc này, sơn địa quân đoàn đồng dạng là mượn nhờ mùa đông ưu thế, không ngừng mở rộng chiếm lĩnh địa khu. Bây giờ thời gian này, cái này một mảnh vùng núi địa khu, đông bộ 150 cây số địa khu đã bị Sơn Địa quân đoàn chiếm lĩnh, mà lại ở trong này, Sơn Địa quân đoàn còn gặp được một chút đặc thù tộc đàn. Sơn Địa quân đoàn, bước thứ 3 binh sư phụ cận, tại vây quét một cái đỉnh núi lúc, ở trong này phát hiện một cái thú nhân bộ lạc bóng dáng. Cái bộ lạc này là một con mèo người bộ lạc, nhân khẩu tại chừng 1000 người, bởi vì miêu nhân tộc hành động nhanh nhẹn, lựa chọn chỗ này hiểm trở đỉnh núi làm nơi ở, né tránh các loại quái vật tập kích quấy rối, gian nan sinh tồn. Nhưng tại đối mặt Sơn Địa Quân Đoàn thảm thức lục soát chiếm lĩnh xuống, cái này Miêu nhân tộc bộ lạc còn là phát hiện, ngay từ đầu nhìn xem nơi này sinh hoạt chính là một cái thú nhân tộc, Sơn Địa Quân Đoàn là muốn tiêu diệt. Nhưng không nghĩ tới khi nhìn đến Sơn Địa Quân Đoàn sức chiến đấu, cái này Miêu nhân tộc bộ lạc lựa chọn đầu hàng, cái này liền cho Sơn Địa Quân Đoàn một cái phiền toái. Miêu nhân tộc, thú nhân tộc bộ tộc có trí tuệ, thiên phú là hành động mau lẹ, thân thủ linh mẫn. Toàn bộ tộc đàn buôn bán bên ngoài cùng nhân loại tương tự, nhưng có một đôi hai mèo cùng một đầu cái đôi mèo, tại hai tay bỗng nhiên hai chân bên trên có dung mạo cùng tương đối sắc bén móng tay. Bởi vì Miêu nhân tộc chỉnh thể thiên hướng về gầy yếu, ở trong mắt nhân loại chính là một cái cùng nhân loại không sai biệt lắm chủng tộc đồng thời tộc nhân thiên hướng về nhỏ nhắn sinh sắn đáng yêu dị chủng tộc ở nội bộ thanh hà vương quốc cũng không phải không có thanh hà vương quốc sơn nam đạo liền có tinh linh tộc cùng ải nhân tộc hiện tại tại thêm một cái tương tự miêu nhân tộc cũng không phải vấn đề lớn bất quá đối với dị chủng tộc sơn địa quân đoàn không thể tự kiểm chế làm quyết định cần tiến hành báo cáo làm báo cáo truyền lại đến địch phong trong tay nhìn xem trong tay liên quan tới cái này miêu nhân tộc bộ lạc tin tức cùng bay trụ ảnh trụ nhìn xem cùng nhân loại không có khác biệt quá lớn dưới tình huống. Địch Phong suy tư liên tục, cuối cùng quyết định thu lưu cái này một chi miêu nhân tộc bộ lạc, cho phép Sơn địa quân đoàn tạm thời thu nhận miêu nhân tộc bộ lạc. Đồng thời đối với đến tiếp sau tại chiếm linh trong khu vực phát hiện thú nhân tộc dưới tình huống, tại thú nhân tộc không phản kháng, không có bạo lực quỳnh hướng, nguyện ý phục tùng vô điều kiện thanh hà vương quốc căn bài, cho phép Sơn địa quân đoàn tạm thời đối với hắn thu nhận, an đến nỗi vương bắc cảng công trường tiến hành lao động, tại trải qua lao động khảo sát về sau, căn cứ hắn chủng tộc biểu hiện tiến vào tân phòng quyết định phải trang muốn gia nhập thanh hà vương quốc. Địch Phong nhằm vào lần này tình huống đặc biệt, cho Sơn địa quân đoàn một cái lâm thời quyết nghị quyền lực, tại cái kia hiểm trở phức tạp trong mạch. Trong nguyên nhân tộc dạng này, thú nhân tộc tuyệt đối không chỉ là một cái. Dù sao đã từng thú nhân tộc cũng là một cái cùng xích ô vương đỉnh cùng man tộc ngang cấp thế lực, chỉ có điều bởi vì đối mặt quái vật xôi nam, không có gánh vác thôi. Trên thực tế, theo lịch phong, hiện tại Thanh Hà vương quốc đánh cái này mấy trận chiến dịch, nếu như Thanh Hà vương quốc không có phát triển phù văn kỹ thuật, mà là lấy linh lực võ đạo làm hệ tâm, chỉ sợ cũng ứng đối không được những quái vật này xôi nam. Đến lúc đó, Thanh Hà vương quốc cũng sẽ là cùng thú nhân tộc, xích ô vương đỉnh kết quả giống nhau. Mà một cái thế lực lớn hủy diện Tại quái vật kia trong khe hẹp nhất định sẽ còn tồn tại một chút thú nhân tộc bộ lạc, đến lúc đó nếu như có thể dung nhập thanh Hà Vương quốc, cũng coi là một cái kỳ lạ chủng tộc, có lẽ có thể phát huy một chút tác dụng. Tại địch phong quyết định đưa đến sơn địa quân đoàn trong tay, đối với cái này một cái miêu nhân tộc bộ lạc cũng liền có an trí phương thức. Toàn bộ miêu nhân tộc bộ lạc mang theo tự thân vật tư xuống núi, tại đoạt lại vũ khí về sau, từ sơn địa quân đoàn một trung đội dẫn đầu tiến về phương bắc cảng. Mà tại một bên khác, Lâm Đông quân đoàn đến sơn địa quân đoàn vừa mới tại sơn mạch Nam Bộ thành lập cứ điểm, song phương hội sư. Đại biểu cho cái này, một mảnh vùng duyên hải cùng triệt để trở thành Thanh Hà Vương quốc địa bàn. Tại lưu lại vệ sở binh đóng quân các nơi, Lâm Đông quân đoàn toàn quân hướng tây, theo cánh hướng quái vật đại quân phát động tập kích. Mà lại bởi vì tiền tuyến quái vật quân đoàn đều tại chiến tuyến phụ cận 50 cây số trong phạm vi, ở hậu phương, ngược lại là bởi vì quái vật điều động, mảng lớn địa khu hoang tàn vắng vẻ. Mà lại ở mùa đông trên đại thảo nguyên, càng La tầm mắt đoán đạt, không có bất luận cái gì cá lờ lưới. Mệnh lệnh, Lâm Đông quân đoàn phối hợp đông tiến cái khác quân đoàn, bắt đầu tiêu diệt những quái vật kia lại quân, thu phục mặt đất, hướng bắc đẩy tới. Giờ khắc này, chính là trời đông, tuyết lớn đầy trời. Mặt đất khắp nơi là tuyết động. Tại chém giết quái vật trong bộ lạc, nhìn thấy đại lượng chết cóng đông thương quái vật, giá lạnh để cả chi quái vật đại quân sức chiến đấu hạ xuống. Nhưng người mặc đông vải phục, có sung tốc đồ An Thanh Hà Vương quốc chiến sĩ nhân cơ hội này bắt đầu phản công, trên bầu trời chiến cơ phi hành, trên mặt đất chiến xa hoành minh đại lượng hỏa lực chốt xuống vào quái vật nơi đông quân, toàn tuyến đại phản công phía dưới, đại lượng quái vật bỏ mình, dưới loại thời tiết này, chỉ có số ít quái vật còn có sức chiến đấu, nhưng cái kia một chút xíu quái vật đối mặt Thanh Hà Vương quốc đại quân, hoàn toàn không tính là gì. Thế là, một trận mới tan tác bắt đầu. Nhờ nhờ mùa đông thiên thời, Lập Đông quân đoàn mở ra đột phá khẩu, theo cánh lần nữa tiêu diệt một chi mấy chục vạn quái vật quân đoàn. Về sau, Lập Đông quân đoàn một đường hướng Tây, một cái tiếp một cái đánh xuyên qua ven đường quái vật quân đoàn, làm Lập Đông quân đoàn tốn hao một tháng thời gian đánh tới Tây bộ trên đường biên giới lúc, toàn bộ quái vật đại quân đã là còn thừa không nhiều. Một trận tăng tác, quái vật tại hướng bắt chạy trốn, Thanh Hà Vương quốc quân đoàn hướng bắt truy kích, từng cái cơ giới hóa quân đoàn tốc độ, những quái vật này hoàn toàn không phải là đối thủ. Rất nhanh, đại lượng quái vật bị đuổi kịp, sau đó bị tiêu diệt. Mà những này xông lên phía trước nhất chiến sĩ không lo được quét dọn chiến trường, liền tiếp tục truy kích. Một trận truy kích chiến, tiếp tục một tháng thời gian, Thanh Hà Vương quốc các quân đoàn một đường hướng quét ngang 500 cây số. Xuyên qua Đại Thảo Nguyên, tại Càn Vương Bắc địa khu, biến thành đầm lầy, hồ nước, vùng núi, sa mạc. Những này địa khu không còn là phì nhiêu thổ địa, nếu như trồng trọt cần đại lượng thời gian cùng tinh lực, nhưng nơi này làm phương Bắc chiến tuyến, bởi vì địa hình phức tạp, ngược lại là có thể xây dựng pháo đài, ngăn lại xô nam quái vật quân đoàn. Xuyên qua 500 cây số Đại Thảo Nguyên, hướng bắc tiếp tục đẩy tới đến 200 cây số, làm ven đường từng cái phù hợp quan hải pháo đài địa điểm xác định, một đầu mới chiến tuyến bị tạo dựng lên. Trải qua hai tháng tác chiến, Chiến tuyến đẩy tới 700 cây số, mùa đông cũng theo đó đi qua, khí hậu ấm lại, chính thức hợp đại kiến thiết đến tận đây. Thanh Hà Vương quốc giai đoạn thứ 3 chiến dịch lấy được viên mãn thành công, phòng tuyến mới ngay tại dựa vào đỉnh núi, gò đồi xây dựng, ngăn lại càng nhiều địch nhân. Thanh Hà Vương quốc, trong bộ tổng chỉ huy, lúc này tất cả mọi người thở ra một cái, trên mặt mang vui sướng biểu lộ xử lý công việc. "Bảy hạ, giai đoạn thứ 3 chiến dịch lấy được thành công, quân ta hướng bắc tiếp tục đẩy tới 700 cây số, lại thêm nguyên bản 600 cây số, có thể nói chúng ta lần này chiến tranh khai thác nhiều gấp đôi quốc thổ diện tích." Mà lại những thổ địa này phần lớn là có thể trồng trọt thổ địa, nói cách khác, tại nước ta nhân khẩu tại chí ít 500 triệu trong vòng là không cần đang lo lắng vấn đề lương thực. Rất tốt." Địch Phong nhẹ gật đầu. "Lần thứ 3 chiến dịch, quân ta tiêu diệt quái vật tại 7 triệu tài hữu, tiêu diệt quái vật chủ lực quân đoàn, nhưng tại cái này trên đại bình nguyên, vẫn tồn tại chí ít trăm vạn cấp bậc quái vật cần cẩn thận với quét. Hiện tại chúng ta cần làm chính là đem đường sắt cùng đường cái tu đến trên đường biên giới, sau đó đem mới chiếm lĩnh địa khu phân chia quận huyện, thành lập các nơi vệ sở, cùng phòng giữ bộ đội." Khi tất cả quái vật dọn dẹp sạch sẽ về sau, liền có thể đem những này địa khu phân phối, sau đó tiến hành phát triển. Đối với mới chiếm lĩnh địa khu quy hoạch, đích thật là một việc lớn, bởi vì lúc trước chiến tranh chủ yếu là chiếm cứ càng nhiều thổ địa, cũng không có đi thanh lý những quái vật kia còn sót lại điều này sẽ đưa đến, mới chiếm lĩnh trong khu vực còn có thật nhiều quái vật hoạt động. Lúc này, trên bầu trời phi cơ trinh sát cùng bắt đầu hành động, đối với các nơi khu tiến hành địa hình khảo sát đồng thời, ven đường thành lập từng cây cứ điểm cũng tại thanh lý bốn phía quái vật. Lúc này, Thanh Hà Vương quốc bắt đầu vận chuyển tuyến Phổ thông ngay tại tốc độ cao nhất xây dựng đường cái cùng đường sắt, một đường hướng bắc cho đến phương Bắc mới trên đường biên giới. Mà Tây bộ đường tiếp tế thì là dọc theo Thanh Hà Vương quốc cùng lương quốc đường biên giới xây dựng, bởi vì trên đường biên giới cũng cần đại lượng công sự phòng ngự, cứ điểm cùng nơi đóng quân, bởi vậy tốc độ cũng không nhanh. Ngược lại là tại Đông Bộ địa khu, trừ bỏ lục địa đường cái cùng đường sắt, thông qua hải vận, đem đại lượng vật tư vận chuyển đến phương Bắc cảng, sau đó thông qua nơi đó sân bay, tại đường núi không có tu thông trước, vận chuyển đến đường biên giới các nơi. Tiếp tế tạm thời không thành vấn đề, nhưng bởi vì lúc này các nơi đều cần đại lượng công nhân Toàn bộ Thanh Hà Vương quốc sức lao động cơ hồ là đạt tới cực hạn, ba đầu đường tiếp tế xây dựng. Còn có nguyên bản xây mới quận huyện thành thị kiến thiết, con đường quy hoạch, quả thực là bắt đầu lại từ đầu, lập tức thành lập mấy trăm tòa thành thị, đây đối với Thanh Hà Vương quốc đến nói, là một cái động không đáy. Mà lại mới chiếm lĩnh địa khu phân danh giới về sau, sẽ còn mới tăng mấy trăm cái quận huyện, cái này lại là một cái cự đại công trình. Mấy trăm tòa thành thị từ không tới có xây dựng, trong thành thị hết thảy công trình đều cần có đây đối với Thanh Hà Vương quốc đến nói, quả thực cứu rỗi một cái động không đáy, mà lại bởi vì mấy triệu đại quân tác chiến, giai đoạn trước đầu nhập cũng không nhiều. Mà bây giờ phương bắc hơn 2000 cây số đường biên giới, tây bộ hơn 1000 cây số đường biên giới, to to nhỏ nhỏ vô số pháo đài, nơi đóng quân, tháp canh, nhà kho, sân bay, nhà ga chở một chút công trình đây đều là đại công trình, lúc này Thanh Hà Vương quốc cùng rút không ra nhân thủ đến kiến thiết mới chiếm lĩnh địa khu. Chiến tranh kết thúc, nhưng không có nghĩa là có thể nuốt vào thắng lợi trái cây, mới chiếm lĩnh địa khu kiến thiết, cơ hội là tương đương với từ không tới có thành lập một cái mới Thanh Hà Vương quốc, đây đối với cùng đạt tới cực hạn Thanh Hà Vương quốc đến nói, quả thực là có chút rất không có khả năng. Lần này, phản đến không phải là bởi vì tiền không đủ mà là rút đi không ra đầy đủ nhân thủ, mà lại các công nghiệp căn cứ sản xuất vật tư cũng trong lúc nhất thời không cách nào thỏa mãn tất cả địa phương nhu cầu. Làm địch phong khải hoàn hồi triều, trở lại chính mình phủ lãnh chúa, liền thấy đại lượng sự vật trồng chất cùng một chỗ. Bây hạ, bởi vì chiến tranh kết thúc, toàn bộ quốc gia đều cần đại lượng sức lao động, ta đề nghị đem sau này mấy năm toàn dân nghĩa vụ binh chế độ phục dịch niên hạn hạ thấp một năm. Mặt khác, đối với mới chiếm lĩnh địa khu, ưu tiên xây dựng đại lộ, cái khác con đường tạm thời từ bỏ, lấy tiết kiệm sức lao động. Dựa theo chúng ta phát triển tốc độ, chỉ cần một năm thời gian. Đợi đến Vương Bắc phòng tuyến kiến thiết hoàn thành, chúng ta liền có thể rút ra đại lượng đội công trình đi kiến thiết cả nước các nơi công trình. Vậy được rồi. Nhìn xem tình huống hiện tại, đến cũng nhìn xem tổng sở chính vụ từng mục một phân tích, nhìn ra được thanh hà vương quốc cả nước trên dưới sức lao động cơ hồ là đạt tới cực hạn. Các nơi sản xuất đều cần nhân thủ, hiện tại chí ít là 6 triệu thanh tráng niên tại quân đội, còn có các nơi công nghiệp căn cứ, tầng dưới chốt đồng ruộng sản xuất, chờ một chút phương diện, đã không có xung túc sức lao động. Hiện tại cả nước quân đội số lượng khổng lồ, chiếm cứ lấy đại lượng sức lao động. Địch Phong nói với Chu Tú: hiện tại chúng ta đánh một cái thắng trận, đến tiếp sau cũng không cần quá nhiều vệ sở bộ đội, lại thêm thanh hà vương quốc nội bộ các nơi khu đều tương đối hòa bình, ta cảm thấy có thể hủy bỏ cả nước vệ sở, sửa đổi vì chút ít thoát ly sản xuất bộ đội tác chiến phụ trách các nơi khu an toàn. cứ như vậy, chí ít là trung ương đạo có thể hoàn toàn triệt tiêu vệ sở, giải phóng mấy chục vạn sức lao động, hủy bỏ vệ sở à? trương tú nghe địch phong lời nói, suy tư, nghĩ đến cái phương án này tính khả thi. mà lại theo nước ta tổng nhân khẩu không ngừng gia tăng, chúng ta có sung tốc bộ đội tác chiến, hiện tại ta a cũng không cần toàn dân chứng minh. Dù sao hiện tại cả nước mỗi một năm đều có mấy triệu người thanh niên trưởng thành, nếu như đem những người thanh niên này toàn bộ tiến vào quân đội, cho dù là vệ sở binh, cũng là một bút to lớn chi tiêu, mà lại người trẻ tuổi tốt nhất thời gian có mấy năm đều tiền điện thoại ở trong huấn luyện, không cách nào tiến vào sản xuất, bởi vậy ta cảm thấy hiện tại là thời điểm nhân cơ hội này từ bỏ, toàn dân luật nghĩa vụ quân sự độ, đổi thành chế độ mộ lính. Ta cảm thấy có thể. Trương Tú nhẹ gật đầu. Hiện tại các nơi khu quân đội số lượng đầy đủ, hải quân càng là có mấy chục vạn người đang chờ quân hạng, chúng ta bây giờ hoàn toàn không có cần thiết chấp hành toàn dân nghĩa vụ quân sự dạng này mỗi một năm chúng ta liền có thể giảm bớt hai triệu tân binh trang bị lương thực tiền lương đầu nhập đợi đến đến tiếp sau có mới đại chiến lại binh lực không đủ lúc đang tiến hành chiêu mộ binh sĩ chúng ta có dân binh chế độ cùng vệ sở binh trên thực tế cũng không có quá lớn khác biệt được địch phong nhẹ ở đầu các ngươi sở chính vụ cùng phủ lãnh chúa bộ hậu cần tổng cộng một chút cho ta một cái phương án cụ thể đúng chương 457 chế độ chương 457 chế độ đối với Thanh Hà Vương Quốc đến nói một hạng cả nước tính chế độ một lần nữa chế định không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành tỷ như nói Vệ sở binh giải trừ về sau, các nơi vệ sở tài sản nên xử lý như thế nào? Mới thành lập địa khu vệ sở cần xử lý như thế nào? Vệ sở bên trong binh sĩ cần làm sao phân phối chờ một chút sự vụ? Mà lại, lúc này tổng sở chính vụ cũng không chỉ là chuyện này, cả nước công trình, cày bừa vụ xuân công tác, các nơi phát triển chờ một chút sự vụ, để tổng sở chính vụ một khắc cũng nhàn không xuống. Chiến dịch kết thúc sau một tháng, một phần văn kiện chính thức mới đưa đến địch phong trong tay, liên quan tới hủy bỏ thanh hà vương quốc cả nước toàn dân luật nghĩa vụ quân sự độ thư thông báo, cùng thanh hà vương quốc cả nước chế độ mộ lính văn viện. Cái này hai phần văn kiện, đầu tiên là hủy bỏ cả nước phục luật nghĩa vụ quân sự độ, từ nay về sau, vừa độ tuổi thanh niên không tại tính cưỡng chế trưng binh. Bây giờ các quân đoàn tiến hành chỉnh đốn, quân số số người còn thiếu theo các phòng giữ bộ đội bổ sung. Từ hôm nay năm bắt đầu, mỗi một năm, tổng sở chính vụ căn cứ phủ lãnh chúa gửi tới trưng binh danh sách đối với cả nước các nơi phân phối nhiệm vụ mục tiêu, sau đó tiến hành trưng binh. Một phần khác văn kiện thì là liên quan tới hủy bỏ các quận huyện vệ sở thông báo. Tại Thanh Hà Vương quốc phát triển địa khu, vệ sở đã không có tác dụng quá lớn. Một cái vệ sở 2.000 người, bình thường nền đông Mỗi một năm hai tháng huấn luyện quân sự, dạng này thanh hà vương quốc còn cần phát một phần tiền lương, mà lại không sức lao động liền triệt để bị khóa chết tại vệ sở, nơi nào cũng không thể đi. Bởi vậy hiện tại vì bỏ vệ sở, mỗi một cái huyện chỉ lưu lại một cái vũ trang trị an đại đội, 200 người phối trí súng trường, nặng nhẹ xuống máy, xe tăng loại nhẹ, xe bọc thép cùng đường kính nhỏ pháo tối các loại vũ khí đồng thời tại mỗi một cái quận đem trị an đại đội biến thành một cái trị an doanh, nhân số vì ba cái đại đội 600 người lấy thanh hà vương quốc bây giờ nội địa các quận huyện giao thông tình huống cho dù là một cái nào đó huyện xảy ra vấn đề thượng cấp quận cấp trị an doanh cũng có thể cấp tốc xuất động kịp thời đổi tới nơi khởi nguồn cứ như vậy thanh hà vương quốc liền đem một cái quận thuộc hạ chí ít tám cái vệ sở hơn một vạn người giải tán đầu nhập xã hội hơn một vạn người sức lao động đối với một cái quận cũng là một cố lực lượng trọng yếu mà vũ trang đội trị an một cái quận thuộc hạ các huyện vũ trang trị an đại đội cùng quận cấp vũ trang trị an doanh chung vào một chỗ chính là một cái đoàn hơn 2.000 người binh lực hơn 2.000 người phối thuộc vũ khí hạng nhẹ nhân viên chiến đấu đủ để cam đoan một cái quận an toàn, mà lại Thanh Hà Vương quốc còn có hoàn thiện tòa các cấp chỉ an bộ môn cùng sung túc chỉ an nhân viên, chuyện bình thường cũng đủ để sử dụng. Bất quá bởi vì lúc này Thanh Hà Vương quốc vừa mới kết thúc một trận quy mô khổng lồ chiến dịch, phương bắc các nơi khu đều tại xử lý các nơi còn sót lại quái vật, còn không thích hợp lập tức theo hủy bỏ vệ sở. Bởi vậy cái này một phần hủy bỏ vệ sở mệnh lệnh, năm thứ nhất chỉ ở trung ương đạo chấp hành, khi năm nay hủy bỏ chưa từng xuất hiện vấn đề, đồng thời thực hành điều kiện, như vậy năm thứ hai liền sẽ mở rộng chấp hành phạm vi đến nỗi các quận huyện hủy bỏ vệ sở còn lại nông trường, nông trường, giao cho các nơi người tài nguyên nhận tàu ra ngoài tính là các quận huyện tòa một phần thu vào làm cái này hai phần văn kiện truyền đạt đến các nơi khu về sau cũng gây nên các nơi khu chính vụ quan môn quan trọng bộ môn tuyên truyền bắt đầu tuyên truyền thanh hà vương quốc chế độ mới các nơi khu không đang tiến hành chứng minh tất cả trung học tốt nghiệp có thể trực tiếp lên đại học hoặc là trừ bỏ tìm việc làm không cần tại đi quận huyện võ trang bộ cửa đưa tin đăng ký có thể miễn trừ một hai năm nghĩa vụ quân sự đối với tất cả người trẻ tuổi đến nói tự nhiên là một chuyện tốt tháng 6 năm nay sẽ nên đón một vòng mới tốt nghiệp quý đến lúc đó Thanh Hà Vương quốc lại sẽ có mấy triệu người trẻ tuổi đi vào xã hội, vì Thanh Hà Vương quốc sức lao động thiếu thốn thị trường bổ sung máu mới. Mà năm thứ nhất, ở Trung ương đạo thi hành vệ sở hủy bỏ phương án, tại văn kiện xuống phát về sau, những này còn không có bổ sung nhân viên vệ sở liền hủy bỏ. Bởi vì lúc trước chiến tranh, đại đa số vệ sở binh sĩ đều bị chiêu mộ đến chiến trường phương bắc, phụ trách địa khu chỉ an. Hiện tại những này vệ sở vẫn chưa có người nào viên bổ sung, một cái vệ sở chỉ có 3 năm trưởng trăm người ở Trung ương đạo nội, bao quát Thanh Hà thành ở bên trong có 10 cái quận, trên trăm huyện khu, tất cả vệ sở hủy bỏ về sau. Dù một lần chính là mấy vạn người giải nghệ đối với cái này, một nhóm vệ sở binh sĩ, tổng sở chính vụ đơn độc rút đi một bút tài chính, đối với những này vệ sở binh tiến hành phân phát trợ cấp. Dựa theo tháng, theo nhập ngũ bắt đầu, bao nhiêu nguyệt liền lĩnh bao nhiêu tháng trợ cấp, sau đó cầm cái này một phần tài chính trở về riêng phần mình gia đình. Một bút này tiền, cho dù là phục dịch ít nhất tân binh cũng có thể bảo chứng chính mình an ổn sinh hoạt thời gian một năm, một năm này thời gian, đầy đủ những này vệ sở binh tìm được việc làm. Dù sao vệ sở bên trong cũng đều là trí ít trung học trình độ, biết chứ sẽ toán thuật, đồng thời có kỷ luật, đối với thương gia đến nói những này chính là tốt nhất công nhân hủy bỏ những ngày vệ sở binh về sau toàn bộ trung ương đạo đối với bảo tồn vũ trang trị an đại đội tiến hành chỉnh biên một cái huyện một cái đại đội mà một cái quận quy định tiến hành trình độ nhất định sửa đổi nguyên bản một cái quận trực thuộc ba cái đại đội hiện tại đổi thành một cái quận dựa theo quận thành có bao nhiêu cái khu liền thành lập bao nhiêu cái đại đội thuận tiện quản lý như thế đến nay toàn bộ trung ương đạo mười cái quận liền xây dựng mười cái vũ trang trị an đoàn tổng binh lực tại khoảng 3 vạn người thống nhất thuộc về trung ương đạo đạo cấp sở chính vụ vũ trang trị an bộ môn quản lý Dạng này tinh giản rơi vệ sở cái này cơ cấu, còn không có chương binh nhiệm vụ, mới thi hành một tháng, đạo cấp sở chính vụ liền cảm giác được năm nay sự vụ ít đi rất nhiều. Một bên khác, tại vì bảo vệ sở mệnh lệnh được đưa ra sau một tháng, phương bắc mới chiếm lĩnh địa khu càn quét nhiệm vụ cũng hoàn thành không sai biệt lắm. Đối với cái kia một mảnh địa khu địa hình khảo sát hoàn thành công tác, đồng thời căn cứ địa hình quy hoạch ra từng cây nông trường. Giai đoạn thứ 3 chiến dịch, đem chiến tuyến hướng bắc đẩy tới 700 cây số, trong đó 500 cây số trong phạm vi đều là đại bình nguyên, mà còn lại 200 cây số bên trong, cũng có một nửa thổ địa có thể quy hoạch vì nông trường thổ địa mà lại bởi vì địa hình càng hướng bắc, đông bộ bờ biển nữa hướng đông, toàn bộ bờ biển hiện ra một cái hướng đông niên tuyến. bởi vậy, tại cái này một mảnh tổng diện tích không chỉ là 140 vạn, mà là 160 vạn cây số vuông tổng diện tích. Cái này một mảnh bao la thổ địa khấu trừ thành thị dùng, con đường dùng địa, thủy mương thổ địa, hồ nước, núi rừng, cùng phương bắc phòng tuyến khu vực, không phải cùng núi rừng địa khu, sa mạc, đầm lầy khu 160 vạn cây số vuông thổ địa còn thừa lại 1.2 triệu cây số vuông thổ địa có thể làm trồng trọt thổ địa. Dựa theo Thanh Hà Vương quốc tiêu chuẩn nông trường quy hoạch, một cái nông trường 20 cây số vông, những thổ địa này phân ra 60.000 cái nông trường, lại thêm trước đó phân phối ra 60.3500 các nông trường, phân phối nông trường số lượng gia tăng đến 500 cái, vượt qua bán ra danh ngạch 3.500 cái, đây chính là đại biểu cho Thanh Hà Vương quốc có thể phân phối nông trường nhiều 3.500 cái 3.500 cái nông trường, mở ra một vòng mới bán, bởi vì nhóm đầu tiên phân phối nông trường lúc này đã sắp bắt đầu thu hoạch, mặc dù bởi vì năm thứ nhất đất hoang khai khẩn, thu hoạch không cao lắm. Nhưng thô sơ giản lược đoán chừng cũng có thể thu hồi một nửa danh ngạch chi phí, như thế đến nay, chỉ cần mấy năm lao động liền có thể thu hồi chi phí, đến lúc đó chính là thuần kiếm. Như thế ổn định thu vào, làm cho tất cả mọi người đều biết đến, những ngày nông trường mua được chính là kiếm được. Bởi vậy, 3.500 cái nông trường danh ngạch có thể nói là còn sót lại một nhóm, cơ hội là vừa mới đem bán liền nhanh chóng bán hết. Sau đó, thông qua một bút này thu vào, tổng sở chính vụ mua một nhóm lớn vật liệu gỗ, chế thành hàng rào, giao cho đội công trình lắp đặt. Mỗi khi hoàn thành một cái huyện, như vậy liền bắt đầu phân phối một cái huyện 60,000 cái nông trường, chính lấy một cái rất nhanh tốc độ hoàn thành. Cái này một nhóm 60,000 cái nông trường, phân chia huyện quận, lấy 20 cái nông trường làm một cái chấn, 10 cái chấn lại thêm phụ cận núi rừng, con đường, hồ nước, mương nước thổ địa hóa thành một cái huyện thành. Vẹn vẹn là nông trường có thể dùng liền chia làm 300 cái huyện, 38 cái quận, lại thêm sơn địa quân đoàn vị trí sơn mạch địa khu phân chia 2 cái quận, tổng cộng là 40 cái quận. Mà cái này 40 cái quận, chia làm 3 cái đạo, ba cái đạo trên thực tế chính là dọc theo quận huyện biên cảnh đem cái này một mảnh hơn 2000 cây số địa khu dựng thẳng chia 3 cái cơ hộ bằng nhau tòa địa khu, bình quân mỗi một cái đạo tại hơn 50 vạn cây số vương diện tích. Bởi vì mới chiếm lĩnh địa khu Ba La, mà lại bây giờ hoang vu, bởi vậy 3 cái đạo được mệnh danh là Liêu Đông đạo, Liêu Trung đạo cùng Liêu Tây đạo. Ba cái đạo, trong đó Liêu Đông đạo thuộc hạ 12 cái quận, Liêu Trung đạo thuộc hạ 14 cái quận, Liêu Tây đạo thuộc hạ 14 cái quận. Nơi đó phân danh giới chia xong tất, đại biểu cho Thanh Hà Vương quốc cùng đối với nơi đó khu hình thành đơn giản sở chính phủ kiến thiết, tăng thêm quan viên tiến hành quản lý, trở thành Thanh Hà Vương quốc cố đô. Khi tất cả quan viên vào chỗ, lần này bắt Tiến vào chiến dịch lấy được viên mãn thành công. Mặc dù đến tiếp sau sự tình còn có rất nhiều, nhưng nói tóm lại, Thanh Hà Vương quốc có một cái đế quốc tư bản. Bây giờ lần này chiến dịch, Thanh Hà Vương quốc đem đường biên giới hướng bắc quét ngang 1.300 cây số, đông tây hai hơn ngàn cây số đại thảo nguyên cũng trở thành Thanh Hà Vương quốc nông trường. Tương lai sẽ vì Thanh Hà Vương quốc sản xuất liên tục không ngừng lương thực. Căn cứ thống kê, lần này chiến dịch, Thanh Hà Vương quốc tổng cộng tiêu diệt các loại quái vật số lượng vượt qua 20 triệu, chứng cứ bao quát giải viên sơn mạch lấy đông địa khu ở bên trong thổ địa 320.000 cây số vương thổ địa. Mà trước đó Thanh Hà Vương quốc quốc thổ diện tích cũng chỉ là 184 vạn cây số vuông diện tích, mà lại tại chiến dịch trong lúc đó, Đông Hải bên trên hải quân bản bộ thế lực gia nhập Thanh Hà Vương quốc, để Thanh Hà Vương quốc quốc thổ diện tích lần nữa gia tăng 50,0000. Bởi vậy đến lần này, chiến dịch kết thúc Thanh Hà Vương quốc quốc thổ tổng diện tích nhảy lên đạt tới 509 vạn cây số vuông diện tích. Quốc thổ diện tích tăng trưởng gần 2 lần, không chỉ có như thế, mà lại bởi vì bờ biển mở rộng, hướng đông dọc theo đi mảng lớn hải vực cũng là Thanh Hà Vương quốc lãnh hải, chỉ có điều bởi vì hải quân không hoàn thiện, thuyền số lượng khan hiếm. Thanh Hà Vương quốc tiếp xuống trong vài năm, hải quân còn là gần biển hạm đội đến tận đây, Thanh Hà Vương quốc tại cái này một mảnh bao la mê vụ cánh đồng dung hợp trong khu vực, trở thành một cái quốc thổ diện tích 509 vạn, nhân khẩu 75 triệu, quân số 6 triệu đại đế quốc. Mới chiếm lĩnh địa khu quận huyện phân chia, quan viên đúng chỗ, tại các quận huyện nông trường hàng rào lắp đặt tốt, cột mốc biên giới đánh xuống, tất cả nông trường cũng trên cơ bản phân phối đúng chỗ. Bất quá lần này bởi vì vốn là tốc độ cao nhất khởi công cái máy móc nông nghiệp nhà máy, Hiện tại sản xuất không ra 60,000 cái nông trường cần thiết máy móc nông nghiệp, những này phân phối về sau nông trường cần một đoạn thời gian rất dài tài năng mua được chính mình cần thiết máy móc nông nghiệp. Bất quá hành động như vậy đều là thương nghiệp hành vi, thanh hà vương quốc quốc hữu công ty cũng không không bao gồm cái này máy móc nông nghiệp nhà máy. Bất quá bất quá hỏi những này máy móc nông nghiệp sản xuất, nhưng cũng tổng sở chính vụ bộ thương mại cửa cũng sẽ không để những vật này giá cả tăng vọt ở một mức độ nào đó, hạn chế giá cả, để hắn tại hợp lý khu ở giữa. Mà tại chiến dịch kết thúc, Thanh Hà Vương quốc đánh bại Xôi Nam quái vật quân đoàn, đồng thời nhất cử thác thổ mấy ngàn dặm, Thanh Hà Vương quốc danh hiệu cũng tại bốn phía thế lực truyền bá ra. Tại Thanh Hà Vương quốc phụ cận Lương quốc, cùng minh sắc Thanh Hà Vương quốc chính là một cái đại đế quốc, không phải chính mình dạng này tiểu quốc gia có thể trêu chọc. Bởi vậy, Lương quốc tại Thanh Hà Vương quốc kết thúc chiến dịch về sau, cấp tốc phái gia nhân viên cùng Thanh Hà Vương quốc tiếp xúc, một phương diện thành lập sứ quán, một phương diện mở ra thương mậu, Lương quốc cho phép Thanh Hà Vương quốc thương hội tại Hán quốc thổ bên trên xây dựng tương nghiệp, nhà máy, đồng thời cho phép thương nghiệp vắng lai mà nhìn xem Lương quốc như thế thức thời, Thanh Hà Vương quốc quyết định là muốn đối nội phát triển dưới tình huống, đối với Lương quốc mở ra mấy cái biên cảnh thành thị, cho phép Lương quốc thương nhân lại nơi này làm ăn. Trên thực tế, bởi vì Lương quốc mặc dù có không sai sức chiến đấu, nhưng bởi vì nghề chế tạo không phát đạt, trên bản chất chính là trở thành Thanh Hà Vương quốc một cái thương phẩm phá giá địa. Mà đổi thành một bên Minh Đế quốc cũng theo Lương quốc bên kia được đến liên quan tới Thanh Hà Vương quốc tác chiến tin tức thắng lợi, Thanh Hà Vương quốc xuất binh mấy triệu đánh bại xuôi Nam Quái vạn triều, cái này liền để Minh Đế quốc cái này một nhiệm kỳ hoàng đế cảnh rất lên. Bởi vì Minh Đế quốc vốn trong vòng mấy năm này. Xuất động đại quân đoàn tiêu diệt cái kia gỗ Lĩnh Vương quốc, cũng nuốt vào một mảng lớn tương đương với Minh Đế quốc 3 bốn từng cái hành tỉnh thổ địa đồng thời đông bộ cùng viên tộc thế lực vị trí núi rừng Dáp giới, ngay tại khai phát mới chiếm lĩnh địa khu Minh Đế quốc đồng dạng là sẽ không cùng Thanh Hà Vương quốc giao chiến, Song Phương trình độ nhất định duy trì lấy nhất định hòa bình hoàn cảnh. Hai năm này thương nghiệp vắng lai, Song Phương đều kiếm được không ít, đối với này, tiếp xuống Thanh Hà Vương quốc cùng Minh Đế quốc một lần nữa chỉnh sửa thương nghiệp hiệp nghị. Minh Đế quốc mở ra chính mình một cái biên cảnh hành tỉnh, mà Thanh Hà Vương quốc cũng mở ra biên cảnh Long Hồ đạo, Song Phương thương nhân có thể tại những này địa khu tiến hành mậu dịch vắng lai. Tại Thanh Hà Vương quốc Nam Bộ, đoạn thời gian này cũng chỉ có chút ít Dã Nhân bộ lạc phát sinh ma sát, bởi vì Thanh Hà Vương quốc công nghiệp phẩm đổi lấy Dã Nhân bộ lạc nhân tộc nô lệ mậu dịch để Dã Nhân bộ lạc sinh hoạt càng ngày càng tốt, mà lại liên tục bao nhiêu lần ma sát, đóng quân tại biên cảnh địa khu Phong Duệ quân đoàn, nương tử quân quân đoàn chờ quân đoàn đều để Dã Nhân bộ lạc tổn binh hao tướng. Nhiều lần ma sát về sau, Dã Nhân bộ lạc cũng không tại cùng Thanh Hà Vương quốc tác chiến, mà là tiến hành một chút mậu dịch vắng lai, vậy ngươi cho chính mình sinh sôi nhân loại nô lệ đổi lấy chính mình cần thiết sắt thép vũ khí, tinh mỹ độ dùng hàng ngày mà bởi vì mộ dịch, thanh hà vương quốc được đến một cái tương đối ổn định biến cảnh, cam đoan nội bộ quận huyện có thể hòa bình phát triển, đồng thời còn đổi đến những nô lệ kia nhân khẩu, dùng để gia tăng thanh hà vương quốc tổng thể nhân khẩu. đối với những nô lệ này, thanh hà vương quốc đem nô lệ tạo thành từng cây đội công trình, từ thanh hà vương quốc lão công nhân dẫn đầu, tiến hành một chút không tính là trở ngại công trình đang làm công trình đồng thời, đối với những nô lệ này tiến hành cải tạo, học tập tri thức, khai thác tầm mắt, tu luyện tự thân, hiểu rõ thanh hà vương quốc bản thân chế độ. Xem như mấy năm công nhân, những nô lệ này đều đã có thể độc lập tại Thanh Hà Vương quốc sinh tồn tiếp, đội công trình cho những năm này công tác tiền lương, phân phối trụ sở tạm thời, để hắn gia nhập Thanh Hà Vương quốc sinh hoạt. Chương 458. Hải quân Trình Biên. Chương 458, Hải quân Trình Biên. Thanh Hà Vương quốc Đông Bộ địa khu, dọc theo mấy ngàn cây số một chữ sắp xếp, từ nam đến bắc, theo thứ tự là Nữ Vũ đạo, Long Hải đạo, mở rộng Xích Âu đạo, mới thành lập Hải Châu đạo, Liêu Đông đạo. Còn có mới gia nhập Biển Sinh đạo. Dải giang dọc bờ biển, cho dù là gần biển địa khu cũng là một mảnh rộng lớn hải vực đối với Thanh Hà Vương quốc đến nói, như thế một đầu dài giằng giặc bờ biển, không chỉ là cần đại lượng hải quân hạm đội tuần tra, tăng thêm bộ đội. Đồng thời còn vì Thanh Hà Vương quốc mang đến nhanh gọn cấp tốc hải dương vận chuyển. Hai năm này, bởi vì thuyền vận tài kiến tạo công nghệ không ngừng tăng lên, Thanh Hà Vương quốc ba cái xưởng đóng tàu cũng đại lượng kiến tạo các loại quy cách thuyền vận tài chỉ. Bởi vì hải vận hưng khởi, một chút giải nghệ hải quân binh sĩ, cùng vùng duyên hải thương hội coi trọng hải dương vận chuyển, mua thuyền, tiến vào tân phòng chiến biển vận chuyển, nhu tốc Thanh Hà Vương quốc hải dương mậu dịch cũng phát triển. Bất quá biên cảnh bờ biển mở rộng, còn có mạng lưới hải vực cùng mới nhập vào biển xanh đạo đều để thanh hà vương quốc vô cùng cần thiết cải biến hiện hữu hải quân hình thức tìm kiếm tốt hơn hải quân phát triển phương thức mà lại trên đường biên giới tại biển xanh đạo phương nam là dần dần xuống dốc hải tặc thế lực cũng bị viễn dương hải dương thế lực nghiền ép ngư nhân tộc hai cái thế lực cùng vừa mới nhập vào hải quân bản bộ bây giờ biển xanh đạo thế lực cơ hội là tương đương bất quá hai cái này thế lực tứ phía cũng đều là nhân dưới nước cũng có đông đảo lãnh chúa cùng thủy tộc thế lực hai cái này thế lực cũng không tốt lắm mà lại hải tặc thế lực nội bộ trên cơ bản không bao nhiêu bình dân đều là hung tàn hải tặc cùng hải tặc che chở ra thuộc Toàn bộ thế lực đều là hải tặc, bất quá bởi vì Thanh Hà Vương quốc tạm thời không có tại Viễn Dương phát triển, tại gần biển chỗ có Thanh Hà Vương quốc hạm đội bảo hộ. Những này hải tặc không cách nào cướp bóc Thanh Hà Vương quốc thương thuyền, hải tặc thế lực bình thường là tiến về cái khác hải vực đi phát triển, cướp bóc. Lại thêm hải quân thế lực đối địch, tạm thời không cần Thanh Hà Vương quốc hành động, ngược lại là ngư nhân tộc, bởi vì bản thân chỉ có một mảnh tiểu quần đảo làm trên đường lãnh địa, cái khác lãnh địa đều ở dưới nước. Bởi vì Thanh Hà Vương quốc thương thuyền không ngừng vắng lại, những này ngư nhân tộc cũng kìm nén không được dã tâm của mình, bắt đầu tập kích quấy rối tuyến đường bên trên thương thuyền. Thanh Hà Vương quốc duyên hải thôn trấn Còn có bến cảng cũng thỉnh thoảng phát hiện ngư nhân tộc, nhưng bởi vì ngư nhân tộc hoạt động đều ở dưới nước, không dễ bị phát giác, bởi vậy Thanh Hà Vương Quốc Hải quân rất khó bắt lấy những ngư nhân này. Hiện tại có thể làm chính là tại trên thuyền buôn phối thuộc hộ vệ, làm ngư nhân tộc gần hiện lúc bị động phản kích. Nhưng dạng này phát triển, cực lớn liên lụy Thanh Hà Vương Quốc Hải quân tinh lực. Vì thế, từ phủ lãnh chúa dẫn đầu, thuộc Hạ Hải Dương thuyền các sở nghiên cứu, cùng các đại học cùng một chỗ liên hợp nghiên cứu nên như thế nào đối phó dưới nước ngư nhân, nghiên cứu phát minh nhằm vào ngư nhân chuyên môn vũ khí. Bởi vì ngư nhân tộc bản thân cùng nhân loại thế lực trên lệch to lớn, không giống như là miêu nhân tộc Tinh linh tộc, hai nhân tộc như thế có thể dung hợp. Lúc này thanh hà vương quốc cùng ngư nhân tộc song phương có thể nói là thủy hỏa bất dung, lẫn nhau căng thủ đều muốn tiêu diệt đối phương, nhưng bởi vì thanh hà vương quốc địa vực bao la, lại thêm thanh hà vương quốc tại bờ biển bố trí mấy chục vạn bộ đội tác chiến, ngư nhân tộc đủ loại hành động toàn bộ tổn thất khá nặng. Dưới tình huống như vậy, ngư nhân tộc tạm thời cùng thanh hà vương quốc đương chiến, chỉ cứ tại thế lực của mình bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức. Đoạn thời gian này bên trong thanh hà vương quốc đường biển bên trên rất ít nhìn thấy ngư nhân bóng dáng, mà xuyên qua góc biển huyện, tại cái kia một mảnh hải vực mới bên trên, thanh hà vương quốc trước sau thành lập năm tòa hải cảng thành thị dễ dàng cho trên biển mẫu dịch. Bởi vì dùng một lần mở rộng nhiều như vậy hải vực, Thanh Hà Vương quốc hiện có gần biển tuần tra pháo hạm số lượng không đủ, hơn ngàn cây số bờ biển chỉ xứng thuộc 200 chiếc pháo hạm, tính được miễn cưỡng cam đoan an toàn. Nhưng căn cứ hải quân hạm đội điều tra, tại một vùng biển này bên trên cũng có được đại lượng hòn đảo, trong đó ở vào trung bộ, khoảng cách bờ biển hơn 300 cây số vị trí, có một tòa diện tích có lấy mấy chục vạn cây số vương cỡ lớn hòn đảo. Tại cái kia trên một hòn đảo, CEO Vương đỉnh Tản quân ở nơi đó sinh hoạt, tại gần biển trăm cây số trong phạm vi, còn có to to nhỏ nhỏ hòn đảo. Bởi vì Thanh Hà Vương Quốc hiện tại không có tinh lực đi tiến công cái kia một hòn đảo, bây giờ Thanh Hà Vương Quốc tinh lực chủ yếu thả tại khai thác mới chiếm lĩnh thổ địa, bởi vậy, chỉ tại cái kia một tòa đại đảo trăm, cây số bên ngoài, tới gần bờ biển hơn 100 cây số một mảnh tổng diện tích tại hơn 3000 cây số vương tiểu quần ở trên đảo thành lập trên biển căn cứ, dùng cho giám thị xích ố đạo tàn quân. Cái khác gần biển hòn đảo, có thể cầm xuống cũng đều bị lấy xuống, căn cứ hòn đảo vị trí, thành lập chặng gác, làm Thanh Hà Vương Quốc trên biển Trường thành. Một chút có thể cư trú hòn đảo, tạm chưa bảo tồn, đợi đến đến tiếp sau Thanh Hà Vương Quốc nội bộ phát triển về sau. Tại đối với những hòn đảo này tiến vào tân phòng khai phát. Mà tại xây mới Liêu Đông Đạo phương Bắc, kia là Hồng Long quyến tộc lãnh địa, lấy sơn địa quân đoàn vị trí vùng núi làm trung tâm, sơn mạch địa khu rựượi vào Bắc lục địa, hiện ra một cái hơn 80 độ góc độ hướng đông kéo dài, tạm thời không biết biên giới địa khu. Bởi vì Thanh Hà Vương quốc hải quân thuyền quyết thiếu, bảo hộ đông bộ đường biên giới liền đã rất phí sức, bởi vậy cũng không có hướng đông bắc hải vượt thăm dò, chỉ là đem sơn mạch hướng đông hơn 200 cây số địa khu điều tra một chút phát hiện những này địa khu đều là hồng long quyến tộc lãnh địa bởi vậy hải quân tại cái này một mảnh bờ biển cách đó không xa tìm tới mấy cái đảo nhỏ thành lập đồn quan sát giám thị hồng long quyến tộc phải trang hành động đối với hải quân tình huống bởi vì bờ biển mở rộng căn cứ hải quân thành lập thuyền khuyết thiếu tính chuyên nghiệp nhân viên tác chiến khuyết thiếu tình huống ngày càng rõ ràng vì thế hải quân hiện tại một vị thượng tướng không ngừng hướng địch phong tỉnh cầu mà địch phong lúc này cũng có tinh lực thế là nhắm vào hải quân cải biên bắt đầu căn cứ hải quân tình huống địch phong lấy góc biển huyện vì toa độ góc biển huyện phía dưới hải vực vì thanh hà vương quốc đông hải hải vực tại góc biển huyện hướng bắc hải vực, bởi vì một vùng biển này bên trên có đại lượng cỡ nhỏ quần đảo, bởi vậy cái này một mảnh địa khu sưng là thiên đảo biển. Trên thực tế, địch phong ngay từ đầu là muốn đem một vùng biển này mệnh danh là bắc hải, nhưng bởi vì tương lai thanh hà vương quốc sẽ còn mở rộng, đến lúc đó phương bắc hải dương tài năng sưng là bắc hải, bởi vậy cái tên này liền bị từ bỏ. Hai mảnh hải vực, riêng phần mình thành lập một cái hải quân bộ chỉ huy, bộ chỉ huy liền lấy hải dương mệnh danh theo thứ tự là thiên đảo biển hải quân tổng bộ, đông hải hải quân tổng bộ. Trong đó thiên đảo biển hải quân tổng bộ lựa chọn một chỗ ở vào liêu đông đạo bờ biển một chỗ, thành lập một tòa căn cứ hải quân. Mà Đông Hải căn cứ Hải quân liền lấy Nguyên Hải quân bản bộ vị cơ sở tiến hành cải biến. Hai cái hải quân tổng bộ, lệ thuộc vào phủ Lãnh Chúa thuộc Hạ Hải quân bộ tư lệnh, tại Hải quân bộ tư lệnh đối ứng, còn có lục quân bộ tư lệnh cùng Không quân bộ tư lệnh. Hai cái hải quân tổng bộ chủ tính trung sở chỉ huy tại hải vực bên trong tất cả căn cứ hải quân, hạm đội cùng hải quân hậu cần bộ đỗ xuống, hải quân lục chiến đội chờ tất cả lệ thuộc vào hải quân nhân viên đang xây dựng hai cái hải quân tổng bộ. Địch Phong để hai vị hải quân trung tướng đảm nhiệm tổng chỉ huy, đồng thời điều hai vị lục quân quân đoàn cấp tuyên truyền giảng giải viên làm hai cái tổng bộ tổng tuyên truyền giảng giải viên, đồng thời đề bạt hai người vì quân hàm trung tướng. Trong hai vị này đem bên trong, liền có gia nhập Thanh Hà Vương quốc Nguyên Hải quân bản đồ nguyên soái, hiện tại Thiên Đảo Hải vực Hải quân tổng bộ tổng chỉ huy đồng thời y theo hiện hữu thuyền, chia tách gây dựng lại vì 6 chi hải dương hạm đội, mỗi một chi hạm đội đều bao quát một đời, đời thứ 2, đời thứ 3 tác chiến chiến hạm, tiếp liệu hạm, tàu vận tải, đang lục hạm, y tế hạm, sửa chữa hạm, dưới nước tàu ngầm tạo thành liên hợp đại hạm đội. Tương lai Thanh Hà Vương quốc từ năng lực kiến tạo hạm không mẫu hạm, càng lớn về sau, cũng đều vì những hạm đội này phối thuộc. Mỗi một cái hạm đội quy mô cùng cấp bậc bên trên tương đương tại lục quân một cái dã chiến quân đoàn biên chế, trên nhân số đồng dạng là như thế mà trừ bỏ 6 chi hạm đội, riêng phần mình có tác chiến mục tiêu, trong đó Thiên đạo biển hạm đội thứ tư đóng quân tại cửa Bắc, giám thị Phương Bắc Hồng Long quân tộc. Hạm đội thứ 5, giám thị Xích Ố Vương Đình tàn quân. Hạm đội thứ 6 ở vào góc biển huyện, phụ trách nên khu vực trên biển tuần tra nhiệm vụ. Mà Đông Hải hạm đội thứ nhất phụ trách đối với ngư nhân tộc giám thị, tác chiến. Hạm đội thứ hai đóng quân tại biển Xanh Đạo, phụ trách biển Xanh Đạo trên biển phòng ngự. Hạm đội thứ 3 giám thị đối kháng Nam Bộ Hải tập thế lực. Bởi vì tiếp xuống Thanh Hà Vương quốc cần đối nội phát triển, không dễ tại mở ra chiến tranh, bởi vậy trừ phi là địch nhân tiến công, Nếu không không cho phép các hạm đội chủ động khiêu khích địch nhân, trừ bỏ 6 chi hạm đội bên ngoài, còn có từ pháo hạm tạo thành bờ biển đội phòng vệ, hải quân pháo đài, quân cảng, trên hòn đảo căn cứ hải quân, đồng dạng là từ hai cái hải quân tổng bộ phụ trách chỉ huy. Kể từ đó, hiện hữu 600.000 hải quân điểm số hai cái hải quân hạm đội. Hoàn thành đối với hải quân trình biên, trên thực tế cũng bởi vì hải quân binh sĩ số lượng đông đảo, nhưng bởi vì khuyết thiếu thuyền, đại lượng binh sĩ đều làm lục chiến đội. Tương lai rất nhiều năm sau, thuyền xây dựng sau khi đi ra, hải quân cũng không cần lo lắng hải quân nhân viên không đủ vấn đề bất quá dù sao cũng là Thanh Hà Vương quốc một chi binh chủng, 600.000 người chỉnh biên, còn có các loại căn cứ vật liệu phối thuộc chờ một chút vấn đề đại lượng sự vật mãi cho đến cuối năm, mới xem như hoàn thành hải quân chỉnh biên công tác. Đồng thời cuối năm thời gian, ba cái căn cứ hải quân lại có một chiếc đời thứ 3 chiến hạm, hai chiếc đời thứ 2 chiến hạm, 10 chiếc một đời chiến hạm, 30 chiếc pháo hạm xuống nước. Những này thuyền một chút nước liền bị hai cái hải quân tổng bộ chia cắt, sáu cái hạm đội đều thiếu chiến hạm, điểm này thuyền căn bản không tính là cái gì. Tại Địch Phong cuối năm nghỉ ngơi mấy ngày, năm đầu tổng sở chính vụ cuối năm hội nghị bắt đầu, Địch Phong lại tham dự lần này hội nghị trong hội nghị liên quan tới năm nay chiến thắng về sau cả nước đại kiến thiết tổng kết cùng nhân khẩu tăng trưởng tài chính thu vào chi tiêu chờ một chút phương diện tiến hành báo cáo bởi vì năm nay cuộc chiến tranh này cùng mấy triệu quân đội điều động năm nay chi tiêu lớn một mảng lớn nhưng tổng thể còn tính là có thể kiên trì nổi đồng thời cuối cùng mấy ngày làm năm thứ hai quy hoạch trong đó bởi vì năm nay không có chứng minh cùng vệ sở giải trừ về sau không có vấn đề gì bởi vậy năm thứ hai bắt đầu đối với sơn nam đạo đông hải đạo sơn bắc đạo đông nam đạo bốn cái địa khu vệ sở tiến hành hủy bỏ đồng thời bởi vì đông hải đạo sơn bắc đạo tây nam đạo địa khu vệ sở hủy bỏ còn liên lụy biên cảnh huyện quận biên phòng đoàn cùng đường biên giới đóng quân bộ đội vấn đề đối với này địch phong cũng cùng các cấp quan viên tướng lĩnh thương thảo về sau xác định cuối cùng chấp hành phương án bộ canh mới 12 chương 459 quân sự cải cách chương 459 quân sự cải cách liên quan tới thanh hà vương quốc trung ương đạo bốn phía sơn nam đạo sơn bắc đạo đông hải đạo tây nam đạo bốn cái đạo nội vệ sở hủy bỏ vũ trang đội trị an xây dựng kế hoạch tất cả quận huyện tất cả vệ sở toàn bộ muốn hủy bỏ tất cả vệ sở bình có hai con đường một đầu tiếp tục tham gia quân ngũ một đầu là nhận lấy giải nghệ trợ cấp về nhà sinh hoạt tiếp tục làm binh, di chuyển đến các nơi huấn luyện đại doanh, dựa theo giã chiến quân đoàn yêu cầu tiến hành huấn luyện, mà bắt nguồn từ giải nghệ dựa theo phục dịch niên hạn cấp cho phụ cấp, sau đó đưa về các chiến sĩ quê hương. dựa theo năm ngoái trung ương đạo cải biến hình thức, lấy vốn có thành vệ quân làm cơ sở, cải biến thành một cái vũ trang trị an đại đội, ba cái đại đội thành lập một cái doanh, một cái quận thành lập một cái vũ trang trị an đoàn. những này vũ trang trị an đoàn trừ bỏ nhiệm vụ tác chiến, cứu rơi tại trụ sở ngày qua ngày huấn luyện, chỉ có nghỉ ngơi cùng nghỉ ngơi lúc mới có thể ra ngoài. mà tại đạo chủ xây thành đứng vũ trang trị an tổng bộ, chủ tính chung các quận huyện vũ trang trị an bộ đội. Cứ như vậy, bốn cái đạo liền có 44 các quận, hơn 300 cái huyện thành, bởi vì những này quận huyện cũng đều bị rút đi đại lượng vệ sở binh sĩ, mỗi một cái vệ sở còn lại 500 tả hưu binh sĩ. Bởi vì hơn 300 cái huyện thành cũng chính là giải nghệ 16 vạn vệ sở binh sĩ, bởi vì mỗi một cái huyện thành vệ quân trên thực tế liền đã thỏa mãn Vũ Trang đội trị an cải biên cần 16 vạn thanh tráng niên trở về xã hội. Đây đối với sức lao động vẫn như cũng là thiếu thốn các nơi khu đến nói, tính được một cố mới động lực 16 vạn giải nghệ vệ sở binh, cơ hồ là vừa mới trở lại xã hội, phần lớn là tìm tới công tác, có ổn định thu vào, liền sẽ không có cái gì phạm tội sự tình không có để xã hội sinh, ra bất luận cái gì náo động, mà đối với Đông Hải đạo, Sâm Bắc đạo, Tây Nam đạo biên phòng đoàn, những này biên phòng đoàn đều sẽ tiến hành giữ lại, bất quá bởi vì biên phòng đoàn đều là hạng nhẹ bộ đội tác chiến, không có phối thuộc vũ khí hạng nặng, bởi vậy những này biên phòng đoàn đều tiến hành một lần nữa chỉnh biên. Nguyên bản Thanh Hà Vương quốc một cái biên phòng đoàn lúc 2.000 người, thuộc hạ 2 cái tác chiến doanh, 8 cái tác chiến đại đội biên chế. Nhưng bây giờ một lần nữa chỉnh biên về sau, một cái biên phòng đoàn thuộc hạ ba cái tác chiến doanh, mỗi một cái doanh thuộc hạ ba cái tác chiến đại đội, mỗi một cái đại đội có 200 người biên chế lại thêm doanh cấp trong võ giả đội, pháo binh trung đội, cảnh vệ trung đội, thông tin tiểu đội chờ bộ đội, tổng cộng tại khoảng 800 người. Mà một cái đoàn thuộc hạ 3 cái doanh, lại thêm đoàn trực thuộc trong võ giả đội, phòng không trung đội, chữa bệnh trung đội, đồ quân nhu trung đội, cảnh vệ tiểu đội, thông tin tiểu đội, chờ biên chế, một cái đoàn tổng binh lực tại chừng 3000 người đồng thời tại biên phòng đoàn phía trên xây dựng biên phòng sư, một sư 3 cái đoàn, đồng thời phối thuộc nhất định công năng trực thuộc doanh, tổng binh lực tại khoảng 12000 người. Những này ở biên phòng đoàn một lần nữa chỉnh biên, không tại lấy huyện quận vì biên phòng khu vực phân chia, mà là lấy biên cảnh chiều dài cùng phòng ngự giản dị trình độ phân chia. Nếu như một cái địa khu là một mảnh dễ thủ khó công vùng núi, như vậy liền sẽ số ít thử một chút bộ đội. Nếu như một mảnh địa khu đường biên giới là một cái đường sông, như vậy ở vào đường sông một bên, cũng không cần bố trí quá nhiều bộ đội. Nhưng nếu như một mảnh địa khu là một mảnh dương rậm, tầm mắt không chống trải, như vậy liền cần nhiều bố trí binh lực trông coi. Nếu như là bình nguyên địa khu, như vậy càng thực tế cần xây dựng đại lượng chẳng gác, đóng quân đầy đủ bộ đội. Tại một lần nữa chỉnh biên thời điểm, biên phòng đoàn cho biên phòng đoàn phiên hiệu, theo biên phòng một đoàn bắt đầu, một mực hướng về sau sắp xếp, mà biên phòng sư đồng dạng là cho phiên hiệu, theo biên phòng một sư bắt đầu hướng về sau sắp xếp. Lần này chỉnh biên về sau, những này địa khu biên phòng đoàn tranh luận vì 20 cái biên phòng sư, 60 biên phòng đoàn, tổng binh lực tại 24 vạn, trong đó đại bộ phận phối thuộc tại đối với dã nhân trên phòng tuyến, toàn bộ Đông Hải đảo mấy trăm cây số trên bờ biển chỉ có 2 cái biên phòng sư đồng thời, tại biên phòng đoàn cải biên về sau, biên cảnh tuần tra cũng một lần nữa quy hoạch nhiệm vụ, tất cả biên cảnh công sự phòng ngự, biên cảnh tuần tra nhiệm vụ, biên cảnh trạm gác toàn bộ tử. Biên phòng sư căn cứ tự thân khu vực phòng thủ tự động quy hoạch. Những dã chiến quân kia đoàn toàn bộ rút khỏi biên cảnh một đường, tại biên cảnh vị trí đạo nội bộ lựa chọn phù hợp địa khu thành lập cỡ lớn căn cứ quân sự tiến hành đóng quân. Bây giờ Thanh Hà Vương quốc con đường cùng xây dựng không sai biệt lắm đại lộ đường sắt đều không có vấn đề quá lớn. ở tiên tuyến từ giã chiến quân đoàn hóa biên phòng sư tiến hành phong ngự các giã chiến quân đoàn có thể làm được kịp thời chi viện liền có thể. cứ như vậy, thì như nói tại Sơn Bắc Đạo Đông quận cùng Tây quận ở giữa quân Hải vốn là phong duệ quân đoàn đóng quân nhưng một cái đẩy biên giã chiến quân đoàn đóng quân một cái quân Hải thực tế là quá mức lãng phí. nhưng bây giờ hoàn toàn có thể để một cái biên phòng sư phụ trách đóng quân quân Hải phong duệ quân đoàn tại Đông quận cùng Tây quận cái nào đó địa khu thành lập căn cứ tiến hành huấn luyện đợi đến lúc chiến đấu đang tiến hành chi viện hủy bỏ vệ sở binh tăng cường vũ trang đội trị an, ưu hóa biên phòng đoàn, giải phóng giã chiến quân đoàn. lần này liên quan đến thanh hà vương quốc nam bộ hơn trăm vạn quân đội cải biên công tác, toàn bộ quá trình tiếp tục non nửa năm, làm hoàn thành cải biên về sau, địch phong tiếp tục đối với quân đội tiến hành cải thiện. ngay từ đầu thanh hà vương quốc bộ đội xây dựng lúc là dán vào vũ khí lạnh tác chiến biên chế đến tiếp sau theo thanh hà vương quốc phát triển biến thành phụ văn xuống ống, đến tiếp sau lại trở thành cơ giới hóa cùng thiên phú bộ đội pha trộn quân đoàn. mà thanh hà vương quốc cũng ngay từ đầu chỉ có một cái huyện lớn nhỏ thanh hà lĩnh biến thành một cái quốc tổ diện tích 5 triệu cây số vương khổng lồ vương quốc ngay từ đầu Thanh Hà lĩnh chế độ có chút đã không thích hợp hiện tại Thanh Hà Vương quốc. Bất quá bởi vì Bộ Chính vụ phân ngay từ đầu địch phong cứ dựa theo kiếp trước một chút quy hoạch bắt trước, lại thêm một chút nhỏ xíu ưu hóa, ngược lại là không có vấn đề gì. Ngược lại là quân đoàn tác chiến, theo lần lượt đại chiến lớn dịch, chỉ có mấy triệu quân đội không cách nào điều động năng lực để địch phong cũng cảm giác được chỉ huy không tiện, cần cải thiện. Hiện tại, vệ sở hủy bỏ, biên phòng sư xây dựng chính là một cái phương diện. Mà ở sau đó, địch phong đối với quốc thổ quy hoạch làm ra một chút đổi liền đầu tiên, đối với Thanh Hà Vương quốc bây giờ thuộc hạ các nơi khu, lấy huyện làm cấp 3 quân phân khu. Phụ trách chủ tính trung trong huyện Vũ Trang đội trị an, quân phân khu chủ quản từ trong huyện Lực Lượng Vũ Trang huyện ủy Kiêm nhiệm. Tại bình thường, phụ trách quân phân khu hậu cần. Thời gian chiến tranh, có thể điều động quân phân khu bên trong Vũ Trang trị an đại đội cùng phổ thông trị an viên cùng các nơi dân binh tổ chức, nhưng là tại không phải thời gian chiến tranh trạng thái, trừ bỏ Vũ Trang trị an đại đội bên ngoài đội ngũ không thể tiến hành bảy may điều động. Mà tại các quận, thành lập cấp hai quân phân khu, quận cấp quân phân khu đồng dạng là từ phụ trách Vũ Trang quản lý Kiêm Nhậm. Lại phía trên là một cấp quân phân khu, một cái quân phân khu chính là một cái đạo, đạo cấp quân phân khu tổng chỉ huy từ đạo cấp Vũ Trang tổng chỉ huy Kiêm Nhậm. Bất quá tại biên cảnh địa khu biên phòng sư trúc tại độc lập đơn vị tác chiến không thuộc về một cấp quân phân khu phụ trách mà là từ cảng cao hơn một cấp quân đội phụ trách. Bởi vì hiện tại thanh hà vương quốc đại bộ phận đạo cũng còn không có cả biên, bởi vậy tạm chưa đối với tiến hành qua trình biên trung ương đạo, đông hải đạo, sơn nam đạo, sơn bắc đạo, tây nam đạo năm cái đạo tiến hành cải biên. Dựa theo 321 một cấp quân phân khu thành lập, đồng thời thành lập đông hải quân đội tạm thời thuộc hạ đông hải đạo một cấp quân phân khu, đông hải hải quân tổng bộ thành lập trung ương quân đội tạm thời thuộc hạ trung ương đạo, sơn nam đạo hai cái một cấp quân phân khu thành lập sâm bắc quân đội thuộc hạ sâm bắc đạo cùng tây nam đạo hai cái một cấp quân phân khu những này quân khu xây dựng đồng thời còn bao quát đóng quân tại trong quân khu biên phòng sư cùng quân đoàn tổng chỉ huy bởi vì thanh hà vương quốc chủ yếu tướng lĩnh thực tế là không nhiều tạm thời là từ các nơi khu quân hàm trung tướng hoặc là quân hàm thượng tướng quân đoàn trưởng kiêm nhiệm quân đoàn tuyên truyền giảng giải viên kiêm nhiệm quân đội tổng tuyên truyền giảng giải viên nửa trước năm cải tổ biên phòng đoàn cùng vệ sở binh nửa năm sau xây dựng quân đội dạng này năm đầu thời gian coi là đi qua một năm nay thanh hà vương quốc chỉnh thể đến nói còn tính là bình tĩnh nội bộ ổn định có thứ tự phát triển Bị phương Bắc địa khu bởi vì có ma sát, nhưng bởi vì quái vật bị tiêu diệt quá nhiều, mà lại Hồng Long quyến tộc còn có cái khác tiến công phương hướng, tạm thời từ bỏ cùng Thanh Hà Vương quốc tác chiến, làm cho cả phương Bắc biên cảnh trở nên cực kỳ bình tĩnh, chỉ có một ít ma sát nhỏ. Mà Đông Bộ Hải vực Xích Ô Vương đình còn tại khôi phục bên trong, trước đó bị Xôi Nam quái vật đánh cho tàn phế, tiến vào hải đạo, tạm thời không có cái gì chiến tranh kế hoạch. Mà tại Đông Hải Hải vực, ngư nhân tộc cùng hải tộc cũng đều chỉ phát sinh quy mô nhỏ ma sát, tình thể tương đối bình tĩnh. Nam Bi địa khu như cũ, phương Tây giáp giới hai quốc gia mậu dịch vãng lai tăng nhiều. Một năm bình tĩnh phát triển, Đối với Thanh Hà Vương quốc cực kỳ trọng yếu, bởi vì dạng này hòa bình phát triển, theo 2 năm này mấy triệu thanh niên tốt nghiệp, lại thêm một chút công trình hoàn thành, nguyên bản sức lao động thiếu thốn cục diện được đến trình độ nhất định làm dịu. Bởi vì nguyên bản 5 cái đạo vệ sở hủy bỏ, mặc dù những này vệ sở đều là bởi vì lúc trước đại chiến rút đi chí ít 3 phần tư vệ sở binh, nhưng còn lại vẫn như cũng là giải nghệ hơn 10 vạn người, hơn 10 vạn người mỗi 1 năm tiền lương, vũ khí trang bị bảo hộ đều là một số lớn tài chính, hiện tại một bút này tài chính hoàn toàn có thể tiết kiệm xuống tới. Mà lại Tại phương Bắc, cái kia phân phát ra ngoài 120,000 cái nông trường, theo thủy lợi công trình xây dựng, con đường xây dựng, năm nay nông trường sản xuất lương thực cao hơn năm ngoái một mạng lớn. Một năm lương thực thu vào, thậm chí là đem phương Bắc các quận huyện vừa mới thành lập kho lúa đổ đầy, vì thế, năm đầu, những này quận huyện còn cần xây dựng thêm càng nhiều kho lúa. Có sung túc lương thực, những cái kia vùng núi địa khu quận huyện liền không cần trồng trọt lương thực, những cái kia thổ địa hoàn toàn có thể trồng trọt hoa quả, rau quả, dược liệu chở cây trồng. Mà lại, bởi vì theo Thanh Hà thành xuất phát trụ cột tuyến đường sắt tu thông, một nhóm lớn đội công trình có thể đi vào cái khác địa khu tiến hành cái khác công trình năm đầu bắt đầu theo quân đội thành lập biên phòng đoàn cải chế thuận lợi các biên cảnh địa khu bình ổn phương bắc các quận huyện còn sót lại quái vật cũng dọn dẹp sạch sẽ bởi vậy năm đầu địch phong tại phủ lãnh chúa hội nghị quân sự bên trên làm ra quyết định năm nay bắt đầu thanh hà vương quốc cái khác đạo toàn bộ tiến hành vệ sở rút cắt, quân đội xây dựng tất cả biên phòng đoàn tiến hành một lần nữa chỉnh biên toàn bộ đội thành từng cái biên phòng sư những cái kia vệ sở binh bên trong như cũ tự nguyện làm lính tính vào phòng giữ bộ đội tiến vào chiếm giữ các nơi trại huấn luyện tiến hành trình huấn năm đầu bắt đầu Khắp cả nước các đạo quân sự cải cách nhiệm vụ bắt đầu, lần này, tại Long Hồ đạo, bên trong đường núi, Thanh Nguyên đạo vệ sở binh đều không có làm sao rút đi. Mà Sích Ô đạo, Sơn Bắc đạo, cùng mới thành lập Thanh Hà đạo, Hải Châu đạo, Liêu Đông đạo, Liêu Trung đạo, Liêu Tây đạo càng thực tế mỗi một cái huyện đều có hai cái vệ sở. Bởi vậy lần này rút biên mới là trọng yếu nhất, bất quá bởi vì có trước đó năm cái đạo mô bản ở nơi đó đặt vào, vệ sở rút cắt công tác hết sức thuận lợi, chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Bộ canh mới 13 chương 460. Quân đội cùng quân đoàn. Chương 460, quân đội cùng quân đoàn. Thanh Hà Vương quốc bây giờ 5 triệu cây số vương trên thổ địa, đạo cấp hành chính đơn vị bao quát Trung ương đạo, Sơn Nam đạo, Sơn Bắc đạo, Đông Hải đạo, Sơn Bắc đạo, Tây Nam đạo, Nữ Vũ đạo, Long Hồ đạo, bên trong đường núi, Thanh Nguyên đạo, Xích Ô đạo, Thanh Hà đạo, Hải Châu đạo, Liêu Long đạo, Liêu Trung đạo, Liêu Tây đạo, Biển Xanh đạo, trừ bỏ Biển Xanh đạo bởi vì là một cái hòn đảo tạo thành đạo, diện tích nhỏ bé, biên phòng đoàn trên thực tế chính là hải quân lục chiến đội, bởi vậy không cần cái biên đồng thời Biển Xanh đạo vừa mới gia nhập Thanh Hà Vương quốc liền gặp được vệ sở hủy bỏ cái cách, bởi vậy trực tiếp liền không có xây dựng vệ sở, mà là một bước đúng chỗ, thành lập vũ trang đội chỉ ăn mà lại bởi vì toàn bộ đạo hữu đông đảo hoàn đạo, bởi vậy Vũ Trang đội trị an còn bao gồm phối thuộc cano cùng pháo hạm, có chuyên môn trên biển trị an trung đội đến nơi cái khác vệ sở, một cái huyện đều có một cái 2.000 người vệ sở, đồng thời tại vị ở vùng núi địa khu huyện quận, mỗi một cái huyện còn có một cái ngàn người quy mô vùng núi doanh. Bởi vì vùng núi địa khu tình huống đặc biệt, vùng núi doanh dạng biên chế vì Vũ Trang rường rầm tuần tra đại đội, phối thuộc cho nơi đó huyện thành. Cái khác vùng núi doanh rút các bộ đội sẽ không giải nghệ, mà là chỉnh biên vị tác chiến ở vùng núi đoàn, tiến vào tân phòng dã chiến huấn luyện về sau, tại làm hắn dụng. Bởi vậy tại trừ bỏ những bộ đội này về sau, vệ sở bộ đội tổng cộng là 350 vạn, một chi tuyệt đối là khổng lồ địa phương phòng giữ bộ đội. Nhiều như vậy vệ sở binh, đều tại lần này rút cắt phạm vi, căn cứ binh sĩ tự nguyện, có 500,000 người nguyện ý tiếp tục làm binh. Những này nguyện ý làm binh đều bị đưa vào các nơi trại huấn luyện, lần nữa tiến hành thời gian dài huấn luyện quân sự, tại trải qua huấn luyện về sau, những quân đội này tại làm cái khác cán bài. Cái khác 3 triệu vệ sở binh dùng một lần rút cắt, Thanh Hà Vương quốc năm nay tài chính một lớn chi tiêu ngay tại điểm này 3 triệu thanh niên trở lại hương, có thể nói trong nháy mắt liền kéo theo các nơi khu phát triển, mỗi một cái vệ sở binh đều nhận lấy đến một số lớn trợ cấp. Trở lại lúc lúc, sẽ mua một chút nơi đó đặc sản, mang một chút lễ vật, sau khi về nhà sẽ sửa thiện phòng cũ, hoặc là mua tân phòng, kết hôn, hay là làm cái buôn bán nhỏ vân vân. Mà lại 3 triệu người thanh trắng nghiên sức lao động tiến vào xã hội, từng cái công trường nhà máy đều tại thời gian ngắn chiêu đủ công nhân, thậm chí là mở rộng sản lượng cũng có công nhân công tác, có thể nói thanh Hà Vương quốc nhân lực thiếu thốn nháy mắt bị giải trừ. Mà tại biên phòng đoàn chỉnh biên, bản thân trên thực tế cũng không cần điều động lớn, chỉ cần đem một vài dã chiến quân đoàn bên trong có công trung tầng tướng lĩnh để bạn, đảm nhiệm một chút biên phòng sư sư trưởng liền có thể. Cứ như vậy, Giã chiến quân đoàn bên trong cũng có thể chống đi một nhóm chức vụ dùng để đệ bạt mới có công chiến sĩ. Trải qua non nửa năm trình biên, cái khác trên đường biên giới, trình biên ra 100 cái biên phòng sư, lần này bởi vì một chút biên phòng sư quân số vấn đề, địch phong đặc biệt theo phòng giữ trong bộ đội điều ra 200,000 bổ vào biên phòng bộ đội. Như thế đến nay, lại thêm năm ngoái xây dựng tốt 30 cái biên phòng sư, thanh hà vương quốc có 130 cái tiêu chuẩn biên phòng sư, biên phòng bộ đội tổng binh lực 156 vạn làm từng cái biên phòng sư tiếp quản đường biên giới, các quận huyện, các đạo đều có quân phân khu phụ trách. Thanh Hà Vương quốc đóng quân tại trên đường biên giới các dã chiến quân đoàn có thể triệt thoái phía sau huấn luyện. Bởi vì những dã chiến quân này đoàn cũng là theo vũ khí lệnh quân đoàn đại khái cải biên tới tình huống địch phong tại quân sự cải cách cuối cùng vẫn là muốn đối với những dã chiến quân này đoàn tiến hành chỉnh biên. Lần này có thể nói dính đến Thanh Hà Vương quốc tất cả chủ lực tác chiến quân đoàn chỉnh biên công tác cũng chỉ có tại Thanh Hà Vương quốc biên cảnh ổn định, nội bộ ổn định dưới tình huống mới có thể tiến hành. Trước đó, địch phong đối với Thanh Hà Vương quốc hiện hữu quân phân khu phân chia thành làm một cái cái quân đội đồng thời nguyên bản quân đội cũng cần chỉnh độ nhất định gia tăng căn cứ các quân phân khu vị trí cùng bốn phía địch nhân tình huống thanh hà vương quốc chia làm 7 cái quân đội riêng phần mình phụ trách khác biệt địch nhân trong đó đông hải quân đội bao quát đông hải đạo đông hải hải quân tổng bộ đồng thời ở trên cơ sở này gia tăng nữ vu đạo cùng biển xanh đạo một cấp quân phân khu phụ trách đông hải trên biển phòng ngự cùng nam bộ giao long thế lực tác chiến sông bác quân đội không làm cải biến phụ trách dã nhân thế lực nhiệm vụ tác chiến trung ương quân đội mới tăng thanh nguyên đạo một cấp quân phân khu làm toàn bộ vương quốc hoạch tâm cùng chiến lược đội dự bị xây dựng long hồ quân đội thuộc hạ long hồ đạo Bên trong đường núi hai cái một cấp quân phân khu, cùng trong khu quản hạt biên phòng sư, phụ trách Tây Nam phương hướng viên tộc cùng Minh Đế Quốc phòng ngự nhiệm vụ. Xây dựng núi Bắc quân khu, thuộc Hạ Sơn Bắc đạo, Thanh Hà đạo, phụ trách lương quốc phòng ngự nhiệm vụ. Xây dựng Liêu Đông quân đội, thuộc Hạ Liêu Đông, Liêu bên trong, Liêu Tây ba cái địa khu, phụ trách đối kháng phương Bắc hùng lòng quân tộc. Xây dựng Hải Châu quân đội, thuộc Hạ xích ấu đạo, Hải Châu đạo, Thiên Đảo Hải vực Hải quân tổng bộ, phụ trách Thiên Đảo Hải vực trên biển địch nhân. Bảy cái quân khu thành lập, minh xác riêng phần mình nhiệm vụ, riêng phần mình địch nhân. Đồng thời tại các trong quân khu, đều phối thuộc có 2 đến 3 cái căn cứ không quân, cam đoan các quân khu không trùng tắc chiến lực. làm biên phòng sư xây dựng hoàn tất, vệ sở toàn bộ rút cát, nội bộ lấy phổ thông trị an nhân viên cùng nửa quân sự hóa vũ trang trị an đại đội phụ trách, cũng có thể bảo chứng nội bộ ổn định. Bởi vậy, ở phía sau thời gian nửa năm, địch phong đặc biệt đưa ra đến nhiều cái cỡ lớn căn cứ quân sự, đem nguyên bản bố trí tại các nơi trên đường biên giới bên trên các giá chiến quân đoàn toàn bộ rút về, tiến vào tiến hành tương ứng cải biên. Bởi vì lúc trước đối với gỗ đại chiến dịch bên trên, địch phong nhìn ra được các giá chiến quân đoàn cơ giới hóa sư thiên hướng về củng kiện cấu tạo cùng các quân đoàn đối mặt đại quy mô địch nhân ngược lại là binh lực không đủ vấn đề địch phong quyết định đối với những quân đoàn này, tinh giản cơ giới hóa sư giải tỏa kết cấu, tăng cường hắn tính, cơ động cùng sức chiến đấu. Đồng thời mở rộng quân đoàn biên chế để một cái cơ giới hóa quân đoàn đều có thể phụ trách một cái khu vực chiến trường. Thanh Hà Vương quốc 20 cái quân đoàn, riêng phần mình trên thực tế có khác biệt định vị cùng năng lực đệ nhất lang đồ đẳng quân đoàn, cơ giới hóa quân đoàn, địch phong lâm quân. Thứ hai thủ hộ giả quân đoàn, một cái am hiệu tại phòng ngự tác chiến, phương thức chiến đấu vì vững vàng cơ giới hóa quân đoàn. Thứ ba bạch nhĩ quân đoàn, Thanh Hà Vương quốc ba cái kỵ binh quân đoàn một trong sức chiến đấu cường hãn, kỵ binh thiên hướng về tốc độ. Thứ tư nương tử quân quân đoàn, một cái tiêu chuẩn cơ giới hóa quân đoàn, sức chiến đấu cường hãn, trong quân đoàn chủ lực quân đoàn. Thứ năm phong duệ quân đoàn, sức chiến đấu tương đối không sai bộ binh quân đoàn, còn chưa tiến hành cơ giới hóa cải biên. Thứ sáu sơn địa quân đoàn, theo danh tự liền có thể nhìn ra được đây là một chi am hiệu tại tác chiến ở vùng núi quân đoàn, toàn quân lấy vùng núi xe việt dã, vùng núi xe bọc thép, vùng núi máy bay trực thăng vũ trang, vùng núi vũ khí làm chủ. Thanh Hà Vương quốc đặc thù hoàn cảnh tác chiến quân đoàn một trong. Thứ bảy hoàng cân quân đoàn, một chi cơ giới hóa, công thành quân đoàn sức chiến đấu cường hãn, đối với địch phong vô cùng trung thành, lấy địch phong vị tự thân tín ngưỡng. thứ 8 phong nguyên tố quân đoàn, quân kỳ quân đoàn, chuyển hóa cơ giới hóa quân đoàn. thứ chín xa cốt quân đoàn, quân kỳ quân đoàn, chuyển hóa cơ giới hóa quân đoàn. am hiểu tại đối phó ưu hồn loại địch nhân, tự thân quân đoàn thiên phú có thể đối với ưu hồn, tự linh loại địch nhân tạo thành trọng thương. thứ 10 xa mạc hồ lang quân đoàn, thanh hà vương quốc một chi am hiểu tại sa mạc sắt vách tác chiến, nhưng đại đa số thời gian không có chỗ có thể phát huy hắn sức chiến đấu địa hình, còn chưa tiến hành cải biên, còn là một chi bộ binh quân đoàn. thanh hà vương quốc đặc thù hoàn cảnh tác chiến quân đoàn một trong. Thứ 11 Tử thần hành giả quân đoàn, quân kỳ quân đoàn, chuẩn hóa quân kỳ bộ binh quân đoàn. Thứ 12 Tử thần hóa thân quân đoàn, quân kỳ quân đoàn, chuẩn hóa quân kỳ bộ binh quân đoàn. Thứ 13 tín ngưỡng quân đoàn, địch phong cường tiến độ, chuẩn hóa bộ binh quân đoàn. Thứ 14 Hồng Long quân đoàn, quân kỳ quân đoàn, chuẩn hóa bộ binh quân kỳ quân đoàn. Thứ 15 Võ giả quân đoàn, từ võ giả tạo thành quân đoàn, nhân viên hiện tại nhân viên tại khoảng một và người, nhưng đơn binh sức chiến đấu cường hãn, lấy tiểu đội, trung đội tiến hành đặc chủng tác chiến. Thứ 16 Lâm Đông quân đoàn, Thanh Hà Vương quốc chủ lực cơ giới hóa quân đoàn, Am Hiểu Vu Đông Quý, đất tuyết, bang nguyên tác chiến. Nam hiệu tại giá lệnh hoàn cảnh tác chiến. Thanh Hà Vương quốc đặc thù hoàn cảnh tác chiến quân đoàn một trong. Tầng thứ 17 Nham quân đoàn, chuẩn hóa bộ binh quân đoàn, quân đoàn trưởng Trương Vân có đại binh đoàn tài năng chỉ huy. Tầng thứ 18 Kiếm quân đoàn, chuẩn hóa bộ binh quân đoàn. Thứ 19 Trọng giáp quân đoàn, Thanh Hà Vương quốc ba cái kỵ binh quân đoàn một trong, tự thân lực phòng ngự cường hãn, sức chiến đấu thiên hướng về lực lượng, có thể đối phó phe địch lực lượng hình địch nhân, có thể chính diện xung kích người trận địa. Thứ 20 Kỵ sĩ quân đoàn, Thanh Hà Vương quốc ba cái kỵ binh quân đoàn một trong, kỵ binh trong quân đoàn cường giả đông đảo, các hạng thuộc tính tương đối cân bằng, có thể thích ứng các loại chiến trường có thể dùng tại săn giết địa phương cường giả, đối kháng phe địch đẳng cấp cao cường giả 20 cái quân đoàn, cũng chính là Thanh Hà Vương quốc tuyến đầu tiên lục quân bộ đội tác chiến, là Thanh Hà Vương quốc tuyệt đối chủ lực. Mà lần này, địch phong quyết định là đối với tất cả quân đoàn tiến hành cải biên, vốn có cơ giới hóa quân đoàn là lấy trước đó vũ khí lạnh lúc tác chiến biên chế cải tổ, chỉnh thể không có quá lớn khác biệt. Nhưng bây giờ, như vậy tác chiến phương thức liền có chút không thích hợp, phối thuộc đại lượng xe tăng hạng nặng, xe bọc thép, pháo tự hành, xe tải trọng tháo, xe tải đại đường binh tháo cối, pháo hỏa các loại vũ khí bộ đội, cần đối với biên chế tiến hành một lần nữa cải biên. Mà cái này biên chế Trải qua thảo luận, theo thế giới khác ghi chép bên trong tham khảo, cùng địch phong ý kiến, tình huống thực tế, cuối cùng quyết định theo tầng dưới chốt nhất tiến hành cải tổ. Nguyên bản một cái tác chiến tiểu đội vẫn như cũng là 10 người, một trung đội 50 người, bao quát một cái hỏa lực chi viện tiểu đội cùng bốn cái bộ binh tiểu đội, mà một cái đại đội thuộc hạ ba cái bộ binh trung đội cùng phối thuộc hỏa lực chi viện trung đội bọn người viên tổng cộng 200 người biên chế. Tại trung đội cùng đại đội trên biên chế, bởi vì tầng dưới chốt tác chiến cũng không thiếu cái kia một hai võ giả, bởi vậy lần nữa trên cơ sở rút cắt võ giả biên chế cùng hậu cần biên chế. Nhưng lần nữa phía trên lấy một cái bộ binh đại đội cùng một cái xe tăng đại đội, một cái xe bọc thép đại đội, lại thêm tiểu đội võ giả, hậu cần trung đội, cảnh vệ tiểu đội chờ biên chế, tạo thành một cái tác chiến doanh, tổng binh lực tại 800 người cơ giới hóa chiến đấu doanh. Mà một cái đoàn thuộc hạ ba cái tác chiến doanh, lại thêm một cái hỏa lực chi viện doanh, lại thêm chữa bệnh trung đội, hậu cần đại đội, võ giả đại đội chờ biên chế, một cái đoàn tổng binh lực tại 3,500 người. Mà nguyên bản một cái cơ giới hóa sư đội thành ba cái tác chiến đoàn, cùng một cái bao quát pháo hỏa tiện doanh, trọng pháo doanh, pháo tự hành doanh biên chế hỏa lực nặng đoàn, phòng không doanh, võ giả doanh chờ biên chế khiến cho một cái cơ giới hóa sư tổng binh lực tại 15.000 người biên chế, tương đối nguyên bản cơ giới hóa sư giảm xuống gần 3.000 người biên chế. Mà đối với một cái quân đoàn cấp đơn vị tác chiến, tại quân đoàn một cấp, địch phong quyết định là tại ba cái cơ giới hóa sư trên cơ sở gia tăng một cái mới cơ giới hóa sư, để một cái quân đoàn đều thuộc hạ bốn cái cơ giới hóa sư. Sau đó tại quân đoàn cấp đơn vị bên trên, gia tăng một cái hỏa lực nặng chi viện sư, một cái phòng không sư, phòng không sư vẫn xứng thuộc một cái máy bay trực thăng vũ trang tác chiến đoàn, cung vận chuyển đoàn, giã chiến bệnh viện, văn nghệ bộ đội, thông tin bộ đội, võ giả bộ đội, cảnh vệ bộ đội tạo thành chi viện sư. Ba cái này sư bởi vì không phải chủ lực chính diện tác chiến sư, bởi vậy biên chế tương đối tiểu mãn biên đều tại một vài người. Dạng này biên chế, để một cái quân đoàn thuộc hạ sư cấp đơn vị tác chiến tại bảy cái lại thêm trừ thuộc thiên phú bộ đội tác chiến, tổng binh lực tại chừng 10 vạn. Mà 20 cái chủ lực quân đoàn, trừ bỏ ba cái kỵ binh quân đoàn quy mô không thay đổi, võ giả quân đoàn tình huống đặc biệt bên ngoài, cái khác tất cả quân đoàn đều dựa theo như thế biên chế trình biên. Như thế xuống tới, Thanh Hà Vương quốc hiện hữu 16 cái quân đoàn liền sẽ mở rộng vì 160 vạn chủ lực bộ đội tác chiến, trên số lượng ngược lại là cùng Thanh Hà Vương quốc biên phòng sư số lượng bằng nhau. Hiện tại Thanh Hà Vương quốc 20 cái quân đoàn, giảm đi 3 cái kỵ binh quân đoàn cùng võ giả quân đoàn nhân viên, binh lực tại 1 triệu. Mà bây giờ cần mở rộng đến 160 vạn, mới tăng thêm 600,000 bộ đội, cần thiết binh sĩ chính là theo địch phong lưu lại 500,000 vệ sở binh cùng còn thừa lại 200,000 phòng giữ quân đoàn bên trong bổ sung. Mà sơn địa quân đoàn mở rộng chính là những cái kia trong vùng núi huyện quận giảm biên chế về sau vùng núi doanh binh sĩ. Bất quá bây giờ những cái kia ở trại huấn luyện vệ sở binh, phòng giữ bộ đội nhân viên tại 75 vạn người. Mở rộng cũng chỉ cần 600,000, dạng này liền để chống 150,000 người không có chỗ an trí đối với những binh lính này, Địch Phong tự nhiên là sẽ không lựa chọn giải nghệ, dù sao huấn luyện một chút chính là tinh nhuệ chiến sĩ. Hiện tại Thanh Hà Vương quốc không quân phủ diện, bởi vì đại lượng xây dựng căn cứ không quân cùng tác chiến sân bay, cần đại lượng hậu cần mặt đất nhân viên cùng chiến cơ thợ sửa chữa. Thế là, Địch Phong đem trong đó 50,000 người điều nhập không quân bộ đội, để không quân bộ đội tổng binh lực đạt tới 400,000 người quy mô. Mà còn lại 100,000 người, Địch Phong cầm ra một mặt mới quân kỳ. Đây là địch phong tại mấy lần đối với quái vật trên chiến trường sưu tập đến một kiện bạch ngân cấp kỳ vật cải tạo thành một mặt quân kỳ. Nguyên bản kỳ vật năng lực là thúc đẩy sinh trưởng quái vật huyết mạch dị biến, cùng khát máu năng lực, không thích hợp nhân loại sử dụng. Tại vô tự tri thư hấp thụ kỳ vật năng lượng, thúc đẩy sinh trưởng ra một mặt quân kỳ. Thiên phú giả quân kỳ, bạch ngân cấp. Quân đoàn thiên phú, lực lượng cường hóa quan hoàn, mở ra hậu lực lượng cường hóa. Tiên phú kích phát quan hoàn, mở ra về sau tự thân ưu thế thuộc tính trở nên càng thêm ưu thế, nhưng tiếp tục thời gian càng dài, tiêu hao thể lực càng nhiều. Một mặt trung quy trung cụ bạch ngân cấp quân kỳ. Đối với địch phong đến nói, vừa vặn đem cái này 100.000 người tạo thành Thanh Hà Vương quốc thứ 21 quân đoàn, quân đoàn phiên hiệu Thiên Phú giả. Hắn quân đoàn trưởng là một vị tại 2 năm này thế lực đột phá tới hoàng kim cấp thiếu tướng đảm nhiệm. Kể từ đó, Thanh Hà Vương quốc tất cả quân đoàn đều có kỹ càng quy hoạch. Toàn bộ Thanh Hà Vương quốc trừ bỏ dân binh bên ngoài, có 130 cái biên phòng sư, 156 vạn bộ đội biên phòng. Lục quân chủ lực quân đoàn 21, tổng binh lực 180 vạn. Về sau là 600.000 hải quân cùng không không quân trừ cái đó ra còn có hậu chuẩn bị quân tinh chất Vũ Trang Trị An bộ đội, cái này một nhóm lực lượng Vũ Trang phụ trách địa phương Trị An, 189 chín quận, mỗi một cái quận 10 cái tại hữu Vũ Trang Trị An đại đội, tổng số người tại 378.000 người tại hữu. Nói cách khác, Thanh Hà Vương quốc có một đường tác chiến quân đoàn, bao quát hải lục không quân ở bên trong tổng cộng 436 vạn. Còn có 37 vạn 8 Vũ Trang Trị An bộ đội, làm tiến hai bộ đội tác chiến, cùng Thanh Hà Vương quốc phủ lãnh chúa trực thuộc lục hành điệu kỵ binh đoàn, pháp sư bộ đội, đi ra bộ đội tác chiến, cấm vệ quân chờ một chút thuộc về địch phong bộ đội. Cái này chung vào một chỗ chính là gần 5 triệu quân đội. Tương đối Thanh Hà Vương Quốc bây giờ đã đột phá tới 80 triệu tổng nhân khẩu binh dân tỷ lệ chỉ có 16 so 1 xem ra đã là tốt hơn nhiều dù sao trước đó bộ đội tác chiến thế nhưng là một trận vượt qua 10 so một quy mô nói lên được là toàn dân giai binh cũng không đủ bây giờ Thanh Hà Vương Quốc có sung túc lương thực cùng công nghiệp hóa cấp tốc lại thêm 4 phía đều là thế lực đối địch cảm giác nguy cơ theo thời gian chuyển rời để binh sĩ tại tổng nhân khẩu tỷ lệ hạ xuống có lẽ mấy năm này chi tiêu vẫn còn tương đối phí sức nhưng theo phát triển quân phí tỷ lệ sẽ càng ngày càng nhỏ đến lúc đó Thanh Hà Vương Quốc g lực liền sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt chương 461 Mới phát triển. Chương 461, mới phát triển. Không nghĩ tới những năm này đánh trận bên trong vậy mà mở rộng nhiều quân đội như vậy, chắc không được đánh giá xong cảm giác được áp lực lớn như vậy. Nếu như không phải chiến tranh mang đến to lớn lãnh thổ mở rộng, cùng nhiều tài nguyên hơn, chỉ sợ thật đúng là nuôi không nổi nhiều quân đội như vậy. Khi tất cả quân đội kiểm kê xong sau, nhìn xem một đường tác chiến quân đoàn hơn 4 triệu, tuyến hai bộ đội tác chiến 38 vạn tại hữu số lượng, địch phong cũng cảm giác được một trận kinh ngạc đây là các nơi rút cắt tất cả vệ sở binh, hơn 3 triệu vệ sở binh rút cắt, nếu như không phải rút cắt, như vậy Thanh Hà Vương quốc quân đội chỉ sợ sẽ còn ra tăng đến hơn 8 triệu khi đó thanh hà vương quốc tổng nhân khẩu cũng chỉ là 60 triệu mà thôi coi là áp lực giảm bớt một chút địch phong cảm thán nói bất quá tiếp xuống hải quân còn cần đại lượng chiến hạm không quân cần đại lượng kiểu mới chiến cơ còn có lục quân còn có thật nhiều quân đoàn cần cơ giới hóa cả biên vũ trang trị an bộ đội cũng cần phối trí hạng nhẹ hào chiến xa bọc thép cùng càng nhiều hỏa pháo còn muốn có một bút đạn dược dự trữ cái này đều cần một bút bút lớn chi tiêu bất quá tiếp xuống trong vài năm thanh hà vương quốc không tiến hành chiến tranh tiếp tục phát triển dân sinh khoa học kỹ thuật còn có thể kiên trì lần này toàn quân trình biên đặc biệt là các gia chiến quân đoàn mở rộng, địch phong đặc biệt là đem một vài trong quân đoàn tướng lĩnh tiến hành điều động, không để những tướng lĩnh này thời gian dài cùng một chỗ, hình thành đội. Tỷ như nói, Lang Đồ đẳng quân đoàn ba cái sư trưởng liền bị phá đến cái khác quân đoàn, sau đó để bạn một cái mới tướng lĩnh lại thêm theo cái khác quân đoàn điều đến sư trưởng tạo thành thanh hà vương quốc bốn cái cơ giới hóa sư sư trưởng, cái khác quân đoàn cũng là như thế, như thế đến nay, đánh tan biên chế, các quân đoàn sức chiến đấu có nhất định biên độ hạ xuống, nhưng chỉnh thể đến nói, bởi vì giải tỏa kết cấu đơn giản hóa, một cái quân đoàn chỉ còn lại bảy cái sư cùng trực thuộc thiên phú bộ đội sẽ chỉ trở nên càng thêm thuận tiện. Mà lại bởi vì Thanh Hà Vương quốc biên cảnh địa khu đều có biên phòng sư phụ trách phòng ngự, giá chiến quân đoàn có thể ở tại riêng phần mình quân doanh huấn luyện, đợi đến biên cảnh xảy ra vấn đề, hoặc là cần đối ngoại lúc tác chiến đang tiến hành điều động. Chính vì vậy, địch phong nhân cơ hội này đem 21 quân đoàn đóng giữ địa khu cũng tiến hành nhất định điều động, để lâu dài đóng quân tại một cái địa khu một chút quân đoàn đổi một chút vị trí của mình, tỉ như nói đã 10 năm gần đây không có điều động phong duyệt quân đoàn. Trong đó làm trung ương quân đội, đệ nhất lang đồ đảng quân đoàn, thứ 13 tín ngưỡng quân đoàn, thứ 14 võ giả quân đoàn, thứ 20 kỵ sĩ quân đoàn toàn bộ triệu hồi Thanh Hà thành phủ cận các quân doanh, làm cơ động binh lực. Mà 21 ngày phú người quân đoàn vừa mới xây dựng, cũng đóng quân tại Sơn Nam đạo, làm đội dự bị, tăng cường huấn luyện, tạm thời không đối ngoại tác chiến. Trừ cái đó ra, thứ 2 thủ hộ giả quân đoàn, thứ 8 phong nguyên tố quân đoàn, thứ cựu xà cốt quân đoàn ba cái quân đoàn tính vào Long Hồ quân đội, tổng chỉ huy từ đệ nhị quân đoàn trưởng địch quân kiêm nhiệm. Thứ 3 Bạch Nhị quân đoàn, thứ 6 Sơn Địa quân đoàn, thứ 10 Sa Mạc Hồ Làng quân đoàn, thứ 11 Tử Thần hành giả quân đoàn, thứ 14 Hồng long quân đoàn tính vào Liêu Đông quân đội, tổng chỉ huy lấy Bạch Nhị quân đoàn quân đoàn trưởng Trần đảm nhiệm. Bởi vì tại Liêu bên trong địa khu có một mảnh diện tích tại hơn 10 vạn cây số vùng sa mạc địa hình. Chính thức hợp trải qua thời gian dài không có tại sa mạc địa khu huấn luyện sa mạc Hồ Lan quân đoàn, hiện tại đem cái này quân đoàn điều tới phù hợp, vừa vận nhân cơ hội này nhiều tiến hành sa mạc sa mạc tác chiến huấn luyện. Thứ tư nương tử quân quân đoàn, tầng thứ 17 nham quân đoàn, tầng thứ 18 kiếm quân đoàn quy về xâm Bắc địa khu, phụ trách xâm Bắc đạo phương nam rừng rậm địa khu, tổng chỉ huy tử nương tử quân quân đoàn trưởng, Định Phong phu nhân một trong lý tú ninh đảm nhiệm. Cuối cùng là thứ năm phong duyệt quân đoàn, thứ 16 Lâm Đông quân đoàn tính vào núi Bắc quân khu, từ Lâm Đông quân đoàn giải dù ạ làm tổng chỉ huy xem dù án ý bởi vì lần trước bắt tiến vào chiến dịch lập xuống đại công, được đề bạt làm quân hàm thượng tướng, trở thành Thanh Hà Vương quốc vị thứ năm thượng tướng. Về sau là thứ 18 trọng giác quân đoàn tính vào Hải Châu quân đội, Tư Kỷ Linh đảm nhiệm tổng chỉ huy, Thiên Đạo Hải vực Hải quân tổng bộ tổng chỉ huy đảm nhiệm quân đội phó tổng chỉ huy. Cuối cùng từ thứ 7 Hoàng Cân quân đoàn, thứ 12 Tử Thần Hóa thân quân đoàn tính vào Đông Hải quân đội, từ Đông Biển Hải vực Hải quân tổng bộ tổng chỉ huy kiêm nhiệm Đông Hải quân đội tổng chỉ huy, quản hội cùng quân đoàn thứ 12 giải kiêm nhiệm phó tổng chỉ huy. Như thế đến nay, các quân đoàn cải biên điều động, tốn hao Thanh Hà Vương quốc thời gian dài đồng thời bởi vì quân đoàn điều động, một chút địa khu cần xây mới quân doanh, can đoan huấn luyện quân sự vấn đề đến cuối năm, các quân đoàn điều động mới xem như hoàn thành. Đến tiếp sau chính là các nơi nhà máy sản xuất vũ khí trang bị phối thuộc cho những dã chiến quân này đoàn liền có thể. Năm thứ ba kết thúc, địch phong tốn hao trọn vẹn thời gian 3 năm triệt để trải vốt thanh hà vương quốc bởi vì mở rộng trở nên có chút hỗn loạn quân đội. Năm thứ ba vẫn như cũng là ổn định quá độ. Đồng thời trong những năm này, mỗi một lần mê vụ tham dò đồng dạng là có thu hoạch riêng, nhưng bởi vì mê vụ tham dò đối với bây giờ thanh hà vương quốc thể lượng không tại trọng yếu. Bởi vậy mỗi một lần mê vụ tham dò chỉ là cướp đoạt một nhóm vật tư, cùng tìm kiếm giống loài mới, mới khoáng vật cơ hội thôi, đồng thời thỉnh thoảng còn có thể theo mê vụ tham dò bên trong tìm kiếm đến một chút còn sót lại nhân khẩu, cùng các loại kỳ lạ sinh vật. Năm thứ ba vừa qua, cuối năm tổng kết, Trưởng tú cho địch Phong một phần cả nước báo cáo tổng kết, địch Phong nhìn thấy năm nay quân sự đầu nhập bởi vì các loại vũ khí trang bị đại quy mô nhu cầu. Dù sao cũng là hơn 10 cái bộ binh quân đoàn toàn bộ cơ giới hóa cả biển, mà lại những cái kia nguyên bản cơ giới hóa quân đoàn cũng bởi vì mở rộng cần càng nhiều chiến xa bộ Vậy vậy một bút này to lớn quân phí gia tăng đến cả nước đầu nhập 40% lại thêm mỗi một năm đều đang gia tăng nuôi trẻ phụ cấp, cơ hồ là chiếm cứ bảy thành đầu nhập, cái này liền để mỗi một năm có thể dùng đến cơ sở kiến thiết tài chính trở nên cực kỳ thiếu thốn. Đối với này, Trương Tú cũng không thể không hướng địch phong phàn nàn vài câu đối với dạng này tình huống, cũng là chuyện không có cách nào, quân đội sức chiến đấu mới tăng nhân khẩu, lại thêm giáo dục một mực là thanh hà vương quốc quan trọng nhất, những này là không có khả năng giảm miễn. Như vậy hai năm này cái khác đầu nhập cắt giảm một chút đi. Địch phong mở miệng nói, hiện tại vương quốc những năm này là sẽ không đối ngoại tác chiến, đợi đến các giã chiến quân đoàn vũ khí trang bị phối thuộc đúng chỗ, như vậy đầu nhập liền sẽ giảm xuống, mà còn chờ đến cái khác địa khu phát triển, nhân khẩu tăng nhiều, như vậy chúng ta thu vào cũng liền có thể gia tăng. trương tú cũng biết những này đầu nhập là nhất định phải, trừ một chút phần nản, địch phong cũng sẽ không có quá lớn động tác. đối với này, địch phong chỉ là hứa hẹn quân đội chi tiêu trong vòng 5 năm sẽ không tăng trưởng. năm thứ tư căng thẳng tài chính đầu nhập để sở chính vụ miễn cưỡng chịu đựng được một năm, sau đó năm thứ năm đồng dạng là như thế. khoảng cách bắt tiến vào chiến dịch 5 năm trôi qua. Thanh Hà Vương quốc phát triển đến một cái độ cao mới. Trong đó lớn nhất sự tình chính là Thanh Hà Vương quốc tổng nhân khẩu đột phá 100 triệu. Bởi vì con mới sinh bạo tăng, lại thêm người trưởng thành không cần phục nghĩa vụ quân sự, có thể tốt nghiệp liền kết hôn sinh con. Mà lại mấy năm trước cơ hội là một năm một đứa bé gia tăng, cái này liền để Thanh Hà Vương quốc con mới sinh số lượng bạo tăng, cuối cùng 2 năm, Một năm hơn 8 triệu nhiều con mới sinh, để Thanh Hà Vương quốc tổng nhân khẩu rốt cục đột phá 100 triệu đây đối với Thanh Hà Vương quốc để nói là một kiện to lớn sự tình tốt, mà lại theo hai năm này hòa bình phát triển, các nơi khu cơ sở kiến thiết tăng nhiều, thương mậu tăng nhiều. Từng vị bách tính cũng biến thành giàu có. Mà trong tay có tiền, càng muốn tốn hao, như vậy Thanh Hà Vương quốc thu thuế cũng một năm càng so một năm cao. Bởi vì dân dụng thị trường gia tăng, dân dụng nhà máy đại lượng xây dựng thêm, có thể nói trung ương đạo phụ cận mấy cái đạo đầy đất là nhà máy, mỗi một năm đều sẽ có đại lượng vật tư sản xuất. Năm thứ năm cuối năm tổng kết, quân sự đầu nhập tỷ lệ đã theo nguyên bản 40% hạ xuống đến 30% ngược lại là bởi vì con mới sinh tăng nhiều, nuôi trẻ phụ cấp tiếp tục tăng trưởng, lại thêm con mới sinh chữa bệnh đầu nhập, mỗi một năm chi tiêu như cũ bảo trì tại 30% tài hữu. Nhưng nói tóm lại, Đây đối với Thanh Hà Vương quốc cũng là một chuyện tốt, nhân khẩu gia tăng, nguồn mộ lính liền gia tăng, có thể sinh ra thiên tài liền sẽ gia tăng, cái này liền để Thanh Hà Vương quốc trở nên càng cường đại. Mà lại 2 năm phát triển, theo phủ văn kỹ thuật phát triển, cùng kéo theo phổ thông khoa học kỹ thuật phát triển, Thanh Hà Vương quốc có máy ảnh, cũng có máy ghi âm, máy quay phim, thậm chí là đời thứ nhất tivi trắng đen cũng nghiên cứu ra đến, tiến hành nhóm đầu tiên lượng nhỏ sản xuất. Tùy theo mà đến chính là tiết mục tivi, kênh truyền hình, phim bắt đầu xuất hiện tại dân gian, dạng này chương trình xuất hiện, khiến cho Thanh Hà Vương quốc sinh ra một nhóm mới phát nghề nghiệp. Một phương diện khác, tại năm thứ 5 cuối năm, Thanh Hà Vương quốc đời thứ nhất máy tính rốt cục nghiên cứu phát minh thành công, bắt đầu đầu nhập sản xuất. Bởi vì theo những cái kêu bên trong mê vụ cánh đồng thu hoạch được đến tin tức, tin tức hóa thời đại nhận biết liền bày ra tại nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm trước mặt. Là máy tính nghiên cứu ra được, đại biểu cho Thanh Hà Vương quốc cũng bắt đầu dần dần đi vào tin tức hóa thời đại, đồng thời phía trước phát triển con đường rõ rõ ràng ràng, sẽ không đi cái gì đường quanh co. Mà theo cơ sở kiến thiết sức lao động tăng nhiều, cơ giới hóa trình độ gia tăng, Thanh Hà Vương quốc các nơi đại lộ lần lượt hoàn thành, giao thông trở nên càng thêm nhanh gọn, bắt đầu tiến hành các loại chi nhánh quy hoạch. Tỷ như nói Thanh Hà Vương quốc giao thông bộ tại đông bộ duyên hải, tây bộ biên cảnh, trung bộ đại lộ đường cái cùng đường sắt hoàn thành về sau, chuẩn bị là tại ba con đường ở giữa tại xây dựng hai đầu xuyên qua Vương quốc Nam Bắc đường sắt cùng đường cái. Tại tỷ như nói tại giải viên trong sơn mạch, cùng giải viên sơn mạch phía bắc địa khu tại tu ba đầu nối ngang đông tây đường sắt, để Thanh Hà Vương quốc đường sắt trở nên càng thêm phát đạt đối với những con đường này. Tổng sở chính vụ là phê chuẩn, bất quá bởi vì tài chính thiếu thốn, còn có những chuyện khác hạng cần đại lượng đầu nhập. Bởi vậy những công trình này mỗi một năm chỉ cho một chỉ điện khoản, từ từ sẽ đến xây dựng, mà to lớn đầu nhập ở trên quân sự, chính là hải quân phương diện, bởi vì đại lượng tuyển xây dựng, hai năm này quân hạm cùng thuyền hàng đều đại lượng xuống nước. Vẹn vẹn là các loại quân hạm, liền hạ nước hơn 50 chiếc, có nhiều như vậy quân hạm, nguyên bản hải quân cánh bùm chiến hạm toàn bộ giải nghệ, hiện tại đã tại Hải Châu đạo xây mới một tòa xưởng đóng tàu cỡ bỏ. Bởi vì Thanh Hà Vương quốc hiện tại cần đại lượng tuyển, tương lai còn cần mở rộng hải quân, mở rộng hải dương tuần tra, đối với chiến hạm nhu cầu là to lớn. Bởi vậy trừ bỏ Đông Hải đã ba cái xưởng đóng tàu lại rút đi một phần nhân viên tại Hải Châu đạo Thanh Hà cửa sông một chỗ phù hợp địa điểm thành lập một tòa mới xưởng đóng tàu, đồng thời tại Hải Châu đạo thành lập một tòa mới Hải Dương đại học cùng một tòa thuyền học viện kỹ thuật, dùng để bồi dưỡng chuyên nghiệp nhân tài. Mà lại bởi vì phương Bắc các đạo xử lý đều là nông nghiệp, còn có một chút địa khu cũng trên cơ bản là môi trường tự nhiên bảo hộ khu, dùng để để động vật hoang dã sinh hoạt, cam đoan những này động vật hoang dã gen. Bởi vậy trải qua tổng sở chính vụ phê chuẩn, tại Thanh Hà đạo đạo thành, thành lập một tòa đại học nông nghiệp cùng một tòa viện y học. Bộ canh nuôi 14, trước đó thiếu trương hoàn thành mà lại cuối cùng hai chương này thiếu chương hay là bởi vì kéo thời gian dài đền bù cho mọi người. Theo một chương này về sau, tại tăng thêm chương tiết chính là minh chủ tăng thêm. Chương 462. Hải tộc thế lực hủy diện. Chương 462, hải tộc thế lực hủy diện. Thanh Hà Vương quốc hòa bình phát triển, đối với trong nước là mười phần trọng yếu, vẹn vẹn là mấy năm công phu, Thanh Hà Vương quốc các loại phát triển đều đã đạt tới một cái độ cao mới. Dạng này phát triển cùng phụ cận mấy cái thế lực làm so sánh, quả thực chính là ngày đêm khác biệt. Tại Minh Đế quốc, bởi vì những năm này mở rộng bốn cái hành tinh thổ địa, đang đem tất cả tinh lực vùi đầu vào nơi đó. Mà lại bởi vì đối với Đông Bộ rừng rậm khai phát, hiện tại ngược lại là cùng trong rừng rậm viên tộc tiến hành một phen giao chiến, Song Vương đã đứt quãng đánh hơn 2 năm. Tại địa phương khác có chiến tranh dưới tình huống, cùng Thanh Hà Vương quốc hòa bình cũng liền trở nên cực kỳ trọng yếu. Một cái cường thịnh đế quốc, không phải đơn giản có thể đối phó. Mặc dù Thanh Hà Vương quốc còn định vương quốc danh hiệu, nhưng nội bộ đại khái tình huống cùng bị Minh đế quốc dò xét không sai biệt lắm. Đương nhiên Thanh Hà Vương quốc cũng đối Minh đế quốc có càng nhiều hiểu rõ. Chính là nhìn thấy Thanh Hà Vương quốc tỉ mỉ tình báo, loại kia ưu thế, hòa bình sinh hoạt phát đạt khoa học kỹ thuật còn có tầng dưới chốt giàu có sinh hoạt cho dù là chiến tranh đều không có ảnh hưởng đến tầng dưới chốt bách tính sinh hoạt cuộc sống như vậy nếu như bị Minh Đế quốc tầng dưới chốt nông dân biết được như vậy ở mức độ rất lớn liền sẽ gây nên một cỗ chốt chết Minh Đế quốc dựa vào trong nước hơi nước nhà máy chủ còn có tầng dưới chốt thân hào nông thôn địa chủ cam đoan tự thân Vương quốc thống trị đối với tầng dưới chốt bách tính trên thực tế cũng không có Thanh Hà Vương quốc coi trọng như vậy vì vậy đối với Thanh Hà Vương quốc càng hiểu rõ càng nhiều quan viên các lao gia địa chủ các lao gia nhà máy chủ các đại nhân đều sẽ nghiêm mật phong tỏa đến từ Thanh Hà Vương quốc tin tức. Bất quá lúc này Thanh Hà Vương quốc đã đi vào một cái mới đường cao tốc, hoàn toàn không thèm để ý Minh Đế quốc tình huống. Mà đổi thành một bên lương vương quốc, bởi vậy so sánh cùng sôi nam bảy quái vật chiến đấu, lại thêm thực lực bản thân tương đối nhỏ yếu, vì vậy đối với Thanh Hà Vương quốc trên thực tế chính là nằm ngựa. Mà Dã nhân bộ lạc, nghe nói Cảng Phương Bắc tinh linh đế quốc 2 năm này cùng Dã nhân tộc đánh rất khốc liệt, Dã nhân bộ lạc đại bộ phận tinh lực đều bị hấp dẫn đến phương nam. Thanh Hà Vương quốc những năm này hòa bình khiến cho bọn Dã nhân cũng dần dần lòng cảnh giác. Hiện tại các quân đoàn đã chỉnh đốn không sai biệt lắm. Phủ Lanh chúa bên trong, địch phong đối với 5 năm hòa bình thanh hà vương quốc phát triển cũng cảm giác được hài lòng. Hiện tại hải quân tăng mới nhiều như vậy chiến hạng, như vậy đánh một trận thế nào? Tại Thanh Hà Vương quốc phương bắc, ngư nhân tộc 2 năm này quấy rối hấp dẫn Đông Hải Hải quân bản bộ tuyệt đại bộ phận lực chú ý, mà bây giờ hải tặc thế lực bên trong một chút phần tử hiếu chiến cũng bắt đầu ngoi đầu lên, tập kích Thanh Hà Vương quốc thương thuyền cùng vùng duyên hải. Dạng này tập kích quấy rối sẽ không đối với Thanh Hà Vương quốc tạo thành tổn thất quá lớn, nhưng cũng là gây nên Thanh Hà Vương quốc một bộ phận tinh lực. Cái kia hải tặc thế lực, cứ hòn đảo trên thực tế liền cùng hiện tại biển xanh đạo cơ vốn bên trên tương đương mà lại hải tặc bản thân cũng chỉ có hơn 10 vạn hải tặc, mặc dù đơn binh lực lượng lớn mạnh một chút, nhưng đối với lúc này thanh hà vương quốc đến nói, không đáng giá được nhất tới. như vậy, khai chiến em, diệt đi cái này hải tặc thế lực, nuốt vào cái này một mảnh hòn đảo cùng hải vực. mệnh lệnh, đông hải chiến khu chế định đối với đông nam hải vực, hải tặc quần đảo chiến dịch phương án, nhất thiết phải một trận chiến cầm xuống cái này một mảnh hải tặc quần đảo. địch phong mệnh lệnh đưa đến đông hải quân đội tổng bộ, nhìn xem địch phong mệnh lệnh, làm quân đội tổng chỉ huy cũng có chút kích động, chỉ có chiến tranh tài năng thành lập công hân, tài năng thăng chức để bạt, mà lại khai cương thác thổ chiến tích cũng có thể ghi chép tại Thanh Hà Vương quốc trên sách lịch sử, tên lưu sử sách. Bây giờ, theo những năm này truyền kiến tạo, 6 chi hải quân hạm đội đều có chí ít 50 chiếc trở lên chiến hạm, mặc dù trong đó tuyệt đại đa số cũng đều là ngàn tính bằng tấn chiến hạm, nhưng nói tóm lại cũng có thể lấy ra được. Lần này đến từ cao nhất phủ lãnh chúa mệnh lệnh, Đông Hải quân đội, Đông Hải Hải quân tổng bộ rút đi Hoàng Cân quân đoàn, cùng thứ 2, thứ 3 hai chi hạm đội, cùng biển xanh đạo hải bờ đội cảnh vệ, cùng một cái hải quân tổng bộ trực thuộc hải quân sư đoàn bộ binh. Bởi vì hạm đội thứ nhất cần giám thị ngư nhân tộc, Thanh Hà Vương quốc đối với ngư nhân tộc vũ khí còn không có nghiên cứu chế tạo thành công. Bây giờ đối phó lên ngư nhân đến, Thanh Hà Vương Quốc còn không thể chiếm được ưu thế tuyệt đối. Bởi vậy Thanh Hà Vương Quốc không có cấp đoạt ngư nhân tộc vốn có những hòn đảo kia, cái kia một vùng biển cũng chỉ có thể từ hạm đội hộ vệ tài năng thông hành. Hai chi hạm đội, có 50 chiếc một đời chiến hạm, 5 chiếc đời thứ hai chiến hạm, 3 chiếc đời thứ ba chiến hạm, cùng 2 chiếc tiếp liệu hạm, 10 chiếc vận binh thuyền, lần này vì cam đoan một cái quân đoàn đều có thể cấp tốc đến hải tặc hòn đảo, đặc biệt theo Đông Hải đạo bến cảng nhàn rỗi thuyền chiêu mộ 100 chiếc đem tất cả hoàn cân quân đoàn tất cả vũ khí trang bị toàn bộ trang bị. Đồng thời Quân thoái vị tại nữ vũ đạo căn cứ không quân xuất động 100 đỡ máy bay chiến đấu cùng 50 khung máy bay ném bom, trước thời hạn tiến hành hỏa lực thanh lý. Làm công việc chuẩn bị ở trong một tuần hoàn thành, Từ Đông Biển Hải quân tổng bộ tổng chỉ huy ra lệnh, ngay lập tức, hai chi hạm đội tất cả chiến hạm hộ vệ lấy vận binh thuyền cùng tàu vận tải rời đi bên cảng. Nữ vũ đạo căn cứ không quân, 150 đỡ chiến cơ lên không, hải tập thế lực khoảng cách bờ biển bất quá là hơn 200 cây số, khoảng cách biển xanh đạo cảng là chỉ có 200 cây số, mà lại hai cái giữa hòn đảo còn có vài tòa diện tích mấy cây số vương đảo nhỏ. Có thể nói, khoảng cách gần vô cùng, chiến cơ lên không chỉ dùng nửa giờ liền dẫn đầu đến hải tặc hòn đảo, bởi vì những năm này không có tới từ thanh hà vương quốc tiến công, những này hải tặc nhóm nhìn xem bay tới chiến cơ biên đội cũng không né tránh. một chút hải tặc to mò nhìn một màn này, thậm chí là hơi kinh ngạc, nhưng những người này không biết, những chiến đấu cơ này mang đến chính là tử vong. rất nhanh, chiến cơ bay qua, một chút điểm đèn từ trên bầu trời rơi xuống, sau đó từng đóa từng đóa cỡ nhỏ mây hình nấm dâng lên, kịch liệt tiếng nổ vang, làm cho cả hòn đảo đều vì dừng chấn động. địch tập, địch tập. lúc này, hải tặc nhóm lúc này mới kịp phản ứng, nhưng những này bom chào hỏi địa phương là hải tặc chủ yếu căn cứ, kho lúa kho vũ khí, còn có bỏ neo tại bến cảng thuyền hải tặc. Vòng thứ nhất máy bay ném bom rơi xuống, liền phá hủy ba thành mục tiêu, sau đó, vòng thứ hai ven tạc, vòng thứ ba. Tại hạm đội còn chưa có tới lúc, ven tạc một mực tại tiếp tục. Không chỉ có như thế, trên bầu trời những cái kia máy bay chiến đấu, không vận pháo máy nhắm ngay trên mặt đất hải tặc đám người, chỉ cần là cầm vũ khí lên đều là thanh hạ vương quốc tác chiến mục tiêu. Có thể đánh xuyên qua sắt thép pháo máy trong đám người lảo qua, trong nháy mắt liền thấy từng đoàn từng đoàn huyết hoa ở trên mặt đất nở rộ, để mặt đất biến thành một mảnh màu đỏ thắm. Vốn chính là trật tự tán loạn không có cái gì phòng không hải tạc nhóm hoàn toàn không phải đoàn máy đối thủ chỉ có thể là bị động bị đánh vòng thứ 3 anh tạc hải tạc thế lực tất cả hòn đảo trên cơ bản đều bị đánh nổ không sai bị lắm đại lượng hải tạc chết đi để hải tạc thế lực hỗn loạn tương mừng mà lúc này đến từ nữ vũ đạo biển xanh đạo hai chi hạm đội hộ tống hoàng cân quân đoàn đến nơi này tại hạm đội chủ pháo dưới sự yểm hộ từng chiếc từng chiếc đăng lục hạm cập bờ thuyền cửa khoang mở ra từng chiếc chủ chiến xe tăng xe bọc thép đi xuống thuyền che chở lấy bộ binh tiểu đội hướng về hòn đảo chỗ sâu chạy tới ven đường chỗ qua một chút còn sót lại hải còn muốn xông lên báo thủ nhưng tại bộ binh tiểu đội xạ kích xuống. Từng cây hải tặc tại sông lên trên đường liền trở thành từng cỗ thi thể. Một chút hải tặc trong tay cũng có được súng ống, nhưng những này công sự che chắn về sau hải tặc bị xe tăng chủ pháo khóa chặt, một pháo đánh đi ra, liền người mang công sự che chắn toàn bộ nổ thượng tiên. Một ngày này, hải tặc thế lực tất cả trên hòn đảo, khắp nơi là tiếng súng cùng đạn pháo tiếng vang mình, trận này chiến dịch trọn vẹn là tiếp tục 3 ngày thời gian, thẳng đến tất cả cầm vũ khí lên người đều bị bắn giết, cái khắc còn sót lại nhân khẩu bị tập hợp. Bởi vì những này những người còn lại phần lớn là hải tặc gia thuộc thiên nhiên liền cùng Thanh Hà Vương quốc không hợp nhau, nhưng bởi vì cái này, một nhóm mặc cho lâu số lượng to lớn Chỉ ít là 1 triệu quy mô. Bởi vậy toàn bộ đánh giết quá mức tàn nhẫn, mà lại 2 triệu người cũng là một bút giàu có nhân khẩu. Thế là, tại từng cái trên hòn đảo đem những này hải tặc gia thuộc cùng đầu hàng hải tặc bắt lên về sau, đầu tiên tiến hành phân biệt. Những cái kia hải tặc bị lựa đi ra, đối với những người này không có chuyện gì để nói 30 năm cải tạo lao động, chịu đựng được liền có thể trở thành thanh hà vương quốc một viên. Những này còn sót lại hải tặc số lượng tại khoảng 5 vạn người, phần lớn là tầng dưới chốt lâu la, chân chính thuyền trưởng hải tặc đều bị trực tiếp bắn giết, hoặc là công khai xử quyết, chấn nhiếp đám người. Tại hải tặc bên ngoài, Những người khác đem nam tính người trưởng thành toàn bộ muốn tìm đi ra, bao quát cái kia 12 tuổi trở lên thanh niên. Những người này mặc dù không phải hải tặc, nhưng lâu dài sinh hoạt tại hải tặc bên trong, cũng đều có hải tặc tính cách, tư tưởng cũng trên cơ bản cố định. Bởi vậy, đối với những người này, 20 năm hơi nhẹ một chút cải tạo lao động, nếu như có thể sống sót, không có phạm sai lầm, cũng có thể trở thành Thanh Hà Vương quốc một viên. Tại về sau, chính là những cái kia mang hải tử nữ nhân, còn có tiểu cô nương, những người này dựa theo gia đình, xáo trộn gây dựng lại. Thanh Hà Vương quốc những năm này mới thành lập rất nhiều nhà máy. Những phụ nữ này thống nhất an trí tại một chút dây chuyển sản xuất nhà máy. Cam Đoan ăn ở dưới tình huống người trưởng thành lao động 5 năm, trong vòng 5 năm không có phạm sai lầm, biểu hiện ưu tú, như vậy liền có thể trở thành Thanh Hà Vương quốc một viên đến nỗi hải tử thống nhất đưa vào trường học, từ đầu càng bắt đầu giáo dục. Bất quá bởi vì cái này một nhóm nhân khẩu trí ít tại 500,000 người trở lên, bởi vậy từng nhóm đưa vào Thanh Hà Vương quốc các nơi khu. Mà tại hải tặc thế lực bên trong, còn có một nhóm đặc tù nữ tính đám người, mà lại số lượng trí ít là mấy vài người. Đối với những người này, trời sinh liền cùng hải tặc nhóm không hợp nhau, đang kiểm tra thân thể tật bệnh vấn đề về sau, cũng thống nhất an trí tại trong nhà máy, học tập lao động, 5 năm cải tạo về sau, phân phối nhà ở chính mình cư trú. Kể từ đó, cái này trăm vạn người toàn bộ xử lý hoàn tất, tại một tháng trong thời gian đem cái này 1 triệu người an trí tại Thanh Hà Vương quốc một chút trệ hướng địa khu đến tận đây, hải tắc thế lực hòn đảo liền thành chúng, giống, tùy ý Thanh Hà Vương quốc cải tạo đối với cái này một mảnh quần đảo, đầu tiên tiến hành khảo sát, cuối cùng đo đến toàn bộ quần đảo tổng diện tích tại 60.0000 cây số vuông, thuộc hạ hơn ngàn tòa to, to to nhỏ nhỏ hòn đảo đối với những hòn đảo này, căn tứ diện tích cùng. Nhưng trồng chọ thổ địa, nơi ở Phạm Vi, Bi, biến thành bốn cái quận, 30 cái huyện Bốn cái quận tính vào biển xanh đảo trị hạn, để biển xanh dưới đường thuộc quận số lượng gia tăng đến bảy cái. Bởi vì trên hòn đảo mặc cho lâu bị di chuyển đi hiện tại cái này một mảnh trên quần đảo có thể nói không có bất kỳ ai. Bởi vậy tổng sở chính vụ quy hoạch năm nay theo dã nhân thế lực giải phóng nô lệ toàn bộ đưa đến cái này một mảnh quần đảo an trí, tạm thời cam đoan những hòn đảo này có một chút nhân khẩu. Đến tiếp sau mấy năm theo dã nhân thế lực giải phóng nhân khẩu đều sẽ đưa đến nơi này an trí. Sau đó thành lập một chút sinh thái hòn đảo, dùng để làm động vật hoang dã bảo hộ khu, cùng một chút khảo sát ra khoáng sản tài nguyên trên hòn đảo cần khai thác, xây dựng nhà máy, chiêu mộ đến công nhân đồng dạng là người người miệng. Tổng sở chính vụ rút đi một nhóm quan viên đem bốn quận 30 huyện sở chính vụ phối đủ, về sau bốn cái quận liền có thể tiến hành vận chuyển bình thường. Bất quá bởi vì cái này một mảnh quần đảo vị trí ở vào Thanh Hà Vương quốc góc đông nam, bốn phía đều là mảng lớn Hải Dương địa khu, chỉ cần đi thuyền liền có thể đến cái khác Hải Dương thế lực. Có thể nói là Thanh Hà Vương quốc đông nam phương hướng trên biển bình trướng, vị trí địa lý mười phần trọng yếu. Bởi vậy không chỉ là Đông Hải Hải quân tổng bộ hạm đội thứ 3 căn cứ di chuyển đến nơi đây, đồng thời, Thanh Hà Vương quốc ở trong này kiến thiết sân bay, chạm ra radar trên biển căn cứ, cam đoan cái này một mảnh địa khu an toàn. Nuốt vào hải tặc thế lực quần đảo. Để Thanh Hà Vương quốc gia tăng mạng lớn lãnh hải, cùng 60,000 cây số Vương quốc thổ, nhưng đối với Thanh Hà Vương quốc hiện tại thể lượng đến nói, cái này cũng chỉ là một trận tiểu đả tiểu nháo thôi. Chiến tranh theo bắt đầu đến kết thúc bất quá là hơn 2 tháng thời gian, mà lại trong đó phần lớn thời gian đều đang chuẩn bị cùng kết thúc, thực tế là không có hoa phí quá nhiều thời gian. Nhưng cầm xuống hải đặc thế lực của nào, không chỉ là giải quyết Thanh Hà Vương quốc một cái phương hướng tập kích quấy rối hơn nữa còn nhiều một cái ra biển phương hướng. Căn cứ hải thế lực cùng hải quân bản bộ siêu tập đến tình báo, tại biển xanh đảo hướng đông bao la trên hải vực cũng có được một chút chiếm cứ hòn đảo thế lực cùng dưới nước các loại thủy tộc đế quốc. Bởi vậy, trong thời gian ngắn, Thanh Hà Vương quốc sẽ không phát động đại quy mô chiến tranh, hạm đội mở rộng về sau, ngay tại biển xanh đạo hải vực đi thuyền, tiến hành gần biển vận chuyển. Hiện tại lời nói, đông bộ trên biển có thể tiếp xúc đến trên biển thế lực chỉ có ngư nhân thế lực một cái. Nhìn xem chiến báo trong tay, chiến dịch lấy được viên mãn thành công, Địch Phong thầm nghĩ nói. Như thế đến nay, đợi đến viện nghiên cứu nghiên cứu ra có thể nhắm vào ngư nhân tộc dưới nước vũ khí về sau, đem ngư nhân tộc thanh lý mất, chiếm cứ ngư nhân tộc chiếm cứ một chút hòn đảo. Bây giờ Theo bốn phía các thế lực đều không có đại quy mô xâm phạm dưới tình huống, địch phong cũng không chuẩn bị phát động đại quy mô chiến tranh. Hiện tại Thanh Hà Vương quốc có bắt ngát như thế quốc thổ, mà lại đại bộ phận đều là những trồng trọt thổ địa, hiện tại chính là đại quy mô khai phát thời gian. Mà lại hai năm trước, tại mới chiếm cứ phương Bắc mảng lớn trên thổ địa, phát hiện hơn 10 cái cự đại khoáng mạch, những này khoáng mạch bao quát quan sắt, mỏ đồng, vàng bạc mỏ, mỏ linh thạch, còn có một chút kim loại hiếm mỏ, cùng chế tạo tốn hao giáp, ca, mỏ, cùng hồ nước mặt, có thể nói các loại xung túc tài nguyên để Thanh Hà Vương quốc tại phương Bắc cũng có thể xây dựng rất nhiều công nghiệp nặng nhà máy, sản xuất càng nhiều vật tư mà mô, kiến Công nhà máy đều cần nhân khẩu, bây giờ Thanh Hà Vương quốc nhân khẩu mặc dù một năm muốn so hơn một năm, nhưng lại bộ phận đều là con mới sinh 100 triệu tổng nhân khẩu, bây giờ có hơn một nửa đều là 16 tuổi trở xuống thanh niên, bởi vậy muốn tiếp tục phát triển, Địch Phong đoán chừng Thanh Hà Vương quốc cần chấp hành hai cái năm mới 5 năm quy hoạch. Bất quá tại Địch Phong chuẩn bị cuối năm hội nghị lúc, tại Thanh Hà Vương quốc biên cảnh, ngoại ý muốn đi tới một cái kỳ lạ lưễn nhân. Chương 463. Ngoại ý muốn mưu sư. Chương 463. Ngoại ý muốn mưu sư, 1200. Thanh Hà Vương quốc, Đông Hải quân đội, biển sinh phía đông nhất trên hòn đảo mới vừa từ hải tập thế lực thu phục trên hòn đảo, một tòa giám sát trạm gác ở trong này thành lập. Bởi vì cái này một hòn đảo bản thân chỉ có nửa cây số vuông diện tích, mà lại trên hòn đảo loạn thạch đá lởm chởm, bởi vậy cái này một tòa tháp canh chủ thể cũng chính là một cái năm tầng hình trụ tròn tòa thành kiểu dáng ở trên hòn đảo còn mở ra một cái máy bay trực thăng bình thải, cùng một cái có thể để pháo hạm đỗ nhỏ bến tàu ở trong này. Đông Hải quân đội bố trí một cái tiểu đội 10 người, phối trí một môn súng phòng không, một môn pháo cối, một khung súng máy hạng nặng, hai khẩu súng máy hạng nhẹ, còn có phủ văn thông tin thiết bị cùng một cái đơn sơ thư viện, để đóng giữ ở trên hòn đảo binh sĩ sẽ không quá mức bùn đẻ. một ngày này, trạm gác vừa mới thành lập bất quá là một tháng thời gian, đóng quân ở trong này binh sĩ đang tiến hành thông thường đứng gác nhiệm vụ. nhưng lúc này, trạm gác bên trên binh sĩ nhìn thấy ở phía xa trên mặt biển, thêm ra một chiếc thuyền chỉ đây là một chiếc cánh buồm chiến hạm ngoại hình, nhưng chỉ có một cái của buồm, thuyền không tính lớn. nhưng dạng này cánh buồm chiến hạm lại có thể ở trên đại dương bao lan này bình ổn đi thuyền, mà lại trạm gác binh sĩ nhìn kỹ lại, cái này một chiếc thuyền cũng không đơn giản. thuyền mặc dù là dùng đầu gỗ chế tạo, nhưng cái kia nhìn ra được những thuyền này trên ván gỗ. Lưu động năng lượng màu đồng xanh tia sáng, tấm ván gỗ cũng là đen nhánh màu sắc, xem xét cũng không phải là phổ thông tấm ván gỗ. Mà tại cái này một chiếc thuyền con mũi tàu, là một cái hùng sư ngoại hình, một đôi thú đồng còn là sử dụng cái gì đặc thù bảo thạch. Tại trên thuyền buồm, một đám thú nhân ở cái kia trên bong tàu lao động, nhưng cầm đầu lại là một cái toàn thân bao trùm tại trường bảo màu xám xuống thân ảnh. Nhìn xem một màn này, đứng gác binh sĩ cấp tốc cầm ống nói lên, đối với cùng đội cương vị nghỉ ngơi tiểu đội trưởng nói. "Đội trưởng, chạm góc đông nam phương hướng phát hiện một chiếc chất gỗ thuyền buồm, hiện tại phát hiện vì đó người và người thú." đối với cái này một chiếc không biết thuyền ẩn hiện toàn bộ chạm gác tất cả mọi người bị tập hợp cầm lấy các thức vũ khí nhắm ngay cái kia một chiếc thuyền mà tại hướng về phía trước tình thế không lâu cái này một chiếc cánh bùm chiến hạm phát hiện cái này chạm gác tựa hồ là nhìn thấy trên hòn đảo này kiến trúc ngay lập tức cánh bùm chiến hạm hướng về nơi này chậm rãi tới gần nhìn xem tháp canh không có ngay lập tức công kích thuyền chủ nhân cũng phát hiện cái này tháp canh tựa hồ là có thể giao lưu thế là tại khoảng cách tháp canh mấy trăm một khoảng cách cái này một chiếc chiến hạm đình chỉ tiến lên sau đó đứng tại chiến hạm trên bong tàu người áo bảo cho kia cưỡi một chiếc thuyền gỗ nhỏ lấy một cái quỷ dị tốc độ cấp tốc đến tháp canh xuống các ngươi tốt, ta là tới từ Vu sư Đại Lục vũ sư, đủ kệ. Lần này ngoại ý muốn đi tới nơi này, xin hỏi nơi này là địa phương nào? Một đoạn này lời nói cũng không phải là theo cái vũ sư này trong miệng nói ra, mà là thông qua tinh thần trực tiếp để binh sĩ lý giải hắn ý tứ. Vu sư, tiểu đội trưởng cùng bốn phía binh sĩ liếc nhìn nhau, tất cả mọi người không biết vũ sư là cái gì, nhưng căn cứ binh sĩ lý giải, đây cũng là một cái nghề nghiệp, cùng loại với võ giả, pháp sư. Nơi này là Thanh Hà Vương quốc Đông Hải hải vực, ngươi hiện tại đã tiến vào ta Thanh Hà Vương quốc lãnh hải, không biết đủ kệ Vu sư ngươi là tới làm cái gì? Thanh Hà Vương quốc. Đu Kệ Vu sư thầm nghĩ trong lòng, một cái chưa nghe nói qua quốc gia, không nghĩ tới nơi này cũng có nhân loại thế lực, chỉ là không biết thực lực thế nào. Thầm nghĩ, Đu Kệ Vu sư lấy xuống chính mình pháp sư bảo mũ túi, lộ ra một cái tóc vàng trung niên nam nhân ngay ngắn khuôn mặt. Ta đến từ Vu sư đại lục, Vu sư chính là một cái lấy nghiên cứu tự nhiên, cường hóa tự thân, truy cầu chân lý nghề nghiệp, hiện tại ta rời đi Vu sư đại lục tại cái này một mảnh mê vụ cánh đồng du lịch. Lần này ngoại ý muốn đi tới Thanh Hà Vương quốc biên cảnh, ta hy vọng có thể tiến về Thanh Hà Vương quốc chỉnh đốn một chút. Cái này ta không làm chủ được. Tiểu đội trưởng cấp tốc hồi đáp: ta cần cùng thượng cấp của ta hồi báo một chút, đợi đến thượng cấp có thông trì, tài năng cho ngươi trả lời. trước đó, mọi ngươi thuyền không nên tiếp tục tiến lên, từ nơi này về sau, đều là ta thành hạ vương quốc hải vực. tuất, ta chờ kết quả. vu sư đủ ke mỉm cười, đồng ý tiểu đội trưởng yêu cầu. tiếp lấy ngồi thuyền nhỏ trở về chính mình cánh buồm chiến hạm, chờ đợi tháp canh kết quả. tại vu sư rời đi về sau, tiểu đội trưởng cấp tốc thông qua tháp canh bên trong thông tin liên hệ đến cấp trên của mình, phụ trách cái này một mảnh tháp canh đội cảnh vệ bờ biển bộ chỉ huy, tổng bộ báo cáo tình huống nơi này một cái đến từ phương xa nhân loại Vu sư muốn đi vào Thanh Hà Vương quốc trong nước, đây đối với Thanh Hà Vương quốc để nói, cái này có thể nói là một kiện đại sự, đội cảnh vệ bờ biển Bộ Chỉ huy cũng không làm chủ được, cấp tốc hướng cấp trên của mình báo cáo. Về sau từng bậc báo cáo đi lên, rất nhanh liền đưa đến ở vào Thanh Hà Thành trong Vương cung địch phong trong tay. Chỉ có một cái Vu sư à, địch phong nhìn xem báo cáo, trong lòng suy tư, truy cầu chân lý Vu sư, như vậy liền để hắn vào đi. Nếu là du lịch rất nhiều nơi Vu sư, như vậy nhất định biết phụ cận báo. Nếu như có thể theo cái vu sư này trong miệng đạt được một chút xa phương Thanh Hà Vương quốc không có tham dò đến thế lực tin tức cũng là rất tốt. Đến nỗi để cái vu sư này tiến vào Thanh Hà Vương quốc sẽ khiến vu sư tham niệm, mang đến vu sư đại quân tập kích Thanh Hà Vương quốc, cái này đương nhiên cũng có khả năng. Nhưng nếu như cự tuyệt cái vu sư này, cũng có khả năng này, nói cho cùng vẫn là Thanh Hà Vương quốc thực lực vấn đề, chỉ cần Thanh Hà Vương quốc có thực lực tuyệt đối, như vậy những vu sư kia đến tiêu diệt liền có thể. Phê chuẩn, cho phép cái vu sư này tiến vào Thanh Hà Vương quốc, nhưng nhất định phải tuân thủ Thanh Hà Vương quốc pháp luật, không được tại Thanh Hà Vương quốc quốc thổ bên trong động võ các căn cứ quân sự, sở nghiên cứu, đại học, nhà máy trở trọng yếu công trình không được đi vào, được đến địch phong phê chuẩn, mệnh lệnh cấp tốc chuyển đến cái kia tháp canh bên cạnh, tiểu đội trưởng tháp canh bên trong mở ra loa liên hệ cái kia ngay tại nghỉ ngơi đủ kẻ vu sư, tiểu đội trưởng đối với đủ kẹ vu sư nói, đủ kẻ vu sư quốc vương bệ hạ cho phép thuyền của ngươi chỉ có tiến vào thanh hà vương quốc, bất quá ngươi cần tiến về biển xanh đạo hải quân tổng bộ báo cáo chuẩn bị, về sau mới có thể đi vào đại lục đây là đi tổng bộ bản đồ, ngươi cất kỹ, ở bên kia đã được đến thông báo, ngươi tới báo lên tính danh là được rồi, vừa nói. Tiểu đội trưởng lấy ra một tờ giấy cho đủ kẹ vu sư họa một tấm đơn giản bản đồ. Đa tạ. Đủ kẹ vu sư nhẹ gật đầu. Trở lại trên chiến hạm của mình, đủ kẹ vu sư để chính mình vu sư đám học đồ chỉ huy những cái kia bắt tới nô lệ thú nhân thuốc đẩy thuyền. Dọc theo cái này đại khái hải đồ hướng biển xanh đạo hải quân tổng bộ chạy tới. Theo cái này tháp canh rời đi. Tước chừng tiến lên hơn 100 cây số lộ trình. Một chiếc ngàn tấn một đời chiến hạm hướng về vu sư cánh buồm chiến hạm tới gần đến về sau. Cái này một chiếc chiến hạm chiến hạm đối với đủ kẹ vu sư nói. Đủ kẹ vu sư, hoan lên đi tới thanh hà vương quốc. Tiếp xuống từ ta hạm hộ tống ngươi tiến về đông hải hải quân tổng bộ. Mời đi theo ta hạm tiến lên. Chương 464 Vu sư kiến thức. Chương 464 Vu sư kiến thức. Đủ kẻ vu sư cánh bùm chiến hạm theo hộ tống chiến hạm ở trên đại dương bao lan này đi thuyền, đi thuyền trên đường, đủ kẻ vu sư cũng cẩn thận quan sát cái này một chiếc một đời chiến hạm. Toàn bộ hạm là toàn kim loại giải tỏa kết cấu, trên chiến hạm cái kia nhìn thấy cái kia đặc thù bộ dáng hỏa pháo, mà lại chiến hạm chỉnh thể bảy biện ra tuyến hình giải tỏa kết cấu, cùng chính mình cánh bùm chiến hạm hoàn toàn khác biệt. Có thể chế tạo chiến hạm như vậy, cái này thanh hà vương quốc nhất định sẽ không kém, có lẽ cùng vu sư đại lục so sánh, cũng là một cái cường ha đối thủ. Bất quá có thể kiến tạo ra dạng này chiến hạm văn minh, ta còn thực sự chính là hiếu kỳ, hình dáng này văn minh sẽ là thế nào giải tỏa kết cấu? Theo chiến hạm tiến lên, Đu Kẹ Vu Sư đi tới ở vào Đông Hải Hải quân tổng bộ căn cứ. Tại cái kia trên bến tàu, Đu Kẹ Vu Sư cũng nhìn thấy khiếp sợ một màn. Một tòa sạch sẽ to lớn bên cảng, tại cái này trên bên cảng, từng dãy chỗ đậu bên trên, chính thả neo hơn 10 chiếc cùng một đời chiến hạm đồng dạng chiến hạm. Trừ cái đó ra, Đu Kẹ Vu Sư còn chứng kiến hình thể càng lớn lớn chiến hạm. Tốt một cái căn cứ hải quân, nhìn xem một màn này, Đu kệ Vu Sư trong lòng cũng nhịn không được tán thưởng đạo thân là một vị có thể độc lập đi thuyền tìm đòi chân lý cường đại vu sư đủ kệ vu sư lập tức liền nhìn ra những chiến hạm này tình huống mà lại chiến hạm như vậy tựa hồ là một cái mô bản dù cho dạng này sắt thép chiến hạm tốn hao to lớn không bằng ta vu sư chiến hạm nhưng ở trên số lượng cũng có thể đối kháng ta vu sư chiến hạm dạng này mẫu đủ lệ hóa sinh sinh phương thức thật đúng là muốn nhìn một chút cái vương quốc này tình huống a đối với thanh hà vương quốc căn cứ hải quân tự nhiên là không thể để cho ngoại nhân tham quan tại đủ kệ vu sư cánh buồm chiến hạm bỏ neo về sau từ hải quân người của tổng bộ viên lên thuyền hoạch định đủ kệ vu sư thuyền bên trên nhân viên căn cứ tình huống đặc biệt, đủ kẻ vu sư cùng năm cái học đồ đều cho một cái lâm thời thẻ căn cước, mà cái kia mười cái thú nhân tộc nô lệ tại đăng ký tin tức về sau không cho phép hắn xuống thuyền, chỉ có thể ở tại thuyền bên trên cầm tới thẻ căn cước, đủ kẻ vu sư điều khiển chính mình cánh buồm chiến hạm rời khỏi nơi này, căn cứ chỉ dẫn, đủ kẻ vu sư sẽ là tiến về thanh hạ vương quốc nữ vu đạo một cái bến cảng thành thị ở nơi đó đổ bộ trên biển cả tiếp tục đi thuyền mấy trăm cây số, đủ kẹ vu sư rốt cục nhìn thấy phía trước cái kia một tòa hải cảng thành thị, toàn bộ thành thị cao ốc sát, bến cảng cũng nhìn ra được không phải gạch đá đắp lên mà là một cái trình thể mà lại trên bến cảng còn có từng cây đèn đường, tại đủ kẻ vô số tiến vào bến cảng lúc đúng lúc là chập tối, hai bên đường phố đèn đường đều tỏa sáng mang, xem ra dị thường cho mắt. Tốt sáng tỏ đèn đuốc. Nhìn xem cái này một cảnh tượng, Đu kệ kinh ngạc nói: Quốc gia này cùng Vu sư đại lục hoàn toàn khác biệt, dạng này kỹ thuật lại có thể phổ cập đến tầng dưới chót. Tại Vu sư đại lục, tất cả Vu sư lấy Vu sư học viện làm cơ sở, thống trị từng mảnh từng mảnh địa khu tầng dưới chót máy tính. Sau đó các Vu sư học viện viện trưởng tạo thành một cái Vu sư liên minh, cộng đồng quản lý toàn bộ Vu sư đại lục sự tình. Mà lại. Vũ sư học viện cũng đều chỉ phụ trách chính mình trong khu quản hạt sẽ không xuất hiện quá nhiều thương vong liền có thể, trên bản chất còn là từng cái địa chủ, thành chủ phụ trách quản lý phổ thông cư dân, chỉ có mỗi một năm tuyển nhận tân sinh lúc, mới có thể để tầng dưới chốt bách tính hài tử tiến hành thiên phú đo lường. Tại vũ sư trên đại lục, không phải không đèn đoãng, nhưng kia cũng là quý tộc cùng vũ sư mới có thể sử dụng cấp cao vận dụng, nhưng tại thanh hà vương quốc bên này, lại biến thành khắp nơi có thể thấy được đồ vận. Vẹn vẹn là điểm này, liền có thể nhìn ra được Thanh Hà Vương quốc cùng Vu sư đại lục khác biệt đem thuyền dừng sát ở trên bến cảng, bởi vì đủ kẻ Vu sư không có Thanh Hà Vương quốc tiền tệ, bởi vậy bến cảng nhân viên quản lý cho phép đủ kẻ Vu sư đi các thành thị ngân hàng hối đoái tiền tệ tại giao phó bỏ neo phí tổn đối với đủ kẻ Vu sư đến nói, những này căn bản không đều không phải sự tình. Cái này một cái bến cảng thành thị, chính là cái này quận quận thành, mà lại nữ Vu Vương quốc thời kỳ nơi này cũng coi là một cái dân cư đông đúc địa khu, bây giờ phát triển những năm này, nữ Vu đạo tổng nhân khẩu đột phá 10 triệu. Nhân khẩu đông đảo, mà xem như tám cái quận thành một trong cái bến cảng này thành thị Tự nhiên thuộc hạ mấy chục vạn cư dân, mang ngân hàng điểm cũng là một cái lớn địa phương. Bởi vì đủ Kệ Vu sư là cái thứ nhất ngoại quốc tiến vào Thanh Hà Vương quốc người, bởi vậy căn cứ tổng sở chính vụ mệnh lệnh, Thanh Hà Vương quốc bài xuất một cái nhân viên công tác vì đủ Kệ Vu sư giảng thuật Thanh Hà Vương quốc cơ sở điều lệ chế độ. Mang đủ Kệ Vu sư đi tới Thanh Hà Vương quốc trong Vương quốc Ngân hàng, phụ trách tiền tệ phát hành trở sự vụ. Mang đủ Kệ Vu sư đi tới ngân hàng nội bộ, tại đơn độc trong phòng tiếp khách, đủ Kệ Vu sư căn cứ Thanh Hà Vương quốc bên trong vật phẩm có giá trị lấy ra ở trong đó, bao quát trên cơ bản thế lực lớn đều thông dụng vàng bạc, còn có một ít ma thú tinh hạch, đã năng lượng cùng cao cấp vật liệu, đặc thù khoáng vật, trải qua giám định, đủ kệ Vu sư đổi đến một số lớn đầy đủ tại Thanh Hà Vương Quốc sinh hoạt thật lâu tài phú, cho chính mình hai cái học đồ một khoản tiền để bọn hắn trông coi thuyền, chính mình mang hai nữ một nam ba cái học đồ tại cái này quận thành bên trong đi dạo đoạn thời gian này, đủ kệ cũng theo tùy tính nhân viên trong miệng đạt được một chút liên quan tới Thanh Hà Vương quốc tình huống, tỷ như nói, Thanh Hà Vương quốc là lấy trung lương, đạo, quận, huyện, trấn, thôn cấp 6 tiến hành đối, với bao la thổ địa tiến hành quản lý năm vạn cây số vương thổ địa, quá trăm triệu nhân khẩu, tại Vu sư Đại Lục cũng là một cái thế lực lớn bất quá bởi vì tình báo quân sự là Thanh Hà Vương quốc cơ mật, đủ kệ Vu sư chỉ biết Thanh Hà Vương quốc có 21 quân đoàn bộ đội tác chiến. Lúc này cái này quận thành có đường sắt, bằng phẳng đường cái, cùng các loại giao thông công cộng, thư viện, hoàn thiện trường học chế độ, còn có bệnh viện, chợ biên chế, đều để đủ kệ Vu sư cảm giác được có chút cảm thán. Cái này quận bất quá là Thanh Hà Vương quốc 200 cái trong quận một cái, 10 phần phổ thông, nhưng chính là dạng này một cái bình thường quận, liền có quy mô như vậy, dạng này quy mô đã đủ để bằng được một cái Vu sư học viện lãnh địa. Bất quá Vu sư đại lục diện tích lãnh thổ bao la, không phải một cái Thanh Hà Vương quốc có thể so sánh với, mà lại cái này Thanh Hà Vương quốc tựa hồ là cấp cao sức chiến đấu không đủ. Đủ Kệ Vu sư trong lòng đánh giá. Tại cái bến cảng này, trong thành thị mua một cỗ tư nhân ô tô, Đủ Kệ Vu sư theo cái này quận xuất phát, dọc theo con đường hướng Thanh Hà thành phương hướng chạy tới. Thân là Vu sư, mà lại thế lực tại hoàng kim cấp cũng là đỉnh tiêm một vị, Đủ Kệ Vu sư nhìn xem chiếc này ô tô giải tỏa kết cấu, thông qua tinh thần lực quét hình về sau, đem toàn bộ ô tô máy móc kết cấu dò xét rõ rõ ràng ràng. Không chỉ có như thế, Cái kia máy móc giải tỏa kết cấu bên trên các loại phù văn, lấy phủ văn sắp xếp tổ hợp, hình thành động cơ, trở cơ giới bộ kiện, tạo thành dạng này một cỗ phủ văn ô tô. Mà lại dạng này trên ô tô còn có thật nhiều linh bộ kiện vật liệu là đủ kẻ vu sư chưa từng có nhìn thấy qua. Những tài liệu này đều phi thường kỳ lạ, có lẽ có thể nghiên cứu một chút. Bất quá kiến thức đến Thanh Hà Vương quốc như thế một quốc gia, đủ kẻ vu sư biết mình thời gian ngắn là muốn ở tại Thanh Hà Vương quốc bên trong, bởi vậy chuyện này cũng tất nóng lòng nhất thời. Dọc theo bằng thẳng khoáng đạt trên đường tiến lên, đủ kệ cũng phát hiện cái này nhanh gọn con đường chỗ tốt, đây là đường đá, đường lát đá không có yếu thế. Thông qua Thanh Hà Vương quốc dạng này ô tô, lại thêm bốn phương thông suốt đường cái, còn có cái kia đường sắt, Thanh Hà Vương quốc có thể đem tất cả vật tư ở trong lãnh địa cấp tốc vận chuyển. Trong lúc chiến tranh, con đường như vậy liền có thể cấp tốc đem vật liệu chiến tranh vận chuyển đến tiền tuyến, đồng thời lại còn không tiêu hao quá nhiều. Một đường theo nữ Vu Đạo Hải cảng thành xuất phát, một đường xuyên qua Phong Nham quận, tiến vào Đông Hải Đạo Tân Hải quận, về sau tiến vào gần biển quận. Cái này cự có thể nói Thanh Hà Vương quốc lớn nhất bến cảng thành thị. Về sau một đường hướng đông, thanh quan Đông Hải đạo đạo thành quan Minh Thành, một tòa nhân khẩu trăm vạn phồn hoa thành thị, nhà cao tầng, các loại phong phú cửa hàng còn có lui tới dòng xe cộ chờ một chút, đều để đủ kẻ Vu sư mở rộng tầm mắt. Sớm Vu sư đại lục cũng có được dạng này thành thị, nhưng đó là một chút tồn tại mấy trăm năm Vu sư chi đô, lâu dài không thay đổi. Mặc dù phồn hoa, nhưng cho người ta một loại cổ lỗ. Nhưng tại Thanh Hà Vương quốc, cái này vừa mới thành lập, bất quá là mấy chục năm. Cho dù là lịch sử cũng chỉ là hơn trăm năm quốc gia. Đi trên đường phố, cho người ta một loại chiều khí phồn thịnh cảm giác. Theo Quang Minh thành rời đi về sau, tiếp tục hướng tây tiến lên. Đủ kẻ Vu sư nhìn thấy xuyên sơn đường hầm, cùng vượt ngang khe núi trăm mét cao cầu, như thế kiến thiết, chỉ vì con đường thông suốt. Trường hợp như vậy để đủ kẻ vu sư cảm giác được ngoài ý muốn. Bất quá tiếp tục đi tới, theo Đông Hải đạo rời đi về sau, chính là Đại Bình Nguyên, xuyên qua Nam Dương quận, Mới quận, đi tới Thanh Hà Vương quốc thủ đô. Bây giờ Thanh Hà Vương quốc theo những năm này phát triển, đã triệt để đem bốn phía bốn cái huyện chiếm đoạt, để nó trở thành Thanh Hà Vương quốc một cái khu đồng thời tại gần nhất phát triển bên trong. Hoa Nguyên huyện, Đông Bộ một cái huyện cũng đều trở thành Thanh Hà thành một cái khu mới. Bởi vì như thế rộng lớn thành thị, nhân khẩu đã là đột phá 5 triệu. Bởi vì nhân khẩu đông đảo, trừ bỏ mặt đất giao thông, Thanh Hà thành sở chính vụ quy hoạch kiến tạo Thanh Hà Vương quốc đầu thứ nhất tàu điện ẩm bởi vì tàu điện ngầm tính tiện lợi, đầu thứ hai tàu điện ngầm cũng tại xây dựng bên trong, làm đủ kẻ Vu sư đi vào trong Thanh Hà Thành này, càng thêm thành thị phồn hoa, còn có các loại phù văn máy móc vận dụng, đều cho thấy Thanh Hà Vương quốc cường thịnh. dạng này quốc gia, cực nhọc tốt khoảng cách Vu sư đại lục phi thường xa, bằng không thật đánh lên, liên minh cũng muốn trả một cái giá thật lớn. vẹn vẹn là nhìn xem Thanh Hà Vương quốc dạng này đô thành, liền có thể nhìn ra được Thanh Hà Vương quốc tất nhiên sẽ có cực kỳ cường đại quốc lực, đủ kẹm Vu sư trong lòng cảm thán, mở ra chính mình tại Thanh Hà Thành khảo sát đường đi. bất quá tại đủ kẹm Vu sư đến Thanh Hà Thành ngày thứ hai. Thanh Hà Vương Quốc tổng sở chính vụ bộ ngoại giao đến một vị quan viên, cùng đủ kệ Vu sư tiến hành giao lưu đối với Thanh Hà Vương Quốc giao lưu, đủ kệ Vu sư đối với tự thân vị trí Vu sư Liên Minh tự tin, đồng dạng là đem chính mình những năm này du lịch tình huống, cùng Vu sư Đại Lục một chút cơ sở tin tức nói cho Thanh Hà Vương Quốc. Chính là bởi vì những chi tiết này, Thanh Hà Vương Quốc tập hợp ra một phần liên quan tới Thanh Hà Vương Quốc càng xa xôi thế lực tình báo, cùng liên quan tới Vu sư Đại Lục tin tức. Vu sư Đại Lục, bản thân là một khối khổng lồ lục địa, lục địa diện tích chỉ ít tại 20 triệu cây số vuông, toàn bộ Đại Lục đại bộ phận đều là Vu sư Liên Minh thống trị. Toàn bộ Vu sư Liên Minh lấy Vu sư học viện tạo thành mỗi một cái Vu sư học viện phụ trách một mảnh địa khu căn cứ Vu sư học viện mạnh yếu phụ trách bản đồ không bằng nhau tại Vu sư học viện phía dưới chính là từng cái quý tộc địa chủ thông báo thành thị thôn chấn những thành thị này thôn chấn bình thường thần phục Vu sư học viện nhưng nội bộ tự trị mỗi một năm cho Vu sư học viện tiến hành một chút cung phụng đồng thời mỗi tháng một năm một hai tuổi con mới sinh trải qua đo lường có trở thành Vu sư tư cách tuyển nhận tiến vào học viện theo ngạch ngạch mở rộng học viện thực lực các Vu sư căn cứ tự thân đẳng cấp khác biệt lấy hắc thiết cấp vì cấp thấp Vu sư học đồ thanh đồng cấp là cao cấp Vu sư học đồ bạch ngân cấp vì một cấp chính thức Vu sư Mà đủ kệ vu sư là cấp 2 đại vu sư đỉnh phong trình độ, khoảng cách cấp 3 vu sư chỉ thiếu chút nữa, nguyên nhân chính là như thế, đủ kệ vu sư mới mang học đồ ra ngoài lữ hành. Bởi vì lúc trước từng khối mê vụ cánh đồng dung hợp, đủ kệ vu sư bắt đầu thăm dò du lịch những vị trí này địa khu. Mà tại vu sư đại lục cùng xung quanh hải vực dung nhập thanh Hà Vương quốc vị trí cánh đồng về sau, tại vu sư liên minh một bảng nhập vào một khối mới lục địa. Cái kia một mảnh lục địa diện tích so vu sư đại lục không nhỏ hơn bao nhiêu, đồng thời từ một cái pháp sư nghị hội thống trị, thế là pháp sư nghị hội cùng vu sư liên minh song phương giao chiến, đánh tới bây giờ còn chưa có kết thúc. Theo Vu sư đại lục hướng bắc, xuyên qua hơn 2000 cây số hải dương, chính là một mảnh quần đảo, ở trên đảo này có thế lực lớn nhỏ. Bất quá bởi vì tại quần đảo Đông Bộ hơn 1000 cây số hải ngoại có một cái Dực Nhân tộc thế lực, ngay tại hướng Tây mở rộng, cái này một mảnh quần đảo cũng tại có thứ tự liên hợp, chống cự Dực Nhân tộc xâm lấn. Mà tại xuyên qua cái này, một mảnh chiếm cứ lấy mấy ngàn vạn cây số vương hải vực quần đảo về sau, chính là mấy cái vương quốc, căn cứ đủ kẻ Vu sư miêu tả, những này vương quốc lớn nhỏ tương đương với thanh Hà vương quốc 3 năm cái Hắn chủ tộc có thú nhân, người lùn, nhân tộc, thậm chí là địa tinh các loại chủ tộc bởi vì chủng tộc khác biệt, quốc gia cùng giữa quốc gia lẫn nhau chiến chiến, lâu dài không ngừng. Tại cái này một mảnh quốc gia phương bắc, chính là Tinh Linh Đế quốc kéo dài bên trên mấy ngàn cây số núi rừng địa khu, bởi vì núi rừng địa khu có thể nói là Tinh Linh tộc ưu thế, bởi vậy những cái kia phương nam các nước cũng không có thực lực xâm lấn Tinh Linh Đế quốc. Bất quá Thanh Hà Vương có biết, trên đại lục dã nhân tộc là Tinh Linh tộc đối thủ chủ yếu, song phương chiến tranh không ngừng. Tại Tinh Linh Đế quốc hướng bắc, chính là vùng duyên hải cái này, Giao Long thống trị bảy chiếm cứ lấy ước chừng hơn 2000 cây số bờ biển, bờ biển phụ cận mấy trăm cây số hải vực cũng là Hải tộc địa bàn. Bởi vì Giao Long bản tính, Đại lượng xà tộc có long tộc huyết mạch, sau đó không ngừng sinh sôi phía dưới, hình thành một cái khổng lồ lấy giao long cầm đầu, đại lượng long huyết xà tộc làm chủ, vô số bầy rắn tạo thành thú tộc quốc gia. Bởi vì trong hải dương bầy rắn khổng lồ, bởi vậy đủ kẻ vu sư không thể không rời xa bờ biển đi thuyền, ven đường trải qua một chút to to nhỏ nhỏ cô lập hòn đảo, đến thanh hà vương quốc biển xanh rìa đường duyên chẳng gác. Làm dạng này một phần lữ hành ghi chép giao cho thanh hà vương quốc, tự nhiên thanh hà vương quốc cũng biết chính mình phương nam nơi xa thế lực đều là cái gì. Những quốc gia này thế lực đều đang tiến hành đại hôn chiến, bởi vậy thanh hà vương quốc còn có thể tiếp tục cùng bình phát triển. Địch Phong nhìn xem đủ kệ Vu sư lữ hành ghi chép báo cáo trong lòng suy tư, bởi vì cống hiến ra chính mình lữ hành báo cáo cho Thanh Hà Vương quốc cung cấp đại lượng tình báo, đủ kệ Vu sư tại Thanh Hà Vương quốc trong nước độ tự do cũng tăng lên rất nhiều. địch Phong tự mình ban đủ kệ Vu sư một phần vĩnh cựu cư trú chứng minh, chỉ cần đủ kệ Vu sư không vi phạm Thanh Hà Vương quốc lợi ích, như vậy đủ kệ Vu sư có thể vĩnh cửu cư trú tại Thanh Hà Vương quốc trong nước, đồng thời còn chuyên môn từ trong Thanh Hà Thành phân cho đủ kệ Vu sư một bộ biệt thự lấy cung cấp đủ kệ Vu sư cư trú.